tại ư kế h o c h nhất định h p ả n hàng thạc rời đi về sau dựa theo trước đó ước định tuyệt thiên thông trực tiếp cho b ạ c h tiểu k i ể u cung cấp m ộ ư ơ i vạn viên thuốc hoàng cực thối thể đan bốn vạn mai siêu phàm thành phẩm d i a i kỳ hoàng bộ nguyên đan siêu phàm thành phẩm trung g i a i kỳ hoàng bộ nguyên đan siêu phàm thành phẩm cao g i a i kỳ hoàng bộ nguyên đan các hai vạn mai cộng lại vừa lúc là m ộ ư ơ i vạn mai về phần cường giả yêu tộc đột phá đại cảnh giới chuyên dụng hoàng đạo phá cảnh đan bây giờ còn chưa luyện chế ra đến bởi vì có chút cường giả yêu tộc mới có thể sử dụng đạt được d ữ liệu cần từ bạch tiểu k i ể u bạch long cung cung cấp cho nên muốn chờ lần tiếp theo về phần đan dược định giá c ù n g gió vân kiếm tông giá cả là giống nhau cho nên cái này m ộ ư ơ i vạn viên thuốc tổng cộng nhường tuyệt thiên thông thu nhập bốn trăm tám mươi vạn c ự c phẩm nguyên thạch m ớ i mươi vạn viên thuốc nhìn thấy tuyệt thiên thông cùng bạch tiểu k i ể u duy nhất một lần liền làm m ộ ư ơ i vạn viên thuốc chuyện làm ăn lúc này nam cung hoàng đạo là phi thường khiếp sợ nguyên bản hắn coi là bạch tiểu kiều là tuyệt thiên thông người bên cạnh nhưng hắn lại là thế nào cũng không nghĩ tới bạch tiểu kiều vậy mà giống như hắn đều là tìm đến tuyệt đ duy nhất một lần liền lấy lấy mười vạn v i ê n thuốc nam cung hoàng đạo phi thường tò mò cái này một cái nhường hắn cảm thấy sợ hãi lại là đối hắn chẳng thèm ngó tới nữ tử đến cùng là đến từ cái gì thế lực đại nhân vật đi bạch nha đầu chuyện của ngươi làm xong trở về đi tháng sau lại đến đem bạch k i ề u kiều dâng lên bốn trăm tám mươi vạn c ự c phẩm nguyên thạch cất kỹ tuyệt thiên thông trong lòng vô cùng vui vẻ một tháng cho bạch long cung cung cấp mười vạn v i ê n thuốc chính là mấy trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch thu nhập hắn đột nhiên cảm thấy kiếm tiền cũng không phải khó khăn như vậy tuyệt đại sư tiểu nữ tử kia liền cáo từ trước vừa dứt tiếng bạch kiều kiều hướng lui về phía sau mấy bước sau đó m ũ i chân điểm một cái chính là bay lên không trung vốn cho rằng nàng biết bay ra đại sở sơn mạch bên ngoài hướng phía nào đó một cái phương hướng rời đi nhưng là tại nam cung hoàng đạo lập tức biến đến vô cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong theo một đạo dao long tiếng vang bạch kiều kiều lại là biến thành một đầu to lớn bạch dao chui vào sơn cốc bên ngoài kia một con sông lớn bên trong bạch bạch bạch dao chuẩn chuẩn chuẩn nam cung hoàng đạo rốt cục thấy rõ ràng kia là một đầu chuẩn đế cảnh đại viên mãn bạch dao là loại kia phun một ngụm liền có thể nhường hắn loại này thánh nhân cảnh tầng hắn là thế nào cũng không nghĩ tới một cái kia từ đầu đến cuối căn bản không nhìn chính mình một cái nữ tử lại là như thế một đầu kinh khủng bật ạ dao hơn nữa vẫn là đến tuyệt đại sư nơi này làm đan dược buôn bán chuẩn cái gì a đừng chuẩn nhìn thấy nam cung hoàng đạo bộ dáng khiếp sợ tuyệt thiên thông cảm giác đều thánh nhân cảnh giới lao c ộ n đồng liền không thể không cần ngạc nhiên sao lâu c ộ c nam cung hoàng đạo kinh hãi nuốt nước miếng lần này đích thật là hắn thất thố nhưng là cái này không trách hắn a hắn cũng không biết kia một nữ tử sẽ là như thế một vị kinh khủng tồn tại a c h u ẩ n đế cảnh đại viên mãn cường giả yêu tộc cái k i a chính là tương đương với c h u ẩ n đế cảnh thập nhị trọng thiên nhân loại cường giả là khoảng cách đại đế cảnh giới tồn tại hắn nam cung hoàng đạo mặc dù là một cái tu luyện mấy vạn năm láo quái vật nhưng cũng là lần đầu tiên cùng cường đại như thế cường giả khoảng cách gần như vậy a cho nên thật không phải hắn không h ậ trọng mà là bản năng phản ứng tuyệt đại sư vừa rồi t h ấ t thố mong rằng tuyệt đại sư rộng lòng tha thứ nam cung hoàng đạo đưa tay xoa xoa mồ hôi trắng t â u lập tức hỏi tuyệt đại sư xin hỏi ngày hiện tại còn thừa lại nhiều ít năng lượng có thể có lần trước nhiều không lần trước t i ê mới nhiều y tuyệt tiên thông lại là lấy ra bốn năm cái túi càn h ô n hoàng cực thối thể đan năm vạn pháp tướng phá cảnh đan siêu phàm thành phẩm đê giai kỳ hoàng b ổ nguyên đan siêu phàm thành phẩm trung giai b ổ nguyên đan cùng siêu phàm thành phẩm cao giai b ổ nguyên đan các hai vạn còn có siêu phàm thành phẩm trung giai bá đạo phá cảnh đan ba n g à n cùng siêu phàm thành phẩm cao giai bá đạo phá cảnh đan một n g à n tổng cộng một trăm ba mươi bốn viên thuốc dựa theo trước đó thương định giá cả cái này một nhóm đan dược tổng giá trị sáu trăm bảy mươi năm vạn t ự c phẩm nguyên thạch cho nên ngươi mang đủ nguyên thạch sao một trăm ba mươi bốn viên thuốc giờ phút này nam cung hoàng đạo nội tâm lại nhịn không được trần kinh hắn là thế nào cũng không nghĩ tới tại đã sách cung cấp trần to lớn cùng bạch tiểu kiểu tổng cộng m ộ ư ơ i ba vạn đan dược dưới tình huống tuyệt đại sư lại còn có thể cho hắn cung cấp một trăm ba mươi bốn viên thuốc đây quả thực là quá làm cho hắn chân kinh hắn đặc biệt hiếu kỳ ở đằng kia một tòa thông tin ê thần điện bên trong đi theo tuyệt đại sư đến cùng đều là những người nào làm sao có thể một tháng luyện chế ra hơn hai mươi vạn đan dược đến chẳng lẽ ở đằng kia thông tin ê thần điện bên trong là mấy ngàn tên luyện đan sư đối nam cung hoàng đạo cảm thấy nhất định chính là như vậy hoặc là không ngừng mấy ngàn tên luyện đan sư mà là càng nhiều luyện đan sư 675 b vạn c ự c phẩm nguyên thạch nam cung hoàng đạo có chút may mắn còn tốt chính mình lần này mang đến đủ nhiều c ự c phẩm nguyên thạch không phải còn phải đi một chuyến bây giờ có tuyệt đại sư cung cấp cái này 134,000 viên thuốc hắn gió vân kiếm tông một nhất định có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong xuất hiện rất nhiều cực giả tựa như kiêm một n g h n mai siêu phảm thành phẩm cao dài bã đạo phá cảnh đan dựa theo tuyệt đại sư thuyết pháp cái t i ế chính là một n g h n tên tân tấn c h u ẩ n thánh cảnh giới cực giả mặc dù bây giờ hắn g i vân kiếm tông căn bản không có một n g h n tên thiên vương cảnh định phong cực giả nhưng có đan dự khác phụ trợ nhiều nhất thời gian nửa năm. hắn gió vân kiếm tông tuyệt đối có thể sinh ra một ngàn tên c h u ẩ n thánh cảnh giới cực giả giờ phút này nam cung hoàng đạo lại một lần nữa cảm nhận được có thể kết bạn tuyệt đại sư quả nhiên là hắn gió vân kiếm tông thiên đại may mắn nhận lấy nam cung hoàng đạo cho hơn sáu triệu c ự c phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông cảm thấy mình trước đó cách nhìn sai hắn vốn cho là gió vân kiếm tông nội tình rất đủ cần hắn cố gắng thật lâu khả năng canh chừng vân kiếm tông nguyên thạch hao xong nhưng là hiện tại theo hắn tu luyện ra càng nhiều thần hồn phân thân về sau đ a n dược sản lượng thật sự là nhiều lắm vẹn, vẹn chỉ lần này thôi liền để gió vân kiếm tông hao tốn cũng thì như tại các ngươi do vân kiếm tông nâng làm một lần giao dịch hội giọng ngươi phụ cận các đại tông môn đến đây tham dự đan dược giao dịch về phần mỗi một viên thuốc ngươi dự định lấy bao nhiều giá cả giao dịch ra ngoài kia là chuyện của ngươi yêu cầu của lão phu chỉ có một cái cái k i a chính là nhường càng nhiều thông môn đại lượng cần l ã o phu luyện chế những đan dược này chỉ cần cái này một cái mục đích đ ạ thành t theo tháng sau bắt đầu lão phu liền để ngươi gió vân kiếm tông trở thành l ã o phu đan dược tông môn bán hộ phương trong đó lợi ích ngươi hẳn là tinh tường a nghe được tuyệt thiên thông cái này một loại thuyết pháp nam cung hoàng đạo càng là kích động quý nhân tuyệt đại sư quả thực chính là hắn gió vân kiếm tông quý nhân a như thật làm cho hắn gió vân kiếm tông trở thành tuyệt đại sư đan thuốc tông môn bán hộ phương trong đó lợi ích tuyệt đối là to lớn tựa như hai trăm l ự c phẩm nguyên thạch một cái siêu phàm thành phẩm trung giai bá đạo phá cảnh đan hắn không cần bán giá tiền cao hơn hắn chỉ cần chuyển tay bán hai trăm hai mươi mai t ự c phẩm nguyên thạch giá bán một viên thuốc liền có thể nhường hắn kiếm hai mươi t ự c phẩm nguyên thạch nếu là đan dược bán đi đan dược số lượng đủ nhiều cái k i a chính là kiếm lớn a hơn nữa ở trong đó ngoại trừ hai trăm t ự c phẩm nguyên thạch đan dược bản giá bên ngoài cái khác hắn căn bản không cần làm cái gì chính là xoay tay một cái liền có thể vớt hai mươi t ự c phẩm nguyên thạch trên giá tuyệt đại sư người yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt nam cung hoàng đạo tâm tình kích động có tuyệt đại sư đứng này lo gì hắn do vân kiếm tông không nhanh trong biến cường đại đúng rồi sau khi trở về nhớ k ỹ cho lão phu thu thập nhiều một chút dược liệu còn có vật liệu l u y ệ t khí đến lúc đó tất cả tiêu xài liền theo đan dược giá bán bên trong chống đỡ trụt chương 88, bạn tôn cho ngươi xem cái thứ tốt chương 88, bạn tôn cho ngươi xem cái thứ tốt mới bảy trăm nói phân thân kiếm tiền hiệu suất chính là kinh người như vậy tuyệt thiên thông cảm giác khoảng cách mục tiêu của hắn lại tới gần một bước bây giờ chỉ cần bàn giao nam cung hoàng đạo chuyện có thể giải quyết như vậy theo tháng sau bắt đầu liền sẽ có càng nhiều tông môn cường giả cần trong tay hắn đan dược về phần đan dược có đủ hay không điểm này tuyệt thiên thông là một chút cũng không cần lo lắng tại hắn bây giờ bảy trăm đạo thần hồn phân thân bên trong coi như chỉ có sáu trăm đạo thần hồn phân thân tại luyện chế đan dược coi như mỗi người mỗi ngày chỉ là luyện chế năm lô đan dược cho dù là dựa theo mỗi một lô chỉ có chín cái thành phẩm đan dược số lượng mà tính một tháng qua đó cũng là trọn vẹn tám mươi một vạn viên thuốc húng chi dưới tình huống bình thường hắn những cái kia thần hồn phân thân cũng không phải là mỗi một ngày chỉ có thể luyện chế năm lô đan dược mỗi một lô đan dược cũng không phải chỉ có chín cái thành phẩm đan dược cho nên dựa theo hiệu suất như vậy mà tính vẹn vẹ một tháng h ắ n liền có thể kiếm được quá trăm triệu c ự c phẩm nguyên thạch bởi vậy hiện tại đối với tuyệt thiên thông mà nói còn có một chuyện trọng yếu phi thường cái kia chính là l u y ệ n chế thiên vương cảnh cường giả cùng chuẩn thánh cường giả cần đan dược cho nên đan phương là nhất định phải hệ thống hoán đổi đan phương cửa hàng cho lão phu để cử một chương thiên vương cảnh đan phương cùng một chương chuẩn thánh cảnh đan phương lão phu hiện tại có tiền cho nên muốn loại kia tốt nhất túc chủ bùn hệ thống thật cao hứng là ngài phục vụ dựa theo túc chủ yêu cầu bùn hệ thống để cử túc chủ người mua sắm thần du huyền đan cùng âm dương huyền đan hai loại đan dược đan p ư ơ n g thần du huyền đan chính là đế thành phẩm đê g a i đan dược là phụ trợ thiên vương cảnh cường giả tu luyện đan dược tốt nhất bất luận một vị nào thiên vương cảnh giới cường giả chỉ cần luyện hóa bốn cái thần du huyền đan liền có thể theo thiên vương cảnh nhất trọng thiên đột phá tới thiên vương cảnh thập nhị trọng thiên thần du huyền đan đan phương giá bán một trăm vạn cực phẩm nguyên thạch âm dương huyền đan đồng dạng là đế thành phẩm đê g a i đan dược nhưng là loại đan dược này ngoại trừ có thể phụ trợ chuẩn thánh cảnh giới cường giả đột phá bên ngoài nếu là đem đan dược phẩm giai tăng lên đến đế thành phẩm trùng giai đồng dạng là phụ trợ thánh nhân cảnh giới cường nhìn thấy hệ thống cung cấp hai loại đan phương tuyệt thiên thông cảm giác có chút ý tứ đồng dạng là đế thành phẩm đê d a i đan dược đan phương nhưng là giá bán lại là hoàn toàn khác biệt hơn nữa hai loại đan dược tác dụng cùng hiệu quả cũng là hoàn toàn khác biệt bất quá so với lâu dài lợi ích mà nói tốn hao bốn trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch mua sắm hai loại đan phương cũng không phải là rất đắt đúng rồi hệ thống cái này thần du huyền đan cùng âm dương huyền đan thích hợp cường giả yêu t ộ c sử dụng sao có thể t ú c chủ cường giả yêu tập cùng nhân loại cường giả chỉ là tại đột phá đại cảnh giới lúc cần dùng tới khác biệt đan dược cho nên bình thường lúc tu luyện là có thể sử dụng giống nhau đan cho nên túc chủ phải chăng xác định mua sắm thần du huyền đan cùng âm dương huyền đan đa phương đ ã cường giả yêu t ộ c cũng có thể dùng kia ở trong đó giá trị liền cao hơn hệ thống cái này hai tấm đa phương lao phu mướn hệ thống nhắc nhở thành công mua sắm thần du huyền đan đa phương khấu trừ một trăm vạn cực phẩm nguyên thạch hệ thống nhắc nhở thành công mua sắm âm dương huyền đan đa phương khấu trừ ba trăm vạn cực phẩm nguyên thạch nhìn trong tay xuất hiện hai tấm đa phương tuyệt thiên thông lông mày không khỏi nhữ lại luyện chế thần du huyền đan cần thần du linh hoa cùng luyện chế âm dương huyền đàn cần âm dương huyền tinh thảo hai loại nhất tài liệu chủ yếu tại h Căn đến đến bất n l quá trước đó tuyệt thiên thông dự định lại đem trên người phòng ngự tăng cường một chút mua sắm hai tấm đan phương tiêu hết bốn trăm linh vạn thực phẩm nguyên thạch trước mắt trên người hắn hết thạy còn thừa lại chín trăm một mươi vạn c ự c phẩm nguyên thạch hẳn là có thể tăng lên một chút thiên nguyên nhuyễn rất đi hệ thống chín trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch đem lão phu thiên nguyên n h u y ễ n giáp tăng lên trí thượng thành phẩm đề khí rất xin lỗi túc chủ mong muốn đem trung phẩm đ ế khí thiên nguyên n h u y ễ n giáp tăng lên trí thượng thành phẩm đề khí cần sáu ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch l i ê n trước mắt túc chủ tích xúc còn chưa đủ lấy đem trung phẩm đ ế khí thiên nguyên n h u y ễ n giáp để t h ă n g làm thượng phẩm đề khí cái gì muốn sáu ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông cười đây quả thực ăn cự a đã không đủ tiền vậy trước tiên t u ầ ấy ngược lại bây giờ thiên nguyên nguyễn giáp có thể phòng ngự đại đế cảnh giới tri hạ bất luận cái gì cường giả công kích cũng không thể lần này đi ra ngoài liền gặp được loại kia đại đế cảnh giới cường giả a. bản tôn bản tôn cho ngươi xem cái thứ tốt bất quá ngay tại tuyệt thiên thông dự định lúc ra cửa số 76 thần hồn phân thân lại là tìm tới hắn nhìn thấy số 76 trong tay một cái giống như là như ý sắt đồ chơi tuyệt thiên thông thần sắc có chút c ổ quái ách người ta luyện chế đều là ngọc như ý ngươi luyện chế là sắc như ý à. luyện chế số 76 lắc đầu không bản tôn ngươi hiểu lầm đây không phải ta luyện chế đây là theo đoạn thời gian trước ngươi mang về kia một đống trong nguyên liệu luyện khí lật ra tới như vậy sao tuyệt thiên thông có chút hiếu kỳ hắn cảm giác kia sắc như ý khí tức có chút kỳ quái hơn nữa tựa hồ có chút quen thuộc cho nên cái này rốt cuộc là thứ gì số bảy mươi sáu vào đầu nói rằng cái kia ta cũng không biết ta lực lượng thần hồn của ta không đủ cường đại xuyên không thấu cái đồ chơi này cho nên ta mới lấy ra cho bản tôn ngươi nhìn a tuyệt thiên thông càng là tò mò đưa tay cầm qua số bảy mươi sáu trong tay s ắ t như ý liền thần hồn của ngươi chi lực đều xuyên không thấu tuyệt thiên thông có chút do dự thứ này sẽ không phải có nguy hiểm gì a bất quá vừa nghĩ tới bây giờ thân lên trang bị thiên nguyên n h n giáp hắn lại cảm thấy không có gì đáng lo lắng liền như vậy một kiện đồ vật tám thành là theo lạc nhập cốc mang về mà giống lạc nhật cốc loại địa phương kia cũng không tồn tại có thể uy hiếp được bảo vật của hắn dù sao hắn hôm nay đã là thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi thân lên trang bị thiên nguyên n miễn giáp càng là liền chuẩn đế cảnh cường giả tối đỉnh thủ đoạn đều có thể phòng ngự nghĩ như thế tuyệt thiên thông liền đã không còn cái gì lo lắng lúc này chính là ngưng tụ mênh mông lực lượng thần hồn như cùng một căn gai nhọn trực tiếp đâm vào một con kia ước trường dài nửa xích sắc như ý keng nhất thời ngay tại tuyệt thiên thông ngưng tụ thần hồn chi lực tiếp xúc đến một con kia sắc như ý trong n á y mắt vậy mà giống như là phát ra kim thiết và chạm tiến vang trong phòng theo kia một đạo tiến v số bảy mươi s a u trực tiếp thần sắc hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau bảy tám bước cả người đều giống như gặp to lớn s u n g kích sắc mặt biến tái nhợt làm sao có thể đối với cái này một loại tình huống lúc này tuyệt tiên thông cũng là phi thường khiếp sợ phải biết hắn bây giờ mặc dù chỉ có thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi nhưng là lực lượng thần hồn lại là có thể so với chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả thần hồn chi lực mặc dù vừa rồi hắn cũng không có sử dụng mạnh nhất thần hồn chi lực nhưng cũng là vận dụng có thể so với thánh nhân cảnh cựu trọng thiên cường giả thần hồn lực nhưng mà chính là có thể so với thánh nhân cảnh cựu trọng thiên cường giả thần hồn chi lực vậy mà đều xuyên không t ấ u cái này s có h không chuyện hơn hiểm Chương không chuyện hơn hiểm ư ơ n lớn bản tôn nguy lớn bản tôn nguy g tốt tốt rồi, ra chuyện lớn hơn rồi, bản tôn lâm vào nguy hiểm rồi. 89, không tốt rồi, ra chuyện lớn hơn rồi, rồi. c lâm lâm vào vào vấn đề cái này một cái kỳ quái s ắ t như ý tuyệt đối có vấn đề cho nên tuyệt thiên thông quyết định phải thật tốt nghiên cứu một chút vạn nhất đây là một cái không giống bình thường bảo vật vậy hắn chẳng phải là phát bất quá trải qua vừa rồi thăm dò hắn cảm thấy thứ này hẳn là có nhất định nguy hiểm nói không chừng xuất hiện lần nữa loại kia tiếng vang sẽ đem hắn cái này thông tin thần điện phá hủy cho nên tuyệt thiên thông quyết định tại gian phòng bên ngoài nghiên cứu một chút lao phu ngược lại muốn xem xem cái này rốt cuộc là thứ gì to lớn sơn cốc bên ngoài lần này tuyệt thiên thông trực tiếp ngưng tụ có thể so với chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả lực lượng thần hồn lúc này t r u n g quanh hắn mười triệu phạm vi bên trong đều giống như có gió lốc quét sạch thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành mũi nhọn lần nữa hướng p h í a m ộ t con kia kỳ quái sắc như ý đâm tới keng như là tình huống trước như thế cho dù là tuyệt thiên thông vận dụng tự thân mạnh nhất lực lượng thần hồn vậy mà cũng không thể thăm dò vào kia kỳ quái sắc như ý bên trong toàn bộ trong sơn cốc lại một lần nữa vang dội đến loại kia kim thiết và chạm to tiếng vang bất qu tuyệt tiên thông rõ ràng cảm giác được còn thiếu một chút h ắ n hẳn là có thể thành công cho nên tuyệt tiên thông hai mắt khẽ hít một cái nếu không đem s á t lục pháp tác lực lượng gia trì lên đi đối có s á t lục pháp tác lực lượng gia trì hẳn là sẽ thành công ý niệm như vậy cùng một chỗ tuyệt tiên thông vào lúc này còn tại kiên trì thần hồn mũi nhọn phía trên trực tiếp vận dụng s á t lục pháp tác lực lượng nhất thời nguyên bản kia xoay tròn cấp tốc cơ hội nhìn không thấy thần hồn chi lực hình thành mũi nhọn lúc này tựa như là bị máu tươi đang nhanh chóng nhuộn đỏ một đạo huyết sắc xoay tròn cấp tốc mũi nhọn mang theo lực lượng kinh khủng lại một lần nữa đâm về một con kia kỳ quái sắt như ý suy quả nhiên thành công lần này tại s á t lục pháp tắc lực lượng gia trì hạ n vậy mà thật thành công gia t r ỉ lấy s á t lục pháp tắc thần hồn mạnh mẽ trí lực trực tiếp đâm xuyên qua một con kia kỳ quái s ắ t như ý giang r á c giang r á c giang r á c nhỏ xíu vỡ tan thanh â m vang vọng nhưng là lúc này một con kia kỳ quái s ắ t như không ngờ mặt lại là tại hiện hiện từng đạo vết rách muốn nát tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc nhìn xem một con kia s ắ t như không ngờ mặt vết rách càng lúc càng lớn hơn nữa lúc này theo một con kia sắc như ý liền mặt hiện hiện càng ngày càng nhiều vết rách lại là có từng đạo hết sắc q u a mang giống như là từ trong đó bộ thấu bắn ra như thế tuyệt thiên thông rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước hắn sẽ cảm thấy một con kia sắt như ý khí tức có chút quen thuộc bởi vì lúc này kia phát ra huyết sắc u a n g mang chính là sắt lục pháp tắc khí tức một con kia kỳ quái sắt như ý tại một loại nào đó che giấu phía dưới là một cái ẩn chứa sắt lục pháp tắc bảo vật đã như vậy tuyệt thiên thông quyết định chắc chắn trực tiếp vận dụng sắt lục pháp tắc ra chỉ thần hồn chi lực bắt đầu bóc ra một con kia sắt như không ngờ mặt bằng sắt nhìn xem từng tầng từng tầng bằng sắt rơi xuống tuyệt thiên thông tâm tình càng ngày càng kích động bởi vì dần dần hiện lộ ra căn bản không phải cái gì như ý. hơn nữa tuyệt thiên thông rõ ràng cảm giác được kia một thanh kiếm gãy bên trên phát ra s á t lục p h á p tắc rõ ràng so với hắn hiện tại có thể vận dụng phát tắc lực lượng muốn càng thêm cường đại cái loại cảm giác này tựa như là cùng một loại phát tắc ở vào khác biệt thành tử độ cao ông đông nhiên ngay tại kia một thanh kiếm gãy bên trên một điểm cuối cùng bằng sắt rơi xuống trong nháy mắt theo k i a m ộ t thanh kiếm gây bên trên bao t r ù m huyền ảo đường vân lấp lóe huyết sắc ánh sáng màu đỏ tuyệt thiên thông lúc này chính là cảm giác đầu của mình một hồi t r ò n váng hắn tận mắt thấy có một đạo huyết sắc quang mang đâm về phía cặp mắt của hắn a đau nhức thật sự kịch liệt đau nhức trực tiếp nhường tuyệt thiên thông phát ra tiếng tê ức h ỉ là giờ phút này theo kiếm gây bên trên bay ra k i a một đạo huyết sắc quang mang đâm vào tuyệt thiên thông hai mắt về sau cả người hắn lại là ngu ngơ ngay tại chỗ không n ú c n í c kia đoạn trên thân kiếm phát ra sát lục phát tắc lực lượng lúc này càng là tại tuyệt thiên thông phương viên và giảm phạm vi bên trong tạo thành một cái đặc thù lĩ n ơ i xa, sợ h i bị tác đ ộ n g đến đã s ớ mà xa xa tránh thấy nẻ cảnh n số 76 y cả k i n h h o n g lại là muốn muốn xông vào kia huyết s á sát t tức lục khí b a o trong. phủ Phang. Nhưng bên m à bằng vào s ố 76 thần hồn v â n thân cùng bản tôn giống nhau thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi hắn lại là tại ở gần kia s á t lục khí tức phạm vi bao phủ biên giới trong nháy mắt trực tiếp bị đẩy lùi kết thúc kết thúc lần này chuyện làm lớn số 76 chật vật đứng lên sau đó cuốn quýt chạy về thông tin ê thần điện không tốt rồi ra chuyện lớn lớn rồi bản tôn lâm vào nguy hiểm rồi số bảy mươi sáu cái này một tiếng nói nhất thời tựa như là chọc tổ hong v ỏ vẽ to lớn thông thiên thần đ i ệ n bên trong từng đạo gian phòng bị mở ra rất nhiều phân thân đều là kinh hoàng h i ể n thân số một thần hồn phân thân chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì số một ư ơ i ba thần hồn phân thân ngoan n g oãn bạn tôn đây là tu luyện quá độ đem chính mình h a m tiến b à o sao số chín mươi chín thần hồn phân thân không đúng tình huống không đúng bạn tôn giống như thật sự có phiền thoái ba trăm h à o thần hồn phân thân bay thẳng hướng s á t lục khí tức bao phủ chỗ nguy rồi tình hình không ổn à chư vị nhượng cực kỳ tiền phong đạo cốt thứ ba trăm hào mang các ngươi công kích mang ngươi n các Thứ sáu trăm sáu mươi sáu hào thần hồn phân thân vừa dứt tiếng t h ọ n vẹn bảy trăm đạo thần hồn phân thân đều là vào lúc này bộ phát thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên thực lực phóng tới kia sắt lục khí tức bao phủ chỗ nhưng mà、Phàng. theo a rất nhiều thần hồn phân thân tạp nhạc ngôn ngữ vang vọng từng đạo thần hồn phân thân đều tại từng cái từng cái hợp hai là một ai nha chuyện gì xảy ra không chen vào được rồi không tốt chúng ta giống như nhiều nhất chỉ có thể hợp thể một trăm linh chúng ta có bảy trăm vậy thì hợp thành bảy mạnh nhất làm rất nhiều phân thân từng cái hợp thể thời điểm bọn hắn mới khiếp sợ phát hiện nhiều nhất chỉ có thể hợp thể một trăm n h ư n g là rất nhiều phân thân rất nhanh liền kịp phản ứng đã không thể bảy trăm h ợ p làm một thể vậy thì bảy trăm h ợ p thành bảy ngắn ngủi mấy hơi ở giữa nguyên bản bảy trăm h thần hồn phân thân trực tiếp biến thành hợp thể sau bảy phân thân mỗi một cái hợp thể sau phân thân mặc dù đều vẫn là thánh nhân cảnh ngũ trọng tiên h tu vi nhưng là bạo phát đi ra khí thế đã là có thể so với chuẩn đế cảnh ngũ trọng tiên cường giả khí thế cùng một chỗ sông lần này nhất định có thể thành đúng lần này nhất định có thể đi s、so、ô nhưng g Ngao. c ơ mà ặ c cũng dù nguy nhưng hiểm, l một cũng á i hội. hiểm, cơ Chương mặc c nhưng nguy dù là lẫn lực lượng vọt mạnh mà mà, một Mấy trăm âm mạnh hội. tạp thanh thể thân thời phát vọt cái cơ cũng đi. hôn hợp phân Phanh. Phanh phanh phanh. bảy đạo đồng bảo sen vang vọng, Nhưng mà, cũng không có chứng d ụ n g theo từng đạo tiếng va chạm vang lên triệt nương theo lấy vô số tiếng k ê u thảm thiết phát ra bảy hợp thể phân thân trực tiếp biến thành bảy trăm thần hồn phân thân bay ngược t à n mát tựa như thiên nữ tán hoa chỉ có điều không có như vậy phiêu linh hơn nữa còn là phát ra các loại tiếng têu thảm thiết vang lên làm sao có thể cái này s á t lục khí tức phạm vi bao phủ thế nào giống như là lấp kín xuyên không thấu t ư ợ n g kết thúc lần này hoàn toàn kết thúc a làm sao bây giờ làm sao bây giờ bản tôn nếu là xảy ra chuyện chúng ta đều phải chơi xong a tình hình không ổn a ta đã cảm giác được bản tôn thần hồn xuất hiện bất ổn tình huống thương thiên a cứu mạng a chư vị ta còn có một kế ta đã biết kêu gọi k i a mấy tên tiểu thử thúi vậy còn chờ gì cùng một chỗ hô trong lúc nhất thời mấy trăm đạo thần hồn phân thân đều hàng loạt rồi nhưng là đang nghĩ đến còn có cơ hội cuối cùng sau mấy trăm đạo thần hồn phân thân đều là hướng phía phương hướng khác nhau mở rộng tiếng nói phát ra các loại kêu gọi tuyệt vô thần cha ngươi gặp nguy hiểm nhanh đến cứu mạng a tuyệt vô trần nhanh tới cứu ngươi lao cha tình huống rất nguy hiểm rồi tuyệt vô s o n g cứu mạng a tuyệt vô cực từng đạo kêu gọi lúc này ở đại sở sơn mạch chỗ sâu to lớn trong sơn cốc vang vọng đất trời giống như là từng đạo lôi đ ỉ n h đang gầm thét nhưng mà ước chừng qua mười mấy hơi thở về sau lại là không có nửa điểm độc tính kết thúc chúng ta không có cầu cứu quyền h ạ biện pháp này cũng không làm được a căn bản không thể hướng những cái kia đại đế cảnh giới dòng dõi cầu cứu đông đảo thần hồn phân thân thần sắc càng thêm khó chịu số chín mươi chín thần hồn phân thân nếu không chúng ta trực tiếp đi gần nhất vô thần đạo tông tìm tuyệt vô thần kia một tên tiểu t ử túi chỉ sợ thời gian không đủ thứ sáu trăm sáu mươi sáu h ả o phân thân liền xem như gần nhất vô thần đạo tông khoảng cách nơi đây cũng quá mức xa xôi cho dù là chúng ta những n à y thánh nhân cảnh giới cường giả mong muốn từ nơi này chạy tới vô thần đạo tông ít nhất cũng phải ba ngày thứ ba trăm chín mươi hai hào thần hồn phân thân đúng à khoảng cách quá xa nếu như trở tới cầu viện trở về đoan chừng bản tôn đều đã mắt ấu nếu không số một trăm h thần hồn phân thân do dự nói rằng nếu không đi tìm bạch tiểu kiểu nàng là chuẩn đế cảnh đại viên mãn tu vi hẳn là có thể giúp bản tôn nghe nói như thế đông đảo thần hồn phân thân có gật đầu có nhữ mày thứ một trăm hai mươi ba hào thần hồn phân thân thật là không phải tộc loại của ta tâm không thể không a số chín mươi chín thần hồn phân thân nhưng là chư vị còn có biện pháp tốt hơn sao hơn nữa bạch tiểu kiểu biết bản tôn thân phận liền xem như cho nàng một vạn lá gan nàng cũng không dám động ý đồ xấu đông đảo thần hồn phân thân cảm thấy có đạo lý nhao nhao gật đầu đi vậy ta liền đi tìm bạch tiểu kiểu tới vừa dứt tiếng số chín mươi chín thần hồn phân thân đã là biến mất tại n g u y ê n chỗ bình một tiếng một đầu tiến kia một con sông lớn bên trong nửa nén hương về sau theo một đạo giao long tiếng vang bạch t i ề u kiều rốt cục cùng số chín mươi chín thần hồn phân thân theo sông lớn bên trong bay ra hóa làm nhân loại cường giả bộ dáng tại theo số chín mươi chín thần hồn phân thân miệng bên trong biết được tuyệt thiên thông tình huống về sau bạch t i ề u kiều thần sắc cũng là phi thường ngưng trọng tuyệt thiên thông đại nhân nếu là tại trên địa bàn của nàng xảy ra sự tình mấy vị kia tuyệt đối sẽ lột ra của nàng ân đây là nhìn đến lúc này bị sắt lục khí tức bao phủ địa phương bạch tiêu kiều, kiều tùy theo những mày thần sắc càng thêm ngư nhỏ bạch n h a đầu ngươi có thể nhìn ra bản tôn hắn đây là có chuyện gì sao theo số chín mươi chín thần hồn phân thân ngôn ngữ rơi xuống tất cả thần hồn phân thân đều là nhìn xem bạch t i ể u k i ể u s á t lục lĩnh vực đại nhân hắn là lâm vào người khác s á t lục lĩnh vực bên trong đi cái gì s á t lục lĩnh vực kia muốn như thế nào mới có thể giúp tới bản tôn bạch t i ể u k i ể u lắc đầu cái này căn bản không phải có thể không thể giúp được đại nhân vấn đề mà là căn bản không thể nhúng tay đại nhân đây là thần hồn lâm vào người khác s á t lục lĩnh vực tình huống tương đối đ ặ thù nếu là có ngoại lực cưỡng ép c ú n g tay chỉ làm cho lớn người tạo thành khó mà lường được hậu quả nhẹ thì nhường đại nhân thụ trọng thương nặng thì rất có thể trực tiếp nguy hiểm cho lớn tính mạng người bạch tiêu kiều, kiều thở dài nói cho nên hiện tại chỉ có thể bằng vào đại nhân chính mình theo cái này một cái sát lục lĩnh vực bên trong đi tới lần này đông đảo thần hồn phân thân nỗi lòng lo lắng càng là bất an số một thần hồn phân thân hỏi chẳng lẽ liên đại đế cảnh giới cường giải nhúng tay cũng không được sao bạch tiêu kiều, kiều lắc đầu cái này ta không rõ lắm nhưng là chư vị như là đại nhân có thể tự mình xông phá cái này một cái sát lục lĩnh vực như vậy đối vu đại nhân mà nói đây tuyệt đối là một cái tự đại cơ duyên cho nên ta cảm thấy trước quan sát một chút muốn là đại nhân thật gặp nguy hiểm ta sẽ đích thân đi vô thần đạo tông xin giúp đỡ vô thần đại đế số 76 thần hồn phân thân kia vậy thì chờ một chút xem đi t đau quá nào đó một chỗ địa phương xa lạ tuyệt thiên thông đưa tay xoa bóp đầu của mình hơi nghi hoặc một chút dò xét bốn phía tình huống như thế nào đây là đem lão phu làm ở đâu tới đây là một chỗ huyết sắc bao phủ không gian không biết do phạm vi cụ thể lớn nhỏ t r u n g quanh nhìn lại tất cả đều là huyết sắc mây mù bao phủ nhìn một chút tuyệt thiên thông bỗng nhiên phát hiện thân thể của hắn vậy mà không phải thực thể mà là hư ả o không đúng lao phu đây là bị kia một đạo huyết quang đưa vào một cái nào đó h u y ế n cảnh chúng tuyệt tiên h thông hướng phía nào đó một cái phương hướng thổi qua đi đ ỗ n g nhiên ở phía trước của hắn lại là có một thanh huyết sắc lợi kiếm đâm thẳng mà đến kém một chút nếu không phải tuyệt tiên h thông phản ứng rất nhanh hắn liền bị một kiếm kia trực tiếp q u ò n xuyên hơn nữa lúc này theo một kiếm kia công kích đ ỗ n g nhiên xuất hiện một phương này huyết sắc bao phủ không gian giống như là trong huyết vụ có từng đống đống lửa thiếu đốt trực tiếp đem toàn bộ không gian chiếu dọi tỏa sáng mà thông qua những ánh sáng kia thì là gây chiếu ra một chút kinh khủng cảnh tượng giờ phút này tuyệt tiên thông cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy hiểm đây là một cái hoàn toàn do s á t lục pháp tắc ngưng tụ mà thành không gian cái này một cái không gian nhường hắn cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ cái này một cái không gian tuyệt tiên h thông cảm giác chính mình có một trăm l o ạ i t i ể u chết hệ thống hệ thống ngươi mau ra đây nếu là lao phu chết ngươi cũng không có tồn tại cần thiết đốt túc chủ chuyện còn không có nghiêm trọng như vậy đây là một vị chuẩn đế cảnh cường giả tối đỉnh lưu lại s á t lục lĩnh vực cũng là một đạo phong ấn chỉ cần túc chủ ngươi xông phá cái này một cái lĩnh vực liền có thể hóa giải tất cả vấn đề rồi sắt lục lĩnh vực tuyệt tiên thông nghĩ hoặc kia là sắt lục pháp tắc tầng cao hơn lực lượng vật dụng đúng vậy túc chủ bất kỳ p h á p tắc đều có không giống nhau thành tựu cấp độ thành công lĩnh mộ p h á p tắc chính là bước vào cái thứ nhất thành tựu gọi là p h á p tắc trưởng khống p h á p tắc trưởng khống về sau thành tựu theo thứ tự là p h á p tắc lĩnh vực p h á p tắc ý chí p h á p tắc áo nghĩa cùng p h á p tắc bản nguyên mỗi lên cao một cái thành tựu cấp độ p h á p tắc lực lượng vận dụng hiện ra đều là hoàn toàn khác biệt cho nên t ố c chủ bây giờ cái này một cái tình huống mặc dù có chút nguy hiểm nhưng cùng lúc cũng là một cái cơ hội chỉ cần t ố c chủ ngươi có thể mượn nhờ trước mắt cái này một cái sát lục lĩnh vực nhường tự thân sát lục phát tắc tiến thêm một bước tất cả vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng mà tại cái này sát lục lĩnh vực bên trong t ú c chủ ngươi mong muốn nhường tự thân s á t lục pháp t ắ c tiến thêm một bước phương pháp cũng cũng không khó t ự c hạn thi triển tự thân s á t lục pháp t ắ c lực lượng tu luyện đế cấp thượng phẩm võ ký hoàng tuyển s á t lục thành kinh nghe được hệ thống ngôn ngữ tuyệt thiên thông hai mắt có hơi hơi co lại thì ra như thế là được rồi sao rất muốn mở điểm nhưng là bình luận sách quá ít rồi còn mời các vị đạo hữu giúp ta quỳ tạ ba chương chín mươi mốt nhưng vẫn là có một chút ngươi nhìn lầm chương chín mươi mốt nhưng vẫn là có một chút ngươi nhìn lầm đại sở sơn mạch c h ố sâu to lớn trong sơ gốc huyết sáp sắt lục khí tức vẫn như cũ đem nhất định phạm vi cho bao phủ trong đó tuyệt thiên thông thân ảnh Vẫn tại kia s á t lục lĩnh vực bên trong lốc l ă n g bất động s á t lục lĩnh vực bên ngoài bạch t i ề u kiểu cùng t u y ệ t thiên thông đông đ ả o thần hồn phân thân vẫn đang chờ đợi một cách giờ hai cách giờ ba cách giờ một ngày hai ngày ba ngày số một trăm thần hồn phân thân đã bắt đầu có chút bận tâm làm sao bây giờ vẫn là không có bất cứ động tinh gì à hai trăm ba mươi sáu h ả o thần hồn phân thân ba ngày cái này đều đã ba ngày bản tôn vẫn là không có bất cứ động tinh gì hơn nữa ta cảm giác được bản tôn thần hồn giống như càng ngày càng suy yếu bốn trăm hai mươi sáu hào phân thân ba ngày chúng ta đã g à y vò ba ngày sớm biết là như thế này nên trực tiếp tiến về vô thần đạo tông đem tuyệt vô thần tiểu gia hỏa kia kêu đến thật sẽ không xảy ra vấn đề sao bạch tiêu kiều liền an tĩnh đứng tại sát lục lĩnh vực bên ngoài thần sắc đã không còn như là trước đó ngưng trọng chư vị yên tâm đại nhân thần hồn biến yếu giải thích do hắn một mực tại cố gắng tìm kiếm đừng ra hơn nữa như loại này thần hồn bỗng nhiên lâm vào người khác lĩnh vực bên trong tình huống biện pháp tốt nhất chính là mình đột phá người khác lĩnh vực gông cùng xiềng xích cần thời gian cũng không xác định có lẽ chỉ cần hai ba ngày có lẽ cần hai ba tháng thậm chí cần càng lâu bạch tiêu kiều quay người nhìn xem tuyệt t i ê n thông đông đạo thần hồn phân thân đối vụ đại nhân tình huống chư vị kỳ thật không cần quá lo lắng bởi vì ta có thể cảm nhận được. bạch i nhân thần m tiêu r n bản chất lại là l tùy thời đang mạnh đang a n trọng, kiều h phát n dàng g dễ lời nói đều còn chưa nói xong số chín mươi chín thần hồn phân thân chính là đột nhiên vỗ hủi đúng a Bản tôn m u ố n chúng này cái ta tại cái này, một cái bên trăm o linh u n vạn chế viên thuốc. Cái này hoan ngày, thần không thành nhiệm vụ, thế nào hướng bản tôn nhiệm nào giao? Số 100 thần hồn phân thân cũng là kịp phản ứng đúng thế đã bản tôn không có gặp nguy hiểm vậy chúng ta liền không thể ngây ngốc thủ tại chỗ này chúng ta đến tranh thủ thời gian hoàn thành bản tôn bản giao đắc nhiệm vụ a số bảy mươi sáu thần hồn phân thân các người muốn luyện chế năm mươi vạn viên thuốc chúng ta muốn luyện chế ra đế thành phẩm lò l u y ệ n đan nếu là luyện chế không ra có thể hay không bị bản tôn đánh a ba trăm hào thần hồn phân thân luận chế ra đế thành phẩm lò lợi đan đối với cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm h ả o mà nói nhiều nhất m ộ ư ơ i ngày bao lớn ít chuyện a vừa dứt tiếng ba trăm h ả o thần hồn phân thân đã là nhanh như chớp nhi về tới thông tin h ê thần điện chư vị các ngươi tiếp tục trông coi bản tôn cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm h ả o còn có việc liền không b ồ i chư vị rồi ta cũng có việc đi trước dựa vào ta đ a n dược còn không có luyện xong đâu không được ta không thể tiếp tục ngốc trở hay là luyện đan trọng yếu trong lúc nhất thời mấy trăm đạo thần hồn phân thân giống như tan đàn xẻ nghe cảnh tượng trực tiếp đem bạch kiểu kiểu đều nhìn trợn tròn mắt đại nhân những n à y thần hồn phân thân tâm thật to lớn a mấy trăm hào thần hồn phân thân lập tức chạy mất dạng bạch t i ề u kiều không khỏi phát ra thở dài cho nên bọn hắn cứ như vậy đem đại nhân bỏ gánh ân đông nhiên bạch t i ề u kiều giống như là phát hiện gì rồi đột nhiên chính là biến sắc có chút khẩn trương nhìn về phía nào đó một cái phương hướng không chung ở nơi đó chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một gã cường giả không vô thần đại đế nhìn thấy không chung kia một gã cường giả trong nháy mắt bạch t i ề u kiều cả đều giống như muốn sủ lông đồng dạng trần kinh vô thần đại đế hắn đến đây lúc nào không cần khẩn trương như vậy bản đế không ăn thì người tuyệt vô thần từng bước một đạp không đi tới ánh mắt tiến tĩ chuẩn đế cảnh đại viên mãn thu vi ánh mắt thật là không tệ gia phụ tình huống cũng như ngươi nói như vậy cũng không khác biệt nhưng vẫn là có một chút ngươi nhìn lầm nói chuyện thời điểm tuyệt vô thần hướng phía s á t lục lĩnh vực phương hướng đưa tay nhỏ dọn giống như là có một giọt nước lúc này nhỏ xuống ở đằng kia s á t lục lĩnh vực bên trong đồng thời vẫn là nhỏ xuống tại kia một thanh có rất nhiều s á t lục pháp tắc đường vân lấp lóe đoạn trên thân kiếm nhất thời s á t lục lĩnh vực vẫn như cũ nhưng là tại s á t lục lĩnh vực bên trong kia một thanh đoạn trên thân kiếm giết chóc đường vân lại giống như là xích hồng dây kém bị nước cho tới tát bạch tiêu kiều, kiều rõ ràng cảm giác、được. lúc này s á t lục lĩnh vực bên trong dường như đã xảy ra một loại nào đó không quan trọng biến hóa vô thần đại đế đó là cái gì bạch tiêu kiều, kiều có chút không hiểu h i ế u kỳ hỏi kia là s á t lục lĩnh vực h ạ c tâm cũng là một đạo phong ấn nếu là không đem áp chế bất luận gia phụ tại tự thân p h á p tắc trên lực lượng lấy được cái gì thành tựu cái này một ngoại nhân lưu lại s á t lục p h á p tắc đều sẽ tùy theo biến cường đại cứ tiếp như thế gia phụ mong muốn hoàn toàn xông phá cái này một cái s á t lục lĩnh vực có thể muốn nhiều năm mới có thể làm tới bản đế không thể không thừa nhận đây đối với gia phụ mà nói đúng là một cái cơ hội khó được nhưng là ba ngày đầy đủ nếu là thời gian quá dài sợ sẽ đối với gia phụ bất lợi nghe được tuyệt vô thần lời nói bạch tiêu kiều, kiều thử thăm dò vô thần đại đế kia ngươi là ba ngày trước liền tới rồi sao tuyệt vô thần thu tay lại ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước sát lục lĩnh vực cái này một ngôi đại điện xuất từ bản đế t r i thủ nơi đây phương viên trong trăm dặm càng là có bản đế lưu lại bảo hộ trợ pháp nơi này phát sinh tất cả gió thổi cỏ lay tự nhiên đều tại bản đế cảm ứ n g ở trong chỉ là tuyệt vô thần bất đắc dĩ cười nói chỉ là bản đế phụ thân những cái tia thần hồn phân thân thực sự quá ổn ba ngày trước bản đế nếu là hiện thân bọn hắn tất nhiên sẽ các loại tiêu to lời tuy nói như thế nhưng tuyệt vô thần lại một lần nữa lại tới đây nội tâm của hắn cũng là bị mạnh mẽ chấn kinh đến bảy trăm n ó i phân thân phụ thân của hắn bây giờ chẳng những đ ã đến thánh nhân cảnh giới tu vi càng là tu luyện ra bảy trăm đạo thần hốn phân thân vẹn vẹn điểm này liền trực tiếp treo lên đánh toàn bộ huyền dương đại lục bên trên tất cả phân thân tu luyện công pháp hãn tuyệt vô thần là thật không biết rõ chính mình cái này một vị phụ thân phục sinh về sau đến cùng là gặp được như thế nào nịch thiên cơ duyên hơn nữa đối với đoạn thời gian trước đại ca tuyệt vô xong t ă n ca tuyệt vô nhai cùng cựu đệ tuyệt vô trần đạt được phụ thân ban cho bảo vật thu phục ba cái tọa kỹ chuyện tuyệt vô thần cũng là đã biết đồng thời cũng là phi thường khiếp sợ bởi vì hắn đã biết đại ca tam ca cùng cựu đệ bọn hắn thu phục kia ba cái toa kỵ đều là bao trùm vô đại đế cảnh giới phía trên kinh khủng tồn tại cái này khiến hắn hung hăng hâm mộ cho nên bây giờ tuyệt vô thần trên thực tế vô cùng chờ mong phụ thân cũng có thể cho hắn cái này tương tự chỗ tốt vừa vặn lần này phụ thân gặp một chút phiền thoái nhỏ hắn vừa vặn tới đây chờ cái hai ba ngày nói không chừng chờ phụ thân theo cái này một cái phiền t o á i bên trong đi tới liền có thể cho hắn một chút chỗ tốt đâu lại là qua ước chừng sau ba c a n h giờ bạch kiều kiều hơi kinh ngạc nhìn về phía s á t lục lĩnh vực bên trong nguyên bản tại trong dự đoán của nàng tuyệt thiên thông hẳn là còn muốn sáu bảy ngày mới có rõ ràng đột phá nhưng là hiện tại tại tuyệt vô thần đến về sau vẹn vẹn qua ba c a n h giờ tuyệt thiên thông trên người tình huống liền đã có biến hóa rõ ràng s á t lục lĩnh vực bao phủ bên trong lúc này nguyên bản ngốc lăng bất động tuyệt thiên thông trên thân vậy mà tỏ khắp ra nồng đậm s á t lục khí t ư c kia kinh khủng sắt lục khí tức càng ngày càng tương đại tựa như là có một đầu đại hung sắp theo tuyệt thiên thông thể nội x u n g tới hơn nữa lúc này theo kia kinh khủng sắt lục khí tức phát ra t ạ như nhưng là hiện tại vừa mới qua đi ba canh giờ a bởi vậy có thể thấy được cha mình bây giờ thiên phú xa so với hắn tuyệt vô thần nhìn thấy muốn càng thêm cường đại từ từ một cái kia sát lục lĩnh vực bên trong tự tuyệt thiên thông dưới chân bắt đầu lan tràn xuất hiện một cái khác sát lục lĩnh vực mà tại một cái kia mới s á t lục lĩnh vực bên trong tuyệt thiên thông sau lưng lúc này hiện lên một tôn huyết sắc h ư ảnh kia là một nhân loại cường giả mơ hồ h ư ảnh tại nương theo lấy tuyệt thiên thông dưới chân s á t lục lĩnh vực lan tràn mở rộng m à biến to lớn ba triệu sáu triệu chín triệu mười hai t r ư ợ n g cái này thấy cảnh này tuyệt vô thần thần sắc đều có chút chấn kinh giết chóc pháp tướng kia là cha của hắn ngưng tụ giết chóc pháp tướng trọn vẹn mười cao tám t r ư ợ n giết chóc pháp tướng tại tuyệt vô thần hiểu rõ bên trong mong muốn ngưng tụ tự thân pháp tắc pháp tướng tại còn không có đạt tới đại đế cảnh giới dưới tình huống nhất định phải đạt tới hai cái trọng yếu nhất điều kiện mới có thể thứ nhất tự thân lĩnh n g ộ pháp tắc nhất định phải đạt tới bước thứ ba thành cựu cũng chính là pháp tắc ý chí thứ hai cần tu luyện chính là đế cấp thượng phẩm công pháp hay là đế cấp thượng phẩm võ kỹ hai cái điều kiện này bất luận thiếu khuyết cái nào đều là không thể nào ngưng tụ tự thân pháp tắc pháp tướng nhưng là bây giờ chuyện liền có chút quái dị dựa theo lúc này lão cha tuyệt thiên thông trên người tình h u ố n g đến xem không hề nghi ngờ cha của hắn đã tại tự thân lĩnh mộ sát lục pháp tắc bên trên lấy được to lớn thành cựu đã đạt đến pháp tắc lĩnh vực thành cựu chỉ cần một ý niệm liền có thể thi triển cường đại sát lục lĩnh vực nhưng là tuyệt vô thần xem như một gã đại đế hắn vô cùng khẳng định cha của mình tuyệt tiên thông còn không có đạt tới pháp tắc ý chí một bước kia thật là cái này dết chóc pháp tướng ngưng tụ tuyệt vô thần cảm thấy không nhỏ trấn kinh cha của hắn tu luyện chẳng lẽ là đế cấp thượng phẩm công pháp hay là đế cấp thượng phẩm võ kỹ hơn nữa vẫn là một loại không cần đạt tới pháp tắc ý chí thành cựu liền có thể ngưng tụ pháp tắc pháp tướng đế cấp thượng phẩm võ kỹ hoặc là đế cấp thượng phẩm công pháp nếu quả thật là như vậy vậy thì tương đối để cho người ta trấn kinh hơn nữa liền xem như rằng này phụ thân hắn ở đâu ra đế cấp thượng phẩm võ kỹ hoặc là đế cấp thượng phẩm công pháp? tại toàn bộ huyền dương đại lục phía trên liền xem như giống h ắ n dạng này đại đế cảnh cường giả tối đỉnh trên cơ bản đều chỉ là có đế cấp trung phẩm công pháp và đế cấp trung phẩm võ k ỹ mà trong tầm hiểu biết của bọn họ tại toàn bộ huyền dương đại lục phía trên biết đế cấp thượng phẩm công pháp và đế cấp thượng phẩm võ k ỹ tổng cộng cũng cứ như vậy mấy môn mà thôi hơn nữa hoặc là trưởng không tại một chút truyền thừa trên trăm vạn năm siêu cấp bên trong tông môn hoặc là tại một chút cổ láo tản đế trong tay liền xem như bọn hán chín huynh đệ mong muốn liên thủ tranh đoạt cũng là cơ hội không lớn bởi vì đế cấp thượng phẩm công pháp và đế cấp thượng phẩm võ ký lực lượng thật rất khủ nếu là tại bọn hắn loại này đại đế cảnh giới cường giả trong tay hơi hơi một không chú ý liền có thể phá hủy toàn bộ huyền dương đại lục cho nên những cái kia n ắ m trong tay đế cấp thượng phẩm võ ký cùng đế cấp thượng phẩm công pháp lao quái vật nhóm sớm đã đạt thành một cái liên minh tôn trị của bọn hắn đường hoàng kia chính là vì toàn bộ huyền dương đại lục không bị phá hư cho nên không được đế cấp thượng phẩm võ ký cùng đế cấp thượng phẩm công pháp lưu truyền nếu là xuất hiện ngoại lệ hoặc là gia nhập bọn hắn hoặc là bị bọn hắn chấn áp mà chuyện này đại đế cảnh giới phía dưới cường giả là không có tư cách biết đến nhưng là bây giờ n thần thần dần dần hơn nữa lúc này tuyệt vô thần cũng phát hiện một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng kia một thanh kiếm gãy dường như là nào đó một vị cổ lão tàn đế đồ vật mà kia một thanh kiếm gãy tồn tại hẳn là chấn áp hoặc là phong ấn cái gì thật là bây giờ theo cha mình xông phá một cái kia sát lục lĩnh vực tuyệt vô thần phát hiện kia một thanh kiếm g ã y bên trên sắt lục pháp tắc đường vân vậy mà tại yếu hóa ngay cả kia một thanh kiếm gãy đều tại dần dần m ụ c nát một cái kia phong ấn bởi vì cha của mình tuyệt thiên thông phá mà bị chấn áp lấy chỉ sợ liền phải c h ọ n mới xuất thế lộ c ộ n cái này cái này nhìn thấy một màn trước mắt lúc này bạch tiểu k i ể u đều là càng ngày càng chân kinh vô thần đại đế cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a g i ờ phút này theo từng đạo vỡ vụn tiếng vang xuất hiện một cái kia không biết là ai lưu lại s á t lục lĩnh vực lại bị tuyệt thiên thông s á t lục lĩnh vực cho no bạo phá hủy nhất thời càng khủng bố hơn s á t lục khí tức tản mắt ra lại là xa so trước đó một cái kia s á t lục lĩnh vực tán phát s á t lục khí tức muốn càng thêm khiến người ta run sợ giống nhau s á t lục khí t ứ c nhưng là cho người cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt tựa như là nắm giữ niên hạn khái niệm đồng dạng lúc trước một cái kia s á t lục lĩnh vực bên trong phát ra sắt lục khí tức niên hạn khái niệm nếu là mười vào năm như vậy lúc này theo tuyệt thiên thông một cái kia sát lục lĩnh vực bên trong phát ra sát lục khí tức niên h ạ n khái niệm chính là trăm v ậ n năm thật là khủng khiếp sát lục khí tức tuyệt vô thần cảm thấy không nhỏ c h ấ n kinh phụ thân hắn đến cùng là ở nơi nào lĩnh ngộ sát lục phát tắc thế nào lại là mạnh như vậy hơn nữa phụ thân chỉ có thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi nhưng là hắn có khả năng thi triển ra thực lực lại là có thể siêu việt bản thân tu vi một cái đại cảnh giới chẳng lẽ phụ thân tu luyện thật sẽ là một loại nào đó cường đại đế cấp thượng phẩm vo kỹ hoặc là đế cấp thượng phẩm công pháp như thật như thế phụ thân hắn chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị một cái kia liên minh cho để mắt tới nghĩ đến đây loại tình huống tuyệt vô thần trong hai mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn ý đến lúc đó nếu là thật sự xuất hiện dạng này đến tình huống như vậy chính là ta tuyệt thị một môn cùng toàn bộ huyền dương đại lục là địch thời điểm không ư đúng còn đang lớn lên hơi hơi vừa xuất thần tuyệt vô thần nội tâm càng thêm chấn kinh bởi vì lúc này một cái kia phát ra khi tức khủng bố sát lục lĩnh vực phạm vi còn tại mở rộng phương viên ba dặm phương viên mười dặm phương viên ba mươi dặm phương viên sáu mươi dặm từ từ một cái kia nhanh chóng mở rộng s á t lục lĩnh vực đã là đem tuyệt vô thần cùng bạch kiểu kiểu bao phủ trong đó ngay cả kia to lớn thông thiên thần điện cùng làm cái sơn cốc đều tại bị một cái kia nhanh chóng mở rộng s á t lục lĩnh vực bao trùm đồng thời vào lúc này s á t lục lĩnh vực bên trong tuyệt thiên thông sau lưng kia một đạo toàn thân huyết hồng giết chóc pháp tướng lại còn đang lớn lên ba mươi triệu bốn mươi triệu năm mươi triệu phụ thân a người cái này tu luyện đến cùng là kinh khủng bực nào công pháp hay là vô kỳ a sắt lục lĩnh vực bên trong lúc này lao cha tuyệt thiên thông bày ra lực lượng càng là cường đại tuyệt vô thần càng là trấn kinh đương nhiên điều này cũng làm cho hắn cảm thấy chuyện càng thêm nghiêm trọng bởi vì lao cha bày ra lực lượng càng là cường đại liền càng sẽ bị một cái kia liên minh cho để mắt tới đại nhân hắn thật chỉ là thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi sao lúc này bạch tiều k i ề u cũng là phi thường khiếp sợ nàng là chuẩn đế cảnh đại viên mãn tu vi cho nên lúc này cho dù là tại tuyệt thiên thông s á t lục lĩnh vực bên trong cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng nhưng là bạch tiều kiểu lại là có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này rõ ràng chỉ có thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi tuyệt thiên thông đại nhân bày ra sát lục lĩnh vực lực lượng lại là liền bình thường chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều không nhất định có thể chống đỡ tại cái này một cái sát lục lĩnh vực bên trong chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên trở xuống cường giả thậm chí liền n h ư ờ n g tuyệt thiên thông đại nhân vận dụng thực lực chân chính tư cách đều không có lúc này theo sát lục lĩnh vực lan tràn cùng bao trùm thông thiên thần điện bên trong tuyệt thiên thông rất nhiều thần hồn phân thân đều đã bị một số khác biệt trình độ ảnh hưởng phanh, phanh phanh từng đạo tiếng vang phát ra có mười cái thần hồn phân thân đều vào lúc này nổ lô nguyên bản bọn hắn đều có thể động dụng s á t lục pháp tắc lực lượng nhưng là giờ phút này bởi vì tuyệt thiên thông bản tôn tự thân s á t lục pháp tắc trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước d à i hắn những cái kia thần hồn phân thân tự nhiên sẽ tại cái này một loại c à n g cường đại hơn s á t lục pháp tắc lực lượng bao trùm hạ nhận nhất định ảnh hưởng chuyện gì xảy ra ta này làm sao lại nổ lô bốn mươi hai hào thần hồn phân thân có chút tức h ồ n hển đẩy mở cửa sổ nhất thời cả người đều trợn tròn mắt một mảnh huyết vụ bao phủ mà tại cái này một mảnh huyết vụ bao phủ bên trong một tôn cao mấy chục trượng cường giả hư ảnh vô cùng vĩ ngạn phát ra khí tức càng làm cho hắn cái này một vị thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên thần hồn phân thân đều cảm thấy cường đại áp bách hoa q u ỷ a trong lúc nhất thời bốn mươi hai hảo thần hồn phân thân trực tiếp bị kia một đạo huyết vụ bao phủ bên trong to lớn thân ảnh dọa cho đến kêu to lên trực tiếp làm cho cả thông tin ê thần điện đều giống như đã xảy ra lay động kịch liệt thánh nhân cảnh giới cường giả hoảng sợ gào thét đất r u n g núi chuyển phanh phanh phanh phanh lần này tốt lại là có mấy cái thần hồn phân thân nổ l ô a ai vậy kém một chút còn kém mười mấy hơi thở ta cái này một lò đan dược liền phải thành công a bảy mươi ba hảo thần hồn phân thân tức giận phi t h ư ờ n g mở cửa phòng cả người lại là ngây ngẩn cả người trên thực tế lúc này kia to lớn thông tin ê thần điện bên trong cơ h ồ tất cả thần hồn phân thân cửa phòng đều đã mở ra cho nên giờ này phút này đối mặt cái này toàn bộ bị huyết vụ bao phủ một màn tất cả thần hồn phân thân đều là phi thường khiếp sợ xảy ra chuyện gì thế nào sơn q u ố c này bị huyết vụ cho bao phủ có thật nhiều thần hồn phân thân bỗng nhiên sắc mặt biến đến sợ hãi nên không phải bản tôn xảy ra chuyện đi hơn nữa kia một đạo nông lung to lớn thân ảnh là ai vậy mà để bọn hắn cảm thấy mãnh liệt sợ hãi cũng nhưng vào lúc này sắt lục lĩ tuyệt thiên thông thần hồn rốt cục trở về thân thể cái này trực tiếp đưa đến hắn hiện tại trường khống s á t lục pháp tắc dính liền bất ổn thân thể một cái lảo đ ả o sau lưng kia một tôn cao sáu mươi t r ư ệ n giết g chóc pháp tướng tựa như một tòa núi lớn q u y n h đ ả o lại là hướng thẳng đến thông thiên thần điện nhanh chóng nghiêng về mà đến lần này rất nhiều thần hồn phân thân đây chính là bị dọa đến t r ò n g mắt đều muốn xuất hiện kia một tôn to lớn giết chóc pháp tướng vốn là ẩn chứa càng cao hơn một tầng s á t lục pháp tắc lực lượng lúc này nghiêng về mà đến trực tiếp đem tất cả thần hồn phân thân áp bách đến nỗi ngay cả thoát đi đều rất khó khăn ahc đồng nhiên su mà là cái mũi ngứa hắt xì hơi một cái kể từ đó phía sau hắn kia như bóng với hình to lớn g i ế t chóc phát tướng tự nhiên cũng không có chân chính quy nào đ nhưng là cũng như tuyệt thiên thông đồng dạng không bị khống chế hắt xì hơi một cái trong lúc nhất thời hoa ba cùng phong quét sạch thượng đạo thần hồn phân thân trực tiếp bị kia một đạo hắt xì tung bay đụng vào thông thiên thần điện phía trên áo bào bay phất phới dâu tóc bay lên các loại kinh hai tiếng van g hô t ạ n không có một cái nào thần hồn phân thân là không chật vợt sắt lục lĩnh vực trung tâm rốt cục tránh thoát một cái kia đáng chết lĩnh vực thần hồn trở về tuyệt thiên thông cảm giác thân thể của mình thế nào có chú chẳng lẽ là bởi vì thần hồn rời đi thân thể thời gian hơi dài đưa đến thật là hắn nhớ kỹ chính mình tại một cái kia không biết là ai s á t lục lĩnh vực bên trong tu luyện cũng không bao nhiêu thời gian à. đúng rồi mình bây giờ đã tránh thoát một cái kia không biết là ai s á t lục lĩnh vực cho nên chính mình hẳn là thu liễm tự thân s á t lục lĩnh vực để tránh trưởng không không thành thạo thương tới vô tội lúc ấy làm một cái kia to lớn s á t lục lĩnh vực tiêu tán tuyệt thiên thông lại là nhìn xem rất nhiều chật vật thần hồn phân thân hơi nghi hoặc một chút chuyện gì xảy ra các người đây là kéo bè kéo lũ đánh nhau đánh kéo bè kéo lũ đánh nhau thứ ba trăm hào thần hồn phân thân chỉnh lý tự thân y phục vớt vớt xốc xếp sợi dâu cùng tóc bản tôn ngươi quá mức à rõ ràng là ngươi một nhảy múi làm chuyện tốt dạng này nói xấu chúng ta thật là không chính cống thứ bảy trăm đạo thần hồn phân thân cố gắng gật đầu đúng đúng đúng chúng ta đều là bị bản tôn ngươi một nhảy múi đánh ngã chính là chính là số một trăm thần hồn phân thân tranh thủ thời gian phụ h ò a nói bản tôn vì đền bù chúng ta bị ngươi ngộ thường ngươi hẳn là để chúng ta về một lần thân thể để chúng ta cũng trưởng không càng cường đại hơn sát lục phát tắc đúng ta cảm thấy số một trăm nói có đạo lý tán thành bản tôn một nhảy múi lầm làm chúng ta bị tổn thất. c ò nói n xấu chúng ta kéo bẹ kéo lũ đánh nhau nên đền bù chúng ta ta cảm thấy có đạo lý tuyệt thiên thông nhớ mày hắn vừa rồi đích thật là cái mũi ngứa hắt xì hơi một cái hơn nữa vừa rồi thời điểm chính mình kia một đạo giết chóc phát tướng giống như cũng tại hắn dẫn dắt như trên dạng hắt xì hơi một cái cho nên những n à y thần hồn phân thân vẫn là bị đã ngộ thương tuyệt tiên h thông lúc này mới chú ý tới tại cách đó không xa một phương hướng khác b ạ c h tiểu kiểu cùng tuyệt vô thần vậy mà cũng tại chỉ là hiện tại bọn hắn thế nào đều đang ngó chừng trên mặt đất kia một thanh kiếm gãy đúng nga kiếm gãy c h í nam n hoang phải l tổng cộng có bốn mươi chín vực mười vạn năm trước đó toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực trí địa trên cơ bản bị phong lôi kiếm tông cùng vân tức thiên tông chia đều cắt cứ nhưng về sau theo tuyệt thị chín tên đại đế quật khởi về sau trừ cái đó ra tại toàn bộ nam hoàng còn có mấy chỗ liền tam đại thế lực đều không muốn nhúng tràng cấm khu bởi vì ở đằng kia chút cấm khu bên trong ở đều là một chút cổ lão tàn đế bọn hắn đến cùng có như thế nào thủ đoạn cung át chủ bài liền xem như những cái tia đại đế cảnh định phong cờ giả cũng đều là rất kiếm kỵ nam hoàng cờ tây hỗn loạn vực sâu chính là liền tam đại thế lực đều không muốn nhúng tràng cấm khu một trong bởi vì có t r u y ề n môn tại cái này hỗn loạn vực sâu bên trong đã từng phát sinh qua một trận vô cùng đại chiến thảm liệt vẫn là cường giả số lượng nghe nói đạt đến trăm vạn mà ở đằng kia vẫn là trăm vạn cường giả bên trong không thiếu đại đế cảnh đ ỉ n h phong nhân loại cường giả cùng đại đế cảnh đại viên mãn cường giả yêu tộc mà kia một trận đại chiến bộ phát dây dẫn nổ nghe nói cùng một gã gọi là lòng táng thiên cường giả có quan hệ ta nhất thời khắc nam hoang cơ tây hỗn loạn vực sâu dưới đáy vô số mục nát cường giả hải cốt sâu dưới trôn lại là có một bộ cũng không mục nát cường giả thân thể bị mai táng tại máu nhuộm nước bùm bên trong ở đằng dường như cắm một nửa kiếm gãy kia đoạn trên thân kiếm tản ra nồng đậm s á t lục khí t ứ c càng là bao trùm lấy tinh hồng s á t lục pháp tắc đường vân tựa như là một cái cường đại đặc thù phong ấn đem k i ê m một bộ không biết chết bao nhiêu năm tháng cũng không thấy nửa điểm mục nát cường giả thân thể cho chấn áp chỉ là bây giờ không biết là xảy ra chuyện gì nguyên nhân kia một bộ cường giả thân thể phía trên một nửa kiếm gãy lại là đã xảy ra rung động đoạn trên thân kiếm s á t lục pháp tắc đường vân lấp lóe tinh hồng qua mang dường như đang phát tán ra lực lượng muốn phải cố gắng chấn áp kia một bộ cường giả thân thể nhưng mà kia đoạn trên thân ngay cả kia một thanh kiếm gãy đều giống như b i ế n thành một khối bình thường sắt dị tại trải qua vô số tuế y nguyệt n về sau rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn tán loạn thung thùng thung t h ù n g thung t h ù n g q u ỷ dị n h ấ n g thung thung thung thung thung thung t h u thung thung n g t h n g t h u n thung thung thung t h u thung thung thung t h n g thung thung thung u n g thung thung t h u n thung u n g thung thung thung thung h u n g thung thung thung t n g thung thung t h n g n g t y c n g thung t h u n thung thung n g thung thung thung thung thung thung thung thung t h u n thung t n g thung t h u thung thung t h u n h u n g thung t h u n thung thung t h n g thung n g t u n h u n g thung t n g t h u t h u n thung t n g t h u n thung thung n g t h u h u n g t h u n h u n g t sớm đã thấy không rõ dung mạo thật dày nước bùn bao trùn phía dưới kia một đôi không biết ngủ say bao nhiêu năm tháng hai con ngươi rốt cục vào lúc này mở ra ta long tăng thiên trở về hôn loạn dưới vực sâu phát ra một đạo khiếp người khàn r ộ n g thanh âm thường sân vực đại sở sân mạch to lớn trong sân g ố c nhìn thấy vậy trở thành mảnh vụn kiếm gãy tuyệt vô thần thần sắc càng là ngưng trọng trái lại tuyệt thiên thông lại là vẻ mặt tiếp h ậ n bởi vì kia một thanh kiếm gãy dù sao cũng là một cái đế khí a liền xem như hỏng cầm lấy đi bán đi cũng có thể đổi lấy rất nhiều t ự c phẩm nguyên tật đâu nhưng là bây giờ tuyệt thiên thông cảm thấy có chút đáng tiếc là thật tốt một thanh kiếm gãy làm sao lại biến thành mảnh vụ nữa nha phụ thân một thanh này kiếm gãy người là từ lâu tới tuyệt vô thần nhìn mình lao cha tuyệt thiên thông trong mắt có một ít lo lắng cái kia sắp nhận d i ệ t đi lạc nhật cốc về sau đóng gói mang về a mặc dù không xác định có phải hay không nhưng hẳn là tám chín phần mười lạc nhật cốc phụ thân người nói là sơn hải vực lạc nhật cốc tuyệt tiên h thông hơi nghi hoặc một chút tuyệt vô thần tiệu tử thú này thế nào vẻ mặt này đúng a chính là sơn hải vực lạc nhật cốc có vấn đề gì không kết thúc lần này phiên t h á i tuyệt vô thần tùy theo thở dài nói. phụ thân a ngươi cũng không hiểu biết sơn hải v ư ợ t một cái kia lạc nhật cốc nó kỳ thật không đơn giản a cắt liền một cái thánh nhân cảnh tầng mười một lao r a hỏa c h ấ n giữ thế lực mà thôi có thể không có nhiều đơn giản thấy cha tuyệt thiên thông hoàn toàn không quan trọng bộ dáng tuyệt vô thần thật không biết mình lao cha tâm đến cùng lớn bao nhiêu phụ thân bây giờ lạc nhật cốc xây trưởng thượng tổ thật là một vị phi phạm tồn tại a tuyệt vô thần hít sâu một hơi nói rằng nghe nói tại sáu mươi vạn năm trước lạc nhật cốc xây trưởng thượng tổ lòng táng thiên tại đi ra ngoài lịch luyện thời điểm ngẫu nhiên được tới một phần không tầm thường lịch thiên cơ duyên Vẹn vẹn vào không đến thời gian năm, bắt đầu từ nguyên bản thánh nhân thời đầu bắt từ cũng ả cảnh giả. n thành một vị đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường h thập giới đại trở một vị đế c chính bởi vì dạng này nguyên nhân lạc nhật q u ố c xây trường thượng tổ giã tâm bành trướng muốn nhất thống toàn bộ huyền dương đại lục mà mong muốn nhất thống toàn bộ huyền dương đại lục bắt đầu từ nam hoang bắt đầu n g h e nói tại giã tâm mới bắt đầu toàn bộ nam vực có thể nói là sinh linh đồ thán khắp nơi trên đất cường giả thi hài trồng chất thành sơn bởi vì lạc nhật cốc xây trường thượng tổ tu luyện một môn đế cấp thượng phẩm công pháp nguyên nhân cho nên liền xem như cùng là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên vô số cường giả tại thực lực khủng bố trước mặt cũng không lực lượng chống lại toàn bộ nam hoang vẹn vẹn không đến thời gian mấy tháng mắt thấy là phải hoàn toàn bị hủy bởi lạc nhật cốc xây t r ư ở n g thượng tổ trong tay cuối cùng vì ngăn chặn lạc nhật cốc xây t r ư ở n g thượng tổ tàn bạo l a n tràn vì sẽ không thai họa toàn bộ huyền dương đại lục một chút chân chính thế lực cường đại cùng rất nhiều cấm khu bên trong rốt cục có cường giả hiện thân tại nghe đồn rằng ở đằng kia chút thế lực cường đại cùng cấm khu bên trong cường giả nhao nhao hiện thân về sau lạc nhật cốc xây t r ư ở n g thượng tổ long thắng thiên cùng rất nhiều cường giả tại nam vực bạo phát một trận vô cùng đại chiến t h ẳ n liệt cuối cùng trăm vạn cường giả vất lạc vị kia căn bản liền dết không chết lạc nhật cốc xây trưởng thượng tổ. lại là chỉ có thể bị phong ấn ở nam vực một chỗ nào đó nghe được tuyệt vô thần lời nói tuyệt thiên thông có chút kinh ngạc căn bản giết không chết tuyệt thiên thông hiếu kỳ nói chẳng lẽ lạc nhật khốc vị kia xây trường t h ư ợ tổ hắn có bất tử c h i thân tuyệt vô thần lắc đầu không phải bất tử c h i thân nghe đồn là tu luyện một loại tên là bất tử huyết ma kinh đế cấp thượng phẩm công pháp cho nên chỉ cần không thể đem thứ nhất kích gạt bỏ trở thành cho tàn dù là còn sót lại một giọt tàn huyết cũng có thể tại mấy hơi ở giữa toàn thịnh khôi phục cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân sáu mươi vạn năm trước chúng nhiều cường giả cho dù là bỏ ra vô cùng thảm thiết một cái giá lớn cũng chỉ có tuyệt h phong ấn. Căn bản giết không chết, chỉ thể thật phong Hơn cảnh thập nhị trọng thiên ể là là lớn là là đem đem đại đế đ một một nó ấn. Căn bản nó ấn. nữa, cùng trọng cường giả đều không có giết giá giả cái trả kia vị, ề không kinh khủng chống lượng tồn có lực lại tại. t u thiên thông không khỏi nhìn về phía kia một đ ố n g kiếm gãy biến thành mảnh vụn vô thần ý của ngươi là một thanh này hóa thành mảnh vụn kiếm gãy cùng lạc nhật cốc xây trường thượng tổ phong ân có quan hệ tuyệt vô thần lắc đầu phụ thân ta đây không thể xác định nhưng là trước kia ta ở đằng kia một thanh đoạn trên thân kiếm cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc Kia kia khí một t h ứ chương chín mươi lăm túc chủ kiềm chế một chút có một số việc nói ra là thật sẽ ra chuyện lớn chương chín mươi lăm túc chủ kiềm chế một chút có một số việc nói ra là thật sẽ ra chuyện lớn chơi lớn rồi lần này chuyện giống như thật hơi rắc rối rồi nghe được tuyệt vô thần nói chuyện tuyệt tiên thông cảm thấy chuyện này còn thật không có hắn tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm sáu mươi vạn năm trước vô số cường giả bỏ ra thảm thiết một cái giá lớn mới có thể đem phong ấn vị kia lạc nhật cốc xây trường thượng tổ phải là kinh khủng bực nào một vị tồn tại a tu luyện bất tử huyết ma kinh chỉ cần còn có một dọn tàn huyết liền có thể tại mấy hơi bên trong toàn thịnh khôi phục này làm sao giết chính mình đem lạc nhật cốc diệt chuyện này giống như hậu quả thật nghiêm trọng mấu chốt nhất là trước đó kiêm một thanh kiếm gãy rất có thể cùng lạc nhật cốc vị kia xây trường thượng tổ phong ấn có quan hệ nhưng là bây giờ kiêm ộ t thanh kiếm gãy đã biến thành mảnh v ụ đã hoàn toàn mất đi tác dụng cho nên sáu mươi vạn năm trước bị chúng nhiều cường giả nỗ lực thảm thiết một cái giá lớn mới đem phong ấn vị k sẽ không phải muốn sống lại à về phần kia một thanh đã biến thành mảnh vụn kiếm gãy có phải hay không theo lạc nhật cốc mang về tại sao lại xuất hiện ở lạc nhật cốc những này đều đã không trọng yếu hiện tại tuyệt thiên thông chỉ có một cái lo lắng vấn đề nếu là lạc nhật cốc vị kia xây t r ư ở n g thượng tổ thận sống lại tới tìm hắn báo thủ hắn nên làm cái gì vô thần à nếu là lạc nhật cốc vị kia xây t r ư ở n g thượng tổ phục sinh trở về ngươi có mấy phần chắc chắn xử lý hắn nghe được lao cha hỏi như vậy tuyệt vô thần thần sắc nhất thời kinh ngạc có mấy phần chắc chắn k i u lạc nhật cốc xây trưởng thượng tổ thật là sáu mươi vạn năm t r ư ớ c lao quái vật là đã từng vô số cường giả tối đỉnh đều rét không chết kinh khủng tồn tại hơn nữa đối phương tu luyện vẫn là đế cấp thượng phẩm công pháp bất tử huyết m a kinh tuyệt vô thần có chút không quá muốn đánh kích lao cha tuyệt thiên thông phụ thân ngươi cũng quá để mắt ta hài nhi mặc dù tại đương thời có thể chấn áp rất nhiều cùng giai cường giả nhưng là muốn đối phó loại kia mấy chục vạn năm t r ư ớ c lao quái vật hài nhi là thật không có chút tự tin nào à. mấu chốt nhất là hài nhi tu luyện chỉ là đế cấp trúng phẩm công pháp mà lạc nhật cốc xây trưởng thượng tổ tu luyện thật là đế cấp thượng phẩm công pháp cho nên nếu là lạc nhật cốc xây trưởng thượng tổ coi là thật phục sinh lời nói,、hài、nhi mong muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ liền một phần mười niềm tin đều không có. Kết thúc. Lần này nỗi lòng lo lắng rốt cục ngã nên Kết đều là lạc là lời lo hài cốc coi phục chỉ có. thúc. cục cốc. Cho thật tổ một rốt xây đáy mười sợ vào dựa theo tuyệt vô thần t i ể u từ này thuyết pháp hắn tuyệt thiên thông dưới gối chín con trai đều chỉ có thể chấn áp đương thời cờ ư n giả g là rất không có khả năng cùng những cái kia mấy chục vạn năm trước lao quái vật chống lại mà hắn những con này tu luyện chỉ là đế cấp trung phẩm công pháp như là như vậy tuyệt thiên thông hỏi lần nữa vô thần a kia nếu là ngươi cũng tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp kết quả lại sẽ như thế nào đế cấp thượng phẩm công pháp tuyệt vô thần đ ỗ n g nhiên có chút chờ mong tới tới hắn gái này một vị thần bí phục sinh lao cha chẳng lẽ muốn c h u y ể n thụ chính mình đế cấp thượng phẩm công pháp sao giờ phút này tuyệt vô thần không tự giác nội tâm đã là có chút kích động cùng mong đợi phụ thân nếu là hải nhi có thể được tới một môn đế cấp thượng phẩm công pháp tu luyện đừng nói là lạc nhật cốc xây trường thượng tổ liền xem như lại hướng phía trước đầy một trăm vạn năm hải nhi cũng có lòng tin chấn áp tất cả cùng g a i cường giả quả nhiên là thế này phải không như thế chuyện kia liền phải đơn giản nhiều cho nên bây giờ chỉ cần mình cố gắng kiếm nhiều tiền một chút chỉ muốn trợ giúp các hải tử của mình mua sắm mấy môn cường đại đế cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ kỹ như vậy thì tính kia lạc nhật cốc xây trưởng thượng tổ thật phục sinh trở về cũng căn bản không tạo nổi sóng gió gì bất quá tuyệt thiên thông không xác định là lạc nhật cốc xây trưởng thượng tổ có thể hay không thật muốn sống lại còn có chính là lưu cho hắn kiếm tiền thời gian còn có bao nhiêu nhưng chỉ cần có biện pháp giải quyết thời gian đi kia là liều đi ra cái kia vô thần a nghe được lao cha mở miệng tuyệt vô thần trên mặt đều chất lên nụ cười đúng lao cha khẳng định là muốn cho hắn đế cấp thượng phẩm công pháp phụ thân người người nói mặc kệ là công pháp vẫn là võ kỹ hài nhi trở về phải cố gắng tu luyện hài nhi cam đoan tuyệt vô thần lời nói đều còn chưa nói xong tuyệt thiên thông chính là tranh thủ thời gian khoát tay nói cái kia ngừng ngừng đình chỉ công pháp gì cái gì võ kỹ tuyệt thiên thông trực tiếp tiện tay chào một cái chính là lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một t r ư ơ n g dược liệu rõ ràng chi tiết giao cho tuyệt vô thần người đứa nhỏ này cũng không biết tại mù kích động cái gì a còn cam đoan cam đoan cộng đồng a lao cha ta đây là muốn cho người cường đại công pháp và võ kỹ nhưng là lao cha hiện tại không đủ tiền a cho nên vô thần a về đi xem một chút cái này tờ giấy bên trên dược liệu có bao nhiêu liền cho láo cha tá thu nhiều ít chỉ cần lao cha có tiền đừng nói đế cấp thượng phẩm công pháp và đế cấp thượng phẩm võ kỹ loại hình liền xem như tiên cấp công pháp và tiên cấp võ kỹ、Ấm、ẩm ẩm bỗng nhiên ngay tại tuyệt thiên thông lúc nói chuyện giữa ban ngày thiên k h u n g phía trên lại là không có dấu hiệu nào vang lên tiếng sấm nổ vang một đạo xích hồng sắc lôi đình lấp lóe tại nam h o a n g thiên k h u n g chi đỉnh giống như là muốn đem toàn bộ nam hoàng một phân thành hai đốt hệ thống nhắc nhở túc chủ k i ể m chế một chút có một số việc nói ra là thật sẽ ra chuyện lớn dựa vào liền cái này cũng không thể sách lao tạc tiên ngươi đến thật a nhìn lấy t i ê n khung chi đỉnh biến mất màu đỏ lôi đỉnh tuyệt tiên thông có chút hoảng liền mua sắm tiên cấp công pháp và tiên cấp võ ký loại chuyện này cũng không thể sách cái này trò đùa có thể lái như vậy một bên đối mặt cái này đột nhiên một tia t r ư ớ p văn g vọng tuyệt vô thần sắc mặt cũng là ngưng trọng lên quả nhiên lao cha phục sinh liên lụy trọng đại tồn tại một ít quy tắc trói buộc cũng tỉ như không thể bạch bạch tiếp nhận bọn hắn quả tặng cùng trợ giút tỉ như có mấy lời đều không thể nói ra được chờ một chút xem như đại đế cảnh giới c ư ờ n giả g đối với vừa rồi loại tình huống này ý vị như thế nào tuyệt vô thần tự nhiên tâm lý nắm chắc bất quá theo vừa rồi lao cha đôi câu vài lời bên trong tuyệt vô thần cũng nói c h u n g rõ ràng cha của mình rất thiếu tiền rất ưa thích kiếm tiền đều là bởi vì một ít quy tắc tồn tại cho nên lao cha cố gắng kiếm tiền hẳn là cùng nào đó một số chuyện có quan hệ mà mình có thể làm có lẽ chỉ có giống người khác như thế cùng lao cha tiến hành một ít giao dịch thông qua loại phương thức này đến giúp đỡ cha của mình Sau đó tuyệt vô thần không còn đề cập liên quan tới công pháp và võ k ỹ chuyện mà là nhìn xem lão cha tuyệt thiên thông đưa tới kia một chương rõ ràng chi tiết phụ thân cho nên ngươi bây giờ cần những dược liệu này sao đúng giống thần du linh hoa âm dương huyền tinh thảo cùng thiên phong thất diệp những dược liệu này càng nhiều càng tốt tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ vô thần à, nguyên bản đâu vi phụ là cảm thấy à, nếu là đem lão cha ta luyện chế đan dược giao cho ngươi chỗ vô thần đạo tông thay bán vậy khẳng định có rất nhiều tầng dưới chót cường giả là không chiếm được những đan dược kia nhưng là bây giờ tình huống khác biệt lão cha cần phải nhanh một chút kiếm được đủ nhiều tiền cho nên lão cha ta quyết định theo tháng sau bắt đầu, ngoại trừ lang tiêu khách sạn gió vân kiếm tông cùng bạch nha đầu nơi này bên ngoài lao cha còn muốn đưa ngươi chỗ vô thần đạo tông tăng thêm là lao cha đan dược bán hộ tông môn về phần đan dược các ngươi vô thần đạo tông giữ lại n h i ề u ít, bán bao nhiêu kia là chuyện của chính các ngươi đan dược giá cả đi liền gió nhẹ vân kiếm tông cùng bạch nha đầu nơi này là giống nhau tuyệt thiên thông nhìn xem tuyệt vô thần hỏi cho nên vô thần a ngươi cảm thấy thế nào như thế nào vậy đơn giản là thật cao hứng phụ thân thư không dám dầu dếm ngươi luyện chế ra tới những đan dược kia trên thực tế hải nhi vô thần đạo tông bên trong có mấy tên luyện đàn sư đều ngụy trang thân phận đi mua một chút bọn hắn đối với phụ thân ngươi luyện chế những đan dược kia quả thực là khen không dứt miệng bội phục không thôi bây giờ phụ thân ngươi rốt c ụ c muốn đem đan dược cung cấp cho vô thần đạo tông không chỉ là hải nhi cao hứng ngay cả hải nhi bên trong tông môn những cái kia lười biếng luyện đan sư bọn hắn cũng biết rất cao hứng chương chín mươi sáu trân hoàng tông lam như nhan chương chín mươi sáu trân hoàng tông lam như nhan muốn nói giống tuyệt vô thần cùng bạch tiểu kiều bọn hắn loại tầm thứ này cường giả hiệu suất làm việc chính là nhanh hai vẹn vẹn không đến ba canh giờ chính là mang về hơn một trăm vạn gốc dược liệu bởi vì không thể tiếp nhận quà tặng phá q u ý củ trực tiếp nhường tuyệt thiên thông bỏ ra ba trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch kể từ đó trên người hắn nguyên bản còn lại chín trăm m ư ơ i vạn c ự c phẩm nguyên thạch chính là chỉ còn lại sáu trăm m ư ơ i vạn nhưng mà ba trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch mua sắm dược liệu sau một tháng tuyệt đối có thể khiến cho hắn kiếm lớn mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần cụ thể có thể kiếm nhiều ít cái này cần nhìn hắn những cái kia thần hồn phân thân tiếp xuống thành quả dù sao thần du huyền đan cùng âm dương huyền đan đều là đế thành phẩm đê giai đan dược luận chế tự nhi m u ố nhưng p ả là lấy trước mắt hắn thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi muốn muốn lần nữa tu luyện ra thần hồn phân thân đến đã là rất không có khả năng cho dù là bởi vì lần này tự thân pháp tắc thành tựu có chỗ tiến bộ nhường thần hồn của hắn cường độ tăng lên một chút nhưng cũng liền nhiều nhất có thể lại tu luyện ra hai ba đạo thần hồn phân thân mà thôi cho nên hắn còn cần ra ngoài sông vào một lần nhìn xem có thể hay không gặp gỡ loại kia có thể làm cho hắn phát động hệ thống ban thưởng cơ hội thực sự không được hắn liền trực tiếp tìm một cái nắm giữ chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu vi cường giả c h ấ n giữ tông môn khiêu khích một phen ngược lại hắn chỉ là vì phát động hệ thống ban thưởng đến lúc đó kịp thời ngăn cản chính mình đại đế nhi tử ra tay độc gác là được rồi cho nên lần này nên đi nơi nào đâu đứng ở đại sở sơn mạch bên ngoài không trung đơn giản quan sát một lúc sau tuyệt thiên thông chính là hướng phía phía nam đi hắn đã hiểu qua tại bây giờ toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực bên trong hắn hiện tại vị trí tại tuyệt thiên thông hiệu rõ bên trong chân hoàng vực xa so với thường sơn vực cùng sơn hải vực đều muốn càng thêm khổng lồ tựa như gió vân kiếm tông loại kia cấp bậc tông môn tại sơn hải vực chỉ có bảy tám cái mà tại chân hoàng vực nghe nói trọn vẹn hai ba mươi đồng thời tại chân hoàng vực bên trong còn có mấy cái cảng cường đại hơn thế lực đều là nắm giữ chuẩn đế cảnh giới cường giả trần lưng dữ nhưng là tuyệt thiên thông lần này mục đích cũng không phải là chân hoàng vực những tông môn kia mà là chân hoàng vực cảnh nội một cái tên là đại nguyên sơn mạch địa phương tuyệt tiên thông sở dĩ lựa chọn chân hoàng vực đại nguyên sơn mạch kia là hắn nghe nói ở đằng kia đại nguyên sơn mạch bên trong nắm giữ một cái rất lớn hàn đ ả m mà ở đằng kia trong hàn đ ả m sinh hoạt một chút vô cùng tàn bạo hàn giáp cự ngạc nghe nói những cái kia hàn giáp cự ngạc không chỉ có hung tàn trong đó có vài đầu thực lực còn vô cùng cường đại liền chân hoàng vực bên trong những cái kia chuẩn đế cường giả cũng không nguyện ý ra tay đối phó gần nhất đến nay trăm năm đã có rất nhiều tiến vào đại nguyên sơn mạch lịch luyện hoặc là tìm kiếm tu luyện tài liệu cường giả đều mệnh tăng ở đ Thung、tàn h cường đại liền chân hoàng vực những cái kia chuẩn đế cường giả cũng không nguyện ý đối kháng hàn giáp cường n ạ n không phải liền là hắn tuyệt thiên thông cần cơ hội sao tới gần hoàng hôn tuyệt thiên thông rốt cục bước vào chân hoàng vực lĩnh vực bên trong lại phi hành về phía trước mấy trăm dặm hắn liền rõ ràng nhất cảm thấy cái này chân hoàng vực quả nhiên xa so với thường sơn vực càng thêm cường đại ngay cả cương vực quy mô khả năng đều là thường sơn vực gấp b ộ i hắn mới phi hành khoảng cách mấy trăm dặm liền đã thấy một cái như là gió vân kiếm tông loại kia cấp độ tông môn bất quá loại tầng thứ này tông môn đối với chân hoàng vực loại địa phương này mà nói lực uy hi cho nên tuyệt thiên thông cũng không có dừng lại mà là tiếp tục phi hành về phía trước chân hoàng tông rốt cục tuyệt thiên thông tại một cái tông môn bên ngoài không chung ngừng lại tại hắn dò xét bên trong cái này một cái tên là chân hoàng tông tông môn có chút không đơn giản trong tông cường giả cùng đệ tử cộng lại ít ra ba mươi vạn vẹn vẹn thánh nhân cảnh giới cường giả vào lúc này tuyệt thiên thông cảm giác ở trong đều là trọn vẹn hai mươi sáu vị thánh nhân phía trên cường giả cũng có hai ba một cái chuẩn đế cảnh nhất trọng tiên một cái chuẩn đế cảnh ngũ trọng tiên còn có một cái đạo hữu không kiêng nể gì như thế dò xét ta tông môn tin tức thật là có sai lầm phong phào a đ ỗ n g nhiên ngay tại tuyệt thiên thông có chút không xác định một người khác cụ thể là tu vi gì thời điểm nương theo lấy một đạo linh hoạt kỳ ảo nữ tử thanh âm văn vọng chính là có một đạo xích hồng yêu hoàng hư ảnh từ tiền phương chân hoàng tông bên trong bay lên không trung sau đó biến thành một nữ tử xuất hiện ở chân hoàng tông phía trước cao trăm t r ư ợ n g không đó là một dung mạo thanh mỹ nữ tử người mặc kim hoàng thay mỏng dáng người thon thả nắm giữ một đôi con mắt màu vàng dáng người thon thả nắm giữ một đôi con mắt màu vàng ó n g nhạt cho tuyệt thiên thông một loại rất cảm giác nguy hiểm cái này một nữ nhân lại là một cái yêu hoàng khó trách tuyệt thi chẳng những tu vi cao thầm thực lực cường đại ngay cả tư sắc đều cùng bạch tiểu kiểu tương xứng ngoan ngoãn cái này chân hoàng tông danh tự hóa ra là như thế tồn tại a đạo hữu là người phương nào nhìn thấy trước mắt tuyệt thiên thông lam nhược nhăn hỏi như thế trắng trận tìm hiểu ta chân hoàng tông y muốn như thế nào tìm hiểu tuyệt tiên h thông trong mắt con ngươi đảo một vòng trước mắt cô gái này ít nhất là chuẩn đế cảnh viên mãn tu vi loại thực lực này đã có thể nhường hắn phát động hệ thống phần thường nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương muốn đôi hắn lộ ra đ dạng này khả năng xem như hữu hiệu uy hiếp cùng lao phu đánh một chầu thắng liền nói cho ngươi biết nghe được tuyệt thiên thông lời nói lam nhược nhan ngứng mày cái này ở đâu ra lao đầu nên không phải có bị bệnh không đông nhiên lam nhược nhan giống như là nghĩ tới chuyện gì hai mắt khẽ hít một cái sau đó h ừ lạnh nói h ừ đánh một chầu vậy ngươi d á m không dám nói cho ta ngươi tên là gì a dễ nói lao phu tên là tuyệt tuyệt tiên h thông tranh thủ thời gian đ ổ i giọng tuyệt đại tiên đúng lao phu tên là tuyệt đại tiên cho nên hiện tại nữ h o a hoa ngươi có thể cùng lao phu đánh sao nhưng mà theo tuyệt tiên thông dứt lợi hạ lam nhược nhan lại là ô n quyền không n ư ờ i tuyệt đại sư xin ngươi chớ có cầm tiểu nữ tử nói dẫn tiểu nữ tử muốn thật độc thủ chỉ sợ có tám tầng ra cũng không đủ mấy vị kia đại nhân lột ách ba tuyệt thiên thông xứng sở lão phu lộ tại sao lão phu cũng không nói chính mình gọi tuyệt thiên thông a người nữ hoa hoa này thế nào nhận ra lão phu không người lam nhược nhan thần sắc có chút cổ g á i nàng thế nào cảm giác cái này tuyệt đại sư tính cách cùng trong truyền thuyết có chút không giống nhau làm a theo như đồn đại tuyệt đại sư thật là rất hung ác không giảm đạo lý một cái không cao hứng liền gọi đến chính mình đại đế nhi tử để người ta thế lực trò diện đi thật là trước mắt cái này một vị tuyệt đại sư thế nào có chút l g ố c ngốc đốc, còn có chút lao đáng yêu à chương chín mươi bảy lão phu chính là đi giải sầu một chút nhìn xem cái này chân hoàng vực phong cảnh chương chín mươi bảy lão phu chính là đi giải sầu một chút nhìn xem cái này chân hoàng vực phong cảnh giá đi khẳng định là đánh không thành cho nên tại cái này chân hoàng tông tự nhiên cũng không có có thể phát động hệ thống ban thưởng cơ hội bất quá đối với này tuyệt thiên thông không có chút nào thất vọng bởi vì loại kết quả này sớm đã nằm trong dự đoán của hắn đồng thời hắn tới này chân hoàng tông mặc dù ông một k i a may mắn nhìn xem có thể hay không chế tạo một cái phát động hệ thống ban thưởng cơ hội nhưng mục đích thực sự vẫn là phát triển hắn đan dược chuyện làm ăn thường sơn v ự c có lăng tiêu khách sạn sơn hải v ự c có gió vân kiếm tông mà cái này chân hoàng vực tuyệt thiên thông cho rằng cái này chân hoàng tông xem như hắn đan dược bán hộ thuận tiện là một cái lựa chọn tốt dù sao tại toàn bộ chân hoàng vực cái này chân hoàng tông tựa như là xếp hạng thứ nhất tông môn lực uy hiếp đầy đủ lực ảnh hưởng đầy đủ tuyên truyền lực cũng đầy đủ tại rất nhiều không tính mạnh cũng không tính yếu tông môn cường giả căn bản không có khả năng tại vô thần đạo tông mua sắm đan dược dưới tình huống. giống chân hoàng tông loại tầng thứ này tông môn bán hộ phương chính là tốt nhất nữ hoa hoa đi lão phu cùng người thương lượng một chút liên quan tới đan dược buôn bán chuyện tuyệt thiên thông không sợ lạ dẫm chân đi vào chân hoàng tông lam nhược nhan thì là sắc mặt có chút cổ quái nữ hoa hoa nói thật ra cái này một cái xưng hô lam nhược nhan có chút rất bất đắc dĩ dù sao tuyệt thiên thông liền xem như tăng thêm bị trôn dưới đất kia mười vạn năm bây giờ cũng bất quá chỉ là mười vạn tuổi ra mặt mà thôi mà trên thực tế tại bây giờ mọi người trong mắt tuyệt thiên thông cốt linh liền một trăm tuổi cũng chưa tới mà nàng lam nhược nhan đây chính là một cái cường đại yêu hoàng là một đầu tu luyện mười mấy vạn năm đại yêu nhưng là bây giờ lại bị một cái liền một trăm tuổi cũng chưa tới tiểu lão đầu mở miệng một tiếng nữ hoa, hoa ai tính toán ai bảo hắn là tuyệt đại sư đâu hơn nữa tuyệt đại sư thật là mấy vị kia phụ thân mặc dù tại mọi người trong mắt tuyệt đại sư cốt linh liền một trăm tuổi cũng chưa tới nhưng là bất quá lúc này đang nghe tuyệt thiên thông lời nói về sau lam n h ư ợ c nhan lại thị phi thường ngạc nhiên đ a n dược chuyện làm ăn đây chính là quá tốt rồi tuyệt đại sư cuối cùng đem hắn đ a n dược chuyện làm ăn phát triển tới chân hoàng v tới tuyệt đại sư chờ ta một chút hơi hơi do dự một chút lam nhược nhan chính là đuổi theo sắt đi nàng có chút sợ hãi tuyệt đại sư cứ như vậy nên ngang không nhìn chân hoàng tông phòng ngự xông vào vạn nhất cái nào mắt không mở ra hỏa và chạm tuyệt đại sư vậy thì đại sự không ổn hoàng cực thối thể đan ba vạn đơn mai giá bán năm vạn trung phẩm nguyên thạch pháp tướng phá cảnh đan ba vạn đơn mai giá bán bốn mươi vạn trung phẩm nguyên thạch siêu phàm thành phẩm đê giai kỳ hoàng đổ nguyên đan ba vạn đơn mai giá bán bốn mươi vạn trung phẩm nguyên thạch siêu phàm thành phẩm trung giai kỳ hoàng đổ nguyên đan ba vạn đơn mai giá bán bảy mươi vạn trung phẩm nguyên thạch siêu phàm thành phẩm trung giai bá đạo phá cảnh đàn siêu phàm thành phẩm cao giai bá đạo phá cảnh đàn c á c một vạn đơn mai giá bán phân biệt là hai trăm vạn trung phẩm nguyên thạch cùng năm trăm vạn trung phẩm nguyên thạch đế thành phẩm đê giai thần du huyền đan năm đơn mai giá bán một vạn trung phẩm nguyên thạch đế thành phẩm đê giai âm dương huyền đan năm đơn mai giá bán ba vạn trung phẩm nguyên thạch ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu tuyệt thiên thông cùng chân hoàng tông đ a n dựa chuyện làm ăn liền là hoàn toàn đã định mỗi tháng m ư ơ i tám vạn viên thuốc tổng giá trị ba năm trăm hai mươi năm vạn cực phẩm nguyên thạch bởi mà chân hoàng tông mỗi tháng muốn thay hắn mua sắm giá trị năm trăm hai mươi lăm vạn cực phẩm nguyên thạch luyện đan dược tài dạng này chuyện làm ăn mặc kệ là đối với tuyệt thiên thông chính mình mà nói còn là đối với chân hoàng tông mà nói song phương đều là cao hứng phi thường một chỗ tìm một nhà đan dược bán hộ phương một tay giao tiền một tay giao hàng rất nhanh liền có thể khiến cho tuyệt thiên thông thu hoạch hải lượng nguyên thạch mà xem như bán hộ phương thì là có thể tại những n à y giá bán chi bên trên tiến hành trình độ nhất định cố tình đấu giá giống nhau có thể hung hăng kiếm lớn rất nhiều nguyên thạch ha ha ha nữ hoa, hoa cùng ngươi làm giao dịch gọi là một cái gọn gà linh hoạt lao phu rất là ưa thích đem đan d ư ợ c buôn bán chuyện đã định tuyệt thiên thông chính là đứng dậy đi đã chuyện đã đã định vậy lao phu liền đi tuyệt đại sư ngài là phải đi về s a o tuyệt thiên thông lắc đầu không đ ổ i lao phu còn có việc muốn đi đại nguyên sơn mạch đi một chuyến lớn đại nguyên sơn mạch nghe được mấy chữ này trong nháy mắt lam nhược nhan thần sắc đều là có không nhỏ t r ư n kinh bởi vì nàng đã có thể nghĩ đến đại nguyên sơn mạch bên trong những cái k i a tự đại cuồn vọng ra hỏa lần này sợ là phải xui xẻo bất quá đây đối với toàn bộ chân hoàng vực mà nói không thể nghi ngờ là diện trừ một lớn hại tuyệt đối là một cái hạ lòng hạ g i chuyện tuyệt đại sư cần ta bồi cùng ngươi tiến về đại nguyên sơn mạch sao cùng đi tuyệt thiên thông lúc này lắc đầu cự tuyệt nói đùa nếu là đem ngươi mang lên lão phu còn thế nào phát động hệ thống b a n thưởng cho nên tuyệt đối không thể mang không cần lão phu chính là đi giải sầu một chút thuận tiện nhìn xem cái này chân hoàng vực phong cảnh tuyệt thiên thông đi ra chân hoàng đại điện nữ h o a hoa đến lúc đó nhớ kỹ đúng hạn tới thường sơn vực đại sở sơn mạch đi lấy lấy lan dược vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông đã là bước ra một bước chân hoàng tông nhìn xem tuyệt thiên thông biến mất thân ảnh chân hoàng đại điện bên trong Tông tông sắt thiên, thiên mặc thần sắc có chút nghiêm trọng nàng đồng dạng là một vị nắm giữ khuynh thành dung nhan mỹ lệ nữ tử bây giờ đã là chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên tu vi nàng là chân hoàng tông tông chủ cũng là lam nhược nhan đệ tử duy nhất chỉ là tại hôm nay trước đó sắt thiên mặc vẫn luôn đang bế quan đối với rất nhiều chuyện đều là không hiểu rõ tại tuyệt thiên thông g á n g lâm chân hoàng tông trước đó sắt thiên mặc cũng bất quá vừa vừa xuất quan không đến ba cái canh giờ nói thực ra b ằ nhưng g vào sát t i ê n n mặc h a y chuẩn đế cảnh n đế ũ trọng thiên tu vi chỉ vi, là một t cái hôm á n nhân cảnh ngũ trọng thiên người, ở trước mặt nàng hoàn toàn chính là kẻ như dung、dế. Nhưng h h trước mặt ở là là kẻ dế. nay một cái kia liền xem như sư tôn lam nhược nhan đều muốn tôn xưng là tuyệt đại sư thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên lao đầu lại là nhường nàng cảm thấy một loại rất cảm giác gáp bách mãnh liệt s á t thiên mặc căn bản không nghĩ ra vẹn vẹn một cái thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tiểu lao đầu thế nào nhường nàng loại này chuẩn đế cảnh giới cường giả cảm thấy mãnh liệt như vậy áp bách nhất chủ yếu nhất là cho dù vị kia tuyệt đại sư vẻ mặt ôn hòa nhưng cũng là trong lúc vô hình tản ra một loại rất đáng sợ sát lục khí tức thật giống như kia là một cái theo trong núi thây biển máu đi ra kinh khủng tồn tại thanh mặc ngươi đối vị kia tuyệt đại sư không hiểu rõ lam nhược nhan thở dài nói ngươi phải nhớ kỹ tại toàn bộ nam hoàng thậm chí là tại toàn bộ huyền dương đại lục ngươi cũng không thể t r e o chọc vị kia tuyệt đại sư toàn bộ huyền dương đại lục tuyệt đại sư s á t thiên mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì sư tôn chẳng lẽ vị kia tuyệt đại sư hắn là vô thần đạo tông vị kia s á t thiên mặc lời nói vẫn chưa nói xong lam nhược nhan đã là trực tiếp cắt ngang ngôn ngữ của nàng thanh mặc im nay có một số việc tuyệt đối không nên suy đoán lung tung tuyệt đại sư hắn là vô thần đạo tông vị kia phụ thân. Thập cái gì? Sát thiên thần sát trực tiếp biến kinh hại phần, chương những cái mặc biến gì? vạn này đại á các đáng các n người chúng bằng chương những này người chúng bằng g chết chết thiết thiết vật, vật, xấu xấu đồ đã đồ đã đ rồi, rồi. nguyên sơn mạch ở vào chân hoàng vực khu vực phía nam dài đến tám mươi sáu dặm cơ hồ đi ngang qua toàn bộ chân hoàng vực đại nguyên sơn mạch phi thường to lớn thiên địa hoàn cảnh rất không tệ sinh t r ư ở n g rất nhiều người tu luyện cần tài nguyên vốn là toàn bộ chân hoàng vực vô số người tu luyện lịch luyện cùng khai thác tài nguyên tu luyện nơi tốt nhưng mà cũng bởi vì tại đại nguyên sơn mạch chỗ sâu nhất tồn tại một cái cự đại hàn đàm nguyên nhân không biết bắt đầu từ khi nào đã là cực ít có cường giả còn dám bước vào đại nguyên sơn mạch khu vực trung tâm bởi vì ở đằng kia to lớn trong hàn đàm sinh hoạt một đám phi thường cường đại hàn giáp cự ngạc nếu là có thực lực không đủ cường đại người tu luyện tùy tiện bước vào đại nguyên sơn mạch khu vực trung tâm tất nhiên sẽ bị những cái kia xuất quỷ nhập thần hàn giáp cự ngạc giết hại đáng hận nhất chính là kia một đám hàn giáp cự ngạc ỉ vào ưu thế địa lý bọn chúng mặc dù vẫn luôn tại giết hại tiến vào đại nguyên sơn mạch người tu luyện nhưng là xưa nay cũng sẽ không đi ra đại nguyên sơn mạch đến mức liền xem như một chút cường giả muốn, muốn đối phó những cái kia hàn giáp tại đại nguyên sơn mạch bên trong cũng là căn bản sẽ không thành công rời đi chân hoàng tông chưa tới một canh giờ thời gian tuyệt thiên thông rốt c ụ c đi tới đại nguyên sơn mạch bên ngoài nhưng là trời tối cho nên tuyệt thiên thông chính là tại đại nguyên sơn mạch bên ngoài đợi một đêm thẳng đến ngày thứ hai mới chính thức bước vào đại nguyên sơn mạch dù sao hắn nhắc gan ban ngày làm việc thuận tiện một chút t từ cao không phi hành dần dần tới gần đại nguyên sơn mạch trung tâm tuyệt thiên thông bỗng nhiên dừng lại nhìn thoáng qua trên trời l ầ nhật sáu tháng tiên cái này đại nguyên sơn mạch làm sao lại lạnh đúng vậy từ khi tới gần đại nguyên sơn mạch trung tâm lĩnh vực cho dù là ở trên không tuyệt tiên h thông đều cảm nhận được hàn khí bất người hơn nữa kêu một loại hàn khí ngay cả hắn loại này thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi cường giả đều sẽ chịu ảnh hưởng nếu là đổi lại một chút tu vi yếu chỉ sợ đã trực tiếp bị chết rét nơi này có chút cổ q u á ca tuyệt tiên h thông ánh mắt nhìn về phía dưới không trung phía trước mặc dù nhưng đã tới gần đại nguyên sơn mạch khu vực trung tâm nhưng trên thực tế hiện tại chỗ hắn ở lại là liền một cái k i a to lớn hàn đàm đều không nhìn thấy cho nên một cái tia hàn đàm lực lượng như vậy bá đạo đều đã lan tràn tới xa như vậy phạm vi sao、Các、ca ca ca no ra không bỗng nhiên tuyệt thiên thông chỉ cảm thấy một hồi khắp cả người phát lệnh phía sau hắn vậy mà truyền đến một đạo nhu hòa nữ tử yếu đuối thanh âm ngoan ngoãn ở đâu ra nữ tử hơn nữa giọng điệu này không thích hợp a lập tức tại quay người tìm kiếm về sau tuyệt thiên thông rốt cục tại một gốc cổ lão đại thụ trên nhanh cây thấy được một gã tướng mạo tuyệt mỹ xinh đẹp mỹ hoặc mặc thanh lương áo hồng nữ tử không không chỉ là một vị mà là tại kia một gốc cây khổng lồ cổ thụ bên trên tận mấy cái trên nhanh cây có bảy tám vị muôn hình muôn vẻ mỹ lệ nữ tử đang nhìn tuyệt thiên thông lộ ra làm cho lòng người nhạy nét mặt tươi cười những cô gái kia đều rất đẹp mỗi một cái đều là loại kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ nhân nhi hơn nữa bọn hắn đều rất không thích hợp tuyệt thiên thông dùng sức lắc đầu thánh nhân cảnh viên mãn thánh nhân cảnh đại viên mãn chuẩn đế cảnh trung kỳ chuẩn đế cảnh sơ kỳ yêu những cái kia mỹ lệ sinh đẹp nữ tử căn bản không phải nhân loại mà là một chút ít nhất nắm giữ thánh nhân cảnh giới tu vi yêu k a k a noza đẹp không một gà áo hồng nữ tử bay thẳng hướng tuyệt thiên thông xinh đẹp dáng người đẹp tuyệt thiên thông vân quanh ca ca không thể bất công noza cũng rất đẹp a một tên khác thanh sam nữ tử cũng là hướng phía tuyệt thiên thông bay tới thiên thiên n g ó tay nhẹ nhàng tại tuyệt thiên thông trước ngực s ả y qua Cá ca, ta tên h u y ê n huyên ta cũng nhìn rất đẹp c k bảy tám tên phong vận vô song nữ tử đều vào lúc này hướng phía tuyệt thiên thông bay tới các nàng nhất c ử nhất động đều giống như đang phát tán ra một loại nào đó sức mê hoặc lượng đều đủ để nhường bất kỳ chuẩn đế cảnh giới phía dưới cường giả say mê hơn nữa trên người của các nàng như có như không đều tản ra một loại hàn ý đồng thời ngay tại bảy tám tên mỹ lệ nữ tử tới gần tuyệt thiên thông thời điểm trong mắt của các nàng đều lộ ra sạch ý Chu sáng bạch hạo răng tựa như sắc bén đau nhọn vâng nhưng mà đột nhiên tuyệt thiên thông trên thân lại là đột nhiên b ộ c phát ra khí thế kinh khủng lại là trực tiếp đem tất cả sắp đối với hắn hung ác hạ sát thủ nữ t ử trấn bay ra ngoài và ha ha, ha ha ha một đám yêu nghiệt lão phu liếc mắt liền nhìn ra các ngươi không phải người không c h u n g tuyệt thiên thông quanh thân khí thế bay thẳng thiên khùng áo bào bay phất phới màu trắng sợi dâu cùng tóc trắng theo gió m à động ánh mắt biến sắc bén còn muốn mê hoặc lão phu quả thực không biết tự lượng sức mình p h n h p h a n g tiếng vang tại tuyệt thiên thông đ ố n g nhiên bộ phát khí thế khủng bố xung kích phía dưới kia bảy tám tên nữ tử đều là trực tiếp đụng gậy phương viên mười dặm phạm vi bên trong một chút cổ thụ to lớn đều là gặp khác biệt trình độ thương thế trong miệng phun ra máu tươi hơn nữa có mấy tên nữ tử dường như bởi vì trọng thương nguyên nhân thế mà biến thành thân người cá sấu đầu quái vật làm sao có thể này nhân loại lao đầu rõ ràng chỉ có thánh nhân cảnh ngũ trọng tiên h tu vi hắn vì cái gì không có bị chúng ta mê hoặc một gã người mặc lục sắt l u ồ mỏng biến thành cá sấu đầu yêu nghiệt phát ra thô giáp nam tử thanh âm hơn nữa hơn nữa hắn bạo phát đi ra khí thế xa so với bất kỳ thánh nhân cảnh giới cường giả khí thế đều muốn càng thêm cường đại trước đó một vị thân mặc đồ trắng xa mỏng nữ tử lúc này càng là biến thành một cái như cùng nhân loại đứng thẳng hàn giáp tự ngạc giống nhau phát ra nam tử tiếng vang gây tởm hôm nay một người này loại có chút mạnh k i ê m một g ã áo hồng nữ tử lúc này mặc dù còn duy trì nhân loại nữ tử bộ dáng nhưng nàng nguyên bản tuổi trẻ dung nhan xinh đẹp lúc này lại là biến giàn mua mà xấu xí hóa ra là một đám hàn giáp tự ngạc đại yêu nghĩ đến các ngươi bình thường thời điểm cũng là như vậy hại người a chỉ có điều các ngươi thật sự là quá xấu hơn nữa trên thân phát ra hôi thối như vậy nồng đậm kém chút liền đem lão phu hôn phu n ra không c h u n g nhìn xem từng đầu đại biến bộ dáng xấu đồ vật tuyệt thiên thông trực tiếp lộ ra c h á n ghét t h ầ n sắc lão phu đều tuổi đã cao còn có thể bị các ngươi m ệ n hoặc h hơn nữa thủ đoạn quá thấp kém liền hương vị kia thật sự cho rằng lão phu n g ư ờ i không thấy bất quá tuyệt thiên thông không thể không thừa nhận chính là những n à y xấu đồ vật thủ đoạn nếu là dùng tới đối phó người khác tuyệt đối là có rất ít người có thể may mắn thoát khỏi không chuẩn xác mà nói là rất nhiều chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên tu vi trở xuống cờ giả đều là khó mà may mắn thoát khỏi bởi vì những n à y xấu đồ vật vừa rồi thi triển k i a m ộ t loại vô ảnh lực lượng vô hình có thể mê hoặc cường giả thần hồn có thể làm cho cường giả thần hồn lâm vào say mê mà tuyệt thiên thông sở dĩ không có bị mê hoặc cũng là hắn tự thân thần hồn chi lực xa so với tự thân tu vi cảnh giới cao hơn hắn hiện tại thần hồn chi lực đã nhanh muốn có thể so với cái k i a chuẩn đế cảnh lục trọng thiên cường giả thần hồn cho nên lần này những n à y đ á n g chết xấu đồ vật các người đ ã chúng thiết bảng rồi chương chín mươi chín nơi này có thật nhiều cá xấu muốn giết người lao cha nhanh đến cứu mạng a chương chín mươi chín nơi này có thật nhiều cá xấu muốn giết người lao cha nhanh đến cứu mạng a hô n trướng hô n trướng quả thực là hô n trướng cái này một cái đáng chết nhân loại lao đầu cũng dám nói chúng ta xấu còn nói chúng ta thối giết hắn ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh giết tuyệt thiên thông ngôn ngữ lúc này tựa như là xúc phạm những cái kia hàn giáp cự ngạc vải ngược trực tiếp nhường những cái kia hàn giáp cự ngạc g i ậ n tím ặ t bọn chúng đang nỗ lực học tập nhân loại bọn chúng đang nỗ lực biến mỹ lệ có cái nào một lần những cái kia nhân loại cường giả không phải bị bọn chúng mê đến thần hồn n h nào tại gốm trong lúc say mất mạng không sai ngày hôm nay một nhân loại lao bất tử lại dám nói bọn chúng xấu xí vậy mà chúng nói chúng nó hôi thối Đây quả trong h chúng cảm thấy to lớn, khiêu khích cùng kinh nhận. Cho nên, bọn chúng muốn cái này, một cái ghê nhân loại lao đầu, hung hăng ự c cảm cùng cái cái chết. là lớn loại lao này để đầu, bọn bọn nên, muốn một tẩm to t lúc nhất thời theo từng đầu rốt c ụ c hoàn toàn biến thành bản tướng hàn giáp tự ngạc trong miệng phát ra các loại g à o thét bọn chúng đều là nhanh chóng dẫm lên hư không phóng tới tuyệt thiên thông thân thể của bọn nó to lớn mỗi một b ư ớ c đều giống như muốn đem phương viên trăm dặm đại địa cho đập nát h ư chỉ là mấy cái yêu n g h i ệ t mạnh nhất bất quá chuẩn đế cảnh trung kỳ tu vi chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết lao phu không chung đối mặt chung quanh mấy cái phương hướng trùng sắt mà đến bảy tám cái thân thể to lớn hàn giáp tự ngạc giờ phút này giữa thiên địa hình như có huyền ảo phản âm vang vọng ở đằng kia tinh hồng s á t lục khí tức huyết tán bên trong một tôn xa so với tuyệt thiên thông to lớn mấy chục lần huyết hồng hư ảnh giống như là theo bên trong chiến trường viễn cổ bỏ ra tới kẻ giết chóc giờ phút này tuyệt thiên thông chỗ phương viên số phạm vi trăm trượng bên trong s á t lục khí tức ngưng tụ như thật đúng là nhường kia bảy tám đầu trùng sắt mà đến hàn giáp cự ngạc giống như là lâm vào vũng bùn h à n h động đều h ứ n g c thứ hai t ớ ứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ h a thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ n a i thứ h i thứ hai thứ h a thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ h a thứ hai thứ hai thứ hai t h n g a i t m ứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ h a thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ a i thứ hai thứ hai thứ hai thứ a i thứ hai thứ hai thứ hai thứ h thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ h a c thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ hai thứ thứ hai thứ h a g thứ hai thứ h a thứ h a thứ hai thứ hai phía sau hắn kia một đạo cự đại cường giả h ư ảnh liền đem một con ngữ kia khoảng cách gần nhất hàn giáp cự ngạc trực tiếp bóp nát gây tợm ta thật là chuẩn đế cảnh giới tồn tại há có thể dung ngươi làm càn sau lưng truyền đến một đạo g ầ m thét một cái to lớn hàn giáp cự ngạc lại là một cái cự đại kết thúc giống là muốn đem t u y ệ t thiên thông chặn ngang chặn đ ư ớ c hừ chuẩn đế rất mạnh sao nào có thể đoán được t u y ệ t thiên thông quay người ra tay kia to lớn cường giả h ư ảnh chính là trực tiếp bắt lấy một con kia hàn giáp cự ngạc vùng tới lớn cái đ u i to phanh phanh phanh từng tiếng, tiếng vang phát ra từng đạo kêu thảm v k i a to lớn cường g i ả h ư ảnh, trực t i ế p b ắ t l ấ y m ộ t con k i a hàn giáp cự ngạc cái đôi đem nó vung lên tới làm làm vũ khí thuần thục liền đem còn lại mấy cái hàn giáp cự ngạc giải quyết vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở k á i bảy tám cái ít nhất đều là thánh nhân cảnh giới hàn giáp cự ngạc đã là biến thành vỡ vụn thi thể bọn chúng đều không kém đều rất mạnh nhưng là lúc này tại vận dụng đế cấp thượng phẩm v õ kỹ lực lượng tuyệt thiên thông trước mặt bọn chúng lại là quá yếu ha ha, ha hoàng tuyên sắt lục thanh kinh loại này không có hạn chế vo kỹ quả nhiên dùng tốt ta giải quyết cái bảy tám cái hàn giáp cự n g ạ tuyệt thiên thông chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt trước đó một cái k i ê u bỗng nhiên xuất hiện sát lục lĩnh vực quả thực giúp hắn đại ẩ n chẳng những nhường hắn sát lục pháp tắc tiến thêm một bước càng làm cho hắn đem đ ế cấp thượng phẩm võ ký hoàng tuyển sát lục t h á n h kinh tu luyện tới đại thành lực lượng này quả thực mạnh đáng sợ nhân loại ngươi rất mạnh nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải táng thân nơi đây nhưng vào lúc này đại nguyên sơn mạnh trung tâm chỗ sâu chuyển đến một đạo cường giả hùng hậu tiến vang. vang như là địa chấn đồng dạng tại kịch liệt r u n động tuyệt thiên thông ngưng lông mày nhìn lại nhất thời biến sắc thật nhiều chung chung điệp, điệp một đống lớn hàn giáp cự ngạc vậy mà giống như là một chi sắp hàng chỉnh tề quân đội đang hướng phía hắn cái này một cái phương hướng chạy đến nhìn số lượng ít nhất hơn ngàn mà ở đằng kia một chi trùng trùng điệp điệp hàn giáp cự ngạc đại quân phía trước không trung là ba tên hóa làm nhân loại nam tử bộ dáng hàn giáp cự ngạc cường giả lăng không phi hành mà đến một cái chuẩn đế cảnh viên mãn hai cái chuẩn đế cảnh định phong lúc này trực tiếp nhường tuyệt thiên thông cảm nhận được to lớn cảm giác c áp bách dựa theo yêu thú cường giả cảnh giới phân chia sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong viên mãn đại viên mãn chuẩn đế cảnh đỉnh phong tu vi yêu thú có t cự hơn ể là t ư g nữa tuyệt thiên thông phát hiện cái này đại nguyên sơn mạch bên trong tình huống vô cùng không đơn giản ở đằng kia trùng trùng điệp điệp mà đến hàn giáp cự ngạc trong đại quân ít nhất một trăm linh con hàn giáp cự ngạc đều là thánh nhân cảnh giới tu vi đồng thời tăng thêm tuyệt thiên thông vừa rồi diện đi có hai cái chuẩn đế cảnh giới hàn giáp tự ngạc tại cái này đại nguyên sơn mạch một đám hàn giáp tự ngạc bên trong đã là xuất hiện năm con chuẩn đế cảnh giới hàn giáp tự ngạc liên loại cấp độ thực lực này rất không thích hợp nói không chừng còn có mạnh hơn hàn giáp tự ngạc cũng tỷ như kia một loại chuẩn đế cảnh đại viên mãn tu vi hàn giáp tự ngạc cho nên nên cầu cứu rồi nếu là chậm một chút nữa nếu là thật có loại kia chuẩn đế cảnh đại viên mãn hàn giáp tự ngạc b n g nhiên rết ra đến tuyệt thiên thông cảm giác chính mình khả năng liền cơ hội cầu cứu đều không có nơi này mặc dù là tuyệt vô thân địa bản nhưng là lần này tuyệt thiên thông cũng không tính đem tuyệt vô thần gọi tới dù sao tại dưới gối chín đứa bé ở trong hắn phục sinh đến nay còn có hai đứa bé chưa từng gặp qua tiểu ngũ tuyệt vô thiên nơi này có thật nhiều cá sấu muốn giết người lao trà nhanh đến cứu mạng a một đạo tiếng vang kinh thiên động địa giờ phút này theo đại nguyên sơn mạch bên trong vang vọng mà lên những cái kia trùng trùng điệp điệp hướng phía tuyệt thiên thông chạy tới hàn giáp cự ngạc lúc này đều bị tuyệt thiên thông cái này đột nhiên tiếng cầu cứu vang cho trấn kinh tới có thật nhiều cá sấu từng đầu hàn giáp cự ngạc thần sắc có chút mễ hoặc này nhân loại lao đầu nói là bọn chúng sao thật là bọn chúng không phải cá s bọn chúng là hàn giáp cự ngạc a nhưng là lúc này tuyệt thiên thông đột nhiên gào thét lại là nhường đầu lĩnh kêu ba tên hàn giáp cự ngạc cường giả sắc mặt đại biến tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt vô thiên hắn hắn hắn hắn nói sẽ không phải là vô thiên đại đế tuyệt vô thiên a không không không có khả năng không vô thiên đại đế cũng không tại nam hoàng cho nên hắn kêu không thể nào là vô thiên đại đế đối Đối. ta chúng ta không thể bị một cái tên h ủ đến giết hắn tuyệt không thể nhường hắn tới gần hàn đảm cự ngạc các minh đệ giết một người này loại cho ta xông lên a、dết. trong lúc nhất thời kêu ba cái dẫn đầu hàn giáp cự ngạc cường giả từ sợ hai chuyển thành hung ác hiệu lệnh một phát hơn ngàn hàn giáp cự ngạc cường giả chính là hướng phía tuyệt thiên thông trùng sát mà đi ngay cả kêu ba cái dẫn đầu hàn giáp cự ngạc cường giả đều là trực tiếp vận dụng kinh khủng công k í c h vẫy tay một cái chính là hàng trăm hàng ngàn hàn băng mũi nhọn mang theo kinh khủng công k í c h tựa như điện ánh sáng nhanh c h ó n g hướng phía tuyệt thiên thông bay đi không hề nghi ngờ kêu ba tên hàn giáp cự ngạc công k í c h đều là bây giờ tuyệt thiên thông căn bản không ngăn nổi một đám n h i ệ p t ư ớ n g chỉ bằng các ngươi cũng dám mạo phạm bản đế phụ thân theo một đạo cường giả ngôn ngữ vang vọng giữa thiên địa chính là có một đạo thanh sắc quang mang tựa như từ trên chín tầng trời vẩy xuống mà đến nhất thời ánh sáng màu xanh bao phủ chỗ những cái kêu hàn giáp cự ngạc tất cả công kích đều như là bọn biển trôn b ụ i vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng rất nhiều hàn giáp cự ngạc trực tiếp tại hào quang màu xanh kia chiếu dọi phía dưới hồi phi yên diệt các vị đạo hữu cảm tạ ủng hộ của các người nhớ kỹ thuật canh điểm một chút miễn phí là yêu phát điện điểm một chút chỉ cần miễn phí nha chương một trăm tuyệt vô thiên lao cha yên tâm hải nhi bình thường đâu chương một trăm tuyệt vô thiên lao cha yên tâm h kia bỗng nhiên v ẩ y xuống mà đến ánh sáng màu xanh thật là k h ủ n g khiếp giờ phút này đừng nói là những cái kia chuẩn đế cảnh giới phía dưới hàn giáp cự ngạc ngay cả cầm đầu kia ba vị chuẩn đế cảnh giới hàn giáp cự ngạc cường giả cũng là căn bản ngăn không được chuẩn đế cảnh định phong tu vi chuẩn đế cảnh viên mãn tu vi giờ phút này đều ở đằng kia v ẩ y xuống mà đến ánh sáng màu xanh bên trong hôi phi yên diệt ai nha tiểu ngũ cũng là mạnh đáng sợ a nhìn xem một màn trước mắt lúc này tuyệt thiên thông nội tâm giống nhau rung động vẹn vẹn một sợi quan huy vẫy xuống chính là liền chuẩn đế cảnh viên mãn tu vi hàn giáp cự ng đại đế c ư ờ n giả g quả nhiên kinh khủng như vậy a như vậy thủ đoạn cùng lực lượng quả thật là đáng sợ lập tức ở đằng kia vẩy xuống mà đến ánh sáng màu xanh cuối cùng giống như là trên trời xuất hiện một cái khe một gã ngọc thụ lâm phong khí chất nho nhã siêu phàm thoát tục phong thần tuấn lãng người mặc cạn trang phục màu xanh lam nhìn qua như là ba mươi mấy tuổi bộ d á n g nam tử trẻ tuổi chính là d á n g lâm mà đến phía sau hắn đỉnh đầu hơi cao chỉ có mười hai tầng đại đế đạo văn lơ lửng tay nắm một thanh bạch ngọc chiếc p i ế n có chút khó tin mà nhìn xem lúc này tuyệt thiên thông ba lạ thương chính là tại tuyệt thiên thông có chút vẻ kinh ngạc bên trong tay k i ha ha, ta. ha ha ha ha, ta. lập tức còn không đợi tuyệt thiên thông kịp phản ứng người kia đã là xuất hiện ở trước người hắn hơn một triệu chỗ không người hành lễ hài nhi vô thiên vai kiên trà tiểu ngũ a người cái này tuyệt thiên thông nhìn một chút tuyệt vô thiên đầu muốn nói lại thôi lao cha yên tâm hải nhi bình thường đâu tuyệt vô thiên chỉ chỉ đầu của mình hải nhi nơi này không có vấn đề hải nhi kích động như thế đó cũng là không nghĩ tới lao cha ngươi vậy mà thật triệu kiến hải nhi hơn nữa lao cha ngươi biết không đoạn thời gian trước ta còn cùng lao bắt đánh cực nhìn xem lao cha ngươi trước triệu kiến ai đây lần này tốt sau này trở về lão bắt kia một cái bảo b ố i chính là của ta t ù y theo tuyệt vô thiên liền là phi thường hiếu kỳ đúng rồi lao cha ngươi là như thế nào phục sinh ngươi là lúc nào phục sinh ngươi lại là ở nơi nào phục sinh p h ầ n mộ của ngươi đến cùng ở nơi nào a còn có lao lục nói ngươi tu luyện ra thật nhiều thần hồn phân thân cho nên lão cha ngươi tu luyện chính là một loại gì tại sao có thể như vậy tuyệt thiên thông hơi nghi hoặc một chút h ắ n tiểu ngũ thật không có giải tàn sao thế nào lời nói nhiều như vậy a hắn đây là muốn hỏi lão cha mười vạn câu hỏi vì sao sao thật c â nào a cảm giác so với mình những cái kia thần hồn phân thân đều muốn nhao nhao tiểu ngũ a những chuyện khác chúng ta sau này hay nói vẫn là trước giải quyết chuyện trước mắt ta tuyệt thiên thông hận không thể hiện tại liền phải nhường tuyệt vô thiên chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó nhưng là đại nguyên sơn mạnh trung tâm còn có vấn đề lớn nhất định phải nhường lời này lao tiểu tử đem vấn đề giải quyết lại để cho hắn rời đi trước mắt a đôi trước mắt đích thật là một cái phiền thoái nhỏ bất quá lao cha ngươi không phải mới phục sinh mấy tháng sau thế nào hiện tại cũng đã thánh nhân cảnh giới tu vi đúng rồi lao cha ta nghe bọn hắn nói tại tuyệt vô thiên nói liên miên lại nhại trong lời nói tuyệt tiên h thông rốt cục thấy được đại nguyên sơn mạch trung tâm nhất bộ dáng nhưng là cảnh tượng trước mắt cùng lúc trước hắn thăm dò được hoàn toàn khác biệt bởi vì lúc này tuyệt tiên thông nhìn thấy tại đại nguyên sơn mạch trung tâm nhất địa phương đích thật là có một cái cự đại hà đàm tia hàn đàm phạm vi phi thường to lớn đường k í n h vượt qua trăm dặm khoảng cách hơn nữa bây giờ ở đằng kia to lớn hàn đàm phía trên lại là đứng lặng lấy một tòa cự đại lệnh băng cung điện vô cùng to lớn quy mô to lớn ở đằng kia một tòa cự đại lệnh băng cung điện bốn phía mỗi một cái phương hướng đều tụ tập ít ra ba phẩy không không không con hàn giáp cự ngạn cờ ư n giả có thiên vương cảnh giới có c h u ẩ n thánh cảnh giới có thánh nhân cảnh giới càng là có chuẩn đế cảnh giới lệnh băng cung điện bên ngoài bốn phương tám hướng mỗi một cái phương hướng hàn giáp trong đại quân ít nhất đều có hai vị chuẩn đế cảnh giới hàn giáp cự ngạn đ ầ lĩnh mà ở đằng kia trùng điệp bảo vệ phía dưới lạnh băng cung điện bên trong càng là có kinh khủng cường giả khí tức như ẩn như hiện dường như chỗ vì loại nào đó thuế biến trạng thái rất không ổn định ngoan ngoãn không nghĩ tới cái này một chỗ lại là đáng sợ như vậy tại cao trăm trượng không quan sát phía dưới cảnh tượng lúc này tuyệt thiên thông nội tâm có không nhỏ t r ấ n kinh cái này đại nguyên sơn mạch chỗ sâu nhất xa so với hắn thăm dò được tình huống càng thêm nguy hiểm a hơn một vạn con ít nhất đều là thiên vương cảnh giới tu vi hàn giáp cự ngạc càng là có mười mấy con chuẩn đế cảnh giới hàn giáp cự ngạc cự giả dạng nay một thế lực quả thực đáng sợ còn tốt phía sau mình nắm giữ núi rửa cường đại không phải bằng vào hắn bây giờ chỉ có thánh nhân cảnh giới tu vi căn bản là liền tới gần nơi này một chỗ cơ hội đều không có cũng tỉ như hiện tại nguyên bản tại tuyệt vô thiên dẫn đầu hạng hai người bọn họ đến cũng không có gây nên bất kỳ gió thổi cỏ l g a y liền xem như những cái tia chuẩn đế cảnh giới hàn giáp tự ngạc cũng căn bản không có phát hiện hai người phụ tử bọn hắn đến nhưng là hiện tại theo tuyệt thiên thông mới mở miệng dưới không trung những cái k i a hàn giáp tự ngạc chính là phát hiện bỗng nhiên có người xâm nhập tình huống có địch nhân xâm nhập zit hiu, hiu hiu vẹn vẹn vừa mới phát hiện có địch nhân xâm nhập căn bản không nói lời nào chính là hàng ngàn hàng vạn dài bảy t á m thước hàn băng trường mâu hướng phía tuyệt thiên thông hai trà con trô đánh tới như vậy tốc độ so trường cung thả ra mũi tên càng nhanh đổi lại bình thường cường giả không liền xem như thánh nhân cảnh giới cường giả chỉ sợ đều muốn trong nháy mắt bị đâm thủng trăm n g à n lỗ hừ nhưng mà đối mặt kia nhanh chóng đánh tới hàng ngàn hàng vạn hàn băng trường mâu tuyệt vô thiên vẹn vẹn lạnh hừ một tiếng nhất thời tất cả hàn băng trường mâu đều là đ ỉ n h chỉ ở trên không đồng thời nhanh chóng trôn vùi dưới không trung to lớn lệnh băng cung điện bùi phía tất cả hàn giáp tự ngạc cường giả mặc kệ là cảnh giới cỡ nào t o à nhưng cũng k là cụ thể hại nhiều ý người căn bản không có người tin tưởng có lẽ là mấy ngàn cũng có lẽ là hết mấy vạn nói không chính xác dù sao cái này một chỗ đại đế cường giả lười nhắc quản g chuẩn đế cường giả lại không xem vào tuyệt thiên thông thế là hiếu kỳ hỏi tiểu n g ụ à vậy ngươi nói một chút những n à y cá xấu đến cùng làm ác đến trình độ nào cũng t ỷ như hại nhiều ít người tuyệt thiên thông tin tưởng bằng vào đại đế cảnh giới thủ đoạn muốn biết những n à y hàn giáp cự ngạc hại nhiều ít người vậy đơn giản là dễ như t r ở bàn tay sự tình cũng t ỷ như một cái đại đế quay lại liền có thể biết nhưng là đâu lúc này tuyệt vô thiên vừa ra tay chính là cùng tuyệt thiên thông ý nghĩ hoàn toàn không giống b á chỉ thấy tuyệt vô thiên vung tay lên dưới không trung kia to lớn lạnh bằng cung điện chính là như là bọn biển đồng dạng tiêu tán trong đó là một cái giống nhau bị tuyệt vô thiên đại đế thần n i ệ m giam cầm hàn giáp cự ngạc cờ giả rất mạnh là một cái tiếp cận chuẩn đế cảnh đại viên mãn tu vi hàn giáp cự ngạc theo lệnh băng cung điện như là bọn biện tiêu tán ngay cả kia đường k í n h vượt qua trăm dặm to lớn hàn đàm trong đó phát ra kinh khủng lệnh l ự c đầm nước đều vào lúc này nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa mà lộ ra ngoài một màn trực tiếp nhường tuyệt thiên thông hít vào một ngụm khí lạnh càng làm cho hắn cảm giác giống như là lại thấy lệnh cả người thằng vọt trán của mình c h ư ơ n một trăm linh một lột a của bọn nó cùng xương lấy về luyện chế đa lô c h ư ơ n một trăm linh một theo kia to lớn lạnh băng cung điện như là bọn biển tiêu tán theo to lớn trong hàn đàm đầm nước biến mất giờ phút này tuyệt thiên thông thần sắc đều là phi thường k i ế p sợ kia to lớn hàn đàm rất sâu chừng mấy trăm t r ư ợ n g chi sâu hơn nữa hàn đàm phía dưới không gian vô cùng khổng lồ giống như là một cái cố ý tạo ra đáy nước đ ị a đường nhưng là lúc này tại toàn bộ trong hàn đàm đầm nước biến mất về sau bày biện ra tới một màn lại là để cho người ta sợ hãi toàn bộ hàn đàm dưới đáy trung tâm là một cái phương viên ba mươi trượng tế đàn cổ xưa bên rìa tế đàn duyên mười hai cái phương vị là mười hai tỏa to lớn hàn giáp cự ngạn pho t ư ợ n g làm cái cự đại trên tế đàn ngoại trừ kia một ư ơ i hai tòa to lớn hàn giáp cự ngạc pho tượng bên ngoài còn có một số vô cùng cổ láo lô khảm liên tiếp giống như là ngàn vạn thần bí đường vân mà ở đằng kia to lớn tế đàn trung tâm nhất lúc này là một cái thân thể trường dài mười triệu toàn thân đ e n nhánh tản ra k h í tức khủng bố hàn giáp cự ngạc kia là một đầu chuẩn đế cảnh đại viên m ã n g không kia là một cái sắp đột phá tới đại đế cảnh giới hàn giáp cự ngạc cường giả kia phát ra khi tức khủng bố trực tiếp nhường lúc này tuyệt thiên thông cảm thấy một hồi mãnh liệt hàn ý nhưng là chân chính nhường tuyệt thiên thông cảm thấy khiếp sợ cũng không phải là một con kia hàn giáp c mà là kia làm cái cự đại tế đàn cổ xưa vậy mà tất cả đều là từ nhân loại cường giả xương đầu rèn đúc mà thành ngay cả tế đàn cổ xưa bên ngoài to lớn hàn đàm dưới đáy mười hai cái phương vị vừa vặn cùng tế đàn bên trên mười hai cái phương vị to lớn hàn giáp cự n g ạ c pho tượng sai chỗ ở giữa đều là có mười hai tòa nhân loại xương đầu rèn đúc mà thành to lớn khô lâu pho tượng mỗi một cái to lớn khô lâu pho tượng đều từ một vạn người loại xương đầu rèn đúc mà thành mười hai cái to lớn khô lâu pho tượng chính là từ mười hai vạn nhân loại xương đầu rèn đúc t nhìn thấy hàn đàm phía dưới một màn tuyệt thiên thông trực tiếp hít vào khí lạnh trời phạt t i ê u to lớn tế đàn cổ xưa những cái t i ê u to lớn khô lâu pho tượng tất cả chế tạo nhân loại xương đầu cộng lại số lượng chỉ sợ hơn trăm vạn những n à y c á xấu là thật tắc ca đối mặt lao cha tuyệt thiên thông tiếng than này tuyệt vô thiên nói rằng lao cha đây là một cái cổ lao tế đàn thông qua cái này một cái tế đàn chỉ cần một trăm n ă m liền có thể nhường một cái chuẩn đế cảnh đại viên mãn h à n giáp cự ngạc cường giả đột phá tới đại đế cảnh giới hơn nữa cái này một cái cổ lao tế đàn có chút đặc thù mỗi gia tăng một vạn người loại cường giả xương đầu liền có thể nhường cái này một cái tế đàn tác dụng phát huy càng lớn mỗi gia tăng một vạn người loại cường giả xương đầu liền có thể nhường hấp thu cái này một cái tế đàn lực lượng hàn giáp tự ngạc cường giả đột phá tới đại đế cảnh giới thời gian sớm một năm đồng thời cái này một cái tế đàn cũng không phải là duy nhất một lần mà là có thể một mực sử dụng cùng phát huy lực lượng nếu là cái này một cái tế đàn tích lũy nhân loại cường giả xương đầu càng ngày càng nhiều liền có thể tại càng trong thời gian ngắn nhường bất luận một vị nào chuẩn đế cảnh đại viên mãn hàn giáp tự ngạc cường giả đột phá tới đại đế cảnh giới còn có cái này một cái cổ lao tế đàn nắm giữ một cái chỉ sợ lực lượng nếu là tại cái này một cái tế đàn cổ xưa phương viên ba g i m phạm vi chi bên trong tu luyện còn có thể nhường bất kỳ hàn giáp tự ngạc càng nhanh chóng hơn biến cường đ tuyệt vô thiên liếc nhìn một cái những cái kia vẫn như cũng bị hắn giam cầm tại hàn đàm không trung hàn giáp cự ngạc nơi địa phương này sở dĩ có như thế đa số lượng hàn giáp cự ngạc c n giả g liền là bởi vì cái này một cái tế đàn cổ xưa tồn tại nếu là lại có thời gian ba năm k i ê n một đầu chuẩn đế cảnh đại viên mãn hàn giáp cự ngạc tất nhiên thành tựu đại đế cảnh giới lại có trăm năm nơi đây một tất vông ít nhất có thể sinh ra năm vị hàn giáp cự ngạc đại đế đến lúc đó này một đám hàn giáp cự ngạc lực lượng đem vô cùng đáng sợ cho nên tuyệt vô thiên nhìn về phía tuyệt thiên thông cho nên lao cha muốn tiêu diệt những này cá xấu sao thế nào diệt ngươi nói thẳng Hải nghe h theo. h i làm Là đưa c ú n nó t á o cho thành táng khối, vẫn là đưa chúng nó chém thành mảnh, hay là trực tiếp đưa chúng nó hóa thành cho tàn, thể. khối, chúng chém mảnh, hay chúng hóa là là vẫn nó muôn nó g đưa đưa đều có thể. Nghe được tuyệt vô thiên lời nói tuyệt thiên thông mới chính thức cảm giác được này một đám hàn giáp cự ngạc đáng sợ một con kia chuẩn đế cảnh đại viên mãn tu vi hàn giáp cự ngạc lại còn có ba năm liền có thể biến thành cá sấu đại đế đến lúc đó bằng vào nó kia cường hàn phòng ngự cùng cứng rắn ra giày chỉ sợ là đột phá tới đại đế cảnh nhất trọng tiên liền có thể cùng đại đế cảnh tam trọng thiên nhân loại cường giả chống lại a hơn nữa cái này một chỗ nếu là bỏ mặc không quan tâm chỉ cần trăm năm liền có thể lần nữa sinh ra năm vị đại đế cảnh giới hàn giáp cự ngạc cường giả đây chẳng phải là đến lúc đó cái này toàn bộ nam hoàng đều muốn bị này một đám cá sấu chia cắt một chỗ cắm rủi chẳng phải là muốn xuất hiện một cái cá sấu đế quốc diệt những này giết hại nhiều như vậy nhân loại cường giả cá sấu đương nhiên muốn diệt b ấ t quá tuyệt thiên thông ánh mắt lấp lóe đánh giá những cái kia hàn giáp cự ngạc những này cá sấu già mặc dù có chút tối h nhưng hoàn toàn chính xác đều là một chút đồ tốt còn có xương cốt của bọn nó cũng giống nhau là đồ tốt sau đó tuyệt thiên thông nói thẳng tiểu ngũ Lao cha muốn những n à y cá sấu một tên cũng không để lại lao cha muốn để bọn chúng hồi phi lên d i ệ t nhưng là những n à y cá sấu làm ác quá nhiều cứ như vậy diệt quá tiện nghi bọn chúng cho nên nơi này tất cả c h u ẩ n thánh cảnh giới trở lên cá sấu tất cả đều cho chúng nó ra lột còn có xương cốt của bọn nó tất cả đều loại bỏ lao cha ta muốn bắt ra của bọn nó cùng xương cốt trở về luyện chế thành lò luyện đan tuyệt thiên thông cảm thấy hắn gái này một cái ý nghĩ quả thực h o à n mỹ ngược lại hắn hiện tại cần rất nhiều lò luyện đan hơn nữa chính mình những cái tia thần hồn phân thân cũng có thể tự mình luyện chế lò luyện đan cho nên dùng những n à y hàn giáp cự ngạc ra cùng xương cốt coi như vật liệu luyện khí luyện chế thành đa lô hoàn toàn chính là một ý kiến hay đem ra của bọn nó cùng xương lấy về luyện chế thành đa lô tuyệt vô thiên thần tinh vui mừng lão cha chủ ý này tốt ta nhớ được bác hoang có một cái vực sâu bên trong cũng có một đám thực lực không tệ c a xấu trở về ta cũng lấy chúng nó tìm người luyện chế thành vũ khí nhìn xem hiệu quả như thế nào hhh <cười> cho nên tuyệt vô thiên lập tức ánh mắt nhìn về phía dưới không trung bị giam cầm tất cả hàn giáp cự ngạc khóe miệm nhấc lên tà mị nụ cười không không vô thiên đại đế tha mạng a n à y phương thế giới vốn là vật cảnh thiên trạch vốn là cường giả vi tôn vốn là không sống mông chết cho dù tộc ta sát hại vô số nhân loại cường giả đó cũng là ở phương thế giới này quy tắc bên trong chúng ta cũng không có sai à. cảm nhận được t u y ệ t vô thiên ánh mắt không có đầm nước hàn đàm d ư ớ i đáy to lớn tế đàn bên trên mặc dù bị giam cầm nhưng lại có thể ngôn ngữ hàn giáp cự n g ạ c đang sợ hai cầu xin tha thứ người nói không sai cho nên bản đế hiện tại dị i ngươi cũng tại vật cảnh thiên trạch cường giả vi tôn quy tắc bên trong cho nên ngủ say a bá một tiếng văn nhỏ t u y ệ t vô thiên trong tay bạch ngọc c h i ế c phiến vừa mở、không. trong n g a y mắt toàn bộ đại nguyên sơn mạch bên trong lại không cái gì hàn giáp cự ngạc bóng dáng cổ lao tế đàn bị hủy to lớn hàn đ ả m trực tiếp bị lấp đầy tất cả hàn giáp cự ngạc đều trở thành lấp đầy một cái kia to lớn hàn đ ả m một bộ phận bùn đất lao cha làm xong 860 chỉ chuẩn thánh cảnh giới 96 chỉ thánh nhân cảnh giới còn có mười hai con chuẩn đế cảnh giới hàn giáp cự ngạc ra cùng xương đều ở nơi này tuyệt vô thiên thần tình thích thú m c ư ờ i đem một cái thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành tiệu q u a n cầu giao cho tuyệt thiên thông tại một cái kia lớn nhỏ cơ năm tay q u a n cầu bên trong là rất nhiều hàn giáp cự ngạc ra cùng xương. Trước 102, Thần i ê n cơ t h tụ h mầm non chương một trăm linh hai thiên cơ thần tụ h mầm non đại nguyên sân mạch tại tuyệt vô thiên rời đi về sau đốt t ú c chủ bị thứ năm t ử tuyệt vô thiên cứu phát động hệ thống thập tinh b a n t h ư ở n g ban thường một t h á n h nhân cảnh t ầ n mười tu vi ban thường hai thiên cơ thần tụ h mầm non một gốc ban thường ba đ ế cấp hạ phẩm phân thân hợp thể công pháp vạn tượng hợp thể thần thuật thăng cấp làm đ ế cấp trung phân ẩ m p h thân hợp thể công pháp công pháp này thăng cấp trở thành sau tục chủ mỗi năm trăm đạo thần hồn phân thân có thể hợp làm một tệ chiến lược siêu việt tục chủ chiến lược mạnh nhất tam trọng thiên tiểu cảnh giới thập tinh bàn thường cái này liền không có tuyệt thiên thống còn đang chờ hệ thống nhắc nhở lại là đã kết thúc không phải hệ thống không phải thập tinh ban t h ư ở n g sao cái này liền không có đúng vậy túc chủ lần này ban thưởng cứ như vậy nhiều mới tam trọng ban thưởng tính toán hệ thống nhận lấy ban thưởng đốt ban thưởng cấp cho thành công trong khoảnh khắc t u y ệ t thiên thông tu vi chính là trực tiếp tăng lên tới thánh nhân cảnh tầng m ộ mươi mặc dù không có đột phá tới chuẩn đế cảnh giới nhưng cũng đã rất mạnh dù sao theo thánh nhân cảnh ngũ trọng tiên đột phá tới thánh nhân cảnh tầng m ộ ư ơ i nếu là đổi lại một chút cường giả lời nói kia làm u ố n tu luyện mấy ngàn năm khả năng đạt tới thành cựu mà bây giờ hắn chỉ là phát động một lần hệ thống ban thưởng mà thôi sau đó tuyệt thiên thông bàn tay một đám mở tại trong lòng bàn tay hắn phía trên chính là có một đùi cây giống tại thiên địa nguyên khí bao khỏa bên trong lơ lửng kia là một gốc đặc thù mầm non toàn thân x a n h biết lá cây là tam xoa hình dạng nhìn qua a giống như cũng không phải cái gì gây g ớ m đồ vật thiên cơ thần thụ tuyệt thiên thông có chút hiếu kỳ hệ thống cái này thiên cơ thần thụ mầm non là làm cái gì kết quả ăn sao vẫn là lấy ra luyện chế đan dược vật liệu túc chủ thiên cơ thần thụ là dùng đến che lấp thiên cơ che lấp thiên cơ tuyệt thiên thông lông mi n h ữ một cái nói thế nào Tốc c hơn ủ huyền d ư g đại lục c h í nữa h chuyện này bổn hệ thống Hơn là này tiên giả điện, nói với ngươi. cường buồn n vực dự đã đã sớm túc chủ ngươi cũng tin tưởng ngươi làm t r ư ớ c làm tất cả cũng là vì nhường huyền dương đại lục nhanh chóng cường đại lên về sau mới có thể cùng tiên vực cường giả đối kháng mà mong muốn huyền dương đại lục chân chính cường đại nhất định phải sinh ra tiên đạo linh v ậ n bởi vì có bổn hệ thống tồn tại nguyên nhân mong muốn nhường huyền dương đại lục sinh ra tiên đạo linh v ậ n chính là túc chủ ngươi mua sắm đủ nhiều tiên đạo bảo vật liền có thể đã tới nhưng là huyền dương đại lục xem như tiên vực cường giả dự điền là không cho phép sinh ra tiên đạo linh vật một khi huyền dương đại lục sinh ra tiên đạo linh vật liền sẽ tại trong thời gian rất ngắn bị tiên vực cường giả phát giác được bất quá chỉ cần t ố c chủ đem thiên cơ thần thụ gieo xuống liền có thể che lấp thiên cơ đến lúc đó huyền dương đại lục sinh ra tiên đạo linh vận liền sẽ không bị tiên vực cường giả cho phát giác che lấp thiên cơ không bị tiên vực cường giả phát hiện huyền dương đại lục sinh ra tiên đạo linh vận chuyện nhìn trong tay thiên cơ thần thụ mầm non tuyệt thiên thông hai mắt sáng lên chập chập chập không nghĩ tới cứ như vậy một gốc nho nhỏ thiên cơ thần thụ lại còn có cái loại này cường đại tác dụng thật sự là bảo bối t ô a cho nên hệ thống chỉ cần gieo xuống cái này một gốc thiên cơ thần thụ mầm non là được rồi sao tốc chủ cũng không phải mong muốn làm cho cả huyền dương đại lục che đậy tiên vực cường giả rõ ó xét cần gieo xuống chín mươi chín gốc thiên cơ thần thụ chín chín mươi chín gốc vậy ngươi mới cho lão phu ban thưởng một gốc cái này sao đủ a tốc chủ thiên cơ thần thụ mầm non có thể tại hệ thống trong thương thành mua sắp a dạng này a kia hệ thống mở ra hệ thống thương thành hoán đổi bán thiên cơ thần thụ mầm non cửa hàng đốt đã vì ngươi hoán đổi cửa hàng thiên cơ thần thụ mầm non giá bán một trăm triệu t ự c phẩm nguyên thạch một gốc còn thưa số lượng chín mươi tám gốc mấy tức về sau ngoa tàu một một trăm i triệu c ự c phẩm nguyên thạch một gốc thiên cơ thần thụ mầm non chó hệ thống bà ngươi chân tại sao không đi đoạt ta rất xin lỗi túc chủ hệ thống nắm giữ cao quý hệ thống nhân cách đoạt cái này một cái tử không tại b u ồ n hệ thống phạm c h ù bên trong xét thấy túc chủ tạm thời không cách nào mua sắm này thương phẩm cửa hàng tạm thời quán bế túc chủ cố lên b u ồ n hệ thống tin tưởng vững chắc dùng không mất bao nhiêu thời gian túc chủ ngươi nhất định có năng lực mua sắm cái này còn lại chín mươi tám gốc thiên cơ thần thụ mầm non a ha ha ha theo hệ thống giả chết tuyệt thiên thông khí cười hệ thống này quả thực thổ phỉ a t o à n bộ h u y ề n d ư ơ n g đ ạ i lục cần t r ồ n gốc trọt 99 g thiên cơ thần thụ khả non ă n g s g cái kia chính t là chín mươi tám ước thực n n g phẩm nguyên thạch ca chín hắn mươi tám ước lao phu phải cố gắng bao lâu khả năng kiếm đủ cái này chín mươi tám ước tuyệt thiên thông thật muốn bỏ gánh không làm nhưng là vừa nghĩ tới đại tiếp nhiều nhất còn có một ngàn năm đánh đến nơi hắn lại chỉ có thể b ố t lên cái này một cái gánh nặng nếu là hắn không làm đến lúc đó hắn tất cả hải tử hắn những hải tử kia hải tử đều sẽ chết ai tuyệt thiên thông bất đắc dĩ thở dài đời trước châu ngựa cả đời này vẫn là châu ngựa a bất đắc dĩ nhưng lại không thể không làm trốn không thoát có chút quy tắc có một số việc trốn không thoát ta tính toán không phải liền là kiếm tiền mua xăm chín mươi tám gốc thiên cơ thần thụ mầm nó sao không phải liền là chín mươi tám ức cực phẩm nguyên thạch sao bao lớn chút chuyện a tuyệt thiên thông quyết định trong tay cái này một gốc thiên cơ thần thụ hãy cầm về đi trồng tại đại sở sơn mạch bên trong đốt kiểm tra tới thiên cơ thần thụ trồng trọt điểm mời túc chủ tiến về mục tiêu gieo giống thực thiên cơ thần thụ nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông dự định trở về thường sơn vực đại sở sơn mạch thời điểm giả chết hệ thống vậy mà phát ra nhắc nhở lập tức tại hệ thống không gian bên trong tuyệt thiên thông nhìn thấy chính là một bức hư hảo địa đồ ở đằng kia trên bản đồ có một cái màu đỏ điểm sáng nhỏ lời ra thiên cơ thần thụ trồng trọt điểm là giống thiên cơ thần thụ đủ loại này hạ liền có thể che đậy tiên vực cường giả cảm giác linh thụ làm sao có thể tùy ý trồng trọt tại một chút bất nhập lưu địa phương đâu khẳng định đều là nắm giữ đặc biệt trồng trọt Tây h nam phương hướng ba nghìn sáu trăm linh ư hào địa dặm tuyệt thiên thông cũng không có c mơ tưởng lúc này phi thân lên chỉ là ba nghìn sáu trăm linh dặm đối với hắn hiện tại thánh nhân cảnh tầng mười tu vi mà nói cũng chính là mấy hơi thở mà thôi ngay tại tuyệt thiên thông khoảng cách mục đích của hắn không đến trăm dặm thời điểm phía trước lại chuyển tới một đạo tiếng vang tứ cực sát sinh thuật lôi đình chi kiếm lập tức đột nhiên dừng lại tuyệt thiên thông chính là nhìn thấy phía trước trăm dặm không trung là một gã người mặc vàng nhặt quần áo cô gái trẻ t u ổ i quát lạnh một tiếng lại là trực tiếp vận dụng một loại phi thường cường đại võ kỹ nhất thời trên bầu trời chính là có một cái cự đại lôi đình vòng xoáy hiện hiện sau đó ở đ ằ n g kia lôi đình vòng xoáy bên trong chính là có một thanh trăm trượng to lớn lôi đình cự kiếm g á n g lâm v anh một tiếng vang thật lớn kia một thanh lôi đình cự kiếm lực lượng hủy diệt cực kỳ đáng s tuyệt thiên thông đều có thể tin tưởng xem tới hắn chỗ d ư ớ i không trúng trong dãy núi những cái kia đại thụ kịch liệt lay động cho nên một kiếm kia đến cùng là chém giết thứ gì hừ nhân loại ngươi quá yếu nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông coi là kia một thanh lôi đ ỉ n h cự kiếm đã đem nào đó một vị kinh khủng tồn tại chân sát thời điểm tại phía trước trăm dặm dưới không trung nhìn không thấy địa phương lại là chuyển ra một đạo nặng nề tiếng vang sau đó tuyệt thiên thông chính là nhìn thấy một đầu dài trăm trượng lớn cái đuôi to bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên hung hăng công kích kia một người mặc vàng nhạt quần áo cô gái trẻ tuổi chương một trăm linh ba tuyệt thiên, thiên kia là một đầu to lớn cái đ u ô i màu đỏ thấm đột ngột từ mặt đất mọc lên vượt qua dài trăm t r ư ợ n g bao trùm lấy từng mảnh từng mảnh như là vảy rồng đồng dạng lân thiến phát ra chính là thiên vương cảnh giới khí tức cường đại cái gì thiên vương cảnh giới giờ phút này theo kia một đầu lớn cái đôi u to v u n g đến kia một gã người mặc vàng nhạt quần áo cô gái trẻ tuổi sắc mặt đại biến nàng chỉ là vấn đỉnh cảnh thập nhị trọng thiên tu vi mặc dù chỉ thiếu chút nữa chính là bước vào thiên vương cảnh giới nhưng trên thực tế vấn đỉnh cảnh thập nhị trọng thiên cùng thiên vương cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt lại là tựa như h ư ở câu khó mà vượt qua cho dù nàng nắm giữ đại đế huyết mạch có thể lấy vấn đỉnh cảnh thập nhị trọng thiên tu vi vượt cảnh giới chấn áp rất nhiều thiên vương cảnh nhất trọng thiên nhân loại cờ giả nhưng là hiện tại kia bỗng nhiên bộ phát thực lực kinh khủng lại là một cái thiên vương cảnh t r ù n g kỳ tu vi đại yêu nàng căn bản không phải đối thủ phanh một tiếng vang thật lớn người mặc vàng nhạt quần áo nữ tử thậm chí liền tránh né kia một đầu lớn cái đuôi to công kích cũng không kịp lúc này chính là một ngụm máu tơi phu gia ở đằng kia lớn cái đuôi to công kích phía dưới kêu thả một tiếng bay tư tung hơn mười dặm a theo kia người mặc vàng nhạt quần áo nữ tử thổ huyết bay ngược ở xa ngoài trăm dặm tuyệt thiên thông lúc này vẻ mặt kinh ngạc loại này huyết mạch khí tức chẳng lẽ nữ hoa hoa này là lao phu hậu bối có này phát hiện tuyệt thiên thông lúc này bước ra một bước trước mắt hơn mười dặm trực tiếp xuất hiện ở đằng kia thụ thương bay ngược nữ t ử sau lưng nữ hoa hoa cẩn thận lao phu cứu ngươi tới rồi nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng chính là cảm nhận được có người sau lưng càng là đang nghe kia một đạo cường giả thanh âm trong nháy mắt nguyên bản thụ thương bay ngược cô gái trẻ tuổi lại là cưỡng ép thay đổi thân thể đối xuất hiện tại sau lưng tuyệt thiên thông vùng ra một cái tắc mạnh lao sắt p ô i ngươi lăn rồi, ba, thanh âm vang rồi. một cái tát kia tự nhiên không có đánh vào tuyệt thiên thông trên mặt mà là bị hắn nhẹ nhõm bắt lấy kia sắp v u n g ở trên mặt bàn tay tốt lao phu đây là hào tâm coi như lòng lang giả thú bắt lấy cô gái trẻ kia tay tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt khỏe môi nết lên máu tươi vừa kinh vừa sợ nữ tử vẻ mặt vô tội cùng bị u ấ t g i ằ n g thật lao phu là tới cứu ngươi thật là đâu người nữ hoa hoa này quả nhiên là không hiểu chuyện a đây là đem lão phu coi như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lao sắp p h i hoa uổng họ đậu mau tới cho lão phu kêu ăn a người, người thả ta ra vùng vẫy một hồi vậy mà dễ ruộng mà không thoát bị đối phương bắt lấy tay giờ phút này cô gái trẻ tuổi nội tâm h o à n g hốt cái này một cái bỗng nhiên xuất hiện lao đầu thật là khủng khiếp cảm giác so trước đó phương trong sơn cốc kia một đầu t i ê n vương c ả n h trung kỳ man ba độc mãng càng thêm cường đại Cắt, hảo tâm coi như lòng lan g dạ thú tuyệt thiên thông b u ô n g lòng ra tay của đối phương chính mình lui về sau hai bước đánh giá nữ tử trước mắt nữ hoa hoa lao phu hỏi ngươi ngươi thật là họ tuyệt cái gì cô gái trẻ tuổi hơi kinh ngạc ngươi là ai làm sao ngươi biết ta họ tuyệt a quả thật là họ t u y ệ ta vậy xem ra là không sai tuyệt thiên thông hỏi lần nữa lao phu hỏi lại ngươi cái k i a gọi là tuyệt viêm tiểu tử cùng ngươi là quan hệ như thế nào tuyệt viêm đây không phải là tiểu thúc của ta t h ú c sao cô gái trẻ tuổi hơi kinh ngạc nhìn xem tuyệt thiên thông lao đầu ngươi biết tiểu thúc của ta t h ú c tuyệt viêm tiểu thúc thúc khá lắm cái này thật đúng là lao phu h ậ u bối hơn nữa còn là chính mình tăng tôn bối lao đầu tuyệt tiên h thông tùy theo háng dọn một cái k h ủ k h ủ lao phu tuyệt thiên thông nữ hoa hoa ngươi xác định quản ta gọi lao đầu cái gì tuyệt tuyệt cô gái trẻ tuổi vừa nghe đến cái này một cái tên nhất thời cả người đều là phi thường c h ầ n kinh tựa như là bị kinh hãi đồng dạng thân thể đều không tự chủ được run dày nhưng là nàng lại là trên tay chữ vật linh giới quan g huy loay lên trong tay lại là xuất hiện một bức họa đến kia một bức họa phía trên vẽ lấy chính là một người thân mặc một thân dấu trường bảo màu xanh dâu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt tựa như đến từ thiên giới một vị năm lao tiên nhân tuyệt thiên thông cũng là hiếu kỳ trực tiếp đi đến cô gái trẻ tuổi bên cạnh đánh giá kia một bức họa nha đây không phải lão phu chân dung sao chỉ là cái này thần thái hơi có chút không giống nữ hoa hoa ngươi nhìn nơi này lão phu nơi này rõ ràng không có lớn như thế lỗ chân lông a còn có nơi này lộc cộc kia một bức họa đã bất chi bất giác bị tuyệt thiên thông cầm trong tay lúc này cô gái trẻ tuổi cũng là phi thường trần kinh chỉ thấy nàng nuốt nước bọn làm sửa lại một chút chính mình chăng dùng sau đó không mình hành lễ thằng tôn tuyệt thiên thiên bãi kiến thái ra ra giờ phút này tuyệt thiên thiên nội tâm đã là nổi sóng chập trùng thương thiên a chính mình vậy mà gặp thái gia gia tuyệt thiên thông đây quả thực là quá may mắn tại đông đảo tăng tôn bối ở trong nàng tuyệt thiên thiên tuyệt đối là cái thứ nhất nhìn thấy thái gia gia tuyệt thiên thông người giờ phút này tuyệt thiên thiên thật cao hứng cũng rất kích động ân không tệ tuyệt thiên thông cũng là cao hứng phi thường đưa trong tay chân dung còn đưa tuyệt thiên thiên không nghĩ tới lao phu tăng tôn bối đều lớn như vậy hơn nữa thực lực cũng không tệ rất tốt rất tốt ta đúng rồi nữ hoa hoa người tay này bên trong vì sao lại có lao phu chân dung tuyệt thiên thiên hồi đáp thái gia gia đây là thiên thiên gia g i a truyền thừa tại toàn bộ vô thần đạo tông bên trong mỗi một cái tuyệt thị tộc tay của người bên trong đều có dạng này một bức thái gia gia ngài chân dung gia gia nói có bức h ọ này chúng ta gặp phải thái gia gia thời điểm cũng sẽ không phạm sai lầm liền sẽ không xuất hiện một chút hiểu lầm cùng phiền thoái tuyệt tiên thông thần sắc có chút c ổ a khoái cho nên đây là tuyệt vô thần một cái tia t i ể u từ thủ bút vâng Và nhưng vào lúc này phía trước trong s â n gốc tia kinh khủng đại yêu thế mà không có thừa cơ thoát đi mà là lần nữa buộc phát thực lực c ư ờ n g đại dài ba mươi trượng thân thể khổng lồ lúc này hoàn toàn bay lên không trung lần này tuyệt tiên thông thấy rõ ràng tia là một đầu toàn thân màu đỏ thấm man ba độc mãng nắm giữ thiên vương cảnh trung kỷ tu vi bởi vì cường đại thể p h á c nguyên nhân tia một đầu man ba độc mãng so với thiên vương cảnh tứ trọng thiên tu vi nhân loại cường giả đều muốn càng thêm cương đại thậm chí coi như là bình thường thiên vương cảnh ngũ trọng tiên h nhân loại cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ ha ha ha ha một cái nửa thân thể xuống mổ một cái c ọ g lông đều không có dài đủ phía trước sơn cốc không trung t i ê u chừng ba mươi t r ư ợ n g thân thể man ba độc mãng to lớn ám con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm tuyệt thiên thông hai người vừa vặn mạnh đánh không lại yếu không có dinh dưỡng mà các người vừa vặn có thể khiến cho bản tọa đánh bữa ăn ngon siêu man ba độc mãng có thể t t i ế n g cho bản tọa đánh bữa ăn ngon siêu man ba độc mãng có thể khiến cho bản tọa đánh bữa ăn ngon vừa mới rõ ràng có thời gian nàng làm sao lại không chước chạy trốn lại nhận thân đâu hiện tại tốt trốn không thoát mặc dù tuyệt thiên thiên cảm giác thái g i a g i a tuyệt thiên thông cũng rất mạnh nhưng là nàng căn bản không xác định chính mình cái này một vị thái g i a g i a có phải hay không kia một đầu man ba độc mãng đối thủ a chương một trăm linh bốn thiên vương cảnh giới thịt đặc r á n ngươi có muốn hay không ăn chương một trăm linh bốn thiên vương cảnh giới thịt đặc r á n ngươi có muốn hay không ăn hừ bữa ăn ngon cũng là ý kiến hay tại tuyệt thiên, thiên khẩn trương trong lúc bối rối lúc này tuyệt thiên thông đã là bước ra một bước chỉ là một đầu thiên vương cảnh trung kỳ man ba độc mãng vậy mà muốn cầm hắn bữa ăn ngon quả thực buồn cười thái ra ra không cần nguy hiểm v ơ i anh trong lúc đó tại tuyệt thiên thiên kinh hô vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt tuyệt thiên thông trên thân đã là bộ phát xa xa áp đảo thiên vương cảnh giới phía trên đáng sợ khí tức tiện tay c h ả o một cái chính là bàng bạc thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành vì một con mấy c h ụ c trượng cự thủ phong khinh vân đạm liền đem kia nhanh chóng đánh tới man ba độc mãng đuổi bắt trong tay cái gì cái gì giờ phút này man ba độc mãng cùng tuyệt thiên thiên kinh hô cơ h ộ là chồng cùng một lúc vang lên nội tâm của bọn hắn đều là chấn động không gì sánh nổi thần sắc càng là có mãnh liệt c h â n kinh loại lực lượng này t h á n h t h á n h t h á n h nhân cảnh giới man ba độc mãng thanh âm kinh hãi ngươi ngươi lại là t h á n h nhân cảnh giới cờ giả trước tiền bối bạn ta biết sai vung tha ta tiền bối cầu ngươi thả qua ta tiền bối ta thật biết sai chỉ cần ngài vung tha ta ta liền rời đi nơi này ta cũng không tiếp tục man ba độc mãng lúc này nội tâm tuyệt vọng nhưng nó vẫn tại cầu xin tha thứ vạn nhất cái này một cái lao ra hỏa nhất thời mềm l ò n g nó chẳng phải là liền có thể cứu sống thanh thanh nhân cảnh giới thái gia gia hắn lại là thanh nhân cảnh giới cờ giả giờ phút này tuyệt tiên h tiên nội tâm đã kinh đào hải lãng thái gia gia phục sinh sự tình xem như tuyệt thị hạnh tâm nàng tự nhưng đã biết được đồng thời nàng còn cuốn gia gia tuyệt vô thần nghe qua nói là thái gia gia phục sinh thời điểm mới chỉ là thối thể cảnh giới tu vi nhưng là bây giờ lúc này mới bao lâu chỉ là thời gian mấy tháng thái gia g i a liền tu luyện tới thánh nhân cảnh giới tuyệt tiên h tiên cảm giác thái gia gia phục sinh thời điểm chỉ có chỉ là thối thể cảnh giới tu vi chuyện khẳng định là gia gia tuyệt vô thần lừa nàng chơi bằng không mà nói dưới tình huống bình thường chỉ là thối thể cảnh giới người làm sao có thể phục sinh còn có ngắn ngủi thời gian mấy tháng lúc này tuyệt thiên thông ngưng tụ một cái nguyên khí đại thủ đem độc kia mãng cầm nã quay đầu nhìn về phía khiếp sợ tuyệt thiên thiên thiên vương cảnh giới thì rắn ngươi có muốn hay không ăn a thiên vương cảnh giới thì rắn lộ cộng tuyệt thiên thiên có chút kích động nhưng làn mất nước miếng nói thật là thái ra ra đây là man ba độ mãng có kịch độc c ha độc. h ha ha không sợ thái gia g i a sẽ đem nó tất cả độc tố chuyển rời đến xương cốt bên trong c a m đoan trong thịt không có nửa điểm độc tố tuyệt tiên h thông thần hồn chi lực phát ra trực tiếp đem nguyên khí trong tay to lớn độc mãn g thần hồn đặt bỏ hơn nữa thiên thiên a hôm nay thái gia g i a còn muốn dùng đầu này cự mãn g luyện chế thành một cái bảo vật tặng cho người làm lễ vật vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông lấy tay làm đ a o thuần thục liền đem k i a cự mãn toàn thân thịt rắn bóc ra chất đống tại dưới không chung ngọn núi bên trên trong tay của hắn thì là còn lại một đầu không có bị tổn thương mảy may s ư ơ n n hơn nữa vẫn là một đầu mỗi một khối xương cốt bên、trong. đều chất chứa man ba độc mãng kịch đầu xưng r á n xem toàn thể đi lên như cùng một cái thật dài cốt tiên t ạ o thịt lấy xương một mạch mà thành trước mắt một màn trực tiếp nhường tuyệt thiên thiên cảm thấy không nhỏ kinh ngạc nàng cái này một vị thái gia gia thiên thiên a nhóm l ử a thịt nướng chuyện liền giao cho ngươi tuyệt thiên thông cầm trong tay lớn trường xả xương đi đến một chỗ bằng phẳng địa phương thái gia ra ta đây trước hết đem thứ này luyện chế ra lại nói đem thịt đã nương chín về sau ngươi liền tự mình ăn trước vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là trực tiếp động thủ bắt đầu luyện chế mặc dù hắn không có tự mình động thủ luyện chế qua bất kỳ linh khí nhưng là hắn rất nhiều thần hồn phân thân bên trong tỷ như số bảy mươi sáu tỷ như ba trăm hào t r ờ thật nhiều vị phân thân bây giờ đều là tạo nghệ phi p h à m luyện khí đại sư đâu chỗ để làm b ả n tôn hắn mong muốn luyện chế ra một cái cường đại bảo vật đến căn bản không phải cái gì gian nan sự tình cách đó không xa nhìn thấy thái gia g i a tuyệt thiên thông vậy mà thật tại luyện khí tuyệt thiên thiên cũng là phi thường kinh ngạc thái gia g i a lại còn sẽ luyện khí đây quả thực là quá vui mừng nàng bây giờ là thật có chút chờ mong thái gia ra sẽ dùng kia một đầu to lớn xương rắn luyện chế thành dạng gì bảo vật đến thượng phẩm linh khí vẫn là cực phẩm linh khí ngược lại chỉ cần là thái g i a ra cho nàng đều ưa thích sau đó tuyệt thiên thiên lân cận tìm một chút t u ổ i khô đang từ từ khôi phục thương thế đồng thời cũng tại nhóm lửa thịt nướng xem như tính cách mà bác ưa thích mạo hiểm lịch luyện nàng mà nói cứ việc sớm đã không cần ăn cái gì mới có thể sống lấy nhưng mỹ vị đi cũng là nàng yêu thích một trong cho nên giống thịt nướng hẳn là có được một chút gia vị tại tuyệt thiên thiên trên thân đều là tùy thời trang bị bất quá nói thật giống thiên vương cảnh giới thịt rắn loại vật này nàng thật đúng là chưa ăn qua cho nên tại đem những cái kia thịt rắn nướng chín về sau tuyệt thiên thiên tựa như là quên đi cách đó không xa thái gia ra tồn tại cả ăn như gió cố u n lên một cái c h ư ớ c mắt chính là mấy canh giờ trôi qua ha ha ha ha thành lao phù rốt cục thành ẩm ẩm theo tuyệt thiên thông cười tiếng vang lên lúc này thiên khung phía trên lại là có lôi đ ỉ n h v ă n g vọng ngay cả dãy núi chỗ bầu trời đều vào lúc này biến tối mở tuyệt thiên thiên nhìn lấy thiên khung phía trên co kinh khủng mây đen hội tụ càng là kèm thêm lôi đ ỉ n h tứ ngược sau đó nhìn về phía thái gia ra tuyệt thiên thông phương hướng thần sắc đều biến hoảng sợ l u y khí lôi kiếp chẳng lẽ thái gia ra luyện chế ra tới là một cái cường đại đ ế khí cái này một cái suy đoán vừa ra tuyệt thiên t i ê n trong lòng đã là sóng lớn của t r ả o bởi vì tại nàng nhận biết ở trong chỉ có đế khí mới có thể dẫn tới lôi k i ế p giáng lâm mà lúc này dãy núi không trung cảnh tượng chính là lôi k i ế p tại hội tụ cho nên thái gia g i a đem k i ê n một con rắn xương luyện chế mà thành cũng không phải là thượng phẩm linh khí cũng không phải cực phẩm linh khí mà là một cái cường đại đ ế khí cho nên thái gia g i a hắn là một vị đế cấp luyện khí sư t nhìn lên bầu trời phía trên hội tụ kiếp vân tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc lão phu liền luyện chế một thanh kiếm mà thôi lại còn dẫn tới lôi kiếp giáng lâm chỉ là tuyệt thiên thông có chút hư chính là kia tức sắp giáng lâm mà đến lôi kiếp giống như có chút mạnh nếu là đem hắn tân tân khổ khổ luyện chế ra tới bảo vật hủy đi vậy hắn cái này mấy canh giờ cố gắng chẳng phải là hồn phí lúc này trong lúc lơ đãng tuyệt thiên thông trong đầu lại là hiện lên trước đó tuyệt thiên thiên thi triển một kiếm kia cảnh tượng lấy lôi đình hóa thành cự kiếm uy lực dường như phi thường cương đại cho nên nếu là đem kia giáng lâm mà đến lôi đình dung hợp tiến hắn luyện chế cái này một thanh kiếm bên trong như vậy hắn luyện chế ra tới cái này một thanh kiếm không nhưng có man ba độc mãng kịch độc càng là nắm giữ cường đại sức mạnh bất kể là ai đạt được một thanh kiếm này đối với thực lực bản thân t ă n g phúc đều là to lớn bất quá tuyệt thiên thông chính mình vô cùng rõ ràng b a n g vào thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy đem kia tức sắp giáng lâm mà đến lôi đỉnh cưỡng ép dung nhập trường kiếm bên trong dù sao đây không phải là bình thường lôi đỉnh mà là hắn luyện chế một thanh này để khí dẫn tới kết lôi cho nệ trường một trăm linh năm cầm lôi huyền đan chứ một trăm linh năm cầm lôi huyền đan hệ thống đi ra kiếm tiền ngươi liền nói cho lão phu có cái gì nhất đơn giản nhất trực tiếp biện pháp nhường lao phu đem kia giáng lâm mà đến lôi đỉnh dung nhập cái này một thanh kiếm bên trong đốt hệ thống thật cao hứng là ngài phục vụ xét thấy túc chủ yêu cầu bùn hệ thống để cử túc chủ mua sắm một cái đế thành phẩm đê giai cầm lôi huyền đan đan này một khi phục d ụ n g liền nắm giữ cầm nã bất kỳ lôi đỉnh chi lực có tác dụng trong thời gian hạn định thời gian một n é n nhang giá bán mười vạn cực phẩm nguyên thạch xin hỏi túc chủ là mua hay không đế thành phẩm đê giai cầm lôi huyền đan theo hệ thống nhắc nhở lúc này tại hệ thống trong thương thành hệ thống đã lả tuyệt thiên thông hoán đổi cửa hàng đan dược cầm lôi huyền đan cũng là có chút ý tứ hệ thống mua sắm đế thành phẩm đê giai cầm lôi huyền đan mu khấu trừ đương nhiên ra ngoài hiếu kỳ hắn cũng rất muốn thể hội một chút cái này cầm lôi huyền đan hiệu quả chỉ cần p h ụ n g ụ liền có thể nắm giữ cầm nã bất kỳ lôi đỉnh năng lực ở trong đó dụ hoặc cũng không nhỏ tự nhiên nhường hắn có loại muốn muốn thử một chút ý nghĩ lúc này bởi vì đại nguyên sơn mạch bắc đoạn không trung xuất hiện k i ế p vân dị tượng làm cái cự đại chân hoàng vực bên trong thái vân môn huyền hóa tông lưu vân tông chân hoàng tông rất nhiều bên trong tông môn đều đã có rất nhiều cường giả đang hướng phía cái này một chỗ chạy đến bởi vì loại kia kinh người dị tượng cực kỳ giống một loại nào đó kinh thế lớn bảo xuất thế đưa tới dị tượng những cường giả kia đều là thực lực cường đại hạng người tu vi cao thâm mỗi một cái đều là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm một bước chính là vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách cờ giả trong bọn họ có thiên vương cảnh giới có c h u ẩ n thánh cảnh giới có thánh nhân cảnh giới càng là có chuẩn đế cảnh giới vẹn vẹn không đến mười hơi đại nguyên sơn mạch bắc đoạn dây núi bên ngoài đã là xuất hiện trọn vẹn hơn mười vị cờ ư n giả nhìn lấy thiên khung phía trên kia kinh khủng tiếp vân mỗi một cờ ư n giả thần sắc đều là phi thường kích động kia dị tượng càng là kinh người giải thích do xuất thế bảo vật càng là cường đại nếu là có thể để bọn hắn đạt được trong đó chỗ tốt hoàn toàn chính là khó mà lường được chỉ là đại nguyên sơn mạch bên ngoài c h â n hoàng tông tông chủ sát thiên mặc lúc này lại là nhữ mày nàng là chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên tu vi cho nên cảm giác vô cùng cường đại lúc này nàng liền phát hiện tại vùng núi này bên trong dường như có một đạo khí tức quen thuộc mà kia một đạo khí tức dường như nhường nàng rất sợ hãi cho nên nàng nghĩ đến một người nếu là kia một người như vậy nàng tuyệt sẽ không bước vào đại nguyên sơn mạch bên trong bởi vì mặc kệ là dạng gì kinh tế h lớn bảo nàng đều không có tư cách cùng kia một người tranh đoạt tông chủ thế nào tôn thiên dương trân hoàng trong tông cửa đại trưởng lão thánh nhân cảnh thập nhị trọng thiên tu vi lúc này nhìn thấy s á t thiên mặc có chút không đúng vẻ mặt hắn có chút hiếu kỳ băng vào trực giác cùng t i ê u một đạo không hiểu khí tức quen thuộc lúc này s á t thiên mặc xác định cái này đại nguyên sơn mạch bên trong rất nguy hiểm liền xem như nàng dạng này cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ có nguy hiểm c h ậ t s á t thiên mặc nhìn xem tôn thiên dương nói rằng đại trưởng lão cái này đại nguyên sơn mạch cơ duyên ta chân hoàng tông không tranh giành theo bản tông trở về tông môn a cái gì tôn thiên dương không hiểu tông trở về tông môn a nếu để cho thái vân môn cùng huyền hóa tông đạt được đối ta chân hoàng tông uy hiếp thật là to lớn a s á t thiên mặc không muốn giải thích nàng cũng biết đại trưởng lão tôn thiên dương v ớ g mình đại trưởng lão không nghe bản tông quyết nhủ ngươi nhất định sẽ thua thiệt ha ha ha ha lúc này một phương hướng khác có bốn năm tên cường giả phi thân mà đến n g ư ơ i cầm đầu là một người mặc kim hoàn g dọn r ắ n trường bảo nam tử trung niên kia là huyền hóa tông tông chủ vi quân cùng s á t thiên mặc như thế đều là chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên tu vi lúc này vi quân trực tiếp dùng khiêu khích ánh mắt đánh giá s á t thiên mặc thử nữ nhân ngươi cũng là t h ứ thời biết có nhiều thứ cho dù là muốn tranh cũng không tranh được cho nên kiếm cơ không tranh dành sao không ra gì sắt thiên mặc không thèm để ý mà là đem ánh mắt nhìn về phía đại nguyên sơn mạch bên trong không trung tiếp vân ẩm ẩm một đạo tử sắc lôi đ ỉ n h rốt cục vào lúc này giáng lâm một đạo hai đạo ba đạo nhìn xem một đạo tiếp lấy một đạo giáng lâm tử sắc lôi đ ỉ n h đại nguyên sơn mạch bên ngoài như là huyền hóa tông tông chủ vi còn chở vô số cường giả lúc này đã là càng thêm kích động tia giáng lâm lôi đ ỉ n h rất cường đại cái này cũng nói tại đại nguyên sơn mạch bên trong s u ấ t thế bảo vật phi thường cường đại đi thời cơ không sai biệt lắm như thế cơ duyên há có thể không tranh trong lúc nhất thời vô số cường giả bay thẳng thân tiến vào đại nguyên sơn mạch bên trong nhìn xem hám lợi đen lòng giống nhau tiến vào đại nguyên sơn mạch đại trưởng lão tôn tiên h dương lúc này sát thiên mặc thần sắc rất phức tạp đại trưởng lão thật là thánh nhân cảnh thập nhị trọng thiên tu vi đối với chân hoàng tông mà nói đều là vô cùng trọng yếu nếu là vẫn lạc tại đại nguyên sơn mạch bên trong đây chính là toàn bộ chân hoàng tông một tổn thất lớn thật là nàng nếu là mạo hiểm tiến vào đại nguyên sơn mạch nói không chừng chính mình cũng sẽ có nguy hiểm đại nguyên sơn mạch bắt đoạn dây núi bên trong nhìn xem không giáng lâm mà đến từ sắc lôi đình tuyệt thiên thông trực tiếp đem mua được cầ trong khoảnh khắc theo đ a n dược tại thể nội hòa tan tuyệt thiên thông chính là cảm nhận được một cỗ vô cùng huyền diệu mà lực lượng cường đại trong cơ thể hắn bộc phát nào giống như là một loại đặc biệt nhằm vào sức mạnh sấm sét mà tồn tại đặc thù lực lượng rất thần kỳ ẩm ẩm theo đạo thứ nhất từ sắc lôi đình giáng lâm tuyệt thiên thông trong hai mắt lấp loé ánh sáng màu đỏ hai cánh tay của hắn phía trên c à n g là bao trùm lấy ánh sáng màu đỏ phi thân lên trực tiếp đưa tay đem t i ê một đạo giáng lâm mà đến từ sắc lôi đình cầm nã sau đó hung hang tan vào tay cốt kiếm bên trong thật đúng là ga thi vòng đầu hiệu quả kinh người tuyệt thiên thông thần sắc ngạc nhiên mừng rỡ lập tức trực tiếp bông ra để phòng thi triển thủ đoạn đạo thứ hai lôi đỉnh đạo thứ ba lôi đỉnh đạo thứ tư lôi đỉnh một đạo tiếp lấy một đạo tổng cộng chín đạo giáng lâm mà đến lôi đỉnh tất cả đều bị tuyệt thiên thông đưa tay đổi u bắt cưỡng ép dung hợp tiến vào kia một thanh cốt kiếm bên trong dưới không trung nhìn thấy một màn trước mắt tuyệt thiên thiên đã là trợn mắt hốc mồm rung động chi nôn khó nói lên lời thái ra ra hắn thật mạnh trấn kinh nửa ngày tuyệt thiên thiên cuối cùng biển xuất mấy chữ này t a y không đổi bắt k i ế lôi thương thiên à thủ đoạn như vậy liền xem như nàng kia chuẩn đế cảnh giới lao cha đều làm không được nhưng là hiện tại thái gia g i a lại là dễ như t r ở bàn tay cho nên thái gia g i a căn bản không phải thánh nhân cảnh giới tu vi mà là so với nàng kia chuẩn đế cảnh giới lao cha còn cường đại hơn đ ỗ n g nhiên tuyệt thiên tiên trong lòng hiện lên một cái đáng sợ ý nghĩ thái gia g i a hắn sẽ không phải cũng là cùng gia g i a như thế đều là đại đế cảnh giới tu vi a chương một trăm linh sáu trung phẩm đ ế khí chương một trăm linh sáu trung phẩm đ ế khí theo c h í n đạo t ử sắc lôi đ ỉ n h cưỡng ép dung nhập cốt kiếm bên trong giờ phút này kia một thanh cốt kiếm từ trong ra ngoài toàn bộ kết cấu mỗi một chỗ đều trực tiếp đạt được kinh khủng lôi đình rèn luyện kia là một thanh hoàn toàn do man ba độc mãng xương r ắ n luyện chế mà thành cốt kiếm thân kiếm tổng thể chiều dài bốn thước có thửa chối kiếm chỗ như là cự mãng thân thể có vô số tinh mị n l ớ p vảy màu trắng bao trùm lấy cầm trong tay ôn nhuận thích hợp không lộ vẻ trượt trượt cũng không lộ vẻ thô giáp tiếp cận dài bốn thước kiếm thể theo chối kiếm chỗ đi hướng m ũ i kiếm dần dần biến hẹp nhìn qua như là ngàn vạn bạch cốt gai ngược dính liền mã thành c ũ n có không gì sánh nổi sắc bén lực xuyên tấu lượng nhưng là hiện tại theo tuyệt thiên thông đem kia g á n g lâm mà đến chín đạo từ lại là đã xảy ra q u ỷ diệu biến hóa nguyên bản tuyệt thiên thông luyện chế ra tới là một cái hạ phẩm đ ế khí cốt kiếm nhưng là hiện tại theo chín đạo tử sắc lôi đình dung nhập cùng rèn luyện t i ê u một thanh cốt kiếm lại là trực tiếp lột s ắ c thành trung phẩm đ ế khí hơn nữa ngàn vạn như là bạch cốt gai ngược dính liền ở giữa càng là có tử sắc lôi đình lóe ra giống như là ngàn vạn lôi đình dây xích đem ngàn vạn bạch cốt kết nối t một thanh kiếm này nhìn trong tay xuất hiện biến hóa kinh người cốt kiếm tuyệt thiên thông thần sắc hơi kinh ngạc sau đó vung động trong tay cốt kiếm、Bá. một đạo ngân bạch kiếm quang bay ra mấy chục trượng trực tiếp đem một tòa cao ba mươi trượng núi đá cho chặn ngang chặt đức tuyệt thiên thông lại k h ẽ huy động trong tay cốt kiếm si si si. nhất thời nguyên bản bốn thức có thừa cốt kiếm vậy mà biến thành một đầu dài ba trượng bạch cốt t r ư ờ n g tiên tiên là một đầu từ rất nhiều màu trắng xương cốt cùng tử sắc lôi đình hình thành t r ư ờ n g tiên ba tuyệt tiên h thông hơi vung tay bên trong t r ư ờ n g tiên một khối cao mấy trượng đá xanh như là giấy trắng đồng dạng cùng nhau cắt ra chật chật chật triều tiên một lần nữa hóa thành cốt kiếm tuyệt thiên thông thần sắc thích thú đây là lao phu tự tay luyện chế kiện thứ nhất đ ế khí không nghĩ tới đem lôi đ ỉ n h dung nhập trong đó vậy mà lột sắc thành một cái cường đại trung phẩm địa ế khí. không tốt, tốt. mình món này tác phẩm, tuyệt thiên thông rất hài lòng. Lúc này, cách Tốt, tốt. tác tuyệt rất Đối đó với món này lòng. này, Lúc tuyệt thiên thiên, càng k h Tay cốt trong, một thanh cốt kiếm y có thể vẫn là khủng bố như vậy. Tuyệt nữa không đỉnh nhập hơn khủng như thiên thiên thêm lôi nã cương dung bên vẫn trong lòng càng thêm khẳng cầm kiếm kiếm cái này một vị thái gia định. kêu có vậy. vị thái gia gia, thật là Nàng một thanh kiếm này ngươi đ ỗ n g nhiên tuyệt thiên thông nói được nửa câu sắc mặt của hắn liền hơi hơi trầm xuống s i u s i u s i u nơi xa không c h u n g lại là đ ỗ n g nhiên đến hơn mười vị cường giả mười tám vị truyền thánh mười một vị thanh nhân ba tên truyền đế vào lúc này tuyệt thiên thông cảm giác ở trong tại dây núi bên ngoài thế mà còn có một số thiên vương cảnh giới cường giả chạy đến những người này chẳng lẽ đều là đến cướp đoạt lao phu bảo vật tuyệt thiên thông lông mi hơi nhữu lúc này liền h i ể u những cường giả kia ý đ ổ đến đế, đế khí lại là một cái đế khí một g ã thánh nhân cảnh tam trọng thiên cường giả nhìn thấy tuyệt thiên thông trong tay c ố t kiếm lúc này c h ấ n kinh lại là một cái đế khí xuất thế hơn nữa còn bị người nhanh chân đến trước đây không phải là một cái đơn giản đế khí mà là một cái cường đại trung phẩm đế khí một g ã thánh nhân cảnh cựu trọng thiên cường giả giống nhau c h ấ n kinh thậm chí có chút kích động như thế cường đại trung phẩm đế khí nếu để cho bản tọa đạt được dù là bản tọa bây giờ chỉ có thánh nhân cảnh cựu trọng thiên tu vi cũng có thể bằng vào này kiện trung phẩm đế khí chấn áp thánh nhân cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thậm chí có thể cùng chuẩn đế cảnh nhất trọng thiên cường giả chống lại vô số cường giả bên trong chân hoàng trong tông cửa đại trưởng lao tôn thiên dương trong tay háo tay đều có chút rút rơi dậy chung phẩm đ ế khí hơn nữa còn là một thanh cốt kiếm như thế lớn bảo nhất định phải tranh đoạt ánh mắt của hắn mịt mờ liếc nhìn chung quanh vô số cường giả hắn đã là làm xong tùy thời động thủ dự định chỉ cần một có cơ hội hắn chắc chắn đoạt lấy kia một thanh t r u n g phẩm đ ế khí cốt kiếm lại là một cái t r u n g phẩm đ ế khí huyền hóa tông tông chủ vi quân lúc này thần sắc lại là hơi nghi hoặc một chút hắn cẩn thận quan sát qua tại chung quanh nơi này căn bản không có bảo vật gì xuất thế nên có vết tích hắn bây giờ có thể nhìn、thấy. chỉ có một cái lao đầu trong tay cầm tia một thanh trung phẩm đế khí c ố t kiếm cách đó không xa còn có một cái tuổi trẻ nữ tử đúng rồi ở đằng kia một gã cô gái trẻ tuổi cách đó không xa trên đống lửa còn nướng một loại nào đó thịt của yêu thú n à y các loại bảo vật nhất định phải tiên hạ thủ vi cường đông nhiên hơn mười vị cường giả bên trong một gã thân mặc hắc ý gì nhìn qua sáu bảy mươi tuổi thánh nhân cảnh cựu trọng thiên cường giả vậy mà thừa dịp đám người chấn kinh thời điểm ra tay trước ý nghĩ của hắn rất đơn giản nơi đây nhiều cường giả như vậy bằng vào hắn thánh nhân cảnh cựu trọng thiên tu vi cùng thực Nếu không thử dù ị p phẩm bất bản bảo. lấy tay trước, đạt một thử tay trước, chỉ cần đoạt lấy một thanh trung phẩm đế khí cốt ngờ căn không năng như kiện lớn Nhưng nếu hắn cần ra ra kia vậy được có cơ chỉ là là khả khí kiếm. đế d là hắn chỉ có thánh nhân cảnh cựu trọng thiên tu vi cũng có thể tại mấy vị kia chuẩn đế cảnh giới cường giả trước mặt toàn thân trở ra dù sao trung phẩm đế khí lực lượng nếu là từ hắn dạng này một vị thánh nhân cảnh cựu trọng thiên cường giả thi triển đi ra cho dù là chuẩn đế cảnh giới cường giả cũng là không thể nào tùy tiện ngăn lại kia một gã thánh nhân cảnh cựu trọng thiên cường giả tốc độ cực nhanh tựa như là một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tuyệt thiên thông trước người giữ lại tính mạng của ta Tốt. vậy thì giữ lại ngươi một mạng bỗng nhiên tuyệt thiên thông đưa tay trực tiếp bắt lấy kia một gã thánh nhân cảnh cựu trọng thiên cường giả đầu hung hăng chính là hướng phía phía dưới q u o n g r a Phải anh? một tiếng vang thật lớn kia một gã thánh nhân cảnh cựu trọng thiên áo đen lao giả chính là đầu h ư ớ n g xuống mạnh mẽn ệ n vào dưới không chung bên trong lòng đất chỉ còn lại một đôi đi đứng dãy rùa cái gì làm sao có thể hắn hắn tuyệt thiên thông bỗng nhiên ra tay giờ phút này trực tiếp nhường kia mười mấy tên cường giả cảm thấy mãnh liệt chân kinh đặc biệt là những cái k i a thánh nhân cảnh cựu trọng tiên h trở xuống cường giả lúc này càng lạ như là gặp ma kinh hãi thánh thánh nhân cảnh tầng mười trân hoàng t ô n g nội môn đại trưởng lao tôn thiên dương thanh âm có chút kinh hãi đám người cũng là lúc này mới khiếp sợ phát hiện một cái k i a trong tay cầm trung phẩm đế khí cốt kiếm người lại là thánh nhân cảnh tầng mười tu vi cái gì thánh thánh nhân cảnh tầng mười hắn hắn là thánh nhân cảnh tầng mười tu vi giờ phút này nghe được tôn thiên dương thanh âm những cái kia liền thánh nhân cảnh ngũ trọng tiên cũng chưa tới cường giả đều là nhịn không được bọn hắn đều là bởi vì bỗng nhiên xuất hiện lôi đình dị tượng mà đến cũng là vì tranh đoạt bảo vật mà đến nhưng là hiện tại k i a m ộ t cái bảo vật lại là sớm đã rơi vào một vị thánh nhân cảnh tầng mười cường già trong tay bọn họ đây còn thế nào tranh phải biết đây chính là một thanh trung phẩm đế khí c ố t kiếm cho dù là k i a m ộ t người còn chưa kịp luyện hóa trở thành đồ vật của mình nhưng là một cái trung phẩm đế khí bản thân có lực lượng cũng là phi thường đáng sợ cho dù là tùy tiện một chạm đều không phải là bọn hắn những n à y thánh nhân cảnh giới người có thể n g ạ kháng lần này phiền thoái chư vị thừa hứng mà đến sao có thể mất hứng mà đi chứ một trăm linh bảy c dương vị t h nguyên phong khiếp sợ nhìn xem tuyệt thiên thông hắn lúc này đã là nội tâm rung động mặc dù bị đánh vào phía dưới mặt đất nhưng là xem như một gã thánh nhân cảnh cựu trọng thiên cường giả bản thân thể phách thật là phi thường khủng bố cho nên hiện tại hắn nhìn qua mặc dù có chút chật vật nhưng cũng không chân chính thụ thương nhưng là lúc này dương nguyên phong đã vô cùng tin tưởng trước mắt hắn một người này đến cùng cường đại đến mức nào hắn nhưng là thánh nhân cảnh cựu trọng thiên tu vi hơn nữa còn là thừa dịp bất ngờ đánh đòn phủ đầu có thể kết quả đây vừa mới tới gần người ta trước người liền phản ứng cũng không kịp liền bị người ta hung hăng ném tới phía dưới mặt đất hắn thậm chí có thể cảm giác được vừa mới đối phương nếu là vận dụng thực lực chân chính chỉ sợ đầu của hắn đã bạo nước trong lúc này thực lực sai biệt quá lớn thế nào ngươi cũng là thánh nhân cảnh cựu trọng thiên tu vi lão phu cái này một thân thánh nhân cảnh t ầ n m ư tu vi có cái gì không hợp lý sao giữ nguyên phóng nuốt nước miếng trong mắt nhanh chóng lấp lóe dường như tại thoáng qua ở giữa cân nhắc mấy trăm lần chính mình lại cơ hội xuất thủ đến cùng có mấy phần chắc chắn cuối cùng dương nguyên phong lại là chắp tay nói đạo hữu mới là lao phu quay dày ngươi bảo vật trong tay lao phu từ bỏ ngôn ngữ rơi thôi dương nguyên phong chính là dự định quay người rời đi ý nghĩ của hắn rất đơn giản đã không giành được vậy thì bảo mệnh quan trọng tuyệt thiên thông nhẹ nhàng vùng bóng n ú c nhích trong tay cốt kiếm ngươi nếu dám đi một bước lao phu liền dùng tay này bên trong cốt kiếm gọn g ư ơ i trên cổ đầu người cái gì dương nguyên phong chỉ cảm thấy cổ mát lạnh lại là thật không còn dám tiến lên một bước nói đạo hữu dương nguyên phong có chút khẩn t r ư ờ n g lão phu lão phu đã hướng ngươi chịu nhận lỗi lão phu cũng không dám đối ngươi bảo vật trong tay nghĩ cách ngươi thật chẳng lẽ muốn đem lão phu lưu lại không thành nhận lỗi tuyệt thiên thông ra vẻ n g h i hoặc nhận lỗi đâu ở nơi nào lão phu thế nào không thấy được bất kỳ nhận lỗi à? Xong đợi. Dương nguyên Phong trong Dương Nguyên lòng lên, nay đợi, ru hôm a một loại tình huống cảm giác không ổn lúc này đều là tại trong lòng của bọn hắn sinh sôi lão hủ cảm giác có chút không ổn trước mắt lớn bảo lão phu từ bỏ thế nào cảm giác tính toán bản tọa vẫn là nên rời đi trước cho thỏa đáng giờ phút này tăng thêm g ắ n g sức đuổi theo rốt cục đến những cái kia thiên vương cảnh giới người t r u n g quanh không t r ù n g đã là trọn vẹn sáu mươi ba tên cường giả nhưng là hiện tại ngay tại có chút cường giả cảm giác tình huống không thích hợp mong muốn rời đi thời điểm thật rất không thích hợp tình huống lại là đã xảy ra rời đi chư vị thừa hứng mà đến sao có thể mất hứng mà đi không bằng đều lưu lại đi vâng trong lúc đó tinh hồng huyết vụ tựa như nhanh chóng huyết quang chiếu d ọ i m à lên toàn bộ phương viên phạm vi chăm dặm bên trong trong khoảnh khắc chính là bị nồng đậm tinh hồng huyết vụ cho bao phủ mà ở đằng kia tinh hồng huyết vụ bao phủ bên trong tản ra nồng đậm sát lục khí tức dường như ẩn giấu đi vô tận sắc cơ cái này đây là cái gì huyết vụ bao phủ bên trong một gã thiên vương cảnh cựu trọng thiên cường giả vẻ mặt sợ hãi nhìn thấy phía trước một mảnh lơ lửng giữa không t r u n g lá cây khẩn trương lại tò mò đưa tay đuổi vào hoảng sợ gào thảm thanh â m trực tiếp làm cho tất cả mọi người càng thêm sợ hãi bởi vì lúc này tại toàn bộ bị tinh hồng huyết vụ phạm vi bao phủ bên trong mọi người thấy càng nhiều lơ lửng giữa không trung đồ vật có là l á c â y có là nhanh cây có là từng cây thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành lưỡi dao cái này đây chẳng lẽ là một cái đặc thù lĩnh vực loại khí tức này là s á t lục pháp tắc khí tức cho nên cho nên đây là s á t lục pháp tắc lĩnh vực theo từng vị cường giả ngôn ngữ văn vọng toàn bộ sắt lục lĩnh vực bên trong những cái kia thiên vương cảnh giới cùng t r u y n thánh cảnh giới người càng thêm sợ hãi Pháp phía lĩnh vực, đây là tất cả thánh nhân cảnh hưu sinh thủ tác tất trong tử vực, cả cường bước là là đoạn vào vô đây đó đều giả giới dưới A. ừ s á t lục lĩnh vực lại như thế nào bản tọa thật là chuẩn đế cảnh giới tu vi chẳng lẽ n g ư ơ i một cái thánh nhân cảnh giới người pháp t á c lĩnh vực còn có thể đem bản tọa vây khốn không thành huyền hóa tông tông chủ vi quân thanh âm lạnh lùng lúc này trực tiếp buộc phát chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên thực lực khí thế kinh khủng trực tiếp k h u ấ y động không gian lúc này liền đem khoảng cách không phải rất xa những cường giả kia sân bay nhất thời từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phương viên chăm dặm sắt lục lĩnh vực bên trong những cái kia bị vi quân khí thế sân bay cường giả thoáng qua ở giữa chính là bị sát lục lĩnh vực bên trong vô số lơ lửng vật thể đầm bị thương vô số cơn ư giả g trong n g á y mắt đã làm ì n h đầy thương tích mặc dù thụ thương không nặng nhưng nhìn rất là đáng sợ mà vi quân bản nhân lúc này càng là ngưng tụ sức mạnh mong muốn vọt thẳng ra cái này đáng chết sát lục lĩnh vực bởi vì hắn đã cảm thấy tại cái này một cái quỷ dị sát lục lĩnh vực bên trong hắn rõ ràng nắm giữ chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên thực lực cho nên cái này một chỗ nhất định phải nhanh lao ra trên thực tế lúc này thái vân môn môn chủ thoát xuyên trân hoàng tông nội môn đại trưởng lao tôn thiên dương mọi người cũng đều phát h i ệ ừ chỉ á i này bằng các ngươi cũng nghĩ phá vỡ lao phu s á t lục lĩnh vực quả thực si tâm vọng tưởng bỗng nhiên tuyệt thiên thông không có dấu hiệu nào liền là xuất hiện ở vi quân trước người một bàn tay chính là đem lương tụ sức mạnh vi quân trò đọc trắng cách đó không xa đồng dạng là chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên tu vi thái vân môn môn chủ h o á t xuyên thấy cảnh này nhất thời chính là thần sắc biến đổi lớn kia rõ ràng là một cái chỉ có thánh nhân cảnh tờ mười lao giả thế mà một bàn tay liền đem chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên vi q u ầ n đ ạ p trắng nhìn cái gì vậy tới ngươi phanh hoát xuyên sắc mặt kinh hãi nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng chính là mắt tôi sầm lại lâm vào hôn mê phanh phanh phanh tinh hồng huyết vụ bao phủ sắt lục pháp tắc bên trong mỗi một đạo tiếng bạt hai vang vọng chính là có một người từ trên cao rơi xuống hôn mê tại đại địa phía trên ngắn ngủi không đến mười hơi thời gian s á t lục lĩnh vực tiêu tán nhưng là kia hơn sáu mươi tên lòng mang ý đồ xấu mà đến cường giả lại là tất cả đều hôn mê ngột ngang lộn xộn bày ở đại điệu phía trên một màn này trực tiếp nhường tuyệt thiên thiên cảm thấy không nhỏ trần kinh lần này nàng càng thêm xác định thái gia g i a tuyệt thiên thông khẳng định chính là đại đế cảnh giới tu vi bởi vì nàng là tuyệt thiên thiên nàng là vô thần đạo tông tông chủ tôn nữ tại những cường giả kia bên trong có mấy cái nàng đều là nhận biết t ỷ như thái vân môn môn chủ hót xuyên tỉ như huyền hóa tông tông chủ vi quân nàng đều là nhận biết đương nhiên những người kia khẳng định không biết nàng cho nên tuyệt thiên thiên biết thái vân môn môn chủ hoác xuyên cùng huyền hóa tông tông chủ vi quân đều là chuẩn đế cảnh giới cờ giả nhưng là hiện tại thế nào cũng là bị nàng thái gia g i a tuyệt thiên thông một bàn tay một cái đặc trắng cái này đủ để chứng minh nàng thái gia g i a tuyệt thiên thông thực lực chân chính tu vi đều ở xa hoác xuyên cùng vi quân phía trên cho nên thái gia g i a tuyệt thiên thông tuyệt đối là đại đế cảnh giới tu vi chương một trăm linh tám kiếm tên lôi sương chương một trăm linh tám kiếm tên lôi sương thái gia ra ngươi quá thiệt tâm bọn hắn những người này đều muốn cấp đoạt thái gia ra ngươi bảo vật ngươi thế mà chỉ là đem bọn hắn đánh ngất xịu tuyệt thiên thiên hơi nghi hoặc một chút thái gia gia chẳng lẽ ngươi chỉ cho bọn họ như thế một chút giáo h ư ớ n nhỏ thiện tâm tuyệt thiên thông s ứ n g sở cái này còn là lần đầu tiên có người đánh giá như thế hắn lập tức tuyệt thiên thông lắc đầu thiên thiên a những người này đâu có thể giết cũng có thể không giết thái gia gia giữ lại tính mạng bọn họ đó là bọn họ còn có nhất định giá trị giá trị tuyệt thiên thiên hiếu kỳ nói thái gia gia chẳng lẽ ngươi có chuyện gì cần những người này đi làm sao giá trị gì đợi lát nữa ngươi sẽ biết đúng rồi tuyệt thiên thông đem trong tay cốt kiếm đưa cho tuyệt thiên thiên a người đây là thái gia gia gặp phải cái thứ nhất thằng tôn cho nên gia gia luyện chế một thanh kiếm này coi như làm lễ vật cho ngươi nhìn xem tuyệt thiên thông đưa tới cốt kiếm tuyệt thiên thiên trong lòng là vô cùng kích động đây chính là một cái cường đại trung phẩm đế khí a trong đó giá trị có thể nói là khó mà cân nhắc hơn nữa như loại này cấp bậc bảo vật liền xem như tại toàn bộ vô thần đạo tông bên trong có người đều là phi thường thiếu tựa như cha của nàng tuyệt khoát bây giờ sử dụng cũng vẹn vẹn một cái hạ phẩm đế khí mà thôi nhưng là hiện tại thái gia gia lại muốn đem một thanh này trung phẩm đế khí cốt kiếm đưa cho nàng thật là thái gia gia cái này một thanh kiếm Quá、quý á q u giá Quý giá. tuyệt thiên thông trực tiếp đem cốt kiếm đặt ở tuyệt thiên thiên trong tay cha ngươi nhất định không dạy qua ngươi cái gì gọi là trưởng giả ban thường không thể từ đạo lý lại nói đây là thái gia g i a tâm ý tâm ý có thể sử dụng quý giá để hình dung sao tuyệt thiên thông lập tức đi đến bên cạnh đống l ử a dùng nhánh cây truyền lên thịt rắn lẫn nướng còn có a thái gia g i a dù sao cũng là một vị đế cấp luyện khí sư muốn cái gì đ ế khí còn không phải tùy tiện mấy cái liền luyện chế ra tới cho nên thiên thiên a đem một thanh kiếm này cất kỹ ngươi nếu là lại nói cái gì thái gia ra coi như không cao hơn a song tay vuốt ve trong tay cốt kiếm tuyệt thiên thiên thật rất ưa thích kìa、yeah, thiên thiên liền tạ ơn thái gia gia một thanh kiếm này thiên thiên rất ưa thích đúng rồi thái gia gia một thanh kiếm này nó có danh tự sao tuyệt thiên thông nhìn thoáng qua tuyệt thiên thiên trong tay cốt kiếm danh tự cái này thái gia gia cũng là sơ sót thiên thiên a đã thái gia gia đem một thanh kiếm này đưa cho ngươi vậy ngươi liền cho nó lấy một cái tên a thuận t h i ê n a nhỏ máu luyện hóa tuyệt thiên thiên gật đầu nhìn trong tay tuyết trắng cốt kiếm cùng biến hóa thành một loại khắc hình thái lấp lóe lôi đình thái gia gia ngươi nhìn một thanh này cốt kiếm bạch như thần sương hơn nữa còn kém thêm lôi đình không bằng liền cứ gọi nó lôi xương có được hay không lôi xương tuyệt thiên thông ăn cắn một cái nướng chín thì rắn lôi xương tốt n g ư ờ i ưa thích liền tốt a đúng rồi tuyệt thiên thông bỗng nhiên nướng h mày nói nhỏ lão phu tới này một chỗ tựa như là có chuyện gì tới a đúng rồi nghĩ tới hắn là đến trồng cây kết quả lần trì h o a n này vậy mà kém chút đem chính sự làm quên lập tức thừa dịp tuyệt thiên thiên nhỏ máu luyện hóa lôi xương thời điểm tuyệt thiên thông chính là chạy đến phía trước một cái kia to lớn trong sơn cốc đi trồng cây ân tiến vào sơn cốc bên trong tuyệt thiên thông nhất thời chính là cảm giác được một hồi nồng đậm nguyên thạch khí tức hắn cũng rốt cuộc minh bạch ở trong thung lũng này vì sao lại có một đầu thiên vương cảnh giới đại xả yêu hóa ra là cái này một cái sơn cốc bên trong có một cái cự đại hang động kia nồng đậm nguyên thạch khí tức chính là theo kia to lớn trong huyệt động phát ra không hề nghi ngờ tại cái này trong huyệt động khẳng định có một đầu nguyên thạch khóa mạch phát tải lần này khẳng định phát tải mặc dù còn không có tiến vào hang động nhưng là tuyệt thiên thông cơ bản xác định tại cái này to lớn trong huyệt động khẳng định đúng có rất rất nhiều nguyên thạch cho nên chỉ cần đem nó khai của ra tất nhiên có thể hung hăng thu hoạch một số lớn đ ố theo túc c hệ thống nhắc nhở thuyệt thiên thông trực tiếp sửng sốt một chút cho nên cái này một chỗ sở dĩ thành làm một cái thiên cơ thần thụ trồng trọt điểm cũng là bởi vì nơi này có một đầu to lớn nguyên thạch k h o á n g mạch mặc kệ mặc dù tạm thời không chiếm được cái này một chỗ nguyên thạch nhưng là dựa theo hệ thống lời giải thích chỉ cần thiên cơ thần thụ trưởng thành nơi này nguyên thạch khoáng mạch đem sẽ thay đổi cao cấp hơn đến lúc đó hhh trực tiếp đem chọn đầu nguyên thạch khoáng mạch nổ tận gốc chỉ bất quá bây giờ tuyệt thiên thông hơi nghi hoặc một chút chính là đem thiên cơ thần thụ trồng ở nơi này an toàn sao có thể còn sống s ó t sao ông nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông đảo một cái hố đem thiên cơ thần thụ mầm non r i e o xuống trong nháy mắt theo một hồi không gian rung động nguyên bản đem thiên cơ thần thụ mầm non bao khỏa tầng kia thiên địa nguyên khí lại là trực tiếp t ạ o thành một cái vô hình đặc thù lĩnh vực trải tán ở chung quanh toàn bộ phương viên trăm trượng bên trong vậy mà trở thành một cái liền tuyệt thiên thông đều khó mà đến gần địa phương tia to lớn trong huyệt động nguyên bản phát ra nồng đậm khí t ứ c lúc này cũng không cảm giác được Diệu thiên nhiên, nhiên cái thiên Tại thiên thiên loại thiên, thiên thiên lôi Tuyệt hệ tuyệt tuyệt luyện xuất sau, A. hay thông thấy chút thống thế tự một thần thụ thể tỉnh. thông thần thụ tốt vậy, này không hổ phẩm, hộ chế. như hắn không không ngạc còn cần lắng sống cũng xương gốc cảm có có cơ Cứ cơ có cơ bảo mà đem là lo về sự sẽ nhưng là muốn theo vấn đỉnh cảnh thập nhị trọng thiên đột phá tới thiên vương cảnh giới hẳn là còn muốn thời gian ba năm tháng chỉ là hiện tại tuyệt thiên thông trên thân cũng đã không có siêu phàm thành phẩm t r u n g dài bá đạo phá cảnh đan bằng không mà nói hắn hiện tại sẽ có thể giúp t r ợ tuyệt thiên thiên đột phá tới thiên vương cảnh giới thái ra ra ta rốt cục đem lôi xương luyện hóa thành công tuyệt thiên thiên thật cao hứng lôi xương thật rất cường đại từ nay về sau có lôi xương nơi tay thiên thiên liền có thể đi chỗ xa hơn chơi chỉ chốc lát sau những cái kia bị tuyệt thiên thông một bàn tay một cái đập choáng cường giả đều là dần dần tỉnh lại t lão phu eo đau quá bản tọa cổ đau quá a chúng ta lại còn không chết thật chúng ta còn giống như con sống nguyên một đám cường giả dần dần t h ứ c tỉnh đều có chút ngạc nhiên phát hiện bọn hắn thế mà còn sống cho nên trước đó một cái kia thi triển sát lục lĩnh vực cường giả cũng không có đem bọn hắn giết chết đúng các ngươi còn sống đột nhiên theo một đạo bình tĩnh thanh â m vang vọng dương nguyên phong vi quân cùng hoác xuyên rất nhiều tỉnh lại cường giả đều là nhìn thấy cách đó không xa như cùng một cái lớn đại bình đài trên tảng đá là một vị người mặc dấu trường bảo màu xanh dâu tóc mặt trắng tiên phong đạo cốt lão giả ngồi xếp bằng tại lão giả kia sau lưng là một vị người mặc vàng nhạt quần áo cô gái trẻ tuổi nhu thuận đứng một cách tiến tĩnh trước trước tiền bối nhìn thấy kia một lão giả trong nháy mắt chúng người thất kinh sắp mặt đều là lập tức biến hoảng sợ là hắn là trước kia thi triển s á t lục lĩnh vực kia một c ư ờ n giả g nhìn thấy rất nhiều hoảng sợ c ư ờ n giả g tuyệt tiên thông k h o á t tay trả lại các ngươi hiện tại có hai lựa chọn thứ nhất lấy tiền mua mệnh thứ hai ở chỗ này đào hố đem chính minh trôn chương một trăm linh chín các ngươi đều rất có tiền đương nhiên muốn bao nhiêu dao một chút mua mệnh tiền a chương một trăm linh chín các ngươi đều rất có tiền đương nhiên muốn bao nhiêu dao một chút mua mệnh tiền a lấy tiền mua mệnh thứ hai đào hố đem chính mình trôn làm tuyệt tiên thông cho ra cái này hai lựa chọn trong nháy mắt mặc kệ là huyền hóa tông tông chủ vi quân vẫn là thái vân môn môn chủ thoát xuyên bọn người tất cả đều ngây n g ẩ n cả người nói đạo hữu xem như trước đó người đầu tiên xuất thủ mong muốn cướp đoạt bảo vật cùng cái thứ nhất bị tuyệt tiên thông một bàn tay đập chóng người lúc này dương nguyên phong có chút kiếm kỵ lão phu mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh cựu trọng thiên tu vi nhưng lão phu thật là chân hoàng vực cảnh nội luyện khí sư công hội người của tổng bộ dương nguyên phong lời nói đều còn chưa nói hết tuyệt tiên thông chính là hơi kinh ngạc lại là luyện kh các hạ thế mà không phải bình thường cường giả kia đích thật là không thể qua loa đối đ ã i lập tức tuyệt tiên h thông lại là nhìn về phía mặt khác những cường giả kia cho nên trong các người còn có ai như là người này như thế đều là có thân phận đặc thù sao khác nhau đối đ ã i chẳng lẽ nắm giữ thân phận đặc thù người người này không dám chân chính đ ắ c tội cũng là giống luyện khí sư công hội đây chính là trải rộng toàn bộ huyền dương đại lục siêu cấp thế lực đừng nói là bình thường cường giả nghe nói liền xem như những cái kia đại đế cảnh giới cường giả đều là không dám tùy tiện các tội luyện khí sư công hội loại này thế lực mà tại toàn bộ h u y ề n dương đại lục phía trên như là luyện ký sư công hội loại này thế lực còn có luyện đan sư công hội trận pháp sư công hội chờ một chút lập tức một gã thánh nhân cảnh tầng mười cường giả làm sửa lại một chút chứa thần xác hơi có mấy phần kiêu căng bản tọa võ thưởng chính là luyện đan sư công hội người nha luyện đan sư công hội người a tuyệt t i ê n thông một bộ cao hứng bộ dáng chật chật chật khó trách có cố tử kiêu căng chi khí luyện đan sư công hội người chính là không dông a thấy cảnh này một tên khác thánh nhân cảnh thập nhị trọng thiên láo giả ao tím cũng là ho nhẹ một chút lao phu nguyên lư tử chính là chân hoàng vực cảnh nội bách dạ lâu người chủ sự bách giả lâu cái này lao phu biết tuyệt tiên thông lúc này liền là một bộ hiểu rõ vô cùng bộ dáng đoạn thời gian trước tại thường sơn vực đại sở hoàng triều bên trong nghe nói bị nào đó một vị đại đế một bàn tay xóa đi giống như chính là các ngươi bách giả lâu một cái phân bộ ngươi h ử nguyên lưu tử nghe xong lời này nhất thời sắc mặt trầm xuống thật sự là hết chuyện để nói bây giờ toàn bộ nam hoa người n g nào không biết kia tại đại sở hoàng triều bên trong diệt đi bách giả lâu phân bộ thật là tuyệt thị một gã đại đế việc này ai dám s á c thật là người trước mắt này vậy mà ở trước mặt nói đây không phải ngay trước những n à y chân hoàng vực cường giả đánh hắn cái này một vị chân hoàng vực bách dạ lâu người chủ sự mà sao ai đừng hừ hừ tuyệt thiên thông lập tức khoắt tay chặn lại lão phu hiện tại liền nói thẳng cái kia luyện k h í sư công hội đúng rồi ngươi tên là gì tới dương nguyên phong nghiêng đầu một cái lão phu luyện k h í sư công hội dương nguyên phong ân t ố t tuyệt thiên thông nói tiếp luyện k h í sư công hội dương nguyên phong luyện đan sư công hội võ thưởng còn có cái kia bách dạ lâu nguyên lưu tử mỗi người các ngươi cầm một ngàn vạn t ự c phẩm nguyên thạch mua mệnh sau đó liền có thể lan cái gì một, một ngàn vạn t ự c phẩm nguyên thạch người, người là chăm chú nghe được tuyệt thiên thông lời nói dương nguyên phong võ thưởng cùng nguyên lưu t ử mấy người đều là kinh hô đều là mặt mày kinh sợ bộ dáng mặt khác những người kia cũng đồng dạng là thần sắc biến đổi lớn ngay cả yên tĩnh đứng tại tuyệt thiên thông sau l ư n g tuyệt thiên thiên cũng là trực tiếp chấn kinh hã to mồm khá lắm một ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch đây chính là thái gia gia nói những người này giá trị đạo hữu lão phu thật là luyện khí sư công hội người ngươi lại muốn để cho ta cầm một ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch mua mệ dương nguyên phong vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng dường như mong muốn xác nhận một chút chính mình có nghe lầm hay không đúng a lão phu biết ngươi là luyện khí sư công hội người. tuyệt thiên thông đưa tay chỉ hướng võ thưởng cùng nguyên lưu tử còn có hắn là luyện đàn sư công hội người hắn là bách giả lâu người cho nên các ngươi đều rất có tiền đương nhiên muốn bao nhiêu dao một chút mua mệnh tiền a tuyệt thiên thông đứng dậy đứng ở to lớn trên tảng đá thân ảnh tựa như là lập tức biến v ĩ n ạ n rất nhiều đương nhiên các ngươi cũng có thể không giao mua mệnh tiền cũng có thể không cần chính mình bảo hố chỉ thấy hắn nắm chặt lại quyền nhiều nhất chính là lao phu m ệ t nhọc một chút đem các ngươi bóp thành một bãi b ù n não ghê tởm xì n h ụ đây quả thực là xì n h ụ đối mặt tuyệt thiên thông như vậy nhục nhã nguyên lưu tử nhất thời trực tiếp không đành lòng lao thất phu lao phu thật là bách dạ lâu người lao phu cũng không tin ngươi thật là có can đảm dám đối lao phu ra tay lao phu hiện tại liền muốn rời khỏi có bản lĩnh ngươi liền động thủ a hơn nữa lao phu thật là thánh nhân cảnh thập nhị trọng thiên tu v i tại ngươi không có sử dụng s á t lục lĩnh vực dưới tình huống ngươi không thể nào là đối thủ của lao phu nhưng là lao phu nhân tử lao phu không muốn cùng ngươi đ ộ n g thủ hơn nữa lao phu không sợ nói cho ngươi ngươi lao thất phu này nếu là thật dám đậu ta bách dạ lâu tất nhiên sẽ đối ngươi cùng ngươi chỗ thế lực nổ tận gốc lao vừa dứt tiếng một bước đạp vào cao trăm triệu không nguyên lưu tử trước người đã là hiện hiện một đạo không gian thật lớn kẽ h hở thánh nhân cảnh thập nhị trọng thiên cương giả xé rách h ư không trước mắt ở ngoài ngàn dặm hắn muốn đi đừng nói là chỉ là thánh nhân cảnh tầng m ộ ư ơ i người liền xem như bình thường chuẩn đế cảnh giới người cũng đừng hòng n g ă n cản tại mọi người căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ vẫn như c ũ duy trì nhường chim đầu đàn thăm dò người trước mắt này thái độ thời điểm bách dạ lâu nguyên lưu tử đã là nhấc chân lên bước vào vết nứt không gian bên trong võ họ á ân á c bốn nhưng ngay lúc này theo giữa thiên điệm ộ t hồi quỷ quệt ngâm sướng vang vọng mà lên. Đám n giờ i phút này đã một chân bước vào vết nước không gian nguyên liêu từ quay đầu nhìn thoáng qua nhất thời bị dọa đến chòng mắt đều muốn rơi hệ ra cả người cũng không dám lại dừng lại lấy tốc độ nhanh hơn trốn vào vết nước không gian bên trong nhưng mà vận dụng đế cấp thượng phẩm võ kỹ hoàng tuyển sắt lục thánh kinh tuyệt thiên thông sao lại nhường hắn rời đi、ừ. một u tiếng vang thật lớn tại vô số cường giả thân thể run dậy ở trong kia huyết sắc cự nhân nhẹ nhàng bóp bách dạ lâu nguyên lưu tử chính là trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ mấy chục trượng to lớn giết chóc pháp tướng tiêu tán một cái chữ vật linh giới rơi vào tuyệt thiên thông trong tay chư vị mời nhìn các ngươi nếu là giống như hắn chết lao phu giống nhau có thể trên người các ngươi đạt được mình muốn Trước giờ a Gia, đang trang ngươi khẳng giả Gia Gia, ngươi Thái định ăn Trước heo hổ. là trang ăn Lộc, cổ, lộc cổ. Giờ phút này bên trong dây núi lại không ồn ào náo động chỉ nghe tia từng đạo hoàng sợ nuốt nước b ọ t thanh â m vô cùng rõ ràng pháp tác pháp tướng cướp ép đưa tay tiến vào vết nước không gian đem chạy trốn thánh nhân cảnh thập nhị trọng thiên cường giả lôi ra ngoài g ạ t bỏ tia từng cái giờ này phút này hoàn toàn sợ hãi thương thiên a người dám nói cái này thật chỉ là một cái thánh nhân cảnh tầm mười người hơn nữa thi triển pháp tác pháp tướng không phải muốn đem tự thân l ĩ n h nộ pháp tắc lĩnh hội tới b ư ớ c t h ứ ba pháp tắc ý chí mới có thể vận dụng thủ đoạn sao tại rất nhiều cường giả hiểu rõ bên trong theo bọn hắn biết giống như chỉ có đại đế cảnh giới cường giả mới có thể đem thiên địa pháp tắc lực lượng lĩnh hội tới b ư ớ c t h ứ ba a cho nên thái ra ra n g ư ơ i n g ư ơ i dám nói ngươi thật chỉ có thánh nhân cảnh tầng m ớ i tu vi theo trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần tuyệt thiên thiên khó có thể tin nhịn không được k i n h hô mà nàng cái này không nhịn được đặt câu hỏi trong nháy mắt liền để vô số cường giả giống như là liền hô hấp cũng không dám như thế bởi vì cái này cũng là bọn hắn muốn biết chuyện thế nào thiên thiên ngươi tiểu nha đầu này chẳng lẽ thái gia gia sẽ còn gạt n g ư ờ i sao tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc tiểu nha đầu này hô to gọi nhỏ chẳng lẽ có cái gì không đúng sao thái gia gia ngươi gạt người tuyệt thiên tiên trong tay xuất hiện trung phẩm đế khí lôi s ư ơ n g thái gia gia ngươi muốn thật sự là thánh nhân cảnh giới tầng mười tu vi có thể ở ngắn ngủi mấy canh giờ liền luyện chế ra như vậy một kiện trung phẩm đế khí còn có thái gia gia ngươi muốn thật sự là thánh nhân cảnh tầng mười tu vi có thể tùy tiện thi triển pháp tắc pháp tướng thủ đoạn như vậy thái gia gia thiên, thiên thật là rất rõ ràng giống pháp tắc pháp tướng thủ đoạn như vậy ngay cả ta kia chuẩn đế cảnh cựu trọng tiên láo cha đều là không thể thi triển hơn nữa tại thiên thiên nhận biết ở trong chỉ có giống g i a g i a loại kia đại đế cảnh giới cừng giả khả năng giống thái gia g i a ngươi dễ dàng như vậy t h i t r i ể n ra pháp tắc pháp tướng mạnh đại thủ đoạn tuyệt thiên thiên như cùng một con nhìn chằm chằm chuột mèo cho nên thái gia gia ngươi nhất định không phải thánh nhân cảnh giới tu vi thái gia gia ngươi khẳng định là giả heo an thị hồ ngươi tu vi chân chính khẳng định là đại đế cảnh giới tuyệt thiên, thiên một phen trực tiếp đem tuyệt thiên thông đều nói đến ngây ngẩn cả người đại đế cảnh giới tu vi thật sự nha đầu a ngươi là thực có can đảm muốn a thái gia gia ta ngược lại thật ra mong muốn đại đế cảnh giới tu vi nhưng thái gia g i a thật không phải đại đế cảnh giới tu vi a còn giả heo ăn thì hổ nha đầu a thái gia g i a nhưng không có loại kia ác thú vị đâu mà lúc này so sánh với tuyệt thiên thông kinh ngạc đang nghe tuyệt thiên thiên ngôn ngữ thời điểm mặc kệ là luyện k h í sư công hội dương nguyên phong vẫn là luyện đàn sư công hội võ thưởng hay là huyền hóa tông vi quân cùng thái vân môn h o á c xuyên bọn người giờ này phút này đều là càng thêm sợ hãi có rất nhiều chỉ có thiên vương cảnh giới cùng t r u y n thánh cảnh giới người tức thì bị dọa đến hai chân như nút da trực tiếp sắc mặt trắng bệnh ngồi liệt trên mặt đất sai thì ra bọn hắn sai trước đó xuất hiện một cái kia kiếp vân dị tượng một cái kia đem bọn hắn những người này hấp dẫn tới kiếp vân dị tượng căn bản cũng không phải là bảo vật gì xuất thế đưa tới mà là trước mắt cái này một vị nghi là đại đế cảnh giới cường giả tự tay luyện chế ra một cái trung phẩm đế khí mà đưa tới dị tượng chỉ là hiện tại không nói đến trước mắt cái này một vị sâu không lường được cường giả có phải hay không đại đế cảnh giới tu vi nhưng là vị nào người mặc vàng nhạt quần áo cô gái trẻ tuổi lời nói có thể là thật sự rõ ràng sắp đem bọn hắn những người này hụ chết trần đế cảnh cựu trọng thiên lao cha đại đế cảnh giới ra ra còn có trước mắt cái này một cái sâu không lường được tiên phong đạo cốt láo giả là nàng thái gia gia thương tiên h a vị tia tuổi trẻ nữ tử nàng đến cùng là lai lịch gì trước t i ê n bối lần này dương nguyên phong rốt cuộc không còn bởi vì chính mình luyện khí sư công hội cường giả thân phận có chỗ may mắn lúc này chính là trực tiếp sợ trước mắt cái này một cái nghi là tu vi chân chính tại đại đế cảnh giới cường giả liền bách dạ lâu thập nhị trọng tiên thánh nhân cũng dám trực tiếp d i ệ t sát há sẽ quan tâm hắn một cái luyện khí sư công hội nho nhỏ thánh nhân phải biết tại toàn bộ huyền dương đại lục phía trên bách dạ lâu thật là cùng luyện khí sư công hội những thế lực này tại cùng một cái cấp độ cho nên trước mắt cái này một vị cường giả đã liền bách dạ lâu thánh nhân cảnh cường giả cũng dám giết vậy cũng giống nhau dám đem hắn cái này một vị luyện k h í sư công hội thánh nhân diệt s á t t a ta d ư ơ nguyên n g phong trực tiếp đem chính mình chữ vật linh giới bên trong c ự c phẩm nguyên thạch toàn bộ chuyện di đi ra tiền bối ta bằng lòng xuất ra một ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch m u a mệnh nhưng là nhưng là trên người của ta không có nhiều như vậy c ự c phẩm nguyên thạch t a trước tiền bối t a ta cũng bằng lòng nhưng nhưng là trên người của ta chỉ dẫn theo năm trăm sáu mươi vạn t ự c phẩm nguyên thạch võ thường cũng là thấp thỏm lo âu hắn hiện tại không dám cao ngạo cũng không dám tự xưng lá phu trên thân m a nguyên thạch không đủ a không sao cả tuyệt tiên thông không có vấn đề nói ngược lại các ngươi đều là riêng phần mình thế lực chi bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật các ngươi đều có liên lạc chính mình thế lực chi người thủ đoạn cho nên lão phu cho các ngươi một cái canh giờ để các ngươi người đem nguyên thạch đưa tới a a đúng rồi tuyệt tiên thông nhìn về phía còn lại những người kia thiên vương cảnh giới mỗi người giao nạp một trăm vạn cực phẩm nguyên thạch c h u ẩ n thánh cảnh giới mỗi người ba trăm vạn cực phẩm nguyên thạch thánh nhân cảnh giới ấ n liền thống nhất sáu trăm vạn cực phẩm nguyên thạch a về phần mấy cái kia chuẩn đế cảnh giới liền lấy một ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch a trên thân nguyên thạch không đủ tự nghĩ biện pháp ngược lại lao phu chỉ cấp ngươi một cái canh giờ nộp đầy đủ nguyên thạch tùy thời đều có thể rời đi nếu là lại có người dám can đảm nếm thử thoát đi lời nói hh đừng trách lao phu đến nhà bãi phòng tuyệt thiên thông phất phất tay cho nên các vị tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a các ngươi đâu cũng đều không nên cảm thấy chính mình đoan u ổ n g cùng vô tội bởi vì các ngươi đều là tâm hoài q u ỷ thai mà đến lao phu không có lây tính mạng của các ngươi đã là lao phu pháp ngoại khai ân cho nên chư vị đừng lại trong lòng còn có may mắn làm những gì bởi vì như vậy hậu quả thật là rất nghiêm trọng nói đến đây tuyệt thiên thông bỗng nhiên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chân hoàng tông nội môn đại trưởng lao tôn thiên、Linh、dương tựa như các hạng đừng tưởng rằng bằng vào tự thân thánh nhân cảnh thập nhị trọng tiên tu vi a n vào trong tay kia một cái siêu phàm thành phẩm cao giai bạo nguyên đan liền có thể theo trước mặt lao phu chạy trốn cái gì nghe được tuyệt thiên thông lời nói chân hoàng tông nội môn đại trưởng lao tôn thiên dương lúc này nhịn không được một tiếng kinh hô giấu ở trong tay áo hai tay r u lên một cái mặt ngoài hiện hiện vết dạng tinh hồng đan dược lúc này rơi xuống trên mặt đất kia、yeah, chính là một quả siêu phàm thành phẩm cao giai bạo nguyên đan phục dụng về sau liền xem như thánh nhân cảnh giới cũng có thể tại trong vòng nửa canh giờ tăng lên ba thành thực lực trước tiền bối g i a ta sai rồi tôn thiên dương sợ h ã i không người thoáng qua ở giữa đã làm mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên c h á n lan xuống trước mắt cái này một cường giả quả thực là thật là đáng sợ liền hắn âm thầm một chút lo lắng đều có thể nhìn rõ mọi việc cái này một cái sâu không lường được cường giả khẳng định tựa như vị tia cô gái trẻ tuổi nói như thế là một vị tu vi thật sự tại đại đế cảnh giới kinh khủng tồn tại chương một trăm mười một tuyệt thiên thiên nếu là không có lý do chính đáng lời nói vậy thì chế tạo lý do chính đáng thử sai vậy ngươi liền nhiều hơn hai trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch mua mạng đi lập tức tuyệt tiên h thông n g á p một cái ân thiên tiên h à thái gia gia có chút mệt mỏi những người này đều hẳn là giao nộp nạ p bao nhiêu mua mệnh tiền ngươi cũng nhớ kỹ sao tuyệt thiên tiên h xứng sở lúc này liền kịp phản ứng thái gia g i a đây là nhường nàng thu lấy những người kia mua mệnh tiền thái gia gia thiên tiên h nhớ kỹ đâu thiên vương cảnh một trăm vạn t ự c phẩm nguyên thạch trần thánh cảnh ba trăm vạn t ự c phẩm nguyên thạch thánh nhân cảnh sáu trăm vạn t ự c phẩm nguyên thạch còn có huyền hóa tông tông chủ vi quân thái vân môn môn chủ h o á xuyên cùng triều thi tuyệt thiên thiên n h í u mày suy tư thẩm sương nguyên đối chiều thiên môn môn chủ thẩm sương nguyên mấy vị này chuẩn đế cảnh giới một ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch cho nên thái gia gia ngươi yên tâm đi những người này hẳn là giao nộp nạp bao nhiêu c ự c phẩm nguyên thạch thiên thiên đều tin tưởng tuyệt thiên thông lập tức hướng một bên bị hắn tiện tay khoa tay điều khắc đi ra đá xanh trên ghế bành k h ẽ dựa, ợ ân không tệ vậy chuyện này liền giao cho ngươi lần này nghe được tuyệt thiên, thiên lời nói huyền hóa tông tông chủ vi quân thái vân môn môn chủ hóc xuyên cùng triều thiên môn môn chủ thẩm sương nguyên mấy người lần nữa cảm thấy chân kinh bọn hắn không có tự giới thiệu à. cái này người mặc vàng n h ạ t quần áo cô gái trẻ tuổi làm sao lại biết bọn hắn a đúng rồi giống là nghĩ đến cái gì lúc này tuyệt thiên thiên nhìn xem chúng nhiều cường giả lại là nói rằng đúng rồi tự giới thiệu mình một chút tiểu nữ từ tuyệt thiên thiên vô thần đạo tông tông chủ tuyệt vô thần là ông nội ta tuyệt thiên thiên đưa tay chỉ hướng nằm tại đá xanh trên ghế bành hai mắt nhắm lại ngủ gật tuyệt thiên thông hiện tại trước mắt các ngươi cái này một vị là ta thái ra ra tuyệt thiên thông cái gì không vô thần đạo tông tuyệt tuyệt hắn hắn liền là vị nào tuyệt đại sư lần này những cường giả kia càng là kém chút trực tiếp bị hụ chết thương thiên a quá sữa a đây con mẹ nó cái gì vận khí a bọn hắn vậy mà gặp vị tia tuyệt đại sư hơn nữa vị tia tại thường sơn vực n h ấ t lên không tiểu phong ba tuyệt đại sư hắn chạy thế nào tới cái này chân hoàng vực tới a không may bọn hắn quả thực là quá xui xẻo a trong lúc nhất thời tại minh bạch bọn hắn trước mắt hai người này đến cùng có nhiều đáng sợ về sau tất cả mọi người càng thêm không dám có bất kỳ tâm tư có thể lấy tiền mua mệnh chuyện này đối với bọn hắn mà nói đã là may mắn lớn nhất đương nhiên tại bọn hắn những người này ở trong trên thân mang đủ t ự c phẩm nguyên thạch số lượng chỉ có vi quân h o á xuyên cùng thẩm xương nguyên ba người bởi vì bọn hắn đều là diên phần mình tông môn tông chủ và môn chủ bọn hắn mặc dù sẽ không đem toàn bộ tông môn nội tình mang ở trên người nhưng tối thiểu nhất mang theo diên phần mình tông môn một phần ba cực phẩm nguyên thạch cất giữ một ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch xuất huyết nhiều cái này đối với bọn hắn mà nói chính là xuất huyết nhiều a thiên thiên thiên cô đương đây là bạn a đây là ta một ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch ngươi cất kỹ thiên thiên cô đương cái này đây là ta một ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch còn, còn xin ngươi cất kỹ nộp riêng phần mình một ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch mua mệnh tiền đ ạ t được sau khi cho phép vi quân thẩm sương nguyên cùng hoác xuyên ba người đều là một khắc không dám lưu lại nhanh nhanh rời đi về phần những người khác tự nhiên đều là tranh thủ thời gian liên lạc tông môn của mình người đem nguyên thạch đưa tới đại nguyên sơn mạch bên ngoài chân hoàng tông tông chủ sát thiên mặc thật sâu thở dài tại cảm nhận được trước đó dây núi bên trong truyền tới loại khí tức kia về sau nàng liền đã xác định tại cái này bên trong dây núi liền là vị nào cũng chính là suy đoán là vị nào nguyên nhân cho dù nàng là chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng căn bản không dám sử dụng thần hồn chi lực dò xét trong bởi vì như vậy hậu quả khó liệu cho nên đang đợi một lát cũng không thấy đại trưởng lao tôn thiên dương sau khi đi ra sắt thiên mặc suy đoán đại trưởng lao tôn thiên dương hơn phân nửa là đã không có đây đối với toàn bộ chân hoàng tông mà nói là một tổn thất lớn nhưng ngay tại sắt thiên mặc liền phải rời đi thời điểm nàng lại là nhận được đại trưởng lao tôn thiên dương đưa tin tin tức ba trăm vạn cực phẩm nguyên thạch sắt thiên mặc nhiễu mày mặc dù nàng cũng rất không thích đại trưởng lao tôn thiên dương cái c h ủ loại kia tính xấu nhưng cũng tin tưởng đại trưởng lao tôn thiên dương đối khắp cả chân hoàng tông là không có hài lòng cho nên tại tự định giá một lúc sau s á t thiên mặc vẫn là bước vào đại nguyên sân mạch tông tông chủ nhìn thấy s á t thiên mặc đến tôn thiên dương nhất thời chỉ cảm thấy không phản bắt được nếu là hắn sớm một chút nghe theo tông chủ quyết nhủ làm sao lại nỗ lực tám trăm vạn cực phẩm nguyên thạch mua mệnh tiền a hiện tại chính mình những năm này vốn liếng lấy sạch không nói còn muốn thiếu tông chủ ba trăm vạn cực phẩm nguyên thạch thật sự là thua t h i ệ t lớn cái gì cũng không cần nói s á t thiên mặc ánh mắt nhìn về phía phía trước nghiêng dựa vào đá xanh trên ghế bành nhắm mắt nghỉ ngơi người trong lòng không khỏi chấn kinh ngạc một chút quả nhiên là vị nào lập tức s á t thiên mặc hướng phía tuyệt thiên thiên phương hướng khẽ vất cảm chính là mang theo nộp tám trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch đại trưởng l ã o tôn thiên dương rời đi sau một cách giờ rất nhiều lo lắng bất an nộp toàn bộ nguyên thạch cường giả đều là đi theo nhà mình tông môn những cái kia đưa nguyên thạch tới cường giả rời đi một một trăm tám mươi tám triệu kiểm lại một chút những người kia giao nạp tất cả c ự c phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thiên chính mình cũng bị giật nảy mình ba mươi mốt vị thiên vương mỗi người một trăm vạn mười chín vị chuẩn thánh mỗi người ba trăm vạn tám vị thánh nhân mỗi người sáu trăm vạn còn có luyện ký sư công hội dương nguyên phong luyện đan sư công hội võ thưởng huyền hóa t c gia gia gia gia thiên thiên là... lúc này tuyệt thiên thông ho nhẹ tiếng vang đống nhiên theo tuyệt thiên thiên sau lương vang lên thái gia ra Người đã thái ỉ n Tuyệt t n t gia ê n ra nói cho l ngươi h hôm nay thái gia g i a khiến cái này người giao nạp mua mệnh tiền đó là bọn họ gieo gió gặp bão đó là bọn họ mong muốn tranh đoạt thái gia g i a bảo vật trước đây là đáng đời bọn họ là bọn hắn nên trả ra đại giới nhưng là đâu ngươi về sau hành tấu thiên hạ nhất định không thể tùy ý cướp đoạt người khác tài vật bởi vì cái gọi là trộm cũng có đạo cho nên coi như m u ố n cướp kia cũng phải có lý do chính đáng rõ chưa tuyệt thiên thiên gật đầu thái gia gia thiên thiên minh bạch nếu là không có lý do chính đáng lời nói vậy thì chế tạo lý do chính đáng không phải ngươi nhà đầu này ai tính toán ngược lại những người tuổi trẻ các ngươi sự t ì n h lao phu cũng không muốn quản lập tức tuyệt thiên thông chính là một bước đạp lên không chúng thiên thiên a thái gia gia liền đi trước ngươi cũng về sớm một chút a về sau có dành a chương Gia Gia. Gia Gia, thiên thiên thiên thiên một trăm một mươi hai săn riết danh sách chương một trăm một mươi hai săn riết danh sách trở về thường sơn vượt đại sở sân mạch thông tin thần điện bên trong tuyệt thiên thông muốn làm chuyện thứ nhất cái tiết chính là tu luyện thần hồn vân thân mặc dù tuyệt thiên thông tu vi hiện tại chỉ là đạt đến thánh nhân cảnh tầng một mươi nhưng là bằng vào h ắ n tự thân có thể so với chuẩn đế cảnh tầng mười một thần hồn mạnh mẽ mong muốn tu luyện ra thánh nhân cảnh giới bên trong trên cùng tám trăm đạo thần hồn phân thân cũng không phải là rất khó khăn chuyện dù sao mong muốn tu luyện ra nhiều ít thần hồn phân thân ngoại trừ tự thân tu vi cảnh giới bên ngoài h ắ n tự thân thần hồn cường độ cũng là cực kỳ trọng yếu kế tiếp c h ọ n vẹn dùng năm ngày tuyệt thiên thông lần nữa tu luyện ra một trăm đạo thần hồn phân thân tăng thêm trước đó bảy trăm đạo thần hồn phân thân đúng lúc là thánh nhân cảnh giới bên trong trên cùng tám trăm đạo thần hồn phân、thân. chỉ có điều tuyệt thiên thông tại cái này năm ngày thời gian tu luyện ra được tất cả đều là thánh nhân cảnh tầng mười tu vi mà trước đó những cái kia thần hồn phân thân thì là thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi kể từ đó trước đó những cái kia thần hồn phân thân tự nhiên đều muốn nắm giữ thánh nhân cảnh tầng mười tu vi đều tranh cãi mong muốn trở lại bản tôn thân thể biến càng mạnh mỗi một lần đều muốn trở về bản tôn thân thể khả năng đồng hóa tu vi cảnh giới trong phòng tuyệt thiên thông suy tư mở ra hệ thống thương thành hệ thống có biện pháp gì hay không chỉ cần lao phu một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường những cái kia thần hồn phân thân cùng bản tôn nắm giữ giống nhau tu vi mà không phải mỗi một lần cũng phải làm cho bọn hắn trở về bản tôn thân thể. khả năng nắm giữ cùng bản tôn như thế tu v i cảnh giới t ú c chủ có chỉ cần t ú c chủ ngươi tu luyện thần nghiệm nhất điểm thông cái môn này công pháp mặc kệ t ú c chủ tương lai ngươi tu luyện ra nhiều ít thần hồn phân thân đều có thể trong một ý nghĩ nhường tất cả thần hồn phân thân cùng n g ư ơ i nắm giữ ngang hàng tu v i cảnh giới thần nghiệm nhất điểm thông cái môn này công pháp giá bán chỉ cần mười vạn cực phẩm nguyên thạch xin hỏi t ú c chủ cần muốn mua sao thần nghiệm nhất điểm thông mười vạn cực phẩm nguyên thạch nghe nhưng thật ra vô cùng không tệ hơn nữa đối với bây giờ đi một chuyến chân hoàng vực chính là thu hoạch một trăm tám mươi tám triệu cực phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông mà nói chỉ là mười vạn cực phẩm nguyên thạch. và là thực mất chính Chín Châu lông. sợi không phải đâu đường đường thánh nhân cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thế mà chỉ có hai trăm mười ba vạn cực phẩm nguyên thạch bách dạ lâu thánh nhân cảnh cường giả nghèo như vậy sao thất vọng vô cùng thất vọng tại một phen kiểm kê về sau bách dạ lâu vị kia thánh nhân cảnh thập nhị trọng tiên cường giả chữ vật linh giới bên trong toàn bộ nguyên thạch cộng lại tổng cộng tương đương hai trăm mười ba vạn cực phẩm nguyên thạch liền ngần ấy nhi giá trị bản thân tuyệt thiên thông cảm giác rất thất vọng chẳng lẽ địa vị không cao kia cũng không đúng a đây chính là thánh nhân cảnh thập nhị trọng tiên cường giả liền xem như tại chân hoàng vực bách dạ lâu bên trong thân phận địa vị không có khả năng không cao a thật là a đây là cái gì tuyệt thiên thông tiếp tục kiểm kê lại là ở trong đó đạt được một cái phong thư như thế đồ vật nhìn qua giống như thật là một phong thư kiện chỉ có điều bị lưu lại cường đại thần hồn phong ấn cường đại như thế lực lượng thần hồn phong ấn chẳng lẽ đây là một phong mật hàm tuyệt tiên h thông lập tức cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ cho nên tại cái này một phong mật hàm bên trong sẽ là một cái như thế nào bí mật chứ tốt như vậy kỳ tuyệt tiên h thông lúc này liền muốn cưỡng ép phá vỡ kêu mật hàm bên trên thần hồn phong ấn nhưng mà hệ thống lại là bỗng nhiên phát ra nhắc nhở đốt ấm áp nhắc nhở này mật hàm lưu lại phong ấn không tầm thường cần phương thức đặc thù khả năng giải khai túc chủ ngươi nếu là cưỡng ép phá vỡ phong ấn chỉ có thể đem toàn bộ mật hàm hủy đi như thế hệ thống vậy ngươi giúp lao phu đem cái này mật hàm bên trên phong ấn bài trừ rơi túc chủ có thể bất quá cần mười vạn cực phẩm nguyên thạch phí tổn cái gì tuyệt thiên thông chất vấn hệ thống ngươi mẹ nó t r ê n lệch một ngày không làm thịt lao phu liền không qua được sao chỉ như vậy một cái mật hàm bên trên phong ấn ngươi muốn thu lấy mười vạn cực phẩm nguyên thạch phí tổn、H. hệ thống ngươi mẹ nó có đen túc chủ không phải bổn hệ thống muốn làm thịt ngươi mà là hệ thống tự có quy tắc tồn tại hơn nữa túc chủ trong tay ngươi mật hàm quan hệ trọng đại mười vạn cực phẩm nguyên thạch nhường ngươi thấy mật hàm bên trên nội dung tuyệt đối không lỗ ngươi liền tiếp tục lắc lư lão phu a tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ vẫn là thỏa hiệp mười vạn cực phẩm nguyên thạch hắn xuất ra nổi hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút cái này mật hàm lên tới đ ấ y là cái gì nội dung hệ thống vậy thì nhanh lên cho lão phu phá mất cái này mật hàm bên trên phong ấn đốt bài trừ mật hàm phong ấn thành công khâu trừ mười vạn cực phẩm nguyên thạch mười vạn cực phẩm nguyên thạch nếu là cái này tê đây là tuyệt thiên thông còn muốn bực tức vài câu nhưng là theo m nhìn thấy m ậ t h à m bên trên nội dung trong n y mắt tuyệt thiên thông lúc này chính là con người co rụt lại sắc mặt âm trầm xuống kia một chương m ậ t h à m cùng loại với bình thường hàng o triệu bên trong ban b ố loại kia truy nã văn thư chỉ có điều lúc này tuyệt thiên thông trong tay cái này một phong m ậ t hàng m nằm đầu ở giữa chỉ có một cái huyết hồng dết chữ hướng xuống chính là từng nhân vật danh tự tuyệt phong tuyệt xương tuyệt kiếm tuyệt khoát tuyệt minh tuyệt viêm tuyệt văn tú tuyệt bách xuyên tuyệt mây trôi tuyệt sơn hà tuyệt tuyệt thiên, thiên. thân đồ d u ê u dio viên viên hoàng phụ a tử thẩm ý địa ý ý nhìn xem danh sách trong tay tuyệt thiên thông sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống hắn đã thấy rõ đây là một chương săn g i ế t danh sách trên danh sách trọn vẹn hơn trăm người tất cả đều là muốn đối tượng bị săn g i ế t mà tại cái này một chương trên danh sách vượt qua bảy mươi người đều là họ tuyệt về phần còn lại những người kia tuyệt thiên thông đ o á n chừng hẳn là hắn những cái kia con cháu phu nhân danh tự cho nên bách dạ lâu đây là muốn đối vô thần đạo tông xuất thủ sao thật là chỉ dựa vào một cái bách dạ lâu làm sao dám tuyệt thiên thông hít sâu một hơi hắn cảm giác chuyện này vô cùng nghiêm trọng nhất định phải tự mình tiến về vô thần đạo tông đem chuyện này nói cho tuyệt vô thần kia một tên tiểu t ử túi h chỉ là hiện tại đông nhiên tuyệt thiên thông thần sắc giật mình không tốt thiên thiên nha đầu gặp nguy hiểm đúng vậy ở đằng kia một chương trên danh sách tuyệt thiên thiên danh tự thỉnh lính xuất hiện nhưng là hiện tại tuyệt thiên thông đông nhiên phát ra như vậy kinh hô không hề chỉ là bởi vì tuyệt thiên thiên danh tự ở đằng kia một chương săn g i ế t trên danh sách mà là bởi vì hắn cảm ứ n g được tuyệt thiên thiên vận dụng chung phẩm đế khí lôi xương bạo phát lực lượng kia là tuyệt thiên thông tự tay luyện chế chung phẩm đế khí mặc dù hắn đem lôi xương đưa cho tuyệt thiên, thiên nhưng cũng âm thẩm lưu lại một đạo thần hồn đ n ký đây cũng không phải tuyệt thiên thông muốn làm gì mà là hắn lưu thêm một cái tâm nhãn chỉ cần tuyệt thiên thiên gặp gỡ chân chính nguy hiểm chỉ cần lôi xương bạo phát lực lượng bị thôi động hắn liền có thể ngay đầu tiên cảm ứ n g được đến lúc đó hắn c á i này một vị thái g i a g i a liền sẽ trước tiên đi xuất thủ cứu rút nhưng là hiện tại tuyệt thiên thông thế nào cũng không có nghĩ tới là lúc này mới mấy ngày chính mình liền phải đi cứu thiên thiên nha đầu bách già lâu huyền dương đại lục bên trên thần bí nhất tổ chức sát thủ các ngươi cái này là muốn chết tuyệt thiên thông thanh â m lạnh lùng tiện tay sẽ ra chính là bước vào hư giữa không trung gan dám làm tổn thương lão phu tàng tôn các người đáng chết chương một trăm mười ba gan dám làm tổn thương lão phu tàng tôn các người đáng chết như là dựa theo lệ cũ v à n g vào tuyệt thiên thiên ham chơi tính cách hôm nay tại thái gia g i a tuyệt thiên thông rời đi về sau nàng tuyệt đối là muốn đi địa phương khác chơi nhưng là hôm nay tình huống không giống nàng chẳng những nhận được thái gia g i a tuyệt thiên thông tặng tặng lễ vật hơn nữa món này lễ vật vẫn là một cái cường đại trung phẩm đ ề khí cho nên nàng quyết định đem thái gia ra tự tay điều khắc một con kia đá xanh ghế bành dọn đi trở về vô thần đạo tông khoe khoang một phen dù sao tại toàn bộ tăng tôn bối bên trong nàng tuyệt thiên thiên là cái thứ nhất gặp phải thái g i a g i a cũng là cái thứ nhất thu được thái g i a g i a lễ vật chuyện này đương nhiên đáng giá khoe khoang nam hoang lấy đông mười tam vực đều là vô thần đạo tông địa bàn mà vô thần đạo tông tông môn vị trí chính là tại cái này mười tam vực bên trong quy mô lớn nhất thương nguyên vực thương nguyên vực chi lớn đừng nói là tại vô thần đạo tông cảnh nội mười tam vực bên trong liền xem như tại toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực bên trong thương nguyên vực quy mô đều là danh liệt thứ năm chính là là chân chính khổng lồ thương nguyên vực khoảng cách chân hoàng vực rất xa ở giữa cách lăng l a g vực thiên hải vực bách xuyên vực ngàn hoàng vực cùng lưu lam vực dòng giã năm cái vực khoảng cách đừng nói là giống bây giờ tuyệt thiên thiên loại này vẫn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi người liền xem như thánh nhân cảnh giới người mong muốn theo chân hoàng vực tiến về vô thần đạo tông chỗ thương nguyên vực ít nhất cũng phải mười cái canh giờ cho nên đối với một cái liền thiên vương cảnh giới cũng chưa tới người mà nói mong muốn theo chân hoàng vực tiến về thương nguyên vực chẳng những cần rất dài đến thời gian ở giữa nguy hiểm càng là không ít đương nhiên những tình huống này đối với tuyệt thiên thiên mà nói nàng đã sớm tập mãi thành thói quen dù sao bằng vào thân phận của nàng trên thực tế trên thân thật là có rất nhiều bảo mệnh lá bài tẩy tựa như trước đó tại đại nguyên sơn mạch bên trong tình huống như thế liền xem như không có thái g i a g i a tuyệt thiên thông đ ố n g nhiên xuất hiện bằng vào trên người nàng át chủ bài trên thực tế cũng là có thể đem k i ê n một đầu tiên vương cảnh trung kỳ man ba độc mãng c h é m giết chỉ là bình thường thời điểm có chút át chủ bài nàng không nguyện ý vận dụng bởi vì có chút át chủ bài đối với nàng mà nói đều là dùng một lần thiếu một cấp bậc hơn nữa bình thường nguy hiểm cũng căn bản không đủ để nhường nàng vận dụng chân chính át chủ bài chỉ là bây giờ tại trở về vô thần đạo tông trên đường tuyệt thiên thiên lại là gặp phải lớn phiền tài lớn lăng l a ngực một chỗ đã sớm bị cường giả phong tỏa cho dù là bình thường chuẩn đế cảnh giới cường giả đều khó mà phá vỡ phong tỏa d â y núi bên trong ghê tợm các người thật to gan dám ở đây phục kích ta các người biết ta là ai không d â y núi không trung tuyệt thiên t i ê n sắc mặt t r ắ n g bệnh trên thân đã là có rất nhiều vết thương cả người nhìn có chút chật vật nàng là thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này chính mình vậy mà bị người phục kích hơn nữa vẫn làm ấy cái toàn thân bao phủ đấu đồng màu đen bên trong trên mặt mang theo đặc thù thanh lang mặt nạ cường giả bí ẩn người là ai ha ha chúng ta sao lại không biết người là ai một người cười lạnh tùy theo hai tay kéo ra một đạo như là thánh chỉ đồng dạng q u y ể n trục tuyệt thiên thiên vô thần đại đế tọa hạ có thiên phú nhất cháu gái một trong phụ thân tuyệt khoát chính là vô thần đại đế dưới gối con thứ bảy bây giờ chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên tu vi tuyên đ ọ c hoàn thành trong tay người kia q u y ể n trục chính là tự động tiêu đốt hóa thành cho tàn đi thân phận xác nhận đưa nàng lên đường nghe được kiêm một nhân khẩu bên trong ngôn ngữ tuyệt thiên thiên thần s ắ c biến t r ấ n kinh biết nàng là vô thần đại đế tọa hạ có thiên phú nhất cháu trai một trong biết cha của nàng là vô thần đại đế dưới gối con thứ bảy những người này lại còn dám giết nàng tuyệt thiên thiên trong nháy mắt chính là kịp phản ứng những người này là có dự mưu hơn nữa nhìn tình hình này những người này mục tiêu không ngừng nàng một cái h ô n trướng đã các người biết thân phận của ta kia liền chuẩn bị chịu chết đi lần này tuyệt thiên thiên không có nửa phần do dự trong tay trực tiếp bóp nát một cái màu lam n h ạ t viên trâu kia là lao cha tuyệt khoát cho nàng thủ đoạn bảo mệnh một trong chỉ cần bóp nát ngoại trừ có thể tạm thời đạt được một cái phòng ngự hộ thuẫn bên ngoài còn có thể truyền lại cầu cứu tin tức chỉ cần ngắn ngủi mấy hơi thời gian cha của nàng liền sẽ giáng lâm tới bên người trong khoảnh khắc theo t u ệ t thiên trong tay màu lam nhạc viên trâu bị bóp nát một đạo màu lam nhạt phòng ngự hộ thuẫn liền đem nàng bao phủ trong đó càng là có một đạo lam quang phóng lên tận trời nhưng mà ngay tại kia một đạo lam quang sông lên không trung khoảng cách nhất định thời điểm cũng là bị một đạo bao phủ phương viên mời g i ả m phạm vi n h ạ t màn ánh sáng màu vàng cho càng trở ra không được đưa tin tin tức thất bại hơn nữa kia một đạo lam quang càng là trong đó một vị cường giả bí ẩn đưa tay chộp một cái chính là cưỡng ép phá hủy thấy cảnh này tuyệt thiên, thiên thần sắc càng thêm n g h i ê trọng những người này phong bị chu toàn lần này chuyện thiên t h o á ừ tuyệt thị thiên tiêu hôm nay không người nào có thể cứu ngươi trong đó một tên cường giả bí ẩn từng bước từng bước đạp trên hư không hướng phía tuyệt thiên thiên phương hướng đi đến trong tay nguyên lực ngưng tụ thành một thanh kiếm hưởng thụ cảm giác tử vong a đó là một thiên vương cảnh cựu trọng thiên cường giả vừa dứt tiếng liền đem trong tay ngưng tụ nguyên lực chi kiếm hướng phía tuyệt thiên thiên bay đi cảm giác tử vong vẫn là ngươi tên khốn này tốt hưởng thụ tốt a đông nhiên tuyệt thiên thiên thanh âm lạnh lùng trong tay xuất hiện một thanh màu trắng cốt kiếm hiu kia dần dần tới gần tuyệt thiên, thiên cường giả cũng còn không thấy rõ tuyệt thiên, thiên trong tay cốt kiếm bộ dáng bạch quang nói lên tuyệt thiên, thiên trong tay cốt kiếm lại là đã biến thành một đầu dài ba trượng bạch cốt trường tiên đâm thẳng mà đến phốc phốc huyết nhục bị xuyên thấu thanh âm vang vọng k i a một đầu lóe ra từ sắc lôi đình bạch cốt trường tiên đã là trực tiếp xuyên thấu k i a một gã cường giả cổ sao thế nào có thể khả năng tinh hồng huyết dịch phun trào k i a một gã cường giả đưa tay đẻ xuống cổ của mình thần bí thanh lang dưới mặt nạ trong hai mắt tràn đầy kinh hãi Chết. Bạch Cốt Tuyệt tiên tiên trong tay bạch cốt, Trường Tiên kéo vậy mà có một kiện trung phẩm đ ế khí cái gì kia lại là một cái trung phẩm đ ế khí trong đó một tên cường giả n g h e xong lập tức có chút kích động đầu để cho ta tự tay chấn sát nàng này ngu xuẩn nhưng mà kia người cầm đầu lại là quát lớn cho dù nàng này liền thiên vương cảnh giới tu v i đều không có nhưng là thôi phát trung phẩm đ ế khí sức mạnh bùng lên cũng không phải ngươi có thể chống lại kia người cầm đầu bước ra một bước nàng này từ bản tọa thân tự ra tay chấn sát món này trung phẩm đ ế khí thu về bảo h ố nói xong người kia chính là hướng phía trước bước ra một bước khí thế bộ phát uy áp mênh mông như biển chuẩn chuẩn đế cảnh giới tuyệt h e o k tiên h tiên đ vuốt là ve trong tay lôi sương thân sắc đã là có mấy phần không cam lỏng lôi sương không nghĩ tới chúng ta lại có vinh hạnh đặc biệt này vậy mà có thể khiến cho một gã chuẩn đế cường giả thân tự ra tay chỉ tiếc người ta duy vận hôm nay liền phải dừng bước nơi này lôi sương buộc phát ngơi toàn bộ lực lượng a nhường ta xem một chút làm vì một kiện cường đại trung phẩm đế khí cho dù là ở ta nơi này dạng người nhỏ yếu trong tay cũng có thể hiện ra người lực lượng cường đại tuyệt thiên thiên trong tay lôi xương dường như cảm nhận được nàng hiện tại cảm xúc đều tại rung động phát ra rất nhỏ kiếm minh bạch quang cùng tử sắc lôi đình nở rộ xen lẫn giờ phút này tại liền thiên vương cảnh giới đều không có tuyệt thiên thiên trong tay trung phẩm đế khí lôi xương bạo phát ra chân chính lực lượng cường đại giết giang giác ở đằng kia một gã chuẩn đế thực lực kinh khủng phía dưới tuyệt thiên, thiên trên thân tầng kia màu làm nhạc hộ thuận trực tiếp vỡ vụn phốc phốc máu tươi dâng trào vẹn vẹn kiêm một gã chuẩn đế khí thế áp bách liền để cho tuyệt thiên thiên bản thân bị trọng thương kinh mạch toàn thân đều bị hủy nhưng mà nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tuyệt thiên thiên trong tay lôi xương bạo phát đi ra công kích lại là trực tiếp tức mất kiêm một gã chuẩn đế cánh tay trái a ghê tởm ghê tởm thu thương bản tọa đường đường chuẩn đế cảnh giới c ư ờ n giả g lại bị một con kiến hôi chém rụng cánh tay chết bản tọa muốn ngơi ư cái này sâu kiến hôi phi yên diệt nhìn xem trong miệm chảy máu ra nhanh chóng rơi xuống tuyệt thiên kiêm một gã chuẩn đế vô cùng phất nộ nâng tay phải lên ngưng tụ sức mạnh chính là muốn đem cái này một cái nhường hắn gậy mất cánh tay trái sâu kiến gạt bỏ thành hư vô phanh nhưng vào thời khắc này theo một đạo tiếng vang tựa như thiên địa lay động một gã người mặc dấu trường b à o màu xanh sắc mặt lạnh đến đáng sợ tóc bạc lão giả lại là hung hăng phá hủy nơi đây không gian phong tỏa gan dám làm tổn thương lão phu tàng tôn các ngươi đáng chết giờ phút này theo dạng này một thanh â m vang vọng mà đến kia mấy tên cường giả bí ẩn đều là nhịn không được hoảng sợ mà lúc này đã là ý thức mơ hồ nhanh chóng rơi xuống tuyệt thiên thiên khi nhìn đến kia một đạo mông lung thân ảnh trong nháy mắt thanh â m yếu ớt gần như không thể gặp quá thái ra ra người là ai trong đó một tên cường giả bí ẩn trực tiếp hiện thân ngăn khuất tuyệt thiên thông phía trước cái này một cái kẻ xung vào phải chết chết nhưng mà nên còn hắn lại là tuyệt thiên thông một trưởng đem hắn toàn bộ thân hình anh đã bị đánh bọn máu tàn mát thiên thiên nha đầu thiên thiên căn bản không có phản ứng toàn thân gân mạch bị hủy ngũ tạng lục phủ vỡ vụn lúc này tuyệt thiên thiên mấy có lẽ đã cảm giác không thấy mạch đập nhảy lên hệ thống thuốc đan dược cựu truyền huyền đan có thể để sắp chết người tái tạo gân cốt mạch lạc cường hóa nhục thân thể phách giá bán một trăm vạn cực phẩm nguyên thạch mua mua tuyệt thiên thông rất tức giận cho nên giờ khắp này hắn cũng không để ý nhiều ít nguyên thạch đem tiêm ộ t cái theo hệ thống trong thương thành mua sắm cựu truyền huyền đan cho tuyệt thiên tiên phục dụng tuyệt thiên thông mới mặt như xương lạnh nhìn về phía còn lại kia mấy tên cường giả bí ẩn. Bách giả lâu hôm nay lão phu ở đây tuyên bố toàn bộ huyền dương đại lục đem sẽ không còn có dung thân của các ngươi chỗ giờ phút này nghe được tuyệt thiên thông trong miệng ngôn ngữ kia mấy tên cường giả bí ẩn đều là cảm thấy vô cùng chấn kinh giết hắn giết hắn người này phải chết hắn phải chết cái này một cái bỗng nhiên đến cường giả vậy mà biết thân phận của bọn hắn dạng này một cái tình huống vô cùng nghiêm trọng cho nên vô luận như thế nào trước mắt cái này một cái bỗng nhiên đến kẻ x u n g vào đều phải chết trong lúc nhất thời còn lại mấy tên cường giả bí ẩn đều là trực tiếp vận dụng diên phần mình át chủ bài bọn hắn đều là bách giả lâu sát thủ bọn hắn đều có thể là sau lưng bách dạ lâu nỗ lực tất cả các ngươi đều cho lão phu chết vô tướng thiên bí trưởng mấy hơi qua đi đại chiến kết thúc tuyệt tiên thông dấu trường b à o màu xanh không nhốn bụi trần kia mấy tên bách dạ lâu sát thủ lại là đã hóa thành huyết vụ hắn mặc dù chỉ có thánh nhân cảnh tầng mười tu vi nhưng là nắm giữ vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp chuẩn đế cảnh tầng mười cường giả thực lực cường đại cho nên chỉ là mấy cái bách dạ lâu sát thủ ở trước mặt của hắn liền mười hơi đều nhịn không được thiên, thiên là ai dám động đến con ta thiên thiên ông ngay tại tuyệt thiên thông giải quyết hết bách giả lâu gã cường giả kia không đến một cái hô hấp một đạo thanh âm tức giận tựa như là theo tại chỗ rất xa chuyển đến lập tức một đạo tiếng vang nơi đây dãy núi không trung chính là có một cái không gian thật lớn vòng xoay hiện hiện siêu siêu siêu nhất thời hơn mười người khí tức kinh khủng cường giả trực tiếp giáng lâm mà đến người cầm đầu là một kẻ thân thể khôi ngô mặc một thân lớn màu làm cầm bảo tướng mạo cùng tuyệt vô thần có mấy phần rất giống rất có vài phần không giận tự uy khí thế nam tử trung niên thiên thiên con của ta kia nhưng là trong ngáy chính hiện y ư tại tại h nhìn trên do tuyệt thương thiên thông ư ờ i hắn trực bộ ê dáng trong nháy mắt kia phẫn nộ người xuất thủ lại là hai mắt t h ừ n g lớn thần sắc kinh hãi a không k h ô nhường g n tránh ra ai nha. Feng một bàn tay, hắn trực tiếp bị tuyệt tiên thông đánh bay bên ngoài ba dặm, đập vỡ rất nhiều tảng đá lớn. Lần này, những cái kia cùng nhau giáng lâm mà đến cờ giả đều là cảm thấy vô cùng chấn kinh. nguyên một đám đều là lộ ra thần sắc kinh khủng. lại bị một bàn tay đánh bay. Phu quân một gã người mặc m é t áo trắng váy mỹ phụ nhân lúc này vừa tới tới trọng thương tuyệt thiên thiên bên cạnh n h ư n không được lại là nhìn về phía tuyệt quát rơi đập phương hướng thần sắc càng là sợ hãi cùng ngưng trọng. tuyệt quát phu quân của nàng chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên tu vi làm sao lại bay ra ngoài. tiên nhi đầm nhi lao thất phu này dám đả thương mội mội của các ngươi cùng cha theo nương cùng một chỗ xe nát hắn diêu viên viên nộ khí trùng thiên nàng nam nhân chính mình cũng không nỡ động một cái bây giờ lại bị một cái lao đầu một bàn tay đánh bay lao thất phu này xem như t r e o chọc đến nàng viên viên không cần m ẫ u thân dừng tay a vậy mà lúc này bị đánh bay tuyệt k h o á t cùng mặt khác mấy cái tuổi trẻ cường giả đều là khẩn trương hô to tựa như là phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng chuyện đã nộ khí trùng thiên tới gần tuyệt thiên thông t r ư ớ c người không đủ hai triệu diêu viên viên lúc này cũng là tạ nhìn do tuyệt thiên thông bộ dáng trong nháy mắt biến kinh hãi ra ra, ra, ra. Bình một tiếng. diêu viên viên bị sợ đến trực tiếp quỳ gối tuyệt thiên thông trước người lúc này tuyệt khoát cũng đã trở về giống nhau cùng diêu viên viên cùng một chỗ quỳ xuống ra ra ra cái này đây là có chuyện gì à h ừ chuyện gì xảy ra tuyệt thiên thông lạnh hừ một tiếng hất lên tay áo nếu không phải lão phu kịp thời đổi tới thiên thiên nha đầu mạng nhỏ liền đã không có hai người các ngươi ngược lại tốt phu sướng phụ tùy a cũng dám đối lao phu ra tay ra ra chúng ta sai thái ra ra chúng ta sai tuyệt khoát cùng diêu viên, viên hai vợ chồng còn có tuyệt ngược yên cùng tuyệt vân đảm mọi người lúc này đều là trực tiếp quỳ xuống đất nhật lầm người trước mắt này Bọn bao hắn chưa mặc dù giờ tuyệt h u n khoát r có chút o nên l chân kinh ra ra triệu hồi ra ngoài tông môn đệ tử đây cũng không phải là việc nhỏ à cho nên hồi ừ người cái này bất thành khí cháu trai đường đường chuẩn đế cảnh giới cường giả chẳng lẽ còn không có phát hiện nơi đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao nghe được tuyệt thiên thông ngôn ngữ tuyệt khoát mới có hơi thần sắc trịnh trọng tìm kiếm hoàn cảnh chung quanh nhất thời ánh mắt của hắn biến ngưng trọng có c h ấ n kinh ra ra vừa rồi nơi đây có chuẩn đế cảnh giới cường giả v ỡ lạc là bách dạ lâu tạp mái tuyệt thiên thông nhìn về phía hôn mê tuyệt thiên thiên thiên t h i ê nhà n đầu chính là bị bách dạ lâu cường giả trọng thương bách dạ lâu huyện dương đại lục thần bí nhất tổ chức sát thủ bọn hắn bọn hắn làm sao lại đối thiên thiên độc thủ chẳng lẽ là có người muốn thiên, thiên mệnh ra giá cao mời bách dạ lâu sát thủ? ghế thượng bách dạ lâu đây là ăn hùng tâm báo tử đàm chương một trăm m ư ơ i năm tình thế ba chương một trăm m ư ơ i năm tình thế ba bách dạ lâu chính là toàn bộ huyền dương đại lục phía trên thời gian tồn tại dài nhất nội tình nhất là thế lực thần bí một trong tại cực thiểu số cường giả đại khá i hiểu rõ bên trong tại phân bộ khắp toàn bộ huyền dương đại lục bách dạ lâu bên trong vẹn vẹn đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả ít nhất đều có bảy tám cái cái khác cấp độ đại đế cảnh cường giả số lượng càng là không có đáy cũng tỷ như tại cái này nam hoang bốn mươi chín vực tri đ i ệ bên trong căn bản không có ai chân chính t i n tưởng ẩn nút lấy nhiều ít vị bách dạ lâu đại đế cảnh cường giả bách dạ lâu cường đại tại toàn bộ huyền dương đại lục trên thực tế đều là bị vô số thế lực kiên kỵ hơn nữa rất nhiều người đều tin tưởng bách dạ lâu một mực làm đều là giết người mua bán bách dạ lâu sòng bạc vẹn vẹn một tầng mặt nạ mà thôi chỉ là hôm nay tuyệt khoát và rất nhiều vô thần đạo tông người cũng không nghĩ tới chính là đối tuyệt thiên thiên xuất thủ lại là bách dạ lâu cường giả như thế chuyện liền vô cùng khó giải quyết cùng phiền thoái rất nhanh tại vận dụng tông môn truyền thống thủ đoạn về sau tuyệt thiên thông chính là đi theo tuyệt k h á t bọn người g á n g lâm tới vô thần đạo tông bên trong một tòa tên là bách k h á t điện đại điện bên trong kia là tuyệt k h á t phù lệ v xem như vô thần đạo tông tông chủ tuyệt vô thần dưới gối con thứ bảy tuyệt khoát tại toàn bộ vô thần đạo tông bên trong địa vị cũng là phi thường cao cho nên hắn cái này một ngôi đại điện tại toàn bộ bên trong tông môn cũng là tồn tại vô cùng trọng yếu đại đế tông môn quả nhiên đế uy mênh ngông như biển cường giả ở khắp mọi nơi a vẹn vẹn vừa d á n g lâm tới vô thần đạo tông trong nháy mắt tuyệt thiên thông liền cảm nhận được chính mình lại có chút không quen cái này một chỗ hoàn cảnh thực lực ngự trị ở bên trên hắn cường giả nhiều lắm loại cảm giác này tựa như một tiểu nhân vật bỗng nhiên xuất hiện tại một đám vĩ nạn cường giả ở giữa chỉ có thể ngưỡng vọng những cái kia vi nạn cường giả thân ảnh. tuyệt khoát, nhanh đi đem cha ngươi đến, Lao Phu trọng ngươi đến, chuyện quan trọng muốn nói Lao đi đem có kêu vô ớ i Thiên hắn. h Bất Tuyệt t quả, n g vừa d ứ thần lời, Tuyệt t vô thần đã là d á nói g người ngươi cũng、tới. Dường như cảm thấy ngôn ngữ lâm thân, cảm tới trước tại tới. thấy như c hắn, phụ sao chút không ổn, tuyệt vô thần nói tiếp phụ thân hài nhi có ý tứ là nhưng là tuyệt thiên thông lại là lời ư nhắc nghe trực tiếp đem k i ê n một chương theo bách dạ lâu cường giả chữ vật linh giới ở bên trong lấy được danh sách đưa cho tuyệt vô thần tiểu từ túi nhìn xem cái này à chuyện rất phiền t o á i Tiếp nhận kêu một danh sách trong mắt, tuyệt i ế p nhận k vô thần thần s ắ có lập tức c chút chấn kinh đây đều này vậy mà tất cả đều là là mà cái cả vô tất ta t hãi ầ n tông bên trong đạo thiên phụ thân cái này một t r ư ơ n g danh sách ngươi là làm thế nào chiếm được tuyệt thiên thông ngưng giọng nói giết bách dạ lâu tạp thoái ngẫu nhiên bật được lúc này tuyệt khoát bọn người cũng là hiếu kỳ nhìn về phía kia một t r ư ơ n g trên danh sách nội dung tuyệt phong tuyệt sương tuyệt kiếm đây không phải đại ca t ă n ca cùng tứ ca tên của bọn hắn sao dio viên viên cảm thấy không nhỏ trấn kinh nhìn xem trên danh sách nội dung càng thêm không trấn tĩnh bách xuyên sơn hà còn có vân dương chờ một chút d i ê u viên viên đây không phải lão nương danh tự sao hoàng phủ a tử đây là thất mộ i danh tự còn có thẩm ý rỉa ý rỉa đây không phải nhị tẩu danh tự sao d i ê u viên viên nhìn về phía giống nhau khiếp sợ tuyệt khoát phu quân cái này cái này tựa như là một trường săn giết danh sách mà chúng ta đều là phải bị săn giết người a lúc này có cường giả vội vàng chạy vào đại điện bên trong đó là một thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên trung niên cường giả mặc là vô thần đạo tông người phục sức chỉ là hiện tại kia một gã cường giả thân sắc vô cùng bối rối bảy bẫy thất ra a tông tông chủ nhìn đến lúc này đại điện bên trong Tông chủ tuyệt vô chủ ở đằng kia một gã cường giả mở ra trong tay chính là một quả hiện hiện rất nhiều hết sắc đường vân đã vỡ vụn thần hồn ngọc bài thần hồn ngọc bài đây là tại các thế lực lớn bên trong chỉ có những cái kế hoạch tâm đệ tử mới có tư cách lưu tại bên trong tông môn đồ vật thần hồn ngọc bài một khi vỡ vụn chính là mang ý nghĩa thần hồn ngọc bài chủ nhân gặp bất chắc thân tử đạo tiêu cái gì vân đây là vân dương thần hồn ngọc bài tuyệt khoát sắc mặt kinh hãi đoạt lấy kêu một gã thánh nhân cảnh nhân thủ bên trong vỡ vụn thần hồn ngọc bài một bộ không thể tin được bộ dáng khối ngọc bài này d i ê u viên viên run dậy theo tuyệt khoát trong tay cầm lấy một khối ngọc bài m n h vỡ vân dương đây là vân dương thần hồn ngọc bài phu quân khối ngọc bài này cái này một khối ngọc bài là ta tự mình đưa cho vân dương phu quân vân dương thần hồn ngọc bài nát con của chúng ta vân dương hắn hắn không có a Cùng lúc đó, vào lúc này toàn bộ vô thần đạo tông bên trong l a m ngược điện làm sao có thể bách xuyên bách xuyên thần hồn ngọc bài thế nào nát thanh hồng điện t a m tam gia lăng hiên tiểu chủ lăng hiên tiểu chủ thần hồn ngọc bài nát thiên khải điện lớn đại gia gia xảy ra chuyện lớn thiên ngữ thiên ngữ tiểu chủ tử nàng thần hồn ngọc bài vỡ vụn Ken. keng keng keng đ ỗ n g nhiên dồn dập tiếng trung tại bên trong tông môn v a n g vọng làm cái tông môn nhân số chừng sáu mươi vạn số lượng vô thần đạo tông bên trong trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng vô số trong tông cường giả cùng đệ tử lâm vào khủng hoảng đại đế cảnh báo cái này bỗng nhiên tại bên trong tông môn văn g vọng là đại đế vớt lạc thần hồn dẫn dắt phát động cảnh báo tiếng trung đại đế cảnh báo tuyệt vô thần thần sắp biến đổi cả người trực tiếp biến mất tại bách khoát điện bên trong ta tông đến cùng là vị nào đại đế vớt lạc tuyệt vô thần xuất hiện tại vô thần đại điện phía trước không trung nhất thời chính là có một g ã chuẩn đế cảnh giới tông môn trưởng lao sợ hai mà đến tông tông chủ là là tuyệt diệu đại đế vớt lạc cái gì diệu là ta diệu nhi vớt lạc tuyệt vô thần nghe xong thân thể đều không kìm nổi r u lên tuyệt vô thần dưới gối tổng cộng có mười sáu đứa con trai cùng bốn cái nữ nhi tuyệt diệu đúng là hắn thứ ba đứa hai tử cũng là hắn đại nữ nhi tại một ngàn năm g à n n trước thành tựu đại đế cảnh giới tôn hiệu tuyệt diệu đại đế tu luyện đến nay đã là đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi dựa theo nàng kia cường đại thiên phú đến xem nhiều nhất lại có một thời gian và năm tất nhiên có thể đạt tới đại đế cảnh thập nhị trọng thiên đình phong tu vi thật là hôm nay hắn đại nữ nhi tuyệt diệu vô thần đạo tông tuyệt diệu đại đế vậy mà v ẫ n lạc trong lúc nhất thời toàn bộ vô thần đạo tông bên trong như là đã xảy ra to lớn địa chấn tuyệt thị một môn chín huynh đệ tại năm vạn năm trước bắt đầu ở toàn bộ huyền dương đại lục tranh đoạt địa bàn sáng tạo tông môn vô thần đạo tông sáng tạo đến nay thật là trọn vẹn bốn vạn tám ngàn năm lịch sử mà tại cái này bốn vạn tám ngàn năm bên trong toàn bộ vô thần đạo tông bên trong chưa hề xuất hiện qua đại đế cảnh giới cường giả vẫn là chuyện không sai ngày hôm nay tông chủ vô thần đại đế g i ớ i gối dòng roi ở trong tuyệt diệu đại đế vậy mà trở thành toàn bộ vô thần đạo tông bên trong vẫn là vị thứ nhất đại đế phu quân nhưng vào đúng lúc này tông chủ phu nhân diệu v â n y y ì a hiện thân nhường chuyện biến càng thêm không s o n g phu quân việc lớn không tốt chương một trăm mười sáu mẫu thân nói đây là nàng giữ lại cho chúng ta tốt nhất bảo hộ chương một trăm mười sáu mẫu thân nói đây là nàng giữ lại cho chúng ta tốt nhất bảo hộ nghe được nhà mình phu nhân diệu vân y rỉa lời nói tuyệt vô thần thần sắc càng thêm ngưng trọng mấy tức về sau vân y rỉa điện bên trong nào đó một chỗ trong mặt thất nhìn xem giữa không t r ú n g phía trên lơ lửng tám phát ra n h ạ t ánh sáng màu vàng n ó n g viên cầu tuyệt vô thần đã nghĩ đến một cái vô cùng hỏng bét tình huống diệu vân y rỉa chính là tuyệt vô thần thế tử là vô thần đạo tông tông chủ phu nhân càng là một vị đại đế cảnh tầng mười gừng giả vân y r điện chính là tuyệt vô thần tự thân vì phu nhân của hắn diệu vân y chế tạo cung điện cái này một cái mật thất bên trong tuyệt tiên thông c tự nhiên cũng đi theo mọi người đi tới trong mặt đ ấ t nhìn thấy mấy cái kia đặc thù quan cầu chính là có chút hiếu kỳ vô thần đây là tình huống như thế nào tuyệt vô thần hít sâu mở hơi phụ thân hẳn là xảy ra chuyện lớn về phần chuyện đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng nhìn đưa tin tin tức liền biết dứt lời tuyệt vô thần một tay kết tấn tám đạo nguyên lực liền là đồng thời rơi vào kia phát ra n h ạ t ánh sáng màu vàng l ó n g tám quan g cầu phía trên nhất thời mỗi một cái đặc thù quan g cầu phía trên đều hiện hiện ra một đạo tin tức tuyệt vô song lục đệ đại ca gần đây vô song đế tông bên trong có nhiều tên tuyệt thị hạch tâm tử đệ lọt vào cường giả bí ẩn ám sát người bên kia cũng muốn cẩn thận một chút tuyệt vô trần lục ca coi chừng giống như có cường giả bí ẩn trong bóng tối săn rết ta tuyệt thị thiên tiêu tiểu đệ ta đang, đang truy tra manh mối. Tuyệt Lục đệ trong mặt thất i g nhìn xem kia từng đạo hiện hiện ra tin tức tuyệt vô thần diệu vân yi tuyệt t h o á t mỗi người cường giả thần sắc đều là âm chầm xuống có thế lực thần bí tại săn giết tuyệt thị thiên tài đây con mẹ nó chính là có dự ngữ a hơn nữa vẫn lúc à tại t này tuyệt tiên thông trong lòng cũng tại cùng hệ thống khai thông hệ thống lão phu mong muốn mua một tin tức ngươi liền nói cho lão phu bây giờ tại toàn bộ huyền dương đại lục âm thầm săn giết ta tuyệt thị nhất tộc thiên tài có phải hay không bách dạ lâu người tức chủ tin tức này giá trong ị v u Phu y ê n thạch. Lao mặt thất tuyệt thiên thông bỗng nhiên liên tiếp nói mấy chữ hảo lập tức tuyệt thiên thông nhìn về phía tuyệt vô thần nói rằng con ta vô thần nói cho ngươi mấy vị huynh trưởng cùng tiểu đ ệ bây giờ âm thầm săn giết ta tuyệt thị nhất tộc thiên tài chính là bách dạ lâu người nói cho bọn hắn lao phu muốn bách dạ lâu trong vòng một tháng không bảy ngày ta muốn để bách dạ lâu trong vòng ba ngày theo cái này một cái thế giới bên trên biến mất tuyệt thiên thông đưa tay vô vô tuyệt vô thần b ạ vai nhìn xem khiếp sợ tuyệt vô thần huynh đệ các ngươi mấy người có thể làm được p h ụ thân ngươi làm chân thật định chuyện này chính là bách dạ lâu làm sao đối với lao cha lời nói tuyệt vô thần cũng không phải là hoài nghi chỉ là sự tình này theo lão cha tuyệt thiên thông trong miệng nói ra thật sự là có chút không thể tưởng tượng bất quá vừa nghĩ tới lao cha phục sinh trở về chuyện tuyệt vô thần lại cảm thấy không có cái gì là không thể nào đương nhiên tuyệt thiên thông trong mắt có sát ý tràn ngập toàn bộ trong mật thất lập tức tựa như là nhiệt độ thấp xuống đồng dạng nhường đám người không khỏi cảm thấy mấy phần hàn ý chuyện này vi phụ mười phần xác định chính là bách dạ lâu làm vốn là có tám chín phần suy đoán còn hao tốn một trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch tìm hệ thống xác nhận một phen có thể là giả sao dám can đảm nhằm vào hắn tuyệt thiên thông hậu nhân bách dạ lâu cái này một cái thế lực nhất định phải biến mất về phần bách dạ lâu phía sau huyền tiên minh tuyệt thiên thông sẽ chờ lấy chính bọn hắn mẹ ra hắn cũng rất muốn biết những cái k i a người vì sao phải nhằm vào hắn tuyệt thị nhất tộc đã như vậy kia hải nhi biết nên làm như thế nào nói tuyệt vô thần chính là định đem cái này một chuyện thông chi chính mình những h i n h đệ kia bất quá vừa nghĩ tới bách dạ lâu phía sau huyền thiên minh tuyệt thiên thông lại là lập tức ngăn cản vô thần trước chờ một chút chuyện này đích thật là bách dạ lâu làm nhưng là tại bách dạ lâu phía sau còn có một cái càng thêm thế lực khổng lồ nút trong bóng tối tuyệt thiên thông hai mắt khẽ hít một cái cho nên chuyện này nhất định phải mưu đồ chu toàn nếu là muốn làm cho cả bách dạ lâu tại cái này một cái thế giới bên trên biến mất k i a liền không thể cho bọn họ thế lực sau l ư n g xuất thủ cứu giúp cơ hội dạng này tuyệt thiên thông nâng tay phải lên chậm rãi nắm thành quả đấm huynh đệ các ngươi mấy người bí mật thương nghị tốt ước định một cái động thủ thời gian đến lúc đó đồng thời ra tay bảo đảm có thể tại thời gian nhất định bên trong đem toàn bộ đại lục ở bên trên bách dạ lâu tổng bộ cùng chỗ có phân bộ toàn bộ trừ bỏ tốt nhất làm được làm cho cả bách dạ lâu hoàn toàn diệt tuyệt nghe được lao cha tuyệt thiên thông lời nói trong mặt thất tuyệt vô thần tùy theo vung tay lên một bức huyền dương đại lục giả lập địa đồ chính là nổi lên hắn nhìn xem bày ra ở trước mắt giả lập trên bản đồ lấy nguyên khí hoa thành từng nhánh cờ xí rơi tại địa đồ bên trên nào đó vài chỗ nam hoang có ta trung hoang có đại ca nhị ca tại bắc hoang tam ca tại tây hoang cựu đệ tại đông hoang bát đệ tại tây nam ngũ ca tại đông nam thứ ca tại đông bắc thất đệ tại tây bắc tuyệt v u a thần sắc mặt có hơi hơi nặng nếu làm mưu đồ thỏa đáng đồng thời xuất thủ toàn bộ bách dạ lâu xác thực có thể tại cái này một cái thế giới bên trên hoàn toàn biến mất tám ông chặt chín hợp nhất cái này bố c ụ nhìn đến lúc này hiện lên ở trước mắt giả lập địa đồ Cùng tuyệt vô thần những cái kia cờ xí rơi xuống địa phương tuyệt thiên thông lúc này có chút chấn kinh vô thần a các ngươi chín huynh đệ thành lập tông môn thời điểm có phải hay không có cao nhân chỉ điểm cái này bố cục nếu là có đại biến đột phát toàn bộ huyền dương đại lục bất kỳ thế lực nào cũng có thể hủy diệt mà huynh đệ các ngươi chín người thành lập thế lực lại là sẽ không nhận ảnh hưởng nếu là toàn bộ đại lục sẽ ở đại biến bên trong hủy diệt chín thành thế lực như vậy huynh đệ các ngươi chín người thành lập thế lực chính là còn dư lại này một thành a tuyệt thiên thông có chút chấn kinh loại này bố cục nhìn như phân tán tại toàn bộ huyền dương đại lục kỳ thực tương đương với đem toàn bộ huyền dương đại lục trưởng khống ở trong lòng bàn tay mặc kệ tại cái này một cái thế giới bên trên sẽ xảy ra bao lớn cách cục biến hóa đều sẽ không nhận ảnh hưởng thậm chí toàn bộ thế giới mặc kệ xảy ra dạng gì cách cục biến hóa đều sẽ lấy cái này làm trung tâm thấy cha kinh ngạc bộ dáng tuyệt vô thần như nói thật nói phụ thân cái này là mẫu thân cuối cùng lưu cho sách lược của chúng ta mẫu thân nói đây là nàng giữ lại cho chúng ta tốt nhất bảo hộ c h ư một trăm mười bảy mẹ của các ngươi nàng không đơn giản a c h ư một trăm mười bảy mẹ của các ngươi nàng không đơn giản a mẫu thân mẹ của các ngươi tuyệt t i ê n thông lập tức có chút không dám tin tưởng d á n g vẻ. tiểu t ử thúi ngươi nói là huynh đệ các ngươi chính người thành lập tông môn vị trí địa lý đều theo chiếu các ngươi mẫu thân ý t ừ tới tuyệt vô thần gật đầu mẫu thân cho chúng ta lưu lại một phong mật tín chúng ta bây giờ trên đại lục thành lập tông chỗ cửa đều là mẫu thân ở trong thư nói cho chúng ta biết làm sao có thể mẹ của các ngươi chính là một cái thôn tuyệt thiên thông phản ứng qua minh bạch hắn xem như minh bạch cái thứ hắn coi là chỉ là một phạm nhân bình thường nữ nhân nàng không đơn giản、Tốt. vô thần tiểu tử mẹ của các ngươi nàng nàng không đơn giản a À, may mà may Lao Phu còn tuyệt ư thường ở n rằng nàng chỉ là một cái bình thường phạm nhân, thì ra nàng cũng không đơn giản g ra là à. chỉ cái phạm thì một t thiên thông thở dài lần nữa nhìn về phía trước mắt giả lập địa đồ tám b ông chặt chín hợp nhất cái này chín cái thế lực cần chín con trai khả năng tạo dựng lên tuyệt thiên thông lập tức có một loại bị tính kê kinh dị cho nên cái k i a không nữ nhân đơn giản n ă m đó mê hoặc lao phu sinh hạ chín con trai chẳng lẽ chính là vì dạng này một cái bố cục nếu thật là dạng này k i a mục đích của nàng là cái gì lúc này ngay được tuyệt thiên thông lời nói tuyệt vô thần cùng diệ vân y hề mấy người đều là có chút thần sắc của cái mê hoặc tuyệt vô thần có chút thử thăm dò phụ thân ngươi mới vừa nói là mê hoặc đúng chính là lao tử bị mê hoặc tuyệt tiên thông cũng không có cảm thấy có ngượng ngùng gì mà l à thản như nói n thực không dám d i ấ u dếm năm đó ở sinh hạ lao tam thời điểm lão phu vốn định a n a n ổn ổn qua tới mấy năm ngày tốt lành nhưng là mẹ ruột của các ngươi nàng không cho a nàng một lần lại một lần dụ hoặc lao phu, có Lao tứ liền có lao ngũ sau đó lão lục lao thất lao bát lao cửu quả thực là nhường lao phu dưới gối có chín con trai ai tuyệt tiên thông thở dài cũng chính bởi vì vậy bằng vào lao cha năm đó thối thể cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi hoàn toàn là có thể sống tới hai trăm tuổi hoàn toàn là có thể nhìn xem các ngươi trưởng thành có thể kết quả đây ha ha lão cựu xuất sinh không đến một tháng lão tử ta liền ngọn cụ tỏi nghe được loại chuyện này tuyệt vô thần cùng diệu vân y n ì hề mấy người đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc quả thực là để cho người ta khó có thể tin a cái kia vô thần a tuyệt tiên thông vừa nghĩ tới chuyện năm đó lại là cảm thấy có chút t h ư n thức cái kia mẫu thân các ngươi phần mộ ở nơi nào chờ giải quyết bách dạ lâu chuyện về sau theo lão cha đi nhìn một chút phần mộ tuyệt vô thần tranh thủ thời gian lắc đầu phụ thân ngươi hiểu lầm m â u thân nàng chỉ là không thấy m â u thân nàng cũng chưa chết ta cái gì còn chưa có chết t cũng đúng chỉ bằng lưu cho huynh đệ các ngươi chín người cái này một cái thủ đoạn mẹ ruột của các ngươi liền hẳn là một vị phi phạm tồn tại có thể là lúc trước nàng tại sao phải tuyệt thiên thông thần sắc n g h i hoặc trong lòng khai thông hệ thống hệ thống lao phu lúc trước vị tia nương tử nếu như nàng còn sống bây giờ ở nơi nào đốt việc này chính là tuyệt mật bên trong tuyệt mật cần chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch mới a đối với chó hệ thống cái này một cái trả lời tuyệt thiên thông kém chút khí cười còn tuyệt mật bên trong tuyệt mật tính toán ngược lại chuyện năm đó đều đã qua chuyện này ngược lại không gấp dưới mắt trước tiên đem bách dạ lâu sổ sách tính toán lại nói vô thần nhớ kỹ tuyệt thiên thông dội ra ba ngón tay ba ngày nhớ kỹ các ngươi chỉ có ba ngày các ngươi muốn trong vòng ba ngày xuất kỳ bất ý thừa dịp bất ngờ hoàn toàn đem bách dạ lâu cho trừ bỏ rơi bởi vì bách dạ lâu sau lưng còn có cảng thế lực cường đại nguyên nhân mỗi chỉ h o a n thời gian một ngày đều sẽ có không tưởng tượng nổi biến đổi lớn xảy ra cho nên ba ngày là một cái phi thường mấu chốt thời gian điểm tuyệt vô thần gật đầu phụ thân yên tâm chuyện này tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng tuyệt vô thần hai mắt nhắm lại trong mắt ẩn chứa sắc ý dám can đảm săn giết ta tuyệt thị nhất tộc thiên tài lần này mặc kệ phía sau có ai chúng ta tất nhiên sẽ làm cho cả bách giả lâu hoàn toàn biến mất tuyệt tiên thông không lại nói cái gì mà là vô vô tuyệt vô thần bạ vai quay người đi ra mật thất tuyệt quá ta đi theo lão phu đi xem một chút thiên, thiên nhà đầu mấy canh giờ về sau tuyệt vô thần lần nữa đi tới tuyệt tiên thông bên người phụ thân chúng ta đã chế định hảo kế hoạch tuyệt vô thần trên thân sát ý căn bản không thể hoàn toàn thu liễm vì để tránh cho đêm dài lắm rộng chúng ta quyết định ngày mai liền động thủ chúng ta sẽ ở đêm nay bí mật tập kết thật m ạ n h người chỉ đợi tàng sáng liền giết bọn hắn một trở tay không kịp tuyệt thiên thông nghe xong có chút ra ngoài ý định hoàn toàn chính xác loại chuyện này càng sớm động thủ hiệu quả càng tốt bởi vì địch nhân cho rằng ngươi còn tại tìm hung thủ thời điểm trên thực tế bọn hắn cũng không biết mình đã trở thành con mồi chỉ là vô thần à vẹn vẹn như thế mấy cái canh giờ các ngươi triệu tập nhân thủ thời gian đầy đủ sao tuyệt vô thần nói rằng phụ thân vì đạt tới tốt nhất hiệu quả chúng ta lần này chỉ xuất động chuẩn đế cảnh giới cùng đại đế cảnh giới cứng giả chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất cường đại nhất cường giả đội hình thân thiết nhất máu thủ đoạn đem toàn bộ bách giả lâu nhổ tận gốc cho nên lần này toàn bộ bách giả lâu bên trong khả năng chỉ có những cái k i a đại đế cảnh giới cứng giả miễn c ư ơ n g có thể lưu lại thi thể chỉ là xuất động chuẩn đế cùng đại đế tuyệt thiên thông đều có chút tinh hãi khá lắm cái này có thể a một đám cường giả tối đỉnh b ỗ nhiên giáng lâm cái này mặc kệ là cái nào thế lực gặp phải đều căn bản không thể chống đối a thậm chí có thật nhiều người còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp hồi phi yên d i ệ t chỉ là dạng này hành động hiệu quả tốt là tốt nhưng nếu vẹn vẹn xuất động chuẩn đế cùng đại đế cường giả nhân số đủ sao vô thần a chính là các ngươi cường giả nhân số đủ sao đối với cái vấn đề này tuyệt vô thần lại là cười một tiếng phụ thân yên tâm liền lấy hài nhi vô thần đạo tông mà nói bây giờ đại đế cảnh giới cường giả liền có hai mươi sáu người về phần chuẩn đế tiếp gần trăm người tại toàn bộ nam hoàng chỉ cần không lan đến tới vân tức thiên tông cùng phong lôi thần tông lợi ích chúng ta hoàn toàn có thể tùy tiện quét ngang toàn bộ nam hoang cảnh nội bách dạ lâu chỗ có phân bộ huynh đệ chúng ta chín người trong thế lực cường giả số lượng đều không khác mấy hoàn toàn đủ đại đế hai mươi sáu người chuẩn đế tiếp gần trăm người hoàn toàn đủ tuyệt tiên thông không thể không thừa nhận trước đó thật sự là hắn đánh giá thấp chính mình bọn nhỏ những thế lực này nội tình bởi vì tại hắn lúc đầu cái nhìn bên trong tựa như tuyệt vô thần vô thần đạo tông bên trong khả năng cũng liền ba năm vị đại đế cảnh giới cường giả mà thôi hơn nữa hắn cho rằng toàn bộ vô thần đạo tông bề ngoài đều là từ tuyệt vô thần cái này một vị đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả chống đỡ lên nhưng là cho đến hôm nay tuyệt thiên thông mới phát hiện hắn đối cái này một cái thế giới vẫn là quá xa lạ t h ư a n h ư hắn lục n h i t ứ c tuyệt vô thần thê tử diệu vân y yể trước đó hắn liền không có nghĩ qua đối phương lại là một vị đại đế cảnh tầng m ộ ư ờ i cường giả loại thực lực này tu vi t h ê tử đối với tuyệt vô thần mà nói trợ lực thật là to lớn Đến, đều chính mình bọn nhỏ tông môn nội tình, đều vô cùng vô làm cho cả đại lục ước vạn cường giả minh bạch dám can đảm âm thầm săn giết hắn tuyệt thị nhất tộc thiên tài sẽ là một cái kết quả như thế nào chương một trăm m ư ơ i tám cho bọn nhỏ thêm thêm một phần bảo hộ chương một trăm m ư ơ i tám cho bọn nhỏ thêm thêm một phần bảo hộ đối với đem bách dạ lâu nhổ tận gốc chuyện này tuyệt thiên thông một bước cũng sẽ không được bộ hắn cũng tin tưởng bằng vào dưới đầu gối mình mấy đứa bé tông môn nội t ì n h nhất định có thể tại bọn hắn kế hoạch thời điểm đem toàn bộ bách dạ lâu trừ bỏ nhưng là bách dạ lâu thâm căn cổ đế chân chính nội tỉnh căn bản không biết rõ mạnh bao nhiêu húng chi tuyệt thiên thông càng là biết tại bách dạ lâu phía sau còn có một cái cho nên vì dự phòng một ít không biết tình huống xảy ra tuyệt thiên thông cảm thấy mình phải làm chút gì cũng tỷ như dùng hắn trên người bây giờ có một trăm chín m ư i chín năm trăm bảy mươi hai vạn c ự c phẩm nguyên thạch cho hắn dưới gối dòng roi nhóm thêm t h ê một m phần bảo hộ tại tuyệt thiên thông hiểu rõ bên trong bây giờ đại lục ở bên trên rất nhiều đại đế cảnh giới cường giả không chỉ tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp đều không có mấy cái thậm chí l i ề n nắm giữ thượng phẩm đế khí đại đế cường giả đều rất ít mà bây giờ dựa theo tuyệt thiên thông trên thân có t ự c phẩm nguyên thạch hẳn là có thể tại hệ thống trong thương thành mua sắm mấy món không tệ t ự c phẩm đế khí cho nên là một m vị đại đế cảnh cường giả trong tay có một kiện cường đại c ự c phẩm đ ế khí đủ khả năng bày ra thực lực hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng hệ thống hoán đổi bán c ự c phẩm đế khí cửa hàng dựa theo tuyệt thiên thông yêu cầu hệ thống thương thành bên trong cửa hàng lúc này hoán đổi từng kiện cường đại c ự c phẩm đế khí lơ lửng tại cửa hàng màn sáng phía trên để cho người ta thèm nhỏ nước dãi c ự c phẩm đế khí lục thần chiến kích giá bán 960 vạn t ự c phẩm nguyên thạch t ự c phẩm đế khí huyễn thạnh ngọc đái giá bán m ư triệu t ự c phẩm nguyên thạch t ự c phẩm đế khí hiển nguyện kinh long giá bán một b vạn t ự c phẩm nguyên thạch Cực phẩm đế khí h đế à nhìn xương rượu, bán vạn giá cựu xem thương thành trong cửa hàng những cái tiệc ự c phẩm đ ế khí lại so sánh một chút chính mình bây giờ trên người c ự c phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông đột nhiên cảm thấy những vật này giống như cũng không quá quý bởi vì tại cái này trong cửa hàng đại đa số c ự c phẩm đ ế khí giá bán đều chỉ là tại tám chín triệu c ự c phẩm nguyên thạch tới một ư ơ i chín triệu c ự c phẩm nguyên thạch ở giữa nói cách khác lấy hắn trên người bây giờ có t ự c phẩm nguyên thạch ít nhất có thể mua được m ư ơ i cái cường đại t ự c phẩm đề khí cái này không cẩn thận tuyệt thiên thông đột nhiên phát hiện ở trong đó nắm giữ to lớn cơ hội buôn bán cho nên Muốn là nhân là hội. cơ r ấ tuyệt nhanh, t thiên thông tìm tới tuyệt vô thần Vô thần A, có chuyện, ngươi liền cho Láo cha giao đáy A, có lúc i ề h đáy này h h n t phụ thần tuyệt thiên thông tựa sắc xứng sở đại chiến sắp đến lão cha quan tâm lại là chuyện này lão cha tâm thật to lớn a lập tức tuyệt vô thần hơi suy tư rồi nói ra phụ thân tại hài nhi vô thần đạo tông bên trong có thể quay vòng vận dụng c ự c phẩm nguyên thạch đại khái tại ba tỷ t à hữu thượng phẩm nguyên thạch lời nói tuyệt vô thần lời nói đều chưa nói xong tuyệt thiên thông chính là cảm thấy không nhỏ kinh ngạc ba ba tỷ c ự c phẩm nguyên thạch vô thần đạo tông có thể vận dụng c ự c phẩm nguyên thạch lại có ba tỷ kia thượng phẩm nguyên thạch cùng trung phẩm nguyên thạch loại hình chẳng phải là càng nhiều kể từ đó giống vô thần đạo tông loại này cấp bậc thế lực bên trong nguyên thạch cất dữ lượng khẳng định cũng là sẽ không t r a n l ệ quá nhiều nhìn thấy tuyệt thi phụ t h â n ngươi hỏi cái vấn đề này là có chuyện gì không tuyệt thiên thông cũng không trả lời mà là hỏi lần nữa tiểu l u c a lao cha hỏi ngươi như là các ngươi mấy cái này đại đế cảnh giới cừng giả nếu là có cơ hội các ngươi bằng lòng cầm ra bao nhiêu c ự c phẩm nguyên thạch tới mua một cái cực p h ẩ m đề khí. c ự c cực phẩm đề khí tuyệt vô thần hơi kinh ngạc tùy theo lắc đầu phụ t h â n ngươi chớ có cùng hài nhi nói dỡn tuyệt vô thần có chút bất đắc dĩ phụ thân ngươi cũng không biết rõ tại bây giờ đại lục phía trên một cái thượng phẩm đề khí giao dịch giá cả ít nhất cũng là ba ngàn vạn t ự c phẩm nguyên thạch có chút tương đối đặc thù thượng phẩm đề khí càng là giá tại r ị v n nguyên、thạch. Nếu là đổi thành cực thạch. phẩm là đ ổ thành tăng gấp 10 lần, thậm tại phẩm khí dịch chí là không chỉ mấy chục、lần. Hơn càng là là nói, cần lần lần. nữa, cực có cả, gấp mấy đế lời giao giá bây giờ huyện dương, dương đại lục phía trên một cái thượng phẩm đế khí ít nhất liền phải ba vạn thực phẩm nguyên thạch mà tại hắn hệ thống trong thương thành liền xem như một cái tương đối đặc thù thượng phẩm đ ị khí cũng mới hơn một nghìn vạn c ự c phẩm nguyên thạch cho nên trước đó hắn cảm thấy hệ thống quá tối là bởi vì chính mình n g h è o quá ai loại này nhận biết đều là bởi vì hắn n g h è o quá tăng thêm đã từng chính mình cũng là một tiểu nhân vật kiến thức không đủ nguyên nhân a nếu như thế như vậy hắn nhưng là muốn phát đại tại a lập tức tuyệt thiên thông nói tiếp tiểu luka ngươi nhìn bây giờ cách đại chiến còn có mấy cái canh giờ cho nên vi phụ muốn muốn cùng các ngươi làm một điểm giao dịch giao dịch tuyệt vô thần hiếu kỳ phụ thân ngươi là muốn sớm đem một chút ăn dượt chỉ là còn không đợi tuyệt vô thần nói hết lời tuyệt thiên thông tựa như là từ phía sau lưng lấy ra một cái cường đại lớn bảo nhìn đây chính là vì cha muốn cùng các ngươi làm giao dịch kia là một cây chiến kích chiều cao chín thước chín toàn thân đỏ s ậ m bán g kích là từ đặc thù nào đó vật liệu chế tạo thành bao trùm lấy vô số huyền ảo thần bí đường vân kích đầu huyết hồng sắc vô cùng sắc bén dường như có thể đâm xuyên tất cả phòng ngự giờ phút này theo lão cha tuyệt thiên thông trong tay bỗng nhiên xuất ra kia một cây chiều cao chín thước chín chiến kích tuyệt vô thần đều là bị chấn kinh đến t r ư n g lớn hai mắt liền hô hấp đều là dồn bởi vì hắn lao cha trong tay cái này một cây chiến kích lúc này phát ra khí thức liền xem như liền hắn dạng này một vị đại đế cảnh thập nhị trọng thiên c ự n giả g đều là cảm thấy sợ mất mật cực cực cực phẩm đề khí giờ phút này xem như một gã đại đế cảnh định phong c ự n giả g tuyệt vô thần vậy mà ngay cả nói chuyện cũng biến cả l â m lao cha cái này cái này lại là một cái cực phẩm đề khí quá khiếp sợ quá rung động giờ này phút này tuyệt vô thần căn bản không thể tin được tại cha của hắn trong tay vậy mà lại xuất ra như vậy một kiện cường đại cực phẩm đề đế khí đến tiểu luca ngươi cảm thấy cái này một cây tên là lục thần chiến kích c ự c phẩm đ ế khí như thế nào nhìn thấy tuyệt vô thần bộ d á n g kiếp sợ tuyệt tiên h thông rất hài lòng bởi vì loại này trần kinh vừa vạn phản ứng bây giờ huyền dương đại lục đối với loại này c ự c phẩm đ ế khí hy hi hữu tốt, tốt. tuyệt ố tốt. t t vô thần căn bản không dám tưởng tượng lao cha tuyệt tiên h thông trong tay tại sao có thể có như vậy một kiện c ự c phẩm đ ế khí lập tức tuyệt tiên h thông nói thẳng tiểu lục ca nhìn ngươi như vậy ưa thích t i ê món này t ự c phẩm đề khí lao cha ta liền bán cho ngươi hắn dội ra ba ngón tay cũng không quý liền bán ba ngàn vạn t ự c phẩm nguyên t a không quý đây là hắn theo hệ thống trong thương thành tốn hao 960 vạn cực phẩm nguyên thạch mua sắm 3.000 vạn cực phẩm nguyên thạch chuyển tay cũng bất quá gấp ba giá tiền mà thôi lúc đầu tuyệt thiên thông hoàn toàn có thể đem món này cực phẩm đế khí đưa cho tuyệt vô thần nhưng là hắn hôm nay mong muốn đưa tặng cho các hải tử của mình một chút bảo hộ cho nên cần càng nhiều cực phẩm nguyên thạch khả năng theo hệ thống trong thương thành đại lượng mua sắm cực phẩm đế khí 3.000 vạn cực phẩm nguyên thạch bán cho ta tuyệt vô thần có chút không dám tin tưởng thật là lao trà đây là ngươi đổ vào ta ba n g vạn cực phẩm nguyên thạch kia vẹn vẹ Là bởi vì đại chiến vì đến, phụ sắp tuyệt h h â n trong lòng c là lo lắng, tồn tại một ít lo lắng, cho nên tùy t nên i cho n giáng làm m ộ chút, lấy chỉ lấy là vô ạ thạch n nguyên món này nhịn hắn cực cực cắt cho phẩm phẩm khí thịt đem đau Tuyệt đế Đối. sao. v thần mười phần xác định nhất định chính là như vậy nhưng mà lúc này tuyệt thiên thông lại là phong khinh vân đạo cái này đích sắc là vi phụ đồ vật nhưng là vật như vậy lao cha ta còn có rất nhiều chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều nguyên thạch lao cha đều có thể bán cho ngươi nói tuyệt thiên thông vung tay lên nam kiện cường đại cực phẩm đế khí chính là lơ lửng tại hai người trước người không trung chương một trăm mười chín đại đế nhân thủ một cái c ự c phẩm đề khí chuẩn đế nhân thủ một cái thượng phẩm đề khí chương một trăm m ư ơ i chín đại đế nhân thủ một cái c ự c phẩm đề khí chuẩn đế nhân thủ một cái thượng phẩm đề khí một thanh trường kiếm màu xanh một đầu t ử sắc t r ư ờ n g tiên một thanh hoàng kim phủ đầu một cây màu đỏ lang nham đồng còn có một cây ngân bạch trường thương lộc cộc giờ phút này nhìn xem lơ lửng trước mắt kia năm kiện bảo vật tuyệt vô thần đều là nhịn không được nuốt nước bọn thần sắc biến càng thêm chân kinh t ự c phẩm đề khí vậy mà đều là t ự c phẩm đề khí phụ thân những vật này ngươi cũng là từ đâu có được tuyệt vô thần cảm giác chính mình có chút mộng tựa như là ở vào một cái không chân thực trong mộng cảnh tại bây giờ toàn bộ đại lục ở bên trên đều vô cùng hy hữu cực phẩm đề khí lao cha vậy mà tiện tay vung lên chính là mấy kiện loại tình huống này quá không chân thật hoàn toàn cho người ta một loại mộng cảnh giống như cảm g i á ca vi phụ những vật này từ lâu tới n g ư ờ i đây không cần phải để ý đến tuyệt thiên thông chỉ hướng kia lơ lửng không chung năm kiện cực phẩm đề khí đều là giống nhau ba ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch một cái vi phụ những vật này tất cả đều bán cho ngươi sai tuyệt vô thần phát, phát hiện mình thật sai lầm lao cha đem cực phẩm đề khí bán cho hắn căn bản không phải cái gì nhịn đau cắt thịt mà là thật tại cùng hắn làm giao dịch chỉ là chỉ là ba ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch một cái c ự c phẩm đề khí cái này quá tiện nghi à phụ thân những vật này thật tất cả đều lấy ba ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch giá cả bán cho hải nhi sao tuyệt vô thần tâm tình là phi thường kích động bởi vì có những này cường đại c ự c phẩm đề khí mặc kệ là chính hắn hay là hắn bên người những người kia đều là nhiều hơn một phần to lớn bảo hộ tựa như thê tử của hắn diệu vân y d ệ bây giờ là một vị đại đế cảnh tầng mười tu vi cường giả tại đông đạo đại đế cảnh tầng mười cường giả bên trong thực lực quy chúng quy trung cụ không tại đỉnh tiêm cấp độ tuyệt tiên thông nhìn xem tuyệt vô thần nói rằng dạng này ngươi bây giờ liền đem người triệu tập lại vi phụ cho phép các ngươi tông môn đại đế cường giả nhân thủ mua sắm một cái cực phẩm đế khí vây phân chuẩn đế liên bán cho bọn họ thượng phẩm đế khí tốt đại đế cường giả nhân thủ một cái c ự c phẩm đề khí ngay cả chuẩn đế cũng có thể nhân thủ một cái thượng phẩm đề khí tuyệt vô thần chưa bao giờ có hôm nay như vậy c h ầ n kinh thật muốn như vậy k i a n h ư ờ n g cái khác những cái kia đại đế tông môn sống thế nào a bất quá hắn ưa thích tốt phụ thân ngươi chờ một chút bất quá phụ thân tuyệt vô thần nói rằng liền xem như bán cho hải nhi tông môn cường giả một cái c ự c phẩm đề khí mới bán ba vạn c ự c phẩm nguyên thạch quá đáng sợ dạng này một cái t ự c phẩm đề khí thống nhất bán sáu vạn t ự c phẩm nguyên thạch mà một cái thượng phẩm đế khí lời nói liền bán hai vạn t ự c phẩm nguyên thạch tuyệt vô thần nhìn xem tuyệt thiên thông phụ thân ngươi nhìn d ạ n g này thành sao thành quá thành như thế liền theo lời ngươi nói xử lý tuyệt tiên h thông cực kỳ cao hứng cứ như vậy hắn liền có thể kiếm được càng nhiều cực phẩm nguyên thạch sau đó tuyệt vô thần trực tiếp chạy ra đại điện phu nhân phu nhân c ơ n gió sương nhi kiếm nhi mười mấy hơi thở về sau vô thần đại điện bên trong lộc cộc lộc cộc lộc cộc tuyệt vô thần dưới gối trưởng tử tuyệt phong thứ tử tuyệt hảo tam tử tuyệt sương tông môn đại trưởng lão ninh tiêu hộ pháp đại trưởng lão ninh tiên hùng c h ấ p p h á p đường đường chủ sở bá thiên chờ hơn một trăm vị vô thần đạo tông tầng cao nhất cực giả lúc này tất cả đều là chấn động không gì sánh nổi mỗi người mặc kệ là tuổi trẻ vẫn là tuổi già mặc kệ là nam vẫn là nữ giờ này phút này đều là nhịn không được nuốt nước bọn mỗi một người bọn hắn nội tâm đều là chấn động không gì sánh nổi bởi vì lúc này tại trước mắt của bọn hắn lơ lửng là sáu cái khí tức kinh khủng c ự c phẩm đề khí mỗi một kiện đều tản ra đáng sợ khí tức đều để người thèm nhỏ nước rãi đều để người không nhịn được muốn ra tay cất đoạn mà xuất ra kia sáu cái cực phẩm đề khí là bọn hắn vô thần đạo tông tông chủ vô thần đại đế phụ thân theo nào đó một cái góc độ mà nói người kia là bọn hắn vô thần đạo tông lao tổ nhưng là hiện tại nhất làm cho tất cả mọi người đều càng thêm khiếp sợ là vừa rồi bọn hắn vô thần đạo tông cái này một vị lao tổ tuyệt thiên thông nói một việc đại chiến sắp đến muốn phân phối cho bọn hắn đưa mạnh nhất bảo hộ mà cái này một cái bảo hộ chính là đại đế cường giả nhân thủ một cái c ự c phẩm đề khí chuẩn đế cường giả nhân thủ một cái thượng phẩm đề khí đương nhiên cần bọn hắn dùng nguyên thạch tới mua nhưng cái này là vấn đề sao căn bản không phải vấn đề là một cường đại đại đế tông môn mà nói t h bây giờ toàn bộ đại lục phía trên có thể có được đ ạ y ngộ như vậy chỉ sợ chỉ có bọn hắn vô thần đạo tông đây là một loại vinh hạnh đặc biệt là một loại may mắn tựa như linh tiêu cùng sở bá thiên mọi người bọn hắn đều là tông chủ tuyệt vô thần bằng hưu cho nên bọn hắn đều bằng lòng gia nhập tuyệt vô thần tông môn đều tại vô thần đạo tông bên trong đảm nhiệm lấy chức vị trọng yếu thật là bọn hắn cũng không hề có, có nghĩ qua một ngày kia có thể có được thuộc về mình c h ự c phẩm đề khí hiện tại tông môn tài phú chính là trên tông môn hạ tất cả mọi người cùng một chỗ sáng tạo hôm nay chỉ cần ghi khoản tiền sáu ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch bọn hắn liền có thể đạt được một cái cường đại c ự c phẩm đế khí sau này bọn hắn sẽ là tông môn sáng tạo lợi ích lớn hơn nữa hơn nữa lần này có cường đại c ự c phẩm đế khí cùng thượng phẩm đế khí nơi tay diệt đi bách dạ lâu bọn hắn vừa dễ dàng vơ vét bách dạ lâu tài sản đến tiếp tế tông môn hôm nay tiêu phí lao tổ ta là đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi ta am hiểu vũ khí là cung tiễn sở ba thiên dâng lên sáu ngàn vạn t ự c phẩm nguyên thạch còn mời lao tổ cho ta một cái thích hợp cung tiễn. cung tiễn dễ nói tuyệt thiên thông trực tiếp đem sáu ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch thu nhập hệ thống không gian cái này xa so với đặt ở chữ vật linh giới bên trong dễ dàng hơn lập tức chỉ thấy tuyệt thiên thông trong tay quang mang loại lên chính là có một thanh ám kim sắc trưởng cung cùng bảy c h i ám kim sắc m u i tên xuất hiện ở trong tay của hắn c ự c phẩm đế khí liệt vân cung dù là ngươi chỉ có đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi cũng có thể bằng vào cung này bắn thủng đại đế cảnh tầng mười cường g i ả thân thể đem cung tên trong tay đưa cho sở bá thiên tuyệt thiên thông hỏi thế nào thích không vui vui ưa thích rất ưa thích sở bá thiên kích động đến hai tay đều có chút run dậy lão tổ yên tâm ta sở bá thiên cả đời này sinh là vô thần đạo tôn người chết là vô thần đạo tôn quỷ sau một lát ở một bên thu nhập một bên khấu trừ thao tác phía dưới tuyệt thiên thông trực tiếp tại hệ thống trong thương thành mua hai mươi sáu kiện c ự c phẩm đề khí cùng tám mươi sáu kiện thượng phẩm đề khí tổng cộng thu nhập một bộ phận t h ư ợ n g phẩm nguyên thạch cùng một bộ phận c ự c phẩm nguyên thạch cộng lại tương đương tháng ba năm một hai ước tám ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch mà hắn tại hệ thống trong thương thành mua sắm những vật này toàn bộ cộng lại phí tổn lại là liền một tỷ cực phẩm nguyên thạch cũng chưa tới cho nên cứ như vậy một cái đơn giản truyền tay liền để hắn sạch kiế tranh thủ thời gian nói cho ngươi mặt khác mấy vị huynh đệ để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ nguyên thạch sau đó đều đến vi phụ nơi này mua sắm thượng phẩm đế khí cùng cực phẩm đế khí đám người tán đi tuyệt thiên thông lời nói trực tiếp nhường tuyệt vô thần lần nữa kinh ngạc phụ thân ngươi nói là nhường đại ca nhị ca bọn hắn tất cả đều tới sao thô sơ giản lược tính toán một cái thời gian tuyệt vô thần nói rằng phụ thân như là như vậy chỉ sợ thời gian sẽ bị xáo trộn đến lúc đó tuyệt tiên thông lại là khoát tay trả lại không sao ngươi chỉ quản thông chi bọn hắn chuẩn bị súng túc nguyên thạch liền có thể vi phụ sẽ đích thân tiếp dẫn bọ huyện t g chỉ dương đại lục rất lớn cho dù là bình thường đại đế cảnh giới cường giả mong muốn theo nam hoàng đến đông hoàng tây hoàng hay là trung hoàng ít nhất cũng phải không sai biệt lắm một cái canh giờ nếu là tiến về càng xa bắc hoang cần thời gian càng dài nhưng là hiện tại tại tuyệt thiên thông tốn hao một trăm triệu nhường hệ thống mở ra truyền tống thông đạo dưới tình huống liền xem như tại bắc hoang tuyệt vô cực đi vào cái này vô thần đạo tông cũng bất quá chỉ là mấy hơi thời gian mà thôi cho nên tại tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng không đến mấy hơi thời gian vô thần đại điện bên trong chính là giáng lâm từng người từng người cường giả thân ảnh trường t ử tuyệt vô s o n g thứ t ử tuyệt vô cực t ă n từ tuyệt vô n a i tăng thêm tuyệt vô thần ở bên trong lần này tuyệt thiên thông dưới gối chín đứa bé tất cả đều tới hài nhi tuyệt vô địch báiến phụ thân tuyệt vô địch tuyệt thiên thông dư thân cao c h í n t h ư ớ c một thân chúc lục áo dài ra thân khuôn mặt tuấn lãng mày kiếm tinh mâu như là tên của h ắ n đồng dạng toàn thân trên dưới đều như ẩn như hiện tản ra một cô vô địch chiến ý tại tuyệt thiên thông trong mắt quả thực quá ưu tú tại huynh đệ chín người ở trong cũng chỉ có lao tam tuyệt vô nhai lớn lên tương đối thô giáp một chút lộ ra càng thêm khôi ngô mấy người khác càng lộ vẻ tuấn lãng phong phạm hai tử vi phụ rốt cục nhìn thấy ngươi không tệ rất không tệ tuyệt thiên thông thật cao hứng lập tức thẳng vào chủ đề ngược lại đều là người một nhà vi phụ cũng không nói thêm cái gì b ọ nhỏ vì lần này hành động càng có lực c h ấ n n h i ế p cho nên vi phụ muốn để các ngươi lấy cường đại nhất dáng vẻ d i ệ t trừ bách dạ lâu vi phụ muốn các ngươi hướng toàn bộ thế giới tuyên bố mặc kệ là bất kỳ thế lực nào dám can đảm âm thầm ra tay săn giết ta tuyệt thị nhất tộc người đều đem nỗ lực thảm thiết một cái giá lớn cho nên vì đạt tới hiệu quả tốt hơn vi phụ muốn để các ngươi chỗ bên trong tâm môn mỗi một vị cường giả đều dùng tuyệt đối dáng vẻ hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người đủ nhiều thượng phẩm đế khí cùng t ự c phẩm đế khí chính là lần này để cho ta tuyệt thị nhất tộc hoàn toàn trân nhất toàn bộ đại lục tốt nhất hiện lộ rõ ràng nghe được tuyệt thiên thông lời nói lúc này ngoại trừ tuyệt vô thần bên ngoài trên thực tế mặt khác mấy người vẫn như cũng là có chút thật không dám tin tưởng bởi vì loại chuyện này nghe chính là rất n o a n g đường liền là phi thường không thể tưởng tượng để cho người ta khó có thể tin đủ nhiều cực phẩm đề khí đủ nhiều thượng phẩm đề khí đó cũng không phải là ven đường cỏ dại a phụ thân ngươi nói đều là thật tuyệt vô song nghi ngờ nói ngươi thật sự có thể cho chúng ta đủ nhiều nhưng mà tuyệt vô song lời nói trực tiếp bị tuyệt vô thần cắt ngang đại ca ngươi phải tin tưởng phụ thân ngươi nhìn bang một đạo kiếm minh văn vọng một thanh trường kiếm màu xanh chính là hiện lên ở trước mắt mọi người giờ phút này tuyệt vô song cùng tuyệt vô cực bọn người là cảm thấy không nhỏ chân kinh cực phẩm đ ế khí kia một thanh trường kiếm màu xanh thật là một cái cực phẩm đ ế khí tên là thanh hồng tuyệt vô thần am hiểu v ũ khí là trường kiếm cho nên so với chiến kích loại hình v ũ khí hắn tự nhiên muốn tuyệt một cái cực phẩm đ ế khí t r ư ờ n g kiếm mấy tức về sau tuyệt vô song phụ thân ta muốn hai mươi tám kiện cực phẩm đ ế khí chín mươi ba kiện thượng phẩm đ ế khí tuyệt vô cực phụ thân ta vô cực tiên môn muốn hai mươi bảy kiện cực phẩm đề khí cùng tám mươi tám kiện thượng phẩm đề khí tuyệt vô thiên lao cha Ta lần này tuyệt thiên thông hết thệ tại hệ thống trong thương thành mua hai trăm linh tám kiện thực phẩm đề khí cùng sáu trăm chín mươi ba kiện thực phẩm đề khí cùng các hải tử của mình giao dịch tổng cộng đạt đến kinh người hai trăm sáu mươi ba ước bốn ngàn vạn thực phẩm nguyên thạch mà hắn theo hệ thống trong thương thành mua sắm tất cả t ự c phẩm đ ế khí cùng thượng phẩm đ ế khí phí tổn tổng cộng là tháng bảy năm một năm ước sáu ngàn vạn thực phẩm nguyên thạch chuyển tay sẽ kiếm 187 t ư ớ c 8.000 vạn c ự c phẩm nguyên thạch tăng thêm trước đó cùng tuyệt vô thần nơi giao dịch đến tổng cộng là 216 t ư ớ c 6.000 vạn c ự c phẩm nguyên thạch trong đó lợi nhuận quả thực quá lớn theo hệ thống trong thương thành mua sắm đế khí đi ra chuyển tay buôn bán cái này xa so với mua sắm đan dược kiếm được càng nhiều tuyệt thiên thông so sánh một chút như là dựa theo giống nhau xáo lộ tại hệ thống trong thương thành mua sắm đan dược chuyển tay bán trong đó lợi nhuận cũng không phải là rất lớn tựa như một cái bình thường đế thành phẩm đê giai đan dược tại hệ thống trong thương thành mua sắm cần một m ư vạn t ự c phẩm nguyên thạch coi như hắn chuyển tay bán ba mươi vạn c ự c phẩm nguyên thạch cũng mới kiếm hai mươi vạn c ự c phẩm nguyên thạch mà thôi nhưng là nếu là mình luyện chế lời nói liền xem như hắn một lò đan dược chỉ có thể luyện chế ra chín viên thuốc dựa theo ba mươi vạn c ự c phẩm nguyên thạch bán hắn luyện chế một lò đan dược liền có thể bán hai trăm bảy mươi vạn c ự c phẩm nguyên thạch bài trừ luyện chế cái này một lò đan dược dược liệu phí tổn nhiều nhất sẽ không vượt qua mười vạn c ự c phẩm nguyên thạch ra á vốn cứ như vậy liền có thể sạch kiếm hai trăm sáu mươi vạn t ự c phẩm nguyên thạch nhưng nếu là theo hệ thống trong thương thành mua sắm đan dược chuyển tay mua bán lời nói chín cái g i a vốn trọn vẹn là tự tự luyện chế đan dược chi phí chín lần cho nên nhìn như vậy đến theo hệ thống trong thương thành mua sắm đan dược chuyển tay bán cái này một cái phương pháp cũng là có thể được nhưng là chi phí quá cao kiếm tương đối hơi ít cho nên dạng này vừa so sánh tuyệt thiên thông về sau cũng sẽ không theo hệ thống thương thành mua sắm chuyển tay buôn bán chẳng những kiếm thiếu sẽ còn nhường hắn những cái kia thần hồn phân thân để đó không dùng xuống tới được không bù mất mấy canh giờ sau vô thần đạo tông bên trong hai mươi sáu tên đại đế tám mươi sáu tên chuẩn đế toàn bộ tập kết mặt khác vì tốt hơn vơ vét bách giả lâu tài sản còn tập kết trọn vẹn 600 t ê n thánh nhân cảnh giới cờ ư n giả g đại đế cùng chuẩn đế phụ trách chu s á t bách giả lâu cờ ư n giả g mà bọn hắn những n à y thánh nhân cảnh giới người phụ trách quét dọn chiến trường keng một đạo tiếng chung v a n g vọng toàn bộ trên quảng trường vô thần đạo tông vô số cờ ư n giả g cũng không khỏi đến thần sắc phân chấn giờ mao đã tới bách giả lâu đem vào hôm nay tảng sáng bên trong hoàn toàn hủy diệt tất cả mọi người hành động bắt đầu giờ phút này theo tuyệt vô thần ra lệnh một tiếng siêu siêu siêu bên trong tông môn từng vị đại đế cùng chuẩn đế đều là mang theo một chút thánh nhân cảnh giới người vạch phá bầu trời mà đi xem như nam h o a n g tam đại thế lực cấp độ bá chủ một trong đối với bách dạ lâu rất nhiều phân bộ tại nam h o a n g tình huống vô thần đạo tông tự nhiên sớm đã thăm dò cho nên hiện tại bọn hắn phân công rõ ràng mục tiêu rõ ràng có đại đế cảnh cường giả chấn giữ bách dạ lâu phân bộ tương nên tiếp vô thần đạo tông đại đế cường giả giáng lâm còn lại chỉ có cực thiểu số chuẩn đế cùng thánh nhân chấn giữ bách dạ lâu phân bộ tương nên tiếp vô thần đạo tông chuẩn đế cảnh cường giả cường giả. mục tiêu theo vô thần đạo tông cảnh nội mười tam vực bắt đầu lưu lam vực hoàng nam thành bách dạ l một vị ngồi xếp bằng chuẩn đế cảnh lục trọng thiên cường giả bỗng nhiên mở hai mắt ra thần sắc trong nháy mắt biến kinh hãi bởi vì giờ phút này lại có hơn mười người cường giả không có chút nào che lấp trực tiếp d á n g lâm hắn chấn giữ bách giả lâu tại cảm giác của hắn bên trong những cái kêu bỗng nhiên d á n g lâm cường giả lại có mười cái thánh nhân cùng sáu bảy tên chuẩn đế người nào người n ó i mạng ngươi bách giả lâu kêu một gã chuẩn đế cảnh lục trọng thiên cường giả trong miệng vừa tới kịp nói ra ba chữ chính là bị một gã bỗng nhiên đến chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên cường giả nằm chừng một trăm hai mươi mốt bản đế muốn tiêu diệt cái bản đế muốn tiêu diệt cái này bách dạ lâu ngươi có ý kiến gì không lưu lam vực hoàng nam h thành bách dạ lâu phân bộ diện bách xuyên vực thiên vũ thành bách dạ lâu phân bộ diện lang l a n vực hồng nguyên thành bách dạ lâu phân bộ diện thiên hải vực trân hoàng vực thường xuân vực sơn hải vự thương nguyên vự vô thần đạo tông cảnh nội m ư ờ i tam vực một n g à n sáu trăm tòa thành bên trong tất cả bách dạ lâu phân bộ diện cái này mọi chuyện cần thiết vẹn vẹn phát sinh ở ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trả bên trong không có bất kỳ cái gì dấu hiệu không có giữ lại một người sống mỗi một chỗ bách dạ lâu phân bộ bị diệt mất địa phương đều lưu lại một khối địa trên đó có sách dám can đảm âm thầm săn giết tuyệt thị nhất tộc người bách dạ lâu nên bị diệt sau đó giết chóc triển khai rất nhiều hủy diệt vô thần đạo tông cảnh nội bách dạ lâu phân bộ cường giả tùy theo đặt chân nam hoàng vân tức thiên tông cùng phong lôi thần tông địa bàn phong lôi thần tông cảnh nội hoàng nguyên vực vân đan thành siêu siêu siêu không có dấu hiệu nào tương tôn vô thần đạo tông cường giả giáng lầm trực tiếp đem vân đan thành bên trong bách dạ lâu phân bộ trò vây quanh nhất thời liền xem như, trời còn chưa sáng, liền xem như mới nhập giờ mà bất quá mưa khắc Vô t h ầ nhưng đạo tông vô số ờ giả giáng là â c giờ phút này cho đ ộ n dù là hãn dạng này cường giả thần sắc cũng là phi thường ngưng trọng bởi vì những cái kêu bỗng nhiên giáng lâm mà đến cường giả bên trong lại có một vị đại đế cảnh tam trọng thiên cường giả s i ê u cách đó không xa không c h u n g phong lôi thần tông tọa c h ấ n vân đan thành cường giả tạ lập hiện thân vân đan thành tại toàn bộ phong lôi thần tông địa bàn bên trong đều là đứng hàng đầu cho nên xem như chú đóng ở cái này vân đan thành bên trong phong lôi thần tông cường giả tạ lập cũng là một vị đại đế cảnh tam trọng thiên cường giả chư vị nơi đây chính là ta phong lôi thần tông lĩnh vực các ngươi vượt cảnh mà đến không khỏi quá không đem ta phong lôi thần tông để ở trong mắt nghe được tạ lập ngôn ngữ vô thần đạo tông chấp pháp đường đường chủ sở bá thiên kéo cùng bắn tên hiu vẹn vẹn một tiễn liền đem bách dạ lâu kêu một gã cường giả bắn giết chỉ là chuẩn đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tại sở bá thiên dạng này một vị đại đế cảnh tam trọng thiên cường giả trước mặt hoàn toàn chính là sâu kiến liền cơ bản nhất phản ứng đều không có sau đó sở bá thiên nhìn xem phong lôi thần tông tạ lập mở miệng vô thần đạo tông tiêu diệt toàn bộ bách dạ lâu vô ý cùng quý tông là địch nhưng nếu quý tông dám can đảm can thiệp chính là cùng toàn bộ vô thần đạo tông là địch vừa dứt tiếng sở bá thiên vung tay lên hơn mười vị vô thần đạo tông cường giả chính là xông vào bách dạ lâu bên trong vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa vân đan thành toàn bộ bách dạ lâu bên trong tất cả mọi người chính là hôi phi yên diện toàn bộ bách dạ lâu càng là tại tài sản các loại tài nguyên bị vơ vét không còn gì về sau hóa thành một vùng phế tích hoành tiếng vang cực lớn phát ra hóa thành phế tích bách dạ lâu phía trước nhờ một tấm địa đá thượng thư dám can đảm âm thầm săn g i ế t tuyệt thị nhất tộc người bách dạ lâu nên bị diệt lộc cộc thàng đến vô thần đạo tông những người kia rời đi tạ lập mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần cả người nội tâm đều là vô cùng kinh hãi cùng r u n động t ự c phẩm đế khí hắn là đại đế cảnh tam trọng thiên cương giả cho nên vừa rồi hắn rõ ràng nhận ra Đại vô t h ầ nhưng đạo tông c ấ p pháp đ ờ đường chủ mà rất nhanh làm tạ lập thông qua truyền thống trận trở lại phong lôi thần tông thời điểm hắn đạt được lại là từng đạo cảng để cho người khiếp sợ tin tức toàn bộ phong lôi thần tông cảnh nội 18 vực c h i địa 2.600 t ò a trong thành trì tất cả bách giả lâu phân bộ tất cả đều bị diệt tất cả trong thành trì bách giả lâu phân bộ đều là tại không hề có điểm báo trước bên trong bị cường giả giáng lâm mà đến diệt đi mà đem tất cả bách giả lâu phân bộ diệt đi tất cả đều là vô thần đạo tông cường giả đồng thời vô thần đạo tông tông chủ vô thần đại đế tự mình hiền thân v â n tước thiên tông cảnh nội huyền vực huyền thiên thành không có bất kỳ cái gì dấu hiệu không có bất kỳ cái gì phong thanh trong bảy tám tên đại đế cảnh giới cường giả trực tiếp hiện thân huyền thiên thành bách dạ lâu chung quanh không trung trực tiếp đem bách dạ lâu cho bao vây lớn mật người nào làm cản g ầ m lên giận dữ bách dạ lâu bên trong chính là mười mấy tên cường giả hiện thân người cầm đầu lại là một vị đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đó là một thân thể còn xuống lao giả người mặc một bộ áo bào đen trong tay xử lấy một cây lục sắc xà trượng tên là mục thương huyền huyền thiên thành không chỉ có là vân tức thiên tông cảnh nội đại thành đệ nhất càng là toàn bộ nam hoàng đệ nhất thành mà cái này huyền thiên thành bên trong bách dạ lâu càng là tất cả bách dạ lâu phân bộ tại toàn bộ nam hoàng tổng bộ chỗ cho nên xem như bách dạ lâu bên trong nội tình một t r ò n g cái này một chỗ từ hắn mục thương huyền tọa c h ấ n nhưng là hiện tại phẫn nộ hiện thân tại nhìn rõ người tới trong nháy mắt mục thương huyền lại là sắc mặt đại biến không không vô thần đại đế mục thương huyền kinh hô lúc này giáng lâm tới hắn cái này bách dạ lâu lại là vô thần đạo tông tông chủ tuyệt vô thần cái này sao có thể mục thương huyền nội tâm c h ấ n kinh tuyệt vô thần thế nào tự mình giáng lâm nơi đây hắn không có lý do gì a bỗng nhiên mục thương huyền nội tâm du lên đ á n mắt chỗ sâu hiện lên hoảng sợ chẳng lẽ là phát hiện gì rồi mục thương huyền bách dạ lâu nam hoa người tổng phụ trách tuyệt vô thần ánh mắt bệnh ễ thanh â m lạnh lùng âm thầm săn giết ta tuyệt thị nhất tộc người ngươi sẽ không phải coi là chuyện này không người biết được à. cái gì ngươi mục thương huyền thanh â m phát r u n thần sắc kinh hãi quả nhiên tiết lộ phong thanh nhưng là tùy theo mục thương huyền lại là cười to ha ha ha ha, tuyệt vô thần ngươi biết lại có thể thế nào săn giết ngươi tuyệt thị nhất tộc người chính là bách dạ lâu tổng bộ ban bố nhiệm vụ xem như thuộc hạ chúng ta nên hoàn thành tổng bộ hạ đạt nhiệm vụ người ta cùng là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi muốn, muốn giết ta không dễ dàng như vậy một đạo đội quang từ phía chân trời mà đến là một vị thân thể cao gầy người mặc một bộ đỏ tía đại bảo khuôn mặt gầy cao sáu bảy mươi tuổi bộ dáng lao giả tới v â n tước đại đế đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhìn thấy trước mắt dương cung bạt kiếm thế cục v â n tước đại đế tranh thủ thời gian mở miệng vô thần đại đế la o hủ không biết rõ giữa các ngươi có hiểu lầm gì đó nhưng còn mời không nên vọng đ ộ n g tuyệt vô thần ánh mắt nhìn về phía vân tước đại đế bản đế biết được ngươi cùng lao tặc này quan hệ không tệ cho nên cố ý sẽ chờ ngươi đến bang một đạo kiến minh c ự phẩm đế khí thanh hồng xuất hiện tại tuyệt vô thần trong tay tản mát ra đáng sợ Cùng lúc đó, theo từng đạo khí thế đáng sợ phát ra tại diệu vân ý ỉ tuyệt phong tuyệt kiếm ninh tiêu cùng ninh thiên hùng mỗi người vô thần đạo tông đại đế cảnh cường giả trong tay đều là xuất hiện một cái khí tức kinh khủng cực phẩm đ ế khí hoặc là cực phẩm đ ế khí từ sắc trường tiên hoặc là cực phẩm đ ế khí hoàng kim cự phụ hoặc là cực phẩm đ ế khí trường thương m à u bạc mỗi một kiện đế thành phẩm đ ế khí phát ra khí tức đều để vân tước đại đế cảm thấy sợ mất mật cực, cực phẩm đề khí vậy mà vậy mà đều là cực phẩm đề khí vân tước đại đế thanh â m kinh hãi bách dạ lâu mục thương huyền đại đế càng là hoảng sợ tuyệt vô thần ngôn ngữ bình tĩnh nhìn về phía hôm nay bản đế muốn tiêu diệt cái này bách dạ lâu vân tước đại đế ngươi có ý kiến gì không t h ta đại đế thần nghiệm phát ra lúc này vân tước đại đế đã phát hiện vân tước thiên tông cảnh nội mười tám bực hai nghìn bốn trăm tòa trong thành trì vô số bách dạ lâu phân bộ đều tại hóa thành phế tích vô thần đạo tông đông nhiên bày ra lực lượng thật sự là thật là đáng sợ bản đế không biết cái gì bách dạ lâu người chư vị xin c ứ tự nhiên a để lại một câu nói vân tước đại đế chính là xé rách không gian rời đi trường một trăm hai mươi hai dám can đảm âm thầm săn riết tuyệt thị nhất tộc người bách dạ lâu nên bị diệt chứ một trăm hai mươi hai dám cho a n đảm âm t ầ m săn nhất tổng người, nên cảnh giết giả diệt. đế tuyệt thị nhất người, bách lâu bách đỉnh h bị Đại p nên g cường giả, chẳng những người, càng thăng thực lực cấp mạnh mẽ, thủ đoạn kinh người, sinh mệnh thủ là l mẽ, độ đến mỗi ộ độ t thể tưởng tượng cái có cao. Cho khó nên, m một cái đại đế cảnh đỉnh phong cường giả đều rất khó giết Tựa như bình thường thời điểm, hai tên phát thậm hai như bình cảnh đỉnh phong cường nếu chiến. chiến ngày Cho cách chí buộc giờ, giả điểm, đại đại đế đấu đêm mấy mấy mấy là là là dù cũng không phải là bình thường đại đế cảnh đ ỉ n h phong cường giả có thể chống lại húng chi vẫn là từ một tên khác đại đế cảnh đ ỉ n h phong cường giả vận dụng thực phẩm đế khí lực lượng vây anh một tiếng vang thật lớn huyền thiên thành bách dạ lâu bên trong không ai sống sót đại đế cảnh thập nhị trọng tiên mục thương huyền càng l à tại không cam lòng cùng trong tuyệt vọng vẫn lạc h n biết lần này bách dạ lâu có phiền thoái vẹn vẹn n ử a canh giờ toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực bên trong lại không bách dạ lâu、Xoẹt. huyền thiên thành không trung tuyệt vô thần trong tay t ự c phẩm đế khí thanh hồng một trạm chính là một đầu thâm thúy không gian thông đạo xuất hiện ở trước mắt cơn gió kiếm nhi tại toàn bộ huyện dương đại lục trung hoang chừng một trăm tám mươi sáu vực trí địa rộng lớn địa vực không sai biệt lắm là nam hoang bốn lần mà bách dạ lâu tổng bộ ngay tại trung hoang tuyệt vô thần huynh đệ chín người kế hoạch giờ mão vừa đến liền hung hăng độc thủ tranh thủ tại trong vòng nửa canh giờ đem đông hoàng nam hoàng tây hoàng cùng bắc hoang tứ điện tất cả bách dạ lâu phân bộ toàn bộ trừ bỏ sau đó huynh đệ chín người tề tụ trung hoang lấy thế xét đánh lôi đình d i ệ t đi bách dạ lâu t ổ n g bộ dạng này hành động bách dạ lâu căn bản sẽ không có thời gian phản ứng bởi vì đông hoang nam hoang tây hoang cùng bắc hoang tứ đ ị a căn bản sẽ không có tin tức truyền hình ra mà trung hoang chỗ bách dạ lâu cũng căn bản không có khả năng biết được bọn hắn xem như â m thầm săn giết tuyệt thị thiên tài một phương trên thực tế sớm đã trở thành con mồi giờ máu ba khắc trung hoang chân trời rốt cuộc hiện lên một chút ánh sáng tuyệt vô thần tuyệt vô nhai tuyệt vô cực chờ từng vị đại đế cảnh định phong cực giả cũng đúng hẹn mà tới bước vào trung hoang cái này một mảnh đại đệm vô song đế tông trên quảng trường cực lớn nhìn lên trời bên cạnh hiện hiện ngân mạch sắc theo lơ lửng trước mắt giữa không chúng tám cái đưa tin phủ lục tuần tự lấp lóe kỳ i quang tuyệt vô song trong mắt lấp lóe một đạo hàn mang trong miệng chỉ nói hai chữ hành động s i u s i u s i u nhất thời toàn bộ vô song đế tông bên trong trừ hắn ra hai mươi bảy tên đại đế còn có chín mươi ba vị chuẩn đế cùng hơn tám trăm tên thánh nhân chính là phá không mà đi mỗi một tên đại đế đi ngang qua một tòa thành trì liền sẽ diệt đi kia một tòa thành trì bên trong bách dạ lâu chấn giữ cờ giả sau đó vô song đế tông những cái kia chuẩn đế liền sẽ mang theo một đám vô song đế tông thánh nhân đem toàn bộ bách dạ lâu còn thừa người diệt、trừ. Vơ v é theo t o à b á c h lâu trời dần dần sáng tỏ toàn bộ trung hoang một trăm tám mươi sáu vực t h í địa mấy chục vạn tòa trong thành trì mấy chục vạn bách dạ lâu phân bộ liên tiếp hủy diệt toàn bộ trung hoang hoàn toàn lâm vào hỗn loạn trung hoang trung thiên vực dương thành bách dạ lâu tổng bộ cha đi thăm dò tranh thủ thời gian cho bản đế đi cha rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì ta bách dạ lâu bên trong sẽ có nhiều cường giả như vậy thần hồn ngọc bài đều nát tử diễm đại đế vẫn lạc không tốt toa c h ấ n thanh nguyên vực hoàng nguyên đại đế hán thần hồn ngọc bài cũng nát lam, lam lam lam vũ đại đế lam vũ đại đế cũng vẫn lạc thanh thanh nguyên đại đế thần hồn ngọc bài cũng nát toàn bộ bách dạ lâu tổng bộ hoàn toàn đại loạn tất cả bách dạ lâu cường giả lâm vào sợ hai thật sâu ở trong bách dạ lâu tổng bộ cao ốc tầng thứ chín một chỗ bầu không khí nặng nghề mất thất to lớn bên trong lúc này trọn vẹn tụ tập những người này mỗi một cái đều thực lực kinh khủng mỗi một cái đều là đã sống mười mấy và năm thậm chí càng lâu lão quái v ậ t bọn hắn đều là thần sắc ngưng trọng ngồi từng cái bảo tọa bên trên đều đang nhìn mật thất không trung lơ lửng nguyên một đám quang cầu những cái kia lớn nhỏ cơ nắm tay đặc thù quang cầu chừng một trăm tám mươi sáu mỗi một cái quang cầu đều là đại biểu trung hoa n g một vực c h i điệu bách dạ lâu phân b ộ người phụ trách mà mỗi một, cái đặc quang cầu đại biểu mỗi một cái người phụ trách ít nhất đều là đại đế cảnh cựu trọng thiên tu vi nhưng là bây giờ những cái kia đại biểu cho nguyên một đám đại đế cảnh cựu trọng thiên tu vi n u ư n g là bây giờ những cái, từng cái ghê tởm rốt cuộc là người nào tại nhằm vào ta bách dạ lâu mất thất bên trái đằng trước một ga áo đen tư mã trưởng thanh thần sắc nghiêm trọng như thế nhanh chóng hủy diệt ta bách dạ lâu nhiều như vậy phân b ộ người tổng phụ trách những cái kia người xuất thủ ít nhất đều là một chút đại đế cảnh tầm g ư ờ i tả hữu người thật là bây giờ đại lục phía trên ngoại trừ cùng chúng ta bách dạ lâu thế lực ngang nhau luyện đan sư công hội luyện k h í sư công hội trở số ít thế lực chỗ nào đông nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy thế lực mất thất bên phải vị trí thứ hai bên trên người mặc màu nâu áo dải liệu thiên dương không xác định nói rằng chẳng lẽ là tuyệt thị đám người kia có thể hay không, là bọn hắn phát hiện gì rồi. cho nên mới sẽ điên cuồng như vậy trả thù không có khả năng cái này là tuyệt đối không thể tư mã trường thanh lập tức liền phản đối cái này một loại phỏng đoán tuyệt thị chín huynh đệ xác thực cường đại nhưng dù vậy liền xem như tuyệt thị chín huynh đệ tông môn cộng lại cũng xa kém xa chúng ta bách giả lâu cường đại những năm này khó nói chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng sao tuyệt thị chín huynh đệ thành lập chín đại tông môn bên trong toàn bộ cộng lại đại đế cảnh giới cường giả cũng liền hai trăm g a mặt mà thôi mà tại cái này hơn hai trăm người bên trong nắm giữ đại đế cảnh cựu trọng thiên trở lên tăng thêm tuyệt thị chín huynh đệ cũng liền chỉ là chừng hai mươi cho nên bây giờ đ ô n g nhiên hướng chúng ta bách dạ lâu nổi lên tuyệt không phải tuyệt thị chín huynh đệ mà là một người khác hoàn toàn tư mã trường thanh lời giải thích lúc này trong mật thất đại đa số cường giả đều là tán đồng đều là công nhận thật là liêu thiên dương còn muốn nói điều gì phía trước nhất một vị người mặc sám trắng áo bảo hạ phát đồng nhàn tư mã lưu vân chính là khoát tay chặt lại đi đều lửa cháy đến nơi hiện tại tranh n h ữ n g này còn có ý gì tư mã lưu vân đứng d ậ y thâm thúy trong mắt lóe lên hung á c chi quang bây giờ cục diện chúng ta đều phải hiện thân nếu không nếu là chúng ta cái này bách dạ lâu hoàn toàn hủy diện chẳng phải là cô phụ những đại nhân kia vung ồ n g lâu chủ vậy chúng ta có thể hiện thân sao tư mã trường thanh mặc dù trước đó thần sắc có chút n vững trọng nhưng hắn lúc này thần sắc lại là biến h ư n phấn bọn hắn nơi này mười hai tên cường giả đều là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả cái này một cỗ lực lượng chỉ cần hiện thân đủ để cho bất kỳ địch tới đánh có đến mà không có về lâu chủ hạ lệnh a l i ê u thiên dương trong mắt lấp loé sắc ý trong tay càng là xuất hiện một cây t r u n g phẩm đế khí trường t h ư ơ n g bản đế trong tay cái này một cây trường thường đã có thật nhiều năm chưa từng nhiễm qua đại đế cảnh giới cường giả huyết dịch hôm nay liền dùng những cái kia địch tới đánh mó tươi đến một rửa ta trường thương này phía trên bụi bặm chương một trăm hai mươi ba là một mờ lớn chương một trăm hai mươi ba là một mờ lớn giết chóc tại trung hoang nhanh chóng lan tràn tự tuyệt vô thần tuyệt vô cực tuyệt vô trần tám người bước vào trung hoang một khắc kia trở đi bọn hắn chính là thần tự ra tay diệt đi trung hoang bên ngoài từng tòa trong thành trì bách dạ lâu phân bộ bọn hắn những cường giả này thân tự ra tay đây mới thực sự là kinh khủng chỉ cần một cái t h ầ n nhiệm l i ề n đ ể cho những cái k i a bách dạ lâu phân bộ bên trong tất cả địch nhân hóa thành bụi bặm sau đó sẽ có vô song đế tông cường giả giáng lâm vơ vét những cái kia bị bọn hắn diệt đi bách dạ lâu phân bộ tài phú cùng tài nguyên bách dạ lâu cường đại cùng hải lượng tài nguyên đủ để cho tuyệt thị c h i n huynh đệ trội chín đại tông môn hung h ă n g buộc phát một khoản mà bọn hắn những n à y đại đế cảnh đ ỉ n h phong cường giả đều là dẫn đầu bên cạnh mình người mạnh nhất nhẹ nhõm nghiền ép từng tòa trong thành trì bách dạ lâu phân bộ đều đang nhanh chóng lấy một loại vòng vây hình thức tới gần bách dạ lâu tổng bộ tuyệt thị nhất tộc chín vị đình phong đại đế hôm nay đã định chức cùng một chỗ hiện thân bách dạ lâu tổng bộ chỉ là tại cái này một cái toàn bộ trung hoang lâm vào khủng hoảng thời điểm cũng không có ai biết chính là... theo một đầu hư không khe hở xuất hiện một cái khách không mời mà đến dáng lâm tới bách dạ lâu tổng bộ chỗ dương thành hơn nữa vẫn là trực tiếp dáng lâm tới bách dạ lâu tổng bộ đại lâu mười dặm phạm vi bên trong cái này một cái khoảng cách thật là bách dạ lâu khu vực hạch t â m a một khi có lạ lâm cường giả giáng lâm liền sẽ bị vô số bách dạ lâu cường giả phát hiện khá lắm đây chính là bách dạ lâu tổng bộ theo vết nước không gian bên trong đi tới nhìn xem mười dặm kia một tòa m ấ y cao trăm trượng màu đen nhánh cao lầu lúc này tuyệt t i ê n thông trong lòng đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ thật là khủng khiếp ở đằng kia một tòa máy cao trăm trượng cao ốc bên trong hắn cảm thấy quá rất mạnh lớn mà kinh khủng cường giả khí thức vẹn vẹn ở đằng kia một tòa trong đại lâu ít nhất có mấy trăm vị chuẩn đế cùng hơn mười vị đại đế cảnh giới cường giả tuyệt thiên thông đ ố n g nhiên hao phí mấy ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch nhường hệ thống đem hắn đưa tới đây đó là bởi vì tuyệt thiên thông đ ố n g nhiên ý thức được trải qua lần này về sau hắn mong muốn tại nam hoàng trêu chọc cường giả phát động hệ thống b a n thường trên cơ bản đã không có bao lớn khả năng dù sao hôm nay qua đi toàn bộ huyện dương đại lục đều đem kiến thức đến tuyệt thị nhất tộc cường đại cùng kinh khủng cho nên vì thực lực của mình tuyệt thiên thông quyết định làm một môn lớn cũng chỉ như hao phí ba trăm sáu mươi triệu thực phẩm nguyên thạch duy nhất một lần đem chính mình thiên nguyên nhuyễn giáp trực tiếp thăng cấp trở thành thực phẩm đề khí thăng cấp trở thành thực phẩm đề khí thiên nguyên nhuyễn giáp có thể trăm phần trăm phòng ngự bất kỳ đại đế cảnh cường giả tối đỉnh bất kỳ công kích nhưng là tuyệt thiên thông cảm giác còn chưa đủ bảo hiểm cho nên hắn lại hao tốn một mươi tám triệu thực phẩm nguyên thạch vì chính mình mua một m ụ t r h u n g kia là một cái thanh đồng cổ t r u n g là một cái lực lượng phòng ngự cực kỳ khủng bố cực phẩm đề khí liền xem như mười vị đại đế cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời ra tay cũng căn bản không phá nổi một con kia thanh đồng cổ t r u n g phòng ngự như thế ngoài có thanh đồng cổ t r u n g bên trong có thiên nguyên n h u ễ n giáp tuyệt thiên thông lúc này mới yên tâm giáng lâm tới cái này bách giả lâu tổng bộ chi điện cho nên giờ phút này theo tuyệt thiên thông cái này một cái khách không mời mà đến đông nhiên đến vốn là không khí khẩn trương bách g i lâu tổng bộ cao ốc bên trong, trong khoảnh khắc liền giống như là phát động một loại nào đó cảnh cáo vô số cường giả chính là như là châu châu hướng hắn cái này một chỗ Siu siu siu. vẹn vẹn trong n g á y mắt chính là trọn vẹn hai ba trăm chuẩn đế cảnh giới cường giả ra hiện tại hắn t r u n g quanh k h ô n g t r ù n g trực tiếp đem hắn cho xong bao vây hết thánh nhân cảnh giới người này là ai rõ ràng chỉ có thánh nhân cảnh giới tu vi hắn là thế nào xâm nhập nơi này như thế lạ l ắ m chưa bao giờ thấy qua nơi đây phương vị là ai đóng giữ người này là gì có thể xâm nhập nơi này đến từng người từng người bách dạ lâu chuẩn đế nhìn thấy kẻ xông vào cũng chỉ là một cái thánh nhân cảnh tầng người sâu kiến đều là cảm thấy không nhỏ trần kinh bởi vì cái này một chỗ đừng nói là bình thường thánh nhân cảnh giới người liền xem như bọn hắn bách dạ lâu bên trong một chút thân phận không đủ chuẩn đế đều là không thể tới q u ò n hắn là ai giết chính là chính là nhanh lên đem gì đi sau đó đi giải quyết rơi những địch nhân kia cũng chỉ là tới một đám chuẩn đế tuyệt thiên thông có chút thất vọng bởi vì hắn có thể phát động hệ thống ban thưởng như thế nào cùng tự thân tao nộ g nguy hiểm là thành có quan hệ trực tiếp tao nộ g nguy hiểm càng cao phát động hệ thống ban thưởng càng cao cho nên tuyệt không thể nhường này một đám chuẩn đế hỏng chuyện tốt của mình chư vị trầm đã lao phu nói ra suy nghĩ của mình tuyệt thiên thông mở miệm Có bởi vì lúc này tuyệt thiên thông trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay thanh đồng cổ t h u n g đó chính là hắn tốn hao mười tám triệu cực phẩm nguyên thạch theo hệ thống trong thương thành mua sắm cực phẩm đế khí trường thanh cổ t h u n g cái này loại khí tức này thật chẳng lẽ chính là một cái cực phẩm đế khí nhìn xem những người kia bộ dáng kiếp sợ tuyệt thiên thông lúc này tự ngạo chư vị đây chính là một cái cường đại c ự c phẩm đ ế khí hiện tại lão phu liền cho chư vị phơi bày một ít món này c ự c phẩm đế khí h u y ệ n r i ệ u lập tức tuyệt thiên thông cầm trong tay thanh đồng cổ t r u n g ném đi trong miệng mặc niệm mấy chữ ông một tiếng vang kia lớn chừng bàn tay thanh đồng cổ t r u n g chính là hóa thành một cái cao ba trượng hơi mở t r u n g lớn màu xanh đem tuyệt thiên thông cho bao phủ trong đó giờ phút này loại kia thuộc về t ự c phẩm đế khí khí thế cường đại hoàn toàn nợ rộ nhất thời bách dạ lâu tổng bộ cao ốc bên trong những cái kia đại đế cảnh giới cường giả rốt cục n h a nhau nhau Cực p h ẩ một đế khí, cái này lại này là m cái loại tên h khác n n g g phẩm đại khí. Một gã đ đế, đế, đế, đế, đế, đế, đế cảnh thất trọng thiên c ư ờ n g giả lúc này giống nhau kích động như thế lực lượng phòng ngự kinh người c h ự c phẩm đ ế khí quả nhiên là hiếm thấy chân bạo a loại này phòng ngự tính thực phẩm đề khí chỉ sợ coi như đồng dạng là thực phẩm đề khí công kích loại vũ khí cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của nó a chung quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều đại đế cảnh giới cường giả cho dù là trốn ở trường thanh cổ t r u n g bên trong tuyệt thiên thông cũng cảm giác mình tâm tình càng ngày càng khẩn trương đ ỗ n g nhiên có một cái mười trượng cự thủ g á n g lâm mà đến lại là muốn trực tiếp cướp đi một con kia đem tuyệt thiên thông bao phủ thanh đồng cổ t r u n g keng nhưng mà một đạo tiếng trung du dương vang vọng lại là kia một đạo mười trượng cự thủ tại kinh khủng phản chấn lực lượng phía dưới trực tiếp vỡ nát thật là khủng khiếp phòng ngự một gã đại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả thần sắc trấn kinh đưa tay chỉ hướng tuyệt thiên thông người đem món này bảo vật hai tay dâng lên bản đế có thể hứa hẹn đưa ngươi thu làm môn hạ đ nếu không một con đường chết tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc ngươi mong muốn thu lão phu là môn hạ đệ tử nhưng là lão phu những cái k i a người nhà chỉ sợ sẽ không đồng ý k i ê m một gã cường g i ả nghi hoặc người nhà đúng a lão phu thật là có thật nhiều người nhà hơn nữa bọn hắn đều rất mạnh dạng này ngươi trước chờ một chút lão phu hiện tại liền đem ta những cái k i a người nhà kêu đến tại mọi người nghi hoặc bên trong tuyệt thiên thông lập tức trực tiếp hô to tuyệt vô song tuyệt vô cực tuyệt vô nhai chương một trăm hai mươi bốn lão cha không có việc gì các ngươi cứ việc yên tâm rét chương một trăm hai mươi b ố lão cha không có việc gì Các người cứ việc yên trước â m giết. song. Giờ nghe Tuyệt Tuyệt Tuyệt thần. Tuyệt phút t này, vô vô vô vô đạo cực. được ba. mắt cái này một cái khách không mời mà đến trong miệng ngôn ngữ bách dạ lâu những cường giả kia đều là sắc mặt đại biến thần s ắ c không khỏi c h ấ n kinh cùng sợ hãi bởi vì lúc này theo người trước mắt trong miệng kêu đi ra từng cái danh tự bọn hắn đều quá quen thuộc trung hoang vô song đế tông tông chủ tuyệt vô song nam hoang vô thần đạo tông tông chủ tuyệt vô thần đông hoang vô trần tiền tông tông chủ tuyệt vô trần tây hoang vô nhai thánh địa thanh chủ tuyệt vô nhai người trước mắt này trong miệng kêu đi ra không phải là tuyệt thị chín huynh đệ không phải là tuyệt thị nhất tộc chín vị đ ỉ n h phong đại đế sao n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai một gã đại đế cảnh thất trọng thiên cường giả hoảng sợ chỉ vào tuyệt thiên thông dám gọi thẳng tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế tộc danh chẳng lẽ ngươi cũng là tuyệt thị một người trong tộc ha ha ha ha! tuyệt thiên thông trực tiếp cười to lão phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ chính là tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế phụ thân tuyệt thiên thông là vậy chỉ là bách giả lâu dám âm thầm săn riết ta tuyệt thị nhất tộc người hôm nay các ngươi bách dạ lâu đem theo cái này một cái thế giới bên trên hoàn toàn biến mất kinh ngạc chung q a n h bách dạ lâu các cường giả hoàn toàn kinh ngạc tuyệt thiên thông tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế phụ thân đáng chết ta bọn hắn làm sao lại đem tin tức trọng yếu như vậy cho đã bỏ sót số tháng trước bách dạ lâu tại nam hoang có một cái nho nhỏ phân bộ bị tuyệt thị một vị đại đế thân tự ra tay diệt đi chuyện này bởi vì một ít nguyên nhân bọn hắn cũng không có bận tâm không sai ngày hôm nay đã bỏ sót tin tức trọng yếu như vậy ủ thành sai lầm lớn a giết hắn ra tay đem hắn chân sát h o a n h từng đạo hoảng sợ đan sen tức giận vang vọng từng người từng người đại đế cảnh giới cường giả trực tiếp ra tay chỉ là một cái thánh nhân cảnh giới tiểu nhân vật thật sự cho rằng có một kiện c ự c phẩm đế khí liền có thể phòng ngự đại đế cảnh giới cường giả công kích ai không biết đừng nói là thánh nhân cảnh tầng mười tu vi liền xem như chuẩn đế cảnh tầng mười tu vi cường giả cũng căn bản không có khả năng chân chính thôi động một cái c ự c phẩm đế khí lực lượng cho nên hôm nay liền xem như tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế cùng nhau giáng lâm cũng căn bản không kịp cứu bọn hắn cái này một vị lao cha nhất thời hoặc là đại đế trong tay đế khí các loại công kích đều là p ô thiên cái địa hướng phía bao phủ tuyệt thiên thông một con h kia mười triệu lớn màu xanh cổ trung p h tới cùng lúc đó theo dương thành không trung từng đạo không gian vòng xoáy xuất hiện tuyệt vô thần tuyệt vô song cùng tuyệt vô cực chờ tuyệt thị nhất tộc huynh đệ chín người đều là hiện thân cái gì không dừng tay chỉ là hiện tại vừa hiện thân liền thấy từng đạo kinh khủng công kích hướng phía tuyệt thiên thông phụ tới tuyệt vô song huynh đệ chín người đều là nhịn không được kinh hô thậm chí liền ánh mắt của bọn hắn đều là kinh hãi giờ phút này bọn hắn không còn kịp suy tư nữa phụ thân làm sao lại xuất hiện ở đây bọn hắn chỉ muốn cứu phụ thân của mình nhưng mà siu siu siu. trong đ lúc nhất thời từng đạo tiếng vang đinh thai nước góc rung động tâm thần kinh khủng công kích trực tiếp che mất tuyệt thiên thông vị trí không tuyệt vô song minh đệ mấy người đồng thời kinh hô như vậy kinh khủng công kích rất nhiều đại đế cảnh giới cường giả công kích phụ thân của bọn hắn thế nào gánh vác được chẳng lẽ phụ thân của bọn hắn cứ như vậy không có sao đáng chết khẳng định là nơi nào xuất hiện chỗ sơ xuất khẳng định là bách dạ lâu nào đó một vị đỉnh phong đại đế tiềm ẩn trong bóng tối đem phụ thân của bọn hắn cầm n ã mà đến dùng cái này đến đả kích đạo tâm của bọn họ bởi vì bọn hắn tuyệt thị chín huynh đệ tu luyện đều là cùng một loại công pháp dù là lĩnh ngộ pháp tắc cắt có khác biệt nhưng tu luyện ra được đều là vô địch ý chí cho nên muốn đánh bại bọn hắn chỉ có thể là đánh trước kích đạo tâm của bọn họ cùng ý chí những này bách dạ lâu người thật thật tác động nha liền cái này a nhưng mà ngay cả tuyệt vô song huynh đệ mấy người đều cảm giác đến bọn hắn phụ thân h ẳ n phải chết không ngh lại là làm cho tất cả mọi cho cả tất nhưng g ư ờ i tâm t ầ n chiến. Mù tán cử Bùi đi, mù d ớ i k h ô trung, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, hiện người mọi cả là một cái phương viên mới rằm to cái viên phương hố、sâu. Nhưng lớn là, sâu. ở đằng kia hố sâu to lớn bên trong trung tâm nhất lại là một cây phương viên mười t r ư ợ n g trụ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên không có bị phá hư mà ở đằng kia một cây không có bị phá hư trụ lớn đỉnh là một cái cao mười t r ư ợ n g màu xanh cổ trung lưu chuyển lên ngàn vạn đế khí phù văn tản ra cường đại cực phẩm đế khí khí tức nhưng là giờ phút này làm người ta kinh ngạc nhất chính là ở đằng kia màu xanh cổ trung bên trong một thân dấu trường bảo màu xanh da thân dâu tóc bạc trắng rất có tiên phong đạo cốt phong phạm tuyệt thiên thông tay trái chắp sau lưng tay phải vớt vớt tròm dâu của mình thần sắc càng làm â y trôi nước chảy ở xung quanh hắn màu xanh cổ t r u n g bao phủ bên trong chất đống vô số bị tiêu hao nguyên khí c ự c phẩm nguyên thạch phụ thân là phụ thân phụ thân hắn không có việc gì làm sao có thể cái này sao có thể hắn bất quá chỉ là thánh nhân cảnh tầng mười tu vi hắn làm sao có thể còn sống không hợp lý cái này hoàn toàn không hợp lý người này bất quá chỉ là thánh nhân cảnh tầng mười tu vi hắn sao có thể thôi động c ự c phẩm đế khí phòng ngự ngăn lại công kích của chúng ta Dạ, đây nhất định là giả giờ phút này bao quát tuyệt thị huynh đệ chín người ở bên trong tất cả mọi người là phi thường khiếp sợ đều là đối một màn trước mắt cảm thấy không thể tưởng tượng chỉ là một cái thánh nhân cảnh giới người bằng vào một cái c ự c phẩm đế khí liền đỡ được rất nhiều đại đế cảnh giới cường giả công kích cái này hợp lý hoàn toàn không hợp lý đừng nói đỡ được chỉ là thôi động thực phẩm đế khí đều là làm không được mà bây giờ chính là một màn như thế hoàn toàn không hợp lý tình huống xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người lúc này trường thanh cổ t r u n g phòng ngự bên trong tự mình cảm nhận được t r ư ờ n g thanh cổ t r u n g kinh khủng lực lượng phòng ngự tuyệt thiên thông tâm tình càng là không sai hắn tùy tiện phất phất tay bọn nhỏ láo cha ta chẳng có chuyện gì các ngươi cứ việc yên tâm giết các ngươi cứ việc yên tâm giết ngắn ngủi mấy chữ giờ phút này trực tiếp nhường bách dạ lâu vô số cường giả sinh lòng tuyệt vọng tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế mặc dù quật khởi thời gian không dài nhưng là uy danh huyền hách thực lực càng là lực áp một đám uy tín lâu năm đại đế về phần tuyệt thiên thông hắn tự nhiên là lựa chọn tiếp tục có đầu rút cổ tại trưởng thanh cổ chung bên trong mặc cho những cái kia đại đế cảnh giới cường giả cố gắng như thế nào cũng đừng hòng làm sao hắn lựa phần về phần những người kia nói thánh nhân cảnh giới chi người không thể thôi động một cái c ự c phẩm đế khí lực lượng tuyệt thiên t h ô n g chỉ có thể ha ha dưới tình huống bình thường hoàn toàn chính xác là như vậy nhưng là hắn cái này c ự c phẩm đế khí trường thanh cổ t r u n g ngoại trừ bằng vào người tu luyện tự thân nguyên lực thôi động bên ngoài còn có thể dựa vào khẩu quyết thôi động tại dùng khẩu quyết đến thúc giục dưới tình huống ngay cả trường thanh cổ chung lực lượng phòng ngự cũng đều là dựa vào tiêu hao t ự c phẩm nguyên thạch đến p h c pháp cho nên tại còn không thể bằng vào tự thân nguyên lực hoàn toàn thôi động trước đó món này cực phẩm đế khí trưởng thành cổ chúng thật là một cái vô cùng đốt tiền đồ chơi l i ê n vừa rồi lần này trực tiếp đốt rủi tuyệt thiên thông tám trăm vạn cực phẩm nguyên h ạ c h chương một trăm hai mươi lăm tuyệt thị nhất tộc đây là thọc thượng phẩm đế khí cùng cực phẩm đế khí tổ hong v à vẽ chương một trăm hai mươi lăm tuyệt thị nhất tộc đây là thọc thượng phẩm đế khí cùng cực phẩm đế khí tổ hong v à vẽ quá tốt rồi lao cha không có việc gì mặc dù tuyệt vô song mấy người đều còn có chút không hiểu rõ lắm cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng là bọn hắn liền có thể không cố kỵ gì đại chiến thân thủ đáng chết bách dạ lâu hôm nay liền hoàn toàn biến mất ta tuyệt vô song khí thế một hồi các h i n h đệ phụ thân nói hôm nay muốn để bách dạ lâu hoàn toàn biến mất tuyệt vô cực tám người trong miệng chân uống giết ha ha ha ha ha bất quá lúc này bách dạ lâu lâu chủ tư mã lưu vân lại là đồng dạng buộc phát khí thế cường đại đồng phát ra cười to trong tay càng là xuất hiện một thanh t o à n thân huyết sắc đầu hồ đại đao kia là một cái cường đại c ự c phẩm đề khí vẹn vẹn xuất hiện trong nháy mắt phương viên vài dặm bên trong không gian đều là tản ra cường đại túc sát khí tức loại kia thuộc về t ự c phẩm đề khí khí thế cùng mỹ áp càng là như là hải dương mênh mông đồng dạng để cho người ta cảm thấy cho dù là bách dạ lâu những cái kia liên đại đế cảnh ngũ trọng thiên cũng chưa tới cờ giả lúc này đều tại loại này khí thế kinh khủng phía dưới hô hấp nặng nề so với loại hình phòng ngự c ự c phẩm đế khí một cái chuyên vì giết chóc mà tồn tại c ự c phẩm đế khí càng để cho người cảm thấy sợ hãi càng thêm có áp bách cùng uy hiếp mong muốn để cho ta bách dạ lâu biến mất tư mã lưu vân cười khẽ chớ nói ta cái này bách dạ lâu bây giờ nắm giữ mười hai tên đại đế cảnh đỉnh phong cường giả toa trấn chỉ dựa vào lao phu một người tay cầm cái này t ự c phẩm đế khí huyết lực đao cũng có thể đưa ngôi nhóm tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế d cũng được đã s ă n giết các ngươi tuyệt thị nhất tộc thiên tài kế hoạch đã bị tiết lộ như vậy hôm nay lão phu dứt khoát liền dẫn đầu toàn bộ bách dạ lâu đem các ngươi tuyệt thị nhất tộc hoàn toàn diệt trừ lúc này theo lâu chủ tư mã lưu vân trong tay lấy ra cực phẩm đế khí huyết lục đao tư mã trường thanh liều thiên dương mỗi người bách dạ lâu đ ỉ n h phong đại đế trong tay cũng đều lấy ra binh khí của mình có trong tay hai người chính là thượng phẩm đế khí những người còn lại trong tay đều là trung phẩm đế khí giờ phút này cho dù là đối mặt tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế cho dù biết tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế cũng là có thể ép một đám uy tín lâu năm đại đế nhưng là b đều là không có bất kỳ cái gì e ngại bởi vì bọn hắn đều là đại đế đỉnh phong cường giả liền xem như tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế cũng đừng hỏng tùy tiện đem bọn hắn chấn áp huống chi bọn hắn trọn vẹn một ư ơ i hai tên đại đế cảnh đỉnh phong cường giả mà tuyệt thị nhất tộc cho dù là mạnh cũng chỉ có chín vị đỉnh phong đại đế bọn hắn thêm ra ba tên đại đế đã có nhất định ưu thế lại thêm hiện tại bọn hắn có một kiện chuyên vi r ế t chóc mà tồn tại c ự c phẩm đề khí tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế ứng đối ra sao lúc này nhìn thấy bách g i lâu lâu chủ tư mã lưu vân trong tay xuất hiện huyết lục đao tuyệt vô đúng thế bách dạ lâu bên trong vậy mà có một kiện c ự c phẩm đ ế khí tuyệt vô đạo cũng là một bộ bộ dáng khiếp sợ lại là vô thanh vô tức trong tay xuất hiện một đôi c ự c phẩm đ ế khí hoàng kim phủ đầu tuyệt vô tình thì là thần sắc không có chút rung động nào a c ự c phẩm đ ế khí tại trong tay xuất hiện một thanh c ự c phẩm đ ế khí huyết sắc trường kiếm c ự c phẩm đ ế khí đây chính là rất nhiều đại đế bên trong tô n g môn đều khó gặp chấn tông trì và ta tuyệt vô nhai sợ hai t h a phục trong tay tiêu hết vừa hiện một cây chín thước chín dài toàn thân màu đỏ sậm t ự c phẩm đề khí chiến kích trong tay lay động một cái giờ này phút này tuyệt vô xong trong tay xuất hiện một c h i cực phẩm đế khí bạch ngọc tiêu tuyệt vô thần trong tay xuất hiện một thanh cực phẩm đế khí trường kiếm màu xanh tuyệt vô trần trong tay xuất hiện một thanh cực phẩm đế khí bạch ngọc chiết phiến tuyệt vô địch cùng tuyệt vô cực hai tay của người bên trong cũng riêng phần mình xuất hiện một cây cực phẩm đế khí ngân bạch trường thương cùng một thanh cực phẩm đế khí t ử kim sắc trường kiếm giờ phút này cực phẩm đế khí, khí thế cường đại cung h u áp đều là tại tuyệt thị chín huynh đệ vũ khí trong tay phía trên phát ra giờ phút này bách giả lâu tiêm ư ờ i hai tên đỉnh phong đại đế cùng chúng nhiều cường giả đều là lộ ra khó có thể tin tân sắc ánh mắt của bọn hắn càng phát thân thể của bọn hắn đang kịch liệt run dày cực, cực phẩm đề khí giờ này phút này tư mã lưu vân cầm huyết lục đao tay đều đang run r u dày t h ầ n s ắ c càng là chấn động không gì sánh nổi cực phẩm đề khí các người các người các người vậy mà tất cả đều nắm giữ cực phẩm đề khí làm sao có thể cái này cái này sao có thể cực phẩm đề khí vậy mà tất cả đều là cực phẩm đề khí kết thúc kết thúc lần này hoàn toàn kết thúc c sợ hãi tuyệt vọng hoàn toàn chân kinh tuyệt thị nhất tộc chín vị đình phong đại đê trong tay vậy mà tất cả đều nắm giữ cường đại cực phẩm đề khí cái này còn thế nào đâu à siêu siêu vậy mà lúc này càng nhiều đại đế cảnh giới cường giả xuất hiện ở dương thành c h ỗ không t r u n g các phương bọn hắn có chỉ là đại đế cảnh nhị trọng thiên hoặc đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi có thể là nắm giữ đại đế cảnh cựu trọng thiên hoặc là đại đế cảnh tầng mười tu vi có là tuyệt vô song huynh đệ chín người người bên gối có là vô song đế tông bên trong tông môn trường lao nhóm cường giả tu vi của bọn hắn cùng thực lực tại đại đế cảnh cường giả tối đỉnh trước mặt là hoàn toàn không đáng chú ý nhưng là giờ phút này tại vô số bách g i lâu cường giả càng thêm chấn kinh cùng khó có thể tin trong mắt những cái kia lúc này mới g á n g lâm dương thành không trúng các phe đại đế cường giả trong tay của bọn hắn vậy mà đều xuất hiện từng kiện khí tức kinh khủng c ự c phẩm đ ế khí hoặc là c ự c phẩm đ ế khí hát sắc trọng chủ y hoặc là c ự c phẩm đ ế khí t ử sắc trường tiên hoặc là c ự c phẩm đ ế khí sâm bạch sông đao mười mấy tên đại đế cảnh giới cường giả trong tay bọn họ xuất hiện tất cả đều là cường đại c ự c phẩm đ ế khí giờ phút này c h ấ n kinh cùng tuyệt vọng trực tiếp đem toàn bộ bách giả lâu cho bao phủ cùng bao phủ giờ phút này toàn bộ trung hoang như là luyện đan sư công hội luyện khí sư công hội chờ ngàn vạn thế lực đều là bị tuyệt thị nhất tộc bày ra nội tình cho hoàn toàn kinh hãi t ự c phẩm đề khí a mặc kệ là tại bất kỳ một cái nào thế lực cường đại bên trong, vậy cũng là chấn tông cấp bậc tồn tại đều là cực kỳ hy hi hữu tựa như thực lực tổng hợp còn tại bách giả lâu phía trên luyện đan sư công hội cũng vẹn vẹn có ba kiện cực phẩm đế khí chấn n h i ế p bắt phương mà thôi nhưng bây giờ thì sao tuyệt thị nhất tộc vậy mà thoáng cái liền lấy ra mấy chục kiện cường đại cực phẩm đế khí không có chút chú ý trung hoang thế cục cường giả chú ý tới lúc này hiện thân dương thành kia hơn mười vị đại đế cường giả bên trong đa số đều là vô song đế tông trưởng lão cùng cường giả trên cơ bản tình huống đều đã rất rõ ràng mỗi một vị vô song đế tông đại đế cảnh cường giả đều có một kiện cường đại cực phẩm đế khí như vậy ngoại trừ vô song đế tông tuyệt thị chín huynh đệ thành lập những tông môn kia bên trong đại đế phải chăng cũng là mỗi một vị đại đế cảnh giới chi tay của người bên trong đều có một cái cường đại c ự c phẩm đ ị khí như là như thế này chẳng phải là nói toàn bộ tuyệt thị nhất tộc chín đại tông môn bên trong hết thể nắm giữ hai ba trăm kiện c ự c phẩm đ ị khí cái này một cái phỏng đoán giờ phút này trực tiếp nhường trung hoang vô số cường giả cảm thấy sợ mất mật nhưng là cái này một cái suy đoán rất nhanh liền được xác minh như là luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công hội những này phân bộ khắp thế lực của cả đại lục bên trong đều tại xê xích không nhiều thời gian bên trong nhận được đến từ trung hoang bên ngoài truyền đến tin tức mà những cái kia tin tức nội dung chỉ có một cái cái kia chính là bách giả lâu chỗ có phân bộ đều đã bị tuyệt thị nhất tộc cường giả tiêu d i ệ t hơn nữa tại tuyệt thị nhất tộc những cường giả kia trong tay đều có cực kỳ cường đại thượng phẩm đế khí cùng cực phẩm đế khí cho nên tuyệt thị nhất tộc đây là thọc thượng phẩm đế khí cùng cực phẩm đế khí tổ ong võ vẽ như vậy sau ngày hôm nay tuyệt thị nhất tộc chẳng phải là trực tiếp sưng bá toàn bộ huyền dương đại lục nhưng là hiện tại ngàn bạn cường giả i đều ế trong chính tộc, hôm nay, tuyệt thị nhất tộc, tuyệt đối không thể ngày nay là sau tuyệt tuyệt t đối khoảnh khắc tại tuyệt thị nhất tộc cường giả cho thấy đáng sợ nội tình về sau toàn bộ trung hoang vô số thế lực cường đại đều là liên tiếp mở ra tối cao cấp bậc hộ tông đại trận đặc biệt là khoảng cách dương thành tương đối gần những đại thế lực kia bên trong tại mở ra tối cao cấp bậc hộ tông đại trận đồng thời rất nhiều đại đế cảnh giới cường giả càng là thời điểm chuẩn bị thân tự ra tay ra chỉ hộ tông đại trận lực lượng dương thành chung quanh trong chốc lát toàn bộ bách dạ lâu toàn bộ tất cả đại đế cảnh giới phía dưới nhân viên đều là tại từng đạo đại đế thần nghiệm va chạm phía dưới thần hình câu diện tan thành mây khói cho dù là những cái kia chuẩn đế cảnh giới cường giả đều là trực tiếp hóa thành từng đoàn từng đoàn nổ tung tinh hồng hết vụ căn bản không có bất kỳ tiếp nhận đại đế cường giả lực lượng vừa liếng vạn trượng trên không trung theo du dương tiếng tiêu giật dần hình như có ngàn vạn giết chóc tỏa ra từng người từng người bách dạ lâu đại đế đều là ở đằng kia cực phẩm đế khí tiêu ngọc c â m ba công kích phía dưới thần hồn bất ổn đến l a o gia hỏa ngươi không phải khoác lắc bằng vào trong tay huyết lục đao liền có thể đem ta tuyệt thị chính u y n h đệ giết không chừa mảnh giáp sao hôm nay liền để ngươi vô nhai ra ra thật tốt giáo huấn ngươi một chút tuyệt vô nhai cầm trong tay cực phẩm đế khí lục thần chiến kích đột nhiên một trạm chính là một đạo trăm trượng to lớn huyết quang trạm hướng tư mã lưu vân ngươi có yếu một phương hướng khác tuyệt vô trần b ỗ n nhiên xuất hiện tại tư mã trưởng thành sau lưng tại kinh hãi hồi thần trong n h y mắt trong tay bạch ngọc chiết phiến vừa một tiếng vang thật lớn dương thành bên trong bách dạ lâu tổng bộ khố phòng trực tiếp bị phá hủy nhất thời châu quan g bảo khí rốt cuộc giấu không được các loại mê người quan g mang trực tiếp nhường dần dần sáng do bầu trời hoàn toàn c h i ế u sáng t nhiều như vậy c o đầu rút cổ tại trường thanh cổ trung bên trong thưởng thức không trung đại chiến tuyệt thiên thông lúc này trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng những này bách dạ lâu người thật đúng là kỳ quái vậy mà cố ý kiến tạo một cái khố phòng đến cất giữ các loại bảo vật đương nhiên xem như nắm giữ hệ thống tuyệt thiên thông đối với những cái kêu bảo vật tự nhiên là không quá cảm thấy hứng thú nhưng là đối với một cái kia lớn nhà kho lớn bên trong lơ lửng nguyên một đám q u a n cầu lại là cảm thấy hứng thú vô cùng bởi vì kia từng cái lơ lửng q u a n cầu trên thực tế là nguyên một đám đặc thù không gian vật chứa mỗi một cái đặc thù vật chứa bên trong đều là chứa hải lượng nguyên thạch hơn nữa đều là thượng phẩm nguyên thạch cùng c ự c phẩm nguyên thạch phát tài a tuyệt thiên thông nuốt nước miếng tâm tình đã là phi thường kích động khi nhìn đến một cái kia bị tuyệt vô trần đánh xuống bách dạ lâu cường giả lại bay lên không trung về sau hắn trực tiếp làm một cái to gan quyết định thu hồi trường thanh cổ trung phòng ngự phi thân tiến vào kia bị nện mặc bách dạ lâu, lâu cường giả Trước đại ó h hắn đ khái h quét như vậy một vòng tại cái này trong k h ấ phòng ít nhất có bảy tám trăm linh cái đặc thù vật chứa u o n cầu như là dựa theo mỗi một cái trong thùng chính là một trăm i triệu c ự c phẩm nguyên thạch đến coi là chẳng phải là bảy mươi tám mươi tỷ thực phẩm nguyên thạch đương nhiên trong đó có một ít vật chứa bên trong chứa chính là thượng phẩm nguyên thạch số lượng cũng đồng dạng là một trăm i triệu nhưng dù vậy cái này hải lượng nguyên thạch cũng quá là nhiều phải biết cái này vẹn vẹn bách dạ lâu tổng bộ khố phòng mà thôi tăng thêm khắp toàn bộ đại lục ngàn vạn bách dạ lâu phân bộ nếu là đem tất cả nguyên thạch tụ tập lại chỉ sợ là hơn vạn ức còn chưa hết quả nhiên giống bách dạ lâu loại này quy mô thế lực lớn khổng lồ t à i phú quả thực là khó có thể tưởng tượng không nghĩ tới bách dạ lâu trong k h u phòng vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt một gã người mặc ngân bạch áo dài nam tử trẻ tuổi quét một vòng ta đã dò xét qua tại cái này trong k h u phòng tất cả đế thành phẩm linh dược linh thảo cộng lại liền vượt qua mười vạt gốc đế thành phẩm dược liệu mười vạt gốc tuyệt thiên thông nghe xong trong lòng có không sự kinh h ỉ nhỏ bởi vì đại lượng dược liệu cũng là hắn cần a ngược lại đều là diệt đi bách dạ lâu đạt được tài nguyên không cầm liền thua lỗ khu khu tuyệt thiên thông ho nhẹ nhìn xem ba người kia thế nào tuyệt vô xong tiểu tử kia gọi các người đến thu lấy bảo vật ra ra ra lấy lại tinh thần tuyệt tiêu tuyệt phàm cùng tuyệt băng ba người mới c u n g kính hướng phía tuyệt thiên thông hành lễ tôn nhi bãi kiến gia gia tuyệt tiêu cùng tuyệt phàm theo thứ tự là tuyệt vô song trưởng tử cùng tám tử tuyệt băng thì là tuyệt vô song đại nữ nhi gia gia chúng ta không phải đến thu lấy bảo vật tuyệt băng thần sắc vui vẻ là cha để chúng ta đến bảo hộ gia gia ngươi tuyệt phàm lập tức nói rằng gia gia cha nói cái này trong bảo khố đồ vật tất cả đều là ngươi chúng ta quét ngang trung hoang một trăm tám mươi sáu vượt tất cả bách dạ lâu phân bộ đoạt được tài nguyên đã là toàn bộ vô song đế tông hơn mấy chục năm tổng thu nhập đầu cho nên chỗ này trong bảo khố bảo vật cùng tài nguyên chúng ta không lấy một xu tất cả đều là r a r a ngươi quét ngang trung hoang một trăm tám mươi sáu vực tuyệt tiên thông trong lòng tính toàn kế ngoan ngoãn cho nên lần này hành động lao đại tuyệt vô song đạt được nhiều nhất ta dù sao giống nam hoang cũng chỉ có bốn mươi chín vực tổng cộng bách dạ lâu phân bộ cũng liền mấy ngàn tòa mà thôi mặc dù thu được tương đối khá nhưng so với lao đại tuyệt vô song quét ngang toàn bộ trung hoang một trăm tám mươi sáu vực tất cả bách dạ lâu phân bộ đạt được liền đối lập ít rất nhiều bất quá cái này tuyệt tiên thông cũng vẹn vẹn đơn giản làm một cái so sánh mà thôi huynh đệ bọn họ mấy người lợi ích như thế nào hắn sẽ không nhúng tay tuyệt tiêu lập tức nói rằng g i a g i a những thư nguyên này cùng bảo vật chúng ta bây giờ tất cả đều cho người đóng gói sao tuyệt thiên thông lắc đầu không cần nơi này những bảo vật này g i a g i a không có hứng thú gì cho nên g i a g i a chỉ cần những dược liệu kia cùng nguyên thạch là được rồi nghe được tuyệt thiên thông lời nói tuyệt băng mấy người mới kịp phản ứng g i a g i a là ai đây chính là tùy t i ệ n liền có thể xuất ra mấy trăm kiện thượng phẩm đế khí cùng cực phẩm đế khí người há sẽ để ý bách g i lâu những này bình thường bảo vật về phần nguyên thạch cùng dược liệu bọn hắn cũng đều đại khái hiệu quả ra ra là một gã cường đại luyện đan sư cho nên khẳng định là cần rất nhiều luyện đan dược tài mua dược liệu cũng là cần đại lượng nguyên thạch cho nên đã những tư nguyên này cùng bảo vật ra ra căn bản không cần lời nói như vậy bọn hắn liền trực tiếp gói dù sao toàn bộ vô song đế tông quy mô không nhỏ trên dưới nhân viên mấy chục vạn các loại cấp độ tông môn đệ tử tu luyện cần tài nguyên thật là hải lượng sau một lát tuyệt thiên thông thu lấy tất cả nguyên thạch cùng dược liệu mà cái khác bảo vật cùng tài nguyên thì là từ tuyệt băng cùng tuyệt tiêu ba người thu s ạ lấy thân hy chiếu dọi đại địa từng người từng người đại đế cảnh giới cường giả tại các loại không cam lỏng giữa tiếng kêu gào thê thảm v ấ lạc đại nhân chư vị đại nhân các ngươi từ bỏ chúng ta sao dương thành chỗ cao vạn chưa không nhìn xem từng vị bách giả lâu đại đế vẫn lạc lúc này đã là thân thể bị đánh tàn phế t ừ mã lưu vân đều đã bị chém dụng nửa cái đầu nhưng là hắn lại là nhìn xem trung hoang cùng bắc hoang chỗ giao giới thiên tuyệt cấm khu phát ra tuyệt vọng kêu gọi giờ phút này theo một đạo làm cho cả trung hoang ức vạn cường giả đều tim đập nhanh cảm giác xuất hiện thiên tuyệt cấm khu chỗ sâu nhất không chung giống như là xuất hiện một đầu vô cùng kinh khủng tồn tại cảm giác thật là khủng bố giờ phút này toàn bộ trung hoa ước vạn cương giả đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có khủng hoảng thật giống như có một tôn trước nay chưa từng có cường giả khủng bố tại cái này một cái thế giới một cái góc nào đó tại nhìn bọn hắn chằm chằm mà vị kia nhìn bọn hắn chằm chằm cường giả khủng bố dường như chỉ cần tùy tiện động một cái ngón tay liền có thể đem thế gian này ngàn vạn cường giả tùy tiện mặt sát liền xem như rất nhiều đại đế cảnh đỉnh phong cương giả lúc này cũng là như vậy một loại cảm giác dương thành chỗ cao vạn t r ư ớ không lúc này tuyệt vô song tuyệt vô cực tuyệt vô đạo chờ từng vị đại đế cảnh đình phong cực đều là khiếp sợ nhìn về phía thiên tuyệt cấm khu phương hướng bọn hắn đều khiếp sợ nhìn thấy lúc này tại thiên tuyệt cấm khu chỗ sâu nhất không t r ú n g vậy mà xuất hiện một cái to lớn con mắt màu xanh thật là khủng khiếp vẹn vẹn một cái liền để tuyệt vô song huynh đệ mấy người sắc mặt đại biến thần hồn đều giống như bị mãnh liệt nghiền ép tiếp là một tôn bao trùm vũ đại đế cảnh giới phía trên kinh khủng tồn tại cùng lúc đó trung hoang vô song đế tông bên trong một c h â nguy nga đại điện trong sân một gốc cây khổng lồ thương lôi thần một phía dưới một cái chỉ có hai thước chiều cao lười biếng nằm dạm trên mặt đất kim đồng đảo ngọt giống như là cảm ứng được cái gì. Đồng nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía thiên tuyệt cấm khu phương hướng. hai phía khu Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. mở mắt cấm ra tuyệt về dương thành không trung lúc này theo thiên tuyệt cấm khu không trung một con kia màu xanh cự nhãn hiện hiện đã thiếu nửa người ngay cả đầu đều chỉ còn lại một nửa tư mã lưu vân giống như nổi điên cười to chết chắc các ngươi đều chết chắc các ngươi những n à y đáng chết h ô n t r h ư ớ n g đại nhân hắn nghe được ta kêu gọi đại nhân hắn liền muốn tới đều phải chết các ngươi tuyệt thị nhất tộc người tất cả đều phải chết nhưng mà theo tư mã lưu vân điên cùng cười to theo hắn luôn ngữ v a n vọng thiên tuyệt cấm khu chỗ sâu một con kia nguyên vốn đã nổi lên màu xanh cự nhãn lúc này lại giống là bởi vì nguyên nhân nào đó vậy mà biến mất không không phải biến mất rất nhiều đại đế cảnh đ ỉ n h phong cường giả đều thấy rõ ràng một con kia to lớn con mắt màu xanh là rút về thiên tuyệt cấm khu bên trong dường như có một loại nào đó kiên kỵ sao tại sao có thể như vậy đại nhân đại nhân qua trong giây lát tư mã lưu vân hoàn toàn tuyệt vọng những đại nhân kia thật đem bọn hắn từ bỏ ừ tuyệt vô thần lạnh hừ một tiếng trong tay trường kiếm màu xanh nở rộ trăm trượng thanh quang các ngươi đại nhân không muốn các ngươi tuyệt thị huynh đệ mấy người trong tay cực phẩm đế khí quang hoa nở rộ cực phẩm đế khí chi uy đỉnh phong đại đế khí thế nhường tia thần lên liệt nhật đều giống như tại run lầy bầy sau một lát chiến đấu hoàn toàn kết thúc toàn bộ bách dạ lâu không chừa mạch giáp v â anh một tòa mười trượng to lớn màu xanh bia đá tử trên trời gián g xuống trực tiếp cắm vào bách dạ lâu trước đại lâu phương đại đ ị a phía trên trên đó có sách d i ệ t bách dạ lâu người tuyệt thị tia dần dần chiếu dọi đại đ i ệ nắng sớm lúc này chiếu sáng toàn bộ trung hoang một trăm tám mươi sáu vực ngàn vạn trong thành trì từng tòa hóa thành phế tích bách dạ lâu toàn bộ trung hoang cũng bởi vì theo thời ả lâu gian trôi qua vô số thế lực mọi người cũng đều biết tuyệt thị nhất tộc bỗng nhiên nổi lên hủy diện bách dạ lâu nguyên nhân lại là bởi vì gần nhất tuyệt thị nhất tộc bên trong có rất nhiều tuyệt thị người bị cường giả bí ẩn âm thầm săn giết nghe nói vẹn vẹn vô song đế tông bên trong liền có không giới tại mười vị tuyệt thị nhất tộc thành viên bị một ít cường giả bí ẩn âm thầm săn giết ngay cả trung hoang bên ngoài tuyệt thị nhất tộc huynh đệ mấy người thành lập những tông môn kia bên trong cũng giống nhau có tuyệt thị nhất tộc thành viên bị cường giả bí ẩn âm thầm săn giết cho nên chuyện khởi nguyên đã rất rõ ràng âm thầm săn giết tuyệt thị nhất tộc thành viên chính là bách dạ lâu cường giả dù sao bách dạ lâu diện mục chân thật chính là toàn bộ huyền dương đại lục lớn nhất tổ chức sát thủ bên ngoài bách dạ lâu sòng bạc cũng bất quá là vì vơ vét của cải mà thôi thật là kết quả của chuyện này cuối cùng lại là làm cho cả bách dạ lâu trực tiếp hủy diệt chỉ là bách dạ lâu làm việc luôn luôn kín không kẽ hở hơn nữa săn giết tuyệt thị nhất tộc thành viên vẫn là âm thầm tiến hành có thể tuyệt thị nhất tộc lại là trong thời gian ngắn như vậy lấy lôi đình thủ đoạn về chi thậm chí trực tiếp đem toàn bộ bách dạ lâu hoàn toàn trừ bỏ loại lực lượng này quả thực thật đáng sợ đi theo tuyệt vô song tiến vào vô song đế tông về sau tuyệt thiên thông cái thứ nhất hành vi lại là lựa chọn bế quan cái này khiến tuyệt vô song h u n h đệ mấy người cảm thấy bầm mực bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo lão cha tuyệt thiên thông ý tử đến vô song đế tông một chỗ đại điện trong phòng đồng thời các loại dược liệu cộng lại càng là nhiều đến hơn ba trăm linh vạn gốc vẹn vẹn đế thành phẩm dược liệu liền là vượt qua một mươi vạn gốc loại thu hoạch này giảm làm cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ chúc mừng túc chủ lần này nguy cơ phát động một mươi một tinh hệ thống ban thường ban thường c hai hỗn độn trí tôn thần vương thể đại thành thành cựu ban thường ba Vô theo ư thánh nhân cảnh tầng mười tu, tu vi tăng ư lên tới n g h chuẩn đế cảnh cựu trọng tiên h loại này khoảng cách liền xem như thiên phú người tốt đến đâu chỉ sợ cũng muốn mấy trăm năm mới có thể làm tới nhưng là bây giờ hắn trực tiếp nhận lấy húng chi thể phách của hắn càng là trực tiếp đại thành hệ thống lĩnh vực ban thưởng đốt ban thưởng cấp cho thành công trong khoảnh khắc kinh khủng tu vi như là theo nào đó một chỗ thần bí thế giới trực tiếp chút vào tuyệt thiên thông thể nội trực tiếp nhường tu vi cảnh giới của hắn nhanh chóng kéo lên t h á n h nhân cảnh tầng một ư ơ i một t h á n h nhân cảnh thập nhị trọng thiên chuẩn đế cảnh nhất trọng thiên cùng lúc đó tuyệt thiên thông tự thân thể phách cũng đang nhanh chóng biến cường đại nhường hắn toàn bộ thể phách kết cấu cường đại trước này chưa từng có nếu không phải như thế tuyệt thiên thông cảm giác khi một loại quần bạo tu vi tới tiêu lực lượng tuyệt đối là hắn không chịu đổi ngắn ngủi mười mấy hô hấp về sau tuyệt thiên thông tu vi trực tiếp đạt đến chuẩn đế cảnh cựu trọng tiên cường đại trước nay chưa từng có nhường hắn có một loại có thể tùy tiện bóp nát toàn bộ trung hoang cảm giác chương một trăm hai mươi tám đ ế cấp thượng phẩm võ kỹ vô tướng tiên b g h ĩ a t r ư ờ n g chương một trăm hai mươi tám đ ế cấp thượng phẩm võ kỹ vô tướng tiên b g h ĩ a t r ư ờ n g ngay tại tuyệt tiên h thông nhận lấy ban t h ư ở n g tu vi nhanh chóng kéo lên thời điểm lớn như vậy vô song đế tông bên trong rất nhiều ở vào trong hưng ơ phấn cường giả đều là trong cùng một lúc sắc mặt biến đổi lớn bởi vì bọn hắn cảm rất được vào lúc này vô song đế tông bên trong giống như là có một đầu đại hung đang thức tỉnh. Loại kia nhanh chóng mạnh lên khí thế. trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ là phụ thân bế quan địa phương tuyệt vô song khiếp sợ nhìn về phía lao cha tuyệt thiên thông bế quan đại điện thần sắc đều cảm thấy vô cùng chấn kinh loại khí tức này tuyệt vô thần giống nhau cảm thấy không nhỏ chấn kinh làm sao có thể phụ thân trước đó vẫn là thánh nhân cảnh giới tu vi làm sao lại tới chuẩn đế cảnh giới xem như đại đế cảnh giới c ư ờ n g giả lúc này tuyệt vô thần huynh đệ mấy người tự nhiên đều phát hiện phụ thân của bọn hắn tuyệt thiên thông vậy mà hung hăng đột phá đến chuẩn đế cảnh giới tu vi dù sao tại cái này vô song đế tông bên trong tuyệt thiên thông cũng không có che lấp chỉ là hiện tại hắn cái này một loại đột phá lại là để cho mình những hải tử kia cảm nhận được không nhỏ t r ấ n kinh không chuẩn xác một chút hẳn là kinh hãi tuyệt vô thiên chuẩn đế cảnh tam trọng tiên tuyệt vô nhai chuẩn đế cảnh tứ trọng tiên tuyệt vô cực chuẩn đế cảnh ngũ trọng tiên tuyệt vô đạo thật nhanh vậy mà tới chuẩn đế cảnh lục trọng tiên tuyệt vô tình cái này đây cũng quá đáng sợ đi l ã o cha hắn đến cùng là tu luyện kinh khủng bực nào công pháp nhanh như vậy nhanh đột phá cảm giác không quá bình thường à tuyệt vô địch chuẩn đế cảnh thất trọng tiên chuẩn đế cảnh bắt trọng tiên trời ạ phụ thân vậy mà trực tiếp đột phá tới chuẩn đột phá tuyệt vô thần không phải các ngươi phát hiện không có phụ thân ngoại trừ tu vi cảnh giới nhanh chóng đột phá bên ngoài hắn tự thân thể phách càng là thuế biến đến cường đại dị thường tuyệt vô trần t loại cảm giác này chẳng lẽ là trong truyền thuyết trí tôn thể tuyệt vô đạo không đúng giống như không phải đơn độc trí tôn thể chẳng lẽ là càng cường đại hơn trí tôn thần vương thể tuyệt vô cực đúng khẳng định là trong truyền thuyết trí tôn thần vương thể như thế nói đến phụ thân tu vi tăng lên nhanh như vậy đây cũng là hợp tình hợp lý tuyệt vô tình đúng vậy à dù sao trong truyền thuyết trí tôn thần vương thể tốc độ tu luyện thật là người tầm thường gấp trăm lần tuyệt vô thần i n sắc mặt có i chút n nghiêm trọng nếu là tăng thêm phụ thân tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp hẳn là liền nói không được cái gì đế cấp thượng phẩm công pháp tuyệt vô thần lời nói trực tiếp nhường mặt khác mấy người cảm thấy không nhỏ trần kinh bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng một cá nhân tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp ý vị như thế nào tựa như bây giờ mỗi một người bọn hắn trong tay đều có một cái cường đại cực phẩm đ ế khí nhưng nếu là gặp gỡ một chút tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp lao quái vật bọn hắn liền không lại cường đại như vậy bởi vì cực phẩm đế khí mạnh hơn đó cũng là bên ngoài lực lượng gia trì mà tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp đạt được là cường giả bản thân chân chính cường đại hai người ở giữa khác nhau thật là phi thường to lớn lục đệ ngươi làm chân thật định phụ thân hắn tu luyện chính là đế cấp thượng phẩm công pháp t u y t vô xong nhìn xem tuyệt vô thần, sắc mặt đều có chút đừng nhìn bây giờ tuyệt thị nhất tộc chín đại tông môn bên trong tổng cộng có hơn hai trăm kiện c ự c phẩm đế khí cùng sáu bảy trăm kiện thượng phẩm đế khí nhưng nếu là bị một cái kia người trong liên minh để mắt tới hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng bởi vì tại một cái kia liên minh bên trong tùy tiện một cường giả tu luyện đều là đế cấp thượng phẩm công pháp mà đế cấp thượng phẩm công pháp tuy năng nếu là tại đại đế cảnh cường giả tối đỉnh trong tay thi triển đi ra chỉ sợ toàn bộ huyền dương đại lục không chịu nổi mấy đạo công kích liền sẽ chia năm xẻ bảy cho nên một cái kia liên minh tuyệt không được bọn hắn bên ngoài bất kỳ cường giả tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp tuyệt vô thần thật sâu thở dài, có thể là thật tu luyện một loại nào đó cường đại đế cấp thượng phẩm công pháp hắn hai mắt khẽ hít một cái bởi vì trước đó không lâu tại phụ thân vẫn là thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu v i thời điểm hắn liền cho thấy sáu mươi trượng thân pháp tắc pháp tướng cái gì thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên liền có thể hiện ra sáu mươi trượng thân pháp tắc pháp tướng giờ phút này tuyệt vô song cùng tuyệt vô đạo b ọ n người đều là cảm nhận được không nhỏ t r ấ n kinh bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bất kỳ đại đế cảnh giới trở x u ố người n g mong muốn hiện ra pháp tắc pháp tướng thủ đoạn như vậy chỉ có một khả năng cái kia chính là tu luyện đặc thù nào đó mà cường đại đế cấp thượng phẩm, công pháp hoặc là đế cấp thượng phẩm võ kỹ c ù n g đem tự thân pháp tắc tu luyện tới b ư ớ c t h ứ ba pháp tắc ý chí cho nên lúc này đang nghe tuyệt vô thần một câu nói kia về sau đối với phụ thân tuyệt thiên thông là có hay không tu luyện một loại nào đó cường đại đế cấp thượng phẩm công pháp bọn hắn đã không còn hoài nghi chỉ là bây giờ trải qua lần này đem bách dạ lâu hủy diệt chuyện chỉ sợ bọn họ tuyệt thị nhất tộc đã bị một cái kia người trong liên minh theo dõi nhưng so với tuyệt thị nhất tộc những người khác cha của bọn hắn có lẽ sẽ là những người kia mục tiêu thứ nhất nếu là phụ thân coi là thật người mang đế cấp thượng phẩm công pháp như vậy chúng ta cũng nên ngấm lại như thế nào mới có thể ngăn cản những người kia tìm tới phụ thân rồi tuyệt vô song thở dài ánh mắt nhìn về phía lúc này phụ thân tuyệt thiên thông bế quan đại điện lúc này tuyệt thiên thông bế quan tu luyện đại điện bên trong tại nhận lấy ban thưởng về sau tuyệt thiên thông khí tức t r ê n thân cũng tại tu vi cảnh giới đột phá tới chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên về sau dần dần bình một lại chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên ngồi xếp bằng tuyệt thiên thông nắm chặt lại quyền cảm giác cũng thực không tồi lập tức trong lòng bàn tay của hắn lơ lửng một đoàn xoay tròn tinh hồng sát lục pháp tắc lực lượng c h ẩ n đế bước vào pháp tắc bước thứ hai mà đại đế cảnh giới cường giả dựa vào chính là thiên đ i ệ pháp tắc bước thứ ba lực lượng cho nên bây giờ có chu sớm đã bước vào thiên địa pháp tắc bước thứ ba ta trên thực tế cũng coi là một vị đại đế cảnh giới cừng dạ chỉ là giống như là muốn nói cái gì tuyệt thiên thông lại là lắc đầu tính toán vẫn là xem trước một chút bây giờ thăng cấp công pháp và v õ kỹ đều có biến hóa gì à. vận chuyển công pháp tu luyện vẹn vẹn m ớ i hơi về sau tuyệt thiên thông liền là có không nhỏ kinh ngạc lao phu tu luyện chủ công pháp vô tướng thông minh tâm kinh tại thăng cấp trở thành đế cấp thượng phẩm công pháp về sau quả nhiên huyền diệu vô thận mặc kệ là tự thân ngộ tính vẫn là học tập năng lực thậm chí là tốc độ tu luyện chờ một chút vậy mà đều tăng lên ba trăm lần đ ế cấp thượng phẩm công pháp quả nhiên cường đại a sau đó tuyệt thiên thông khoắt tay trên lòng bàn tay chính là lơ lửng một đoàn màu xám mây mù từ từ ở đằng kia một đoàn màu xám mây mù bên trong lại là nổi lên một đạo đặc thù màu xám trưởng ấn kia một đạo đặc thù màu xám trưởng ấn cùng lúc trước tuyệt thiên thông thi triển ra vô tướng thiên bi trưởng có chút tương tự đều là từ vô số thần bí bia đá tổ hợp ngưng tụ mà thành chỉ có điều lúc này đạo này đặc thù màu xám trưởng ấn mỗi một khối thần bí trên tấm bia đá đều có một cái kim sắc cổ lao tiên chữ hơn nữa phát ra khí t ứ c dường như có lẽ đã siêu việt cái này một cái thế giới thiên địa nguyên khí phía trên. tuyệt thiên thông có một loại cảm giác lấy hắn hiện tại chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên tu vi nếu là thi triển thăng cấp làm đế cấp thượng phẩm võ kỹ vô tướng tiên bi trường chỉ sợ liền xem như một gã đại đế cảnh cựu trọng thiên cừng giả đều sẽ bị hắn tự trực tiếp trục chết chương một trăm hai mươi chín ngươi chín đứa bé thể nội đều có rất đặc thù t h a i độc chương một trăm hai mươi chín ngươi chín đứa bé thể nội đều có rất đặc thù t h a i độc tuyệt thiên thông trong lòng bàn tay màu xám trưởng ấn tán đi hắn quyết định nếu là có cơ hội nhất định phải thử một chút cái môn này công pháp uy lực chân chính cũng thì như một trường xuống dưới nhìn xem có thể hay không đem một gã đại đế cảnh cựu trọng tiên cường giả trực tiếp chụp chết sau đó tuyệt thiên thông thống kê một chút chính mình bây giờ có nguyên thạch toàn bộ tương đương thành c ự c phẩm nguyên thạch vậy mà đạt đến bốn trăm bốn mươi hai ước bảy mươi chín triệu cái này lão phu cái này không cẩn thận liền trực tiếp nắm giữ hơn bốn mươi tỷ c ự c phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông cảm giác có chút không quá chân thực dáng vẻ trước đó không lâu hắn còn đang vì chỉ là mấy ngàn mấy vạn c ự c phẩm nguyên thạch mà mảnh tay mảnh chân thật là bây giờ mới ngắn ngủi mấy tháng trôi qua hắn tùy tiện một chút thao tác xuống tới chính là mấy trăm ước t ự c phẩm nguyên thạch kinh người tài ph hiện tại lão phu hẳn là dùng những n à y nguyên thạch tới làm cái gì đâu tuyệt thiên thông suy tư hoa chín mươi chín ước cực phẩm nguyên thạch mua sắm chín mươi chín gốc thiên cơ thần thụ đây nhất định là nhất định nghĩ đến cái vấn đề này tuyệt thiên thông lập tức hỏi đúng rồi hệ thống lão phu nếu là duy nhất một lần đem chỗ có cần thiên cơ thần thụ mua đi ra giao cho lão phu đám nhi t ử kia đi trồng thực có thể chứ túc chủ có thể thiên cơ thần thụ chỉ cần trồng trọn tại chỉ định địa phương là được không nhất định phải túc chủ ngươi tự mình trồng cho nên túc chủ là mua hay không còn lại chín mươi chín gốc thiên cơ thần thụ m ầ non đi kia liền mua a ngược lại sớm tối đều muốn mua thành công mua sắm c h n m ư ơ gốc t i ê n cơ thần thụ mầm non khấu trừ 99 n ư ơ c ức cực phẩm nguyên thạch khấu trừ 99 n ư ơ c ức còn thừa lại 343 ức bây giờ lao phu chín đứa bé đều tại vô song đế tông dứt khoát liền cho bọn họ mua sắm đế cấp thượng phẩm công pháp cửa hàng lao phu muốn cho bọn nhỏ mua sắm cường đại đế thành phẩm công pháp tốc chủ tại đưa cho ngươi dòng roi nhóm mua sắm cũng tu luyện công pháp mới trước đó còn có một chuyện trọng yếu phi thường cần phải giải quyết chuyện trọng yếu phi thường tuyệt tiên thông nghe xong lời này không khỏi trong lòng hơi khẩn trưng lên hệ thống l thái thay độc tuyệt thiên thông thần sắc kinh ngạc tựa như là nghe lầm bộ dáng hệ thống ngươi nói là thay độc ngươi nói là lao phu bọn nhỏ thể nội có thay độc đúng vậy túc chủ ngươi chín đứa bé thể nội đều có rất đặc thù t h a i độc cho dù là bọn hắn sớm đã đạt tới đại đế cảnh giới cũng căn bản hóa giải không được thể nội t h a i độc nếu là không đem trong cơ thể của bọn họ t h a i độc hóa giải bọn hắn sẽ v i n h viễn không thể siêu thoát nhân đạo cảnh giới hơn nữa t h á i độc chưa trừ d i ệ t tùy tiện tu luyện công pháp mới bọn hắn chỉ có một con đường chết tại sao có thể như vậy tuyệt tiên thông cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi đây quả thực để cho người ta khó có thể tin lao phu bọn nhỏ đại đế cảnh giới hơn nữa còn là đại đế cảnh đ ỉ n h phong tu vi trong cơ thể của bọn hắn lại còn có thai độc t chẳng lẽ tuyệt tiên thông thần sắc biến n g ư n g trọng chẳng lẽ lao phu những hải t ử kia thể nội thai độc là bởi vì bọn họ mẫu thân đúng vậy túc chủ nhưng là càng nhiều tin tức hơn không tiện báo cho bất quá túc chủ có thể biết được là ngươi những cái k i a dòng dõi s ở d ị ủ n g có được hôm nay thành t ự u kỳ thật cùng trong cơ thể của bọn họ t h a i độc có quan hệ rất lớn là trong cơ thể của bọn họ t h a i độc cho bọn hắn bây giờ tạo hóa nhưng là trong cơ thể của bọn họ t h a i độc cũng cho bọn họ mang đến vấn đề rất lớn ngoại trừ không thể để cho bọn hắn siêu thoát nhân đạo cảnh giới bên ngoài sẽ còn tại ở mức độ rất lớn bên trên thôn vệ bọn hắn t h ọ nguyên tại cái này một cái thế giới đại đế cảnh cường giả tối đỉnh t h ọ nguyên dài nhất có thể đạt tới một trăm vạn năm nhưng là bởi vì thể nội thay độc nguyên nhân tốc chủ ngươi những cái tia dòng dõi cho dù là chỗ vu đại đế cảnh đình phong tu vi tối đa cũng chỉ có thể sống hai mươi và năm hơn nữa cái này một loại ảnh hưởng cũng sẽ không bởi vì thể nội t h a i độc bị hóa giải m à thay đổi duy nhất phương pháp chỉ có thể là siêu thoát nhân đạo cảnh giới hô tại sao có thể như vậy hai từ mẹ của bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra tuyệt tiên thông nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề hệ thống vậy cái này loại t h a i độc sẽ di chuyển sao sẽ chuyển cho đời sau dòng dõi thậm chí là hạ hạ t h ầ y con tự sao túc chủ yên tâm cái này một loại thay độc cũng sẽ không di chuyển cho đời sau chỉ có thể tồn tại ở túc chủ đời thứ nhất dòng dõi thể nội nghe được trả lời như vậy tuyệt thiên thông mới cảm giác tốt một chút nếu là biết di chuyển cho đời sau thậm chí là di chuyển cho hạ hạ đại vậy thì phiền thoái cho nên hệ thống lão phu bọn nhỏ thể nội thai độc muốn như thế nào mới có thể hóa giải thứ nhất mua sắm c i u dương thiên tâm đan cho bọn họ phục dụng một tỷ cực phẩm nguyên thạch một cái thứ hai tìm một c h ỗ c k u dương tụ nguyên tri địa tu luyện c i u dương thiên tâm quyết c i u dương thiên tâm quyết chính là đặc thù công pháp giá bán một tỷ cực phẩm nguyên thạch hai người kết hợp chỉ cần thời gian ba năm liền có thể đem trong cơ thể của bọn họ thai độc hoàn toàn hóa giải nhưng là tại trong lúc này bọn hắn hóa giải thai độc quá trình không thể bị phá h một khi bị phá hư liền sẽ phí công đọc sức cho nên muốn phải giải quyết lao phu bọn nhỏ thể nội t h a i độc cần phải hao phí một trăm ức c ự c phẩm nguyên thạch cùng thời gian ba năm tuyệt tiên h thông thần sắc có chút đau lòng tùy theo thở dài mà thôi chỉ cần có thể giải quyết vấn đề của bọn hắn một trăm ứ c liền một trăm ứ c về phần thời gian ba năm hơn nữa còn không thể bị q u y r à y tuyệt tiên h thông thần sắc dần dần n g h i ê trọng chuyện này rất phiền thoái hôm nay tuyệt thị nhất tộc hiện ra cường đại át chủ bài đem bách dạ lâu hoàn toàn hủy diện cái này tự nhiên chấn nhiếp quá nhiều thế lực cùng cường giả nhưng cùng lúc đó khẳng định cũng bị càng nhiều cường giả theo dõi cho nên bây giờ tại hung hăng đem bách giả lâu hủy diệt mất về sau nếu là tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế bỗng nhiên biến mất ba năm kia sẽ cho người nghĩ như thế nào đừng nói là biến mất ba năm liền xem như biến mất thời gian một năm chỉ sợ những cái tia kiêng kỵ tuyệt thị nhất tộc người đều sẽ nhịn không được ra tay thăm dò đến lúc đó nếu là tuyệt thị nhất tộc biến mất chín vị đại đế đang thử thăm dò bên trong không có hiện thân như vậy tuyệt thị nhất tộc chín đại tô n g môn tình huống coi như không xong còn có mặt khác một loại tình huống nếu là có chút cường giả phát hiện tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế trốn ở một chỗ nào đó tu luyện thậm chí nhìn ra bọn hắn không thể bị quấy dày tình huống một khi bị đối phương ra tay quá ý nhớ lời nói tình huống liền càng thêm không xong mà cái này một loại tình huống rất có thể là tồn tại tựa như hôm nay thiên tuyệt cấm khu bên trong xuất hiện một con kia to lớn con mắt màu xanh liền vô cùng nguy hiểm cho nên chuyện này nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị t ỷ như để bọn hắn chín huynh đệ bên trong tâm môn xuất hiện mặt khác đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả t ỷ như nhường hắn cái này một vị lao cha nắm giữ thay bọn hắn hộ đạo năng lực bất quá lúc này nghĩ đến hôm nay tại thiên tuyệt cấm khu xuất hiện một con kia lớn mắt to tuyệt thiên thông chính là hiếu kỳ hỏi đúng rồi hệ thống hôm nay tại thiên tuyệt cấm khu xuất hiện kia một con mắt đến cùng là tình huống như thế nào Trước tàn tiên, trước tàn tiên. đối với hôm nay tại thiên tuyệt cấm khu trên không xuất hiện một con kia to lớn con mắt màu xanh ngay lúc đó tuyệt thiên thông cũng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ cho dù là bây giờ nghĩ tới một con kia to lớn con mắt màu xanh tuyệt thiên thông trong lòng vẫn như cũ có không giống bình thường k i ê n kỵ bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là một con kia to lớn con mắt màu xanh xuất hiện thời điểm hắn mấy cái kia đại đế cảnh định phong bọn nhỏ đều là phi thường trấn kinh cùng kiếm kỵ cho nên tuyệt thiên thông lúc ấy liền minh mạch một con kia xuất hiện tại thiên tuyệt cấm khu không trúng con mắt màu xanh tất nhiên là một tôn bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên kinh khủng tồn tại chẳng lẽ là một tô n tiên bất quá cái này kỳ quái tuyệt tiên thông thật là tin tưởng đoạn thời gian trước hắn mới từ hệ thống trong thương thành mua ba cái ngự thú quyển để cho mình mấy đứa bé đi đem ba cái kia dược đ i ể n khán thủ giả thu phục chấn áp thật là bây giờ một con kia rõ ràng xa so với đại đế cảnh giới cường đại con mắt màu xanh lại là lai、like、lịch gì đối với tuyệt tiên thông hiếu kỳ hệ thống tùy theo đưa ra đáp án túc chủ kia là một tôn bị phong ấn chấn áp tại huyền dương đại lục tàn tiên, tàn tiên. tuyệt thiên thông nghi ngờ nói là không chọn vẹn tiên vẫn là tiên đạo căn cơ bị hao tổ tiên là một tôn s u n g kích thần đạo cảnh giới thất bại tiên cái gì s u n g kích thần đạo cảnh giới thất bại tiên tuyệt thiên thông cảm thấy chân kinh đây chẳng phải là nói kêu một tôn tàn tiên rất mạnh đúng vậy túc chủ bất quá sự cường đại của nàng trình độ cùng thức tỉnh trình độ có quan hệ kêu một tôn tàn tiên bây giờ chỉ là một phần nhỏ ý thức t h ứ c tỉnh nhưng dù vậy tại bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục cũng căn bản không có ai có thể đối phó cho dù là túc chủ ngươi mấy cái kia dòng dõi đoạn thời gian trước thu phục kêu ba vị tiên kiếp cảnh khán thủ giả cộng lại cũng hoàn toàn không phải là đối thủ hôm nay kiêm một tôn bộ phận ý thức thức tỉnh tản tiên sở dĩ không có động thủ đó là bởi vì nàng xác định một sự kiện tuyệt thiên thông hiếu kỳ cho nên đến cùng là xác định chuyện gì thế mà hù đến kiêm một tôn tản tiên túc chủ kiêm một tôn bộ phận ý thức thức tỉnh tản tiên cũng không phải là bị hù dọa mới không xuất thủ kiêm một tôn tản tiên bộ phận ý thức trên thực tế sớm đã thức tỉnh mấy trăm thời gian và năm chỉ là bởi vì c h ấ n áp nàng phong ấn phi thường c ư ờ n g đại thẳng đến bây giờ nàng cũng chỉ có thể bộ phận ý thức, thức tỉnh chẳng qua hiện nay kiêm một tôn bộ phận ý thức thức tỉnh tàn tiên thông qua một ít thủ đoạn nhìn trộm thiên cơ phát hiện tuyệt thị nhất tộc bên trong xuất hiện một vị có thể phá vỡ toàn bộ huyền dương đại lục vận mệnh người cho nên hiệu lệnh huyền thiên minh hạ đã săn giết tuyệt thị nhất tộc thành viên mệnh lệnh liền là đến từ kiêm một tôn bộ phận ý thức thức tỉnh tàn tiên nàng mục đích làm như vậy chính là vì tìm tới một người kia huyền tiên minh đang là vị nào tàn tiên bộ phận ý thức sau khi tỉnh dậy bồi dưỡng ra được thế lực tàn tiên huyền tiên minh một cái có thể phá vỡ huyền dương đại lục vận mệnh người cho nên hệ thống kiêm ộ t tôn tàn tiên tìm một người kia mục đích là cái gì còn có nàng tìm tới một người kia sao tuyệt tiên thông trong lòng có chút khẩn trương kia một tôn tàn tiên muốn tìm người nên không phải là lao phu a kia một tôn bộ phận ý thức thức tỉnh tàn tiên tìm một người kia mục đích tự nhiên là vì bồi dưỡng một người kia trợ giúp nàng xông p h á phong ấn nhường nàng hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h hơn nữa vị kia bộ phận ý thức thức tỉnh tàn tiên muốn tìm người hoàn toàn chính xác chính là túc chủ ngươi bất quá bụn hệ thống làm một điểm nhỏ thủ đoạn vị kia bộ phận ý thức thức tỉnh tàn giải lụa tiên đi người chỉ là túc chủ ngươi thế thân cho nên túc chủ ngươi rất không cần phải lo lắng vị kia bộ phận ý thức thức tỉnh tàn tiên sẽ tìm đến ngươi một cái kia có thể phá vỡ toàn bộ huyền dương đại lục vận mệnh người thật là lao phu a tuyệt thiên thông nuốt nước bọn tùy theo thật dài thở ra một hơi còn tốt có hệ thống giúp làm một chút thủ đoạn không phải hôm nay bị mang đi khả năng chính là hắn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại dựa theo hệ thống lời giải thích kia một tôn tàn t i ề n sở d ị muốn tìm được một cái kia có thể phá vỡ huyền dương đại lục vận mệnh người là vì đem nó bồi dưỡng cường đại cho nên bị vị kia tàn giải lụa tiên đi giống như là một chuyện t ố ta dù sao kia là một tôn xung kích thần đạo cảnh giới thất bại tàn tiên thực lực nội tình khẳng định là khó có thể tưởng tượng có thể bị bồi dưỡng chỗ tốt khẳng định là to lớn tuyệt thiên thông đang suy nghĩ chính mình cái này một cái chân chính có thể phá vỡ huyền dương đại lục vận mệnh người bị thay thế vậy hắn có phải hay không thua lỗ à? bất quá t ù y theo tuyệt thiên thông chính là lung lay đầu bị k i ê m một tôn tàn giải lụa tiên đi trong thời gian ngắn khẳng định là một chuyện tốt dù sao k i ê m một tôn tàn tiên cần bồi dưỡng một người đến chợ nàng sông phá phong ấn trợ giúp nàng hoàn toàn thất tình nhưng là về sau đâu có thể hay không bị vứt bỏ hoặc là trực tiếp phế bỏ cho nên không có bị t i ê một tôn tàn giải lụa tiên đi kết quả cuối cùng rất khó đoán trước hơn nữa chính mình có hệ thống coi như kiêm một tôn tàn tiên thủ đoạn thông tiên nội tình cường đại còn có thể thắng được hệ thống tất nhiên là tuyệt đối không thể sau đó tại xác định kiêm một tôn tàn tiên trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không mang đến nguy hiểm sau tuyệt thiên thông trong lòng lo lắng cũng coi là b ô n g lòng xuống chỗ lấy trước mắt có mấy chuyện mới là hắn cần phải đi làm thứ nhất tìm cơ hội lần nữa phát động hệ thống b a n thưởng để cho mình biến c à n g mạnh chỉ có dạng này tại chính mình mấy con trai hóa giải thai độc ba năm trong lúc đó hắn mới có thể có thực lực giải quyết một chút có thể sẽ phát sinh vấn đề thứ hai, nhường tuyệt thị nhất tộc chín đại tông môn bên trong xuất hiện càng nhiều đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả như thế tại tuyệt vô song cùng tuyệt vô thần đám h i n h đệ chín người hóa giải thai độc trong ba năm cho dù là bọn hắn chưa từng lộ diện người khác cũng không dám tùy tiện thăm dò chín đại tông môn thực lực về phần thứ ba đi cái kia chính là tiếp tục tu luyện ra càng nhiều thần hồn phân thân để bọn hắn đi kiếm lấy càng nhiều nguyên thạch dạng này hắn mới có chân chính năng lực mua sắm hệ thống trong thương thành tiên đạo bảo vật đều là rất đắt rất đắt tựa như một cái tiên phẩm đê g i i hóa dòng tiên đan giá bán nhưng chính là mười chín triệu đế phẩm nguyên thạch như là dựa theo c ự c phẩm nguyên thạch đến tính toán cái k i a chính là mười chín ước c ự c phẩm nguyên thạch cái này còn vẹn vẹn một cái tiên phẩm đê dài đan dược giá cả mà thôi nếu là đổi lại những cái k i a càng thêm chân quý tiên đạo bảo vật động một tí chính là mấy trăm ước t ự c phẩm nguyên thạch thậm chí là mấy ngàn ước t ự c phẩm nguyên thạch cho nên hắn cần càng nhiều tài phú chỉ có chính hắn biến càng thêm giàu có khả năng dẫn đầu toàn bộ huyền dương đại lục biến càng mạnh mà hắn cần tài phú chỉ có thể theo toàn bộ huyền dương đại lục tất cả cường giả trên người kiếm lấy cảnh giới tu luyện nhân đạo cảnh giới thối thể cảnh ngưng khí cảnh linh hại cảnh nguyên đăng cảnh thần tăng cảnh pháp tướng cảnh, 天文会員、天文会員、天文会員、天文大会会員、đ ạo 会員、天気会員、天文天文会天文会天文会天文会員、天文会員、天文会員、天文会天文会員、天文会員、天文会員、天文会